chân cụt tay đức tứ tán mà bay cuối cùng có tiếng thứ nhất rú thảm tại tuyết lớn đẩy trời bên trong nổ tung tiếp theo là liên tiếp kéo thảm hơi anh phương chu toàn thân tản ra sáng lạn hào quang do nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tạo thành áo giáp bao trùm thân thể thần vũ phi dương nhân hoàng thủy q u y ề n ném ra mỗi một quyền đẩy ngang đều sẽ đẩy ra hình quả sóng khí thế không thể đỡ phốc phốc phốc có thiên tài thân thể nổ tung có thiên tài bị đánh gãy hai tay bay ngược mà ra bạch tuyết bị nhuộn thành đủ loại màu sắc có tiên tộc huyết sắc có thần tộc màu vàng kim có ma tộc màu tím chờ chút nóng hổi dòng máu nhường tuyết cũng bắt đầu tan đại địa đều đang phát tán ra bừng bừng hơi nóng mấy trăm vị thiên tài đang bao vây đầy trời công phạt rơi xuống phía dưới phương chu lao nhanh vọt tới trước thế như trẻ tre một người đục xuyên đội ngũ tới lui tự nhiên phản phất so ngồi cưỡi dao mã kỵ binh đều muốn tới hung manh gấp trăm ngàn lần hắn so thần càng giống thần hắn so ma càng giống ma vô luận là dạng gì công phạt đều không thể đánh vỡ phương chu trên thân món kia hắc kim áo giáp cái kia do nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tạo thành áo giáp giống như thế gian phòng ngự cường đại nhất không thể phá khó mà đánh nát phương chu khí huyết kịch liệt ngược lại mỗi một quyền đà ra đều sẽ nghiền nát vô số công phạt. v anh vê anh vê anh đại đ ị a đang chấn động dạn nước ra đó là phương chu x à i bước lúc tạo thành cảnh tượng mà phương chu huy quyền đôi mắt s ắ c bén thân thể trọng tâm giảm xuống giống như ban đầu ở đấu vũ tràng bên trong đánh sinh tử quyền lôi thời điểm như vậy chỉ có huy quyền huy quyền t ấ t sát không có cái gì huyết kỹ không có cái gì loại loại chiêu thức liên la một quyền nhắm chuẩn tự h u y ệ t đánh g i ế t đơn giản trực tiếp dứt khoát sắt khí cuồn cuộn giết chư tộc thiên tài sợ hãi phương chu có chút nổi giận khi hắn thấy thiên tiêu thành bên trên những cái kiếp như châu châu yếu ớt như là con sâu cái kiến bị trói thắt rủ xuống nhân tộc tuổi trẻ võ giả hắn nổi dở cái này tuổi trẻ võ giả là bởi vì hắn thủ môn mới dồn dập đặt chân đến thái hư cổ đ i ệ n bọn hắn gặp như thế cốt đục đều là bởi vì hắn phương chu v ị tia được phóng thích tuổi trẻ võ giả bị tiên tộc tu sĩ hơi con bắn h ủ n g bắn g i ế t tại chỗ phương chu cũng nổi dở phương chu toàn thân khí h u y ế c u ầ n hắn nhìn chằm chằm tiên tộc tu sĩ thủ đoạn ngôn lệ một quên nện xuống đập đối phương thịt nát sưng tan chỉ còn một cục thịt nát sưng ngư trường kiếm hóa thành phi dịp đao không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh mỗi một đao nhất định kinh diễm nhất định xuyên thủng một cái đầu lâu quần phi đao đây là phương chu hai đại sắc khí một quên giết một tiên một đao giết một thần mấy trăm vị dị tộc thiên tài vây giết phương chu trong nháy mắt bạch tuyết đại địa liền bị máu tươi t r ố i nhuộm dần bảy thiên tiêu thành lên chư tộc tọa chấn cường giả xem tê cả ra đầu toàn thân rung động này ngươi này ngươi tốt một người tộc yêu nghiệt làm giết cái này người phải chết thần tộc tọa chấn cường giả vũ hạ thay đổi cả sắc mặt một người đột xuyên mấy trăm vị chư tộc t i ê n tài tạo thành phòng tuyến này có thể so với một người đục xuyên mấy vạn người quân đội lúc này vũ hạ đột nhiên cảm giác được võ ngạo chết không a n trong rừng rậm tào thiên cương toàn thân đều đang run rẩy sắc mặt b à bừng ánh mắt nóng rực thật mạnh thật mạnh mẽ thốt cương không hổ là lão phương mạnh kinh khủng một người đối chiến mấy trăm thiên tài vui mừng không sợ một người đục xuyên đối phương đội ngũ muốn giết cái thiên địa p h ả n phúc tôn hồng viên toàn thân mẫu máu thế nhưng hắn đứng người lên lại là kích động thân thể đều đang run rẩy cái này là treo lên đỉnh nhân hoàng vách tường yêu n h i ệ t đáng sợ sao hắn tôn hồng viên quả nhiên còn kém xa lắm thế nhưng sảng khoái a n h â n tộc gặp áp bách qua nhiều năm như vậy bao nhiêu nhân tộc võ giả mỗi giờ mỗi khắc đều đang n g h i lấy có thể lấy một càn trăm lấy một đ ị ngàn s á t lục dị tộc tung h à n h bế nghễ tiếu ngạo thiên hạ có thể lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm đến mà bây giờ phương chu làm được giờ này khắc này tôn hồng viên thấy này thịnh tình huống chỉ còn lại có xúc động chỉ còn lại có c u n g nhiệt tốt tốt thật là lợi hại từ tú cụt một tay ống tay háo tại gió bên trong phân vật đôi mắt có chút mê ly lục từ kích động nắm chặt n ắ m đấm máu huyết trong cơ thể tựa hồ cũng khó mà ức chế sôi trào、Sáu. tàn phá thi thể không ngừng bay tứ tung mà ra đập xuống đất tuyết bên trong nguyên bản khí tức cường đại chiến ý nghiêm nghị sắc khí dậy sóng mấy trăm vị dị tộc thiên tài giờ này khắc này đúng là chiến đến sợ hãi mơ hồ trong đó đúng là có loại e ngại cảm giác thế nhưng mấy trăm vị thiên tài số lượng thực sự quá nhiều phương c h u dù sao chỉ có hai quả đấm bị bao vây ở cùng nhau giống như là muốn bị triệt để che đậy mà xuống giống như thế nhưng hắc kim áo giáp chính là nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng dung hợp giống như một âm một dương lưỡng n h i tri tượng xưng là thái cực chính là trong nhân thế cường đại nhất phòng thủ chư tộc thiên tài công phạt rơi vào trên đó đều l giờ khắc này bị bọn hắn nắm lấy cơ hội có kiếm quang như thiên ngoại phi tiên có thần tộc trường mâu như phích lịch sấm xét có yêu tộc gầm thét yêu khí chủ tiên hóa thành một chảo có quỷ tộc lén lút hóa thành lệ quỷ bám vào phương chu mấy vị này giấu ở rất nhiều thiên tài bên trong tới gần phương chu quanh thân mới vừa bùng n ổ ngũ cảnh thiên tiêu mới là trận này sát phạt sát chiêu mạnh nhất c h ú t này thiên tiêu hoàn toàn chính xác kinh nghiệm chiến đấu phong phú bùng nổ sát phạt vô luận là góc độ thời cơ vẫn là hung lệ trình độ đều vượt xa tưởng tượng thay đổi thành bất kỳ ai cho dù là bình thường ngũ hành cảnh võ đạo r a sợ l ạ đều muốn nuốt hận tại chỗ thế nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp phải là phương chu phương chu ánh mắt như sát toàn thân khí huyết sôi trào nhân hoàng thủy quyền không lại thi triển mà là hoản tù tỳ vì trưởng song trưởng họa cùng với thiên địa phương trên người hắc kim áo giáp bỗng nhiên q u y t tán màu đen thái hư lực lượng tại màu vàng kim nhân hoàng khí đông nhiên hóa thành viên cầu cuốn theo lấy phương chu đem phương chu bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ tứ lạng bạc thiên cân giữa thiên địa cường đại nhất tuyệt đối phòng ngự tá lực đả lực đây là phương chu lúc nhỏ yếu tại đấu vũ tràng quyền lôi bên trên chỗ lĩnh hội thái cực lực lượng mà bây giờ phương chu đã sớm đem này phần lực lượng lý giải đến tinh túy cùng trong xương cốt hắn một người tiếp nhận mấy vị ngũ cảnh thiên tiêu sát phạt hắc kim viên cầu cơ hồ muốn bị đánh nổ bị áp xúc vô hạ gần sát phương chu thân thể thế nhưng phương chu sắc mặt lạnh nhạt như nước nhẹ nhàng phát tay lên tay hòa cùng phục hòa cùng cuối cùng toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc xương cốt đều tại rung động lắp một cái hai tay hướng ra phía ngoài thông qua áp xúc đến cực hạn năng lượng tất cả đều bắn ngược mà về chư t ộ c ngũ cảnh tiên kiêu tất cả đều biến sắc như bài sơn đảo hải lực lượng toàn bộ phát tiết trở về n ệ như n đ i ê n tại thân thể của bọn hắn phía trên phốc phốc phốc ngũ cảnh tiên tiêu dồn dập đổ máu mà hắc kim áo giáp lại lần nữa cụ thể phương chu nắm chặt bắn mạnh mà đến ruột cá cổ kiếm không lại thi triển phi đao thuật mà là cầm kiếm vọt tới trước kiếm quang cuốn lên thiên đ i ệ hai xương trong n h á n mắt bôi trong chốc lát thần ma tiên yêu quỷ năm tộc thu liễm khí t ứ c vùng nổ đánh lén tất s á t nhất kích ngũ cảnh thiên tiêu đầu dồn dập mang theo không thể tin nương theo lấy mau tươi cổ đứt gãy phóng lên tận trời cuối cùng đập xuống tại đất tuyết tan giã mảng lớn tuyết đạo trừ tộc thiên tài bộ pháp cứng đờ vô tận h o à n g hốt lan tràn để bọn hắn hai chân run dày mấy trăm vị thiên tài tạo thành đội ngũ bị một người triệt để ứ ụ c xuyên tâm tình của bọn hắn sập chương một trăm mười hai tiếp cận một người đánh cho đến chết một vạn canh hai mới cầu nguyện phiếu chương một trăm mười hai tiếp cận một người đánh cho đến chết một vạn canh hai mới cầu nguyện phiếu phong tuyết gào thét thanh âm thế lương giống như một khúc t h n g ca lớn như vậy chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong một điểm thanh âm đều không có chỉ có mấy viên đầu trùng thiên khởi máu tơi r ộ i tại đại địa tan giã tuyết động hình ảnh như một trận k ị công xen xét các loại huyết dịch từ từng vị chư tộc ngũ cảnh thiên kiêu cổ chỗ phương ra tại mãnh liệt cương phong cùng tình khí quét dưới bị xé rách pha thoái giống như một trận mưa lớn mưa dương vậy tại đại đ i ị a toàn bộ thiên đ i ệ đều tại thời khắc này vì đó mà tử tịch chư tộc thiên tài muốn rách cả mí mắt rùng mình kinh dị vật vẩn này còn là người sao một thân một mình đối mặt mấy trăm vị dị tộc thiên tài trong đó càng có cao hắn một cảnh giới ngũ cảnh tiên h tiêu nhưng mà lại đem đến đây đánh lén bùng nổ kinh thế sát phạt ngũ cảnh tiên h tiêu dồn dập chém giết càng làm một người đục xuyên mấy trăm vị thiên tài tạo thành đội ngũ bực này chiến tích hạng gì rực rỡ bực nào trùng kích ánh mắt cho dù là siêu p h à m lục cảnh tiên h tiêu đều chưa hẳn có thể làm được như thế đi nguyên bản an diệp xưng hô phương chu vì nhân tộc yêu n g h i ệ t một chút thiên tài còn khâm phục thế nhưng hiện tại không có khâm phục cái này dân tộc liền l ạ yêu nghịt từ đầu đến chân đều là yêu nghịt đi bộ sáu trăm dặm lên phía bắc tiên tiêu thành chỗ có dị tộc thiên tài đều coi là phương chu là bị treo ở trên thành lầu từng vị nhân tộc võ giả hấp dẫn đến đến đây chịu chết kết quả cũng không là phương chu tại trên vùng quê một trận chiến cải biến hết thẻ thiên tài ý nghĩ người này là đến giết chóc hắn muốn lấy s á t ngăn sát tuyết lớn đ ầ y trời thế nhưng không khí lại tràn ngập nóng bỏng tinh tế đếm tổng cộng có tám khỏa đầu rơi xuống đất đầu trong đôi mắt vẫn mang theo không thể tin cùng rung động tám vị ngũ cảnh bị g i ế t m ặ c vào vẫn là dùng đánh lén phương thức đáng xấu hổ chiến t â ta phương chu thân thể khôi ngô liền mở bốn cái chết ba thân hấp thu thiên địa tinh khí khổng lộ rất nhiều giống như là một tôn t i ể u cự nhân k h ô i nô đứng lặng m ặ t không biểu tình ruột cá cổ kiếm sẹt qua một vòng không nhiễm mảy may màu tươi trôi nổi tại đầu vai của hắn giống như là một mảnh bay tới lá mà phương chu trên thân hắc kim áo giáp bám vào tản ra khí tức h u y ề n ả o phương chu sợi tóc bay lên nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua khảm nạm tại đất tuyết bên trong tám quả đầu hắn từng bước một đi qua một cước nâng lên đạp xuống ba ba ba tám quả đầu dồn dập bị vô tình bạc bạo nay chút ngũ cảnh thiên tiêu khoảng cách siêu phàm đều chỉ kém nhất tuyến sẽ không tùy tiến chết dù cho bị chém xuống đầu vẫn như cũ có thể bảo trì một sở ý niệm không tiêu tan phương chu đạp bạo đầu lâu của bọn hắn mới là tất sát thủ đoạn bất quá vẫn là có một cái cá lở lưới quỷ tộc thiên tiêu không có đầu vẫn như cũ vươn mình mà lên hướng phía thiên tiêu thành phương hướng chạy trốn mà đi quỷ tộc trí mạng vị trí cũng không ở đầu phương chu giơ tay lên kiêm tu văn đảm nhẹ nhẹ có hạo nhiên chính khí cuốn theo tại tuyết lớn bên trong hóa thành một cái đại thủ trưởng nắm lấy này chạy trốn quỷ tộc ngũ cảnh một nắm và n h quỷ tộc ngũ cảnh thiên tiêu tại hạo nhiên chính khí dưới trực tiếp nổ tung đến tận đây tám vị hợp lại sát phạt phương chu dị tộc thiên tiêu tất cả đều ngã xuống lớn trong gió tuyết phương chu một người đứng lặng quanh thân trải rộng thi thể mà trên người hắn trắng áo khoác bị phồng lên thân thể chống đỡ chặt chẽ phát họa ra thân thể khôi ngô nhưng nhưng như cũ trắng trong sáng mảy may không nhiễm máu tươi tuyết lớn đống s á t chết một người một màn này hình ảnh phản p h ấ t vĩnh cựu dừng lại giống như cực độ trùng kích thân tâm trên chiến trường còn lại dị tộc các thiên tài vẫn như cũ triệt để đánh mất đấu trí bọn hắn mất đi tiếp tục xuất chiến cùng chém giết d ũ khí bọn hắn dù sao không phải chân chính quân đội bọn hắn rõ ràng còn có vô hạn tương lai tốt đẹp mà một khi chết tại phương chu trong tay vậy liền không còn có cái gì nữa đây là bọn hắn không thể chịu đựng được sự t ì n h cũng không thể nào tiếp thu được sự t ì n h cho nên bọn hắn không nữa lựa chọn tiếp tục đánh bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn như bị điên chạy trốn binh bại như núi đổ làm vị thứ nhất thiên tài bắt đầu chạy tán loạn liền vô pháp ngăn cản triệt để sụp đổ chẳng qua là một trận va chạm một nửa dị tộc thiên tài tất cả đều chết tại phương chu trong tay không có bất kỳ cái gì một cái chết giống ăn tường còn lại một nửa dị tộc thiên tài bắt đầu chạy trốn hướng phía thiên kiêu thành chạy trốn bọn hắn ra khỏi thành thời điểm có bao nhanh hiện tại trốn tốc độ thì càng nhanh chỉ có trốn thiên kiêu thành cái này nhân tộc mới sẽ không có cách nào không kiêng nể gì cả có chứ tộc tọa c h ấ n thiên kiêu thành cường giả uy hiếp phương chu mới không dám trắng trận s á t lục bọn hắn không muốn chết muốn sống phong tuyết cuốn lên bùi trần chậm rãi những thiên tài này đạp tuyết vô ngân hướng phía thiên kiêu thành chạy như bay trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt phương chu đạm mạc nhìn xem bọn hắn h ấ y hơi sai lệch hạ cổ khí huyết trên người bỗng nhiên nổ tung một bước trước người phong tuyết đ ố n g nhiên giống như là bị hoành giang bổ ra hiện ra dòng nước hướng hai bên điểm tiết giống như phương chu lao ra hóa thành một vệt bóng đen phong tuyết nổ tung khí lưu khuấy động phương chu toàn lực chạy nhanh tốc độ cực nhanh những cái kia chạy trốn dị tộc các thiên tài dù mình đặc biệt là tiên tộc thiên tài bọn hắn cảm giác sau lưng phương chu cái kia kinh khủng tinh thần ý niệm giống như là một tấm sen lẫn lưới g ắ t gao khóa chặt lại bọn hắn khóa chặt lại bọn hắn mỗi một tấc máu thịt cùng thân thể trốn a hắn đuổi theo tới thật là khủng khiếp mau trốn a chạy nhanh lên dị tộc các thiên tài lần thứ nhất hốt hoảng như vậy mấy trăm vị thiên tài bị một người chỗ truy đuổi giống như là một người xua đuổi lấy một đám nuôi nốt dê một phiên giao phong những thiên tài này đánh mất tiếp tục đối chiến r ũ n khí người nào tới người đó chết trừ phi bước vào siêu phàm lĩnh vực và không ai biết là nhân tộc này yêu nhiệt g đối thủ lực lượng vô song tốc độ vô song phòng ngự vô song đây quả thực là một đầu hư không cổ thú người nào có thể ngang hàng dùng q u á i vật để hình dung căn bản không đầy đủ căn bản không chiến thắng được khó trách có thể sát thần tộc thiên tiêu số một v ó ngạo h o n h làm tuyết bay tại vùng quê t ừ n g đoàn từng đoàn bông tuyết nổ lên phương chu tốc độ quá nhanh phi tốc tới gần chạy trốn dị tộc các thiên tài hắn tiện tay nhặt lên một thanh trường mâu khí huyết quay cuồng lực lượng tràn vào trường mâu ném bắn mà ra đem một tôn thiên tài đóng đinh tại cánh đồng tuyết nư g trường kiếm cũng bao tố bắn đi ra mang theo một chùm lại một chùm huyết hoa mỗi một hành o huyết hoa đều mang ý nghĩa một tôn dị tộc thiên tài chết đi tiếng h é t thảm tiếng thét trói thai hoảng sợ thanh âm tràn ngập không nớt nổ tung tại cánh đồng tuyết bọn hắn trước đó có nhiều hung hăng cằn quáy giờ phút này liền có nhiều c ậ t vật đã từng tưởng tượng lấy đánh giết phương chu chư t giờ phút này chỉ còn lại có hối hận cùng tuyệt vọng người này ma còn muốn giết phốc phốc phốc phương chu sát ý quần quận đây là hắn lần thứ nhất hiện ra mãnh liệt như thế nồng đậm phương chu tự xưng là chính mình không phải một cái sát cơ rất mạnh người thế nhưng lần này hắn có chút nổi giận đặc biệt là nhằm vào tiên tộc thiên tài ai kêu tiên tộc thiên tài không nói đạo nghĩa tự tay bắn giết một vị tôn hồng viên cơ hồ dùng mệnh đổi về một vị nhân tộc tuổi trẻ v õ giả phương chu chuyên môn lựa chọn tiên tộc thiên tài sát lục tiên tộc thiên tài thân thể yếu đuối như thế nào là phương chu đối thủ bị đổi kịp về sau phương chu một quyền rủ xuống ẩn chứa nhân hoàng thủy quyền lực lượng bình thường thiên tài căn bản khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng trực tiếp truy bạo những thiên tài này cánh đồng tuyết bên trên một đoá lại một đoá huyết sắc hoa sương mù đất bằng d ự n g lên mỗi một đoá nở rộ huyết sắc hoa sương mù liền đại biểu cho một vị tiên tộc thiên tài chết đi thiên tiêu thành lên tiên tộc t ọ a chấn cường giả tức giận không thôi song trưởng đập vào lầu cổng thành gạch đá bên trên đem gạch đá đập lõm vỡ tan đáng chết vì sao liền nhìn ta chằm chằm tiên tộc thiên tài chết vị này tiên tộc t o ạ chấn cường giả là thật chấn nộ không thôi hắn bên ngoài thân năng lượng tại yết hư không đang và mẹo hận không thể tự mình ra tay giết lục phương chu bất quá hắn vẫn là nhịn được bên người vũ h ạ cùng với mặc khác tọa chấn cường giả đều nhìn chằm chằm hắn một khi hắn ra tay chẳng khác gì là phá hủy quy củ một khi hắn ra tay phá hủy quy củ chẳng khác nào bị bắt được cái trôi tại cùng những cường giả khác rằng có quá trình bên trong sẽ rơi hạ phong h ú h ổ tiên tộc tọa chấn cường giả quay đầu nhìn về phía tiên tộc thiên tiêu số một an diệp, an diệp sau lưng một khoả tiên thụ dị tượng hiện ra tám trăm tiên lá nâng lên một đoá sáng lặn tiểu diễn tiên đạo chi hoa tại cái tiết i ê n trên cây nợ rộ an diệp thành công hắn đặt chân siêu phàm lĩnh vực một bên khác ma tộc xích cực yêu tộc thanh điệu cũng đều đặt chân siêu phàm lĩnh vực ma tộc xích cực trên thân lục đạo ma văn sen lẫn p h ả n phất linh hoạt tới giống như đang không ngừng ngọn ngoại sen lẫn thành bảng bạc khí huyết lực lượng ma yêu tộc thanh điệu trên đỉnh đầu trôi nổi sáu viên y ê u đ a n mỗi một viên y ê u đ a n đều đan sen ba đạo màu xanh hoa văn c u ộ n c u ộ n yêu khí tràn ngập đánh thẳng vào mỗi một viên y ê u đ a n ma tộc tu hành pháp tu chính là ma văn mỗi một đạo ma văn đều là khí huyết thuế biến thể hiện lục đạo ma văn chính là sáu lần khí huyết thuế biến mỗi một lần hoàn mỹ thuế biến xem chính là ma văn chính là đại biểu mỗi một đạo ma văn hoàn mỹ thuế biến có thể thực hiện mỗi một đạo ma văn đều là hoàn mỹ thuế biến vậy liền là chân chính tiên tiêu xích cực là ma tộc tiên kiêu số một có thể là lần này vì t r ù n g kích siêu phạm hãn đạo thứ sáu ma văn không thể thực hiện hoàn mỹ thuế biến t h ô i có vẻ t i ế t đ ố i nhưng xích cực tại thân thể một đạo bên trên tuyệt đối mạnh mẽ vô địch m a yêu tộc tu chính là yêu đan chi đạo yêu tộc hấp thu chính là thiên địa tinh hoa tụ thiên địa tinh hoa vì yêu đan mỗi một viên yêu đan đều là tinh khí thần n n g tố yêu đan bên trên có thể tụ ba đạo màu xanh hoa văn ba thanh yêu đan chính là hoàn mỹ nhất yêu đan mà vì đối phó phương tru, Yêu tộc nhưng h mà phương chu xuất hiện phá vỡ bọn hắn tính toán võ ngạo b n mình cho bọn hắn cực lớn trùng kích bọn hắn không dám khinh thường phương chu bọn hắn đã đem phương chu cho rằng là một vị chân chính siêu phàm lục cảnh tu sĩ mà đối đãi vì vậy bọn hắn vừa trở về thiên tiêu thành liền bắt đầu lấy tay trùng kích siêu phàm lục cảnh bây giờ thành công an diệp đứng người lên trên thân tiên khí lở l ờ sau lưng một đoá đoá hoa màu trắng chói lọi n ở rộ giống như n ở rộ tại tiên đỉnh bên trong một đoá tiên hoa an diệp càng xuất trần càng tiên phong đạo cốt tay áo bay lên hắn cầm t i ê n kiếm đôi mắt như điện thành công tiên t ộ c tọa c h ấ n tiên kêu thành cường giả an nguyên ánh mắt phức tạp hắn nhìn xem an diệp hỏi an diệp nhẹ gật đầu đáng tiếc không thể mở lá một ngàn nếu là đạt được thái hư của binh ngươi liền có thể mở lá một ngàn dùng không g à n h chi tư đặt chân siêu phàm lĩnh vực tương lai có thể bày thẳng t ậ p cảnh bây giờ đáng tiếc tiên tộc an diệp cầm tiên kiếm đi tới trên cổng thành tuyết lớn đ ầ y trời phụ trợ hắn càng ngày càng xuất trần ánh mắt của hắn lấp lánh có chiến ý nghiêm nghị không đáng tiếc ta nếu không nhập siêu phàm căn bản không có cơ hội chiến thắng phương chu ta chỉ có tự tay giết hắn mới có thể bình phục chạy tán loạn tâm ma ta chỉ có đoạt được món kia thái hư cổ binh mới có tương lai phương chu nắm giữ thái hư cổ binh tất nhiên không tầm thường cánh cửa kia sau lưng có thái hư cổ điện cổ lao tồn tại có lẽ cái tia ngọn cổ đăng là trưởng không thái hư cổ điện chìa khóa an diệp trong lòng lại là rất rõ ràng hắn không tiếp bất cứ giá nào, đột phá siêu phàm chẳng có gì đáng tiếc bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chiến thắng phương chu đến mức cổ đang sự tình an diệp cũng là âm thầm để ở trong lòng cũng không nói ra trên thực tế xích cực cùng thanh điệu sở dĩ gấp gáp như vậy đột phá cũng là đoán được cổ đang bất phàm sau lưng bọn họ quỷ tộc phật tộc long tộc các tộc thiên hữu tiêu còn đang trùng kích siêu phàm bất quá bọn hắn tích lũy sơ qua yếu đôi chút mong muốn tại như thế trong thời gian ngắn ngủi bước vào siêu phàm lại là có chút khó khăn chờ an diệp xích cực cùng thanh điệu ba cái căn bản sẽ không đi chờ đợi thậm chí bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh lẫn nhau. mong muốn chính tay đâm phương chu chỉ có như vậy mới có thể trường khống đoạt được cái kia ngọn cổ đăng an diệp quét mắt khí tức cường đại xích cực cùng thanh điệu l ư ớ t mắt ta trước an diệp nói xích cực cùng thanh điệu l ư ớ t nhau không nói gì đều là bước ra một bước đều không nguyện vượt bộ giờ này khác này ba cái đặt chân siêu phàm lục cảnh thực lực bản thân đạt được thăng hoa cùng tăng lên đều là đạt đến một cái không tầm t h ư ờ n g cường đại trình độ có thể tùy tiện giết chết trước đó chính mình cho nên trong bọn họ tâm vô so tự tin bọn hắn muốn đi săn phương chu vậy liền đều bằng bản sự an diệp nói một câu sau đó thân hình đúng là bay lên trời l n g không trôi nổi phảng phất tại thời khắc này mất đi tất cả trọng lực có thể vô câu vô thúc tự do bay lượn mong muốn thượng vân mang nhảy lên biển mây đều dễ dàng đây cũng là đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực sau mạnh mẽ vô câu vô thúc hiu hiu hiu trên tường thành ba đạo thân ảnh trong nháy mắt pha không bọn hắn đằng không chạy như bay tự do tự tại chạy như bay cho dù là ngũ cảnh mong muốn bay lượn đều cần phải mượn binh khí hoặc là điều động kinh khí mà giờ khắc này bọn hắn phảng phất phủ du giữa thiên điện n g nhi khe nhúc ních liền có thể bạo lướp mà ra bay lượn đối bọn hắn mà nói rốt cuộc không quá nhiều tiêu hao đây cũng là siêu phàm. thoát ly p h ả m tục lĩnh vực lục cảnh siêu phảm vô câu vô thúc với thiên siêu thoát p h ả m tục cực hạn tại an diệp xích cực cùng thanh điệu ba cái bay lượn ra thiên kiêu thành thời điểm một mực tại săn g i ế t tiên tộc thiên tại phương chu đã ngừng lại động tác một bước đạp thật mạnh xuống có mạnh mẽ sóng khí tư tán hình thành kinh khủng mây chạy cuốn lên một phương ruột cá cổ kiếm chạy như bay mà về rơi vào phương chu trong tay phương chu vê vê bình tĩnh nhìn chạy như bay tới ba vị tuyệt thế thiên kiêu an diệp tiên khí l ử lử như cựu thiên tri thượng đạp xuống tuyệt thế kiếm tiên tay cầm một thanh tiên kiếm kiếm quang vông ngân kiếm khí như hoa xích cực cùng thanh điệu cũng là cực điểm khủng bố bọn hắn làm đ ỉ n h cấp thiên kiêu đặt chân siêu phàm có thực lực thậm chí có thể so sánh với uy tín lâu năm siêu phàm lục cảnh cho dù là phương chu vào giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực bất quá áp lực này còn chưa đủ phương chu lẩm bẩm nói vê anh ma t ộ c thiên kiêu số một xích cực rơi xuống đất hắn không có lựa chọn đằng không hắn vừa rơi xuống đất trên người khí tức phản phất bốc cháy lên như có ngọn lửa màu đen đang thiếu đốt hùng hồn vô cùng đốt cháy không thiên hắn thân thể cấp cao lục đạo ma văn đang đan sen dường như n ú c ních nhường huyết nhục ủ a hắn tinh khi đều chiếm được kinh khủng tăng phúc. giống ba rít lên một tiếng vô số tuyết đ ộ n g rồn rập nổ tung xích cực thân thể cất cao đến cao hơn năm mét mỗi một tấc cơ b ắ p đều tại ma văn sen l ậ n dưới giống như là cầu long bền chắc cùng cường hãn một bên khác thanh điệu p h ụ không bày ra hai tay nàng tuy là yêu tộc nhưng nhìn qua lại là giống như một tôn tuyệt mỹ nữ tử ngoại trừ trên đỉnh đầu có một cây màu xanh lông c h i m nhìn qua cùng nhân tộc tuyệt mỹ nữ tử không khác nhau chút nào thời khác này nàng bày ra hai tay sáu viên yêu đan hiện hiện chứng cứ vờn quanh tại nàng quanh thân hai tay bày ra như một đầu mánh cầm dương cánh giá thiên cái đ i ệ mỗi một cây lông chim hiện hiện mỗi một cây đều sắc bén như lười dao an diệp thì tại trên không trùng mây chạy tại quanh người hắn vây quanh hắn cầm kiếm đột nhiên lao xuống từ khung tiên thẳng tắp rủ xuống như thiên nhân nhất kiếm thiên ngoại phi tiên ba cái theo ba cái phương hướng khác nhau vây rết phương tru phong tín phương tru tất cả đường lui ba vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực tuyệt thế thiên tiêu ngang tàng ra tay không có trao đổi không nói tiếng nào không có lưu t ì n h vừa ra tay chính là tối cường sát phạt bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh rết phương tru chạy trốn chư tộc tiên tài ngưng bước bọn hắn run sợ vô cùng xoay người lại là hương phấn vô cùng nhìn xem toàn thân đều đang run sợ đều tại xúc động bọn hắn bị phương chu truy sát chạy trốn mất hết mặt mũi lòng dạ đều trong trận chiến này bị phương chu đánh tan có thể giờ phút này bọn hắn phai mở tâm khí phản phất muốn một lần nữa dấy lên giống như nay một trận chiến cho bọn hắn hy vọng chỉ cần phương chu chết đi bọn hắn bị long đong nội tâm cùng với phai mở tâm khí đều có thể lại lần nữa trở về thiên tiêu thành chức tràn ngập siêu phàm lực lượng để bọn hắn thể xác tinh thần đều đang run sợ ba vị siêu phàm lĩnh vực tuyệt thế thiên ti nay một trận chiến tương lai tuyệt đối phải ghi vào sử sách cái này nhân tộc yêu n g h i ệ t hoàn toàn chính xác khủng bố chết ở trong tay hắn chư tộc thiên tài nhiều lắm kỳ danh nhất định phải bị ghi khác nếu để cho hắn thời gian có lẽ thật sự có thể dẫn đầu nhân tộc cuộc khởi đáng tiếc chư tộc sẽ không cho hắn thời gian thiên tiêu thành trên tường thành vũ hạ an nguyên chờ tọa chấn cường giả cũng là ánh mắt lấp lánh sáng trói vô cùng bọn hắn nhìn chằm chằm trận này châm đối phương chu tuyệt thế sát phạt bọn hắn không tin phương chu có thể còn sống sót nay một trận chiến có thể nói là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đánh một trận đi thậm chí có thể so với thập cảnh trí cường lúc còn trẻ giao phong cho dù là bọn hắn này chút thất cảnh cường giả đều không đành lòng dịch chuyển khỏi một lát tầm mắt bảy trong rừng rậm tào thiên cương tôn hồng viên từ tú lục từ bốn người sắc mặt đại biến vẻ mặt đều là trở nên tái nhợt vô cùng ba vị siêu p h à m lục cảnh tuyệt thế thiên tiêu phong tỏa phương chu có thể trốn chỗ có vị trí đây là tuyệt sát một trận chân chính tuyệt sát tôn hồng viên đang thi thảo hắn toàn thân đều đang run dày nay một trận chiến quá kinh khủng phương chu một người đánh tan mấy trăm vị dị tộc thiên tài bọn hắn còn tương lai cùng r u n động liền gặp được này để bọn hắn ra đầu t ê d ạ i một màn phương chu sẽ chết ta ba vị siêu phàm lục cảnh tuyệt s á t thật sự là làm người tuyệt vọng sáu phương chu cảm nhận được áp lực ba phương hướng ba c ỗ tựa như núi cao áp lực k hít sâu một hơi bật hơi hấp khi ở giữa tuyết lớn đầy trời đứng lặng tại tại chỗ phương chu không có lùi bước hắn biết cũng không có chỗ cho hắn lùi bước chỉ có chiến ba vị siêu phàm thiên địa tuyệt s á t đối mặt bị vây g i ế t tình huống nên như thế nào phương chu nhắm mắt trong đầu nổi lên hình ảnh đó là lúc trước hắn còn khi yếu ớt tại đấu vũ tràng bên trong cho phương chu đạp hấn triệu g i a ngậm lấy điếu thuốc cán hỏi vấn đề của hắn bị ba người vây giết làm như thế nào triệu g i a phun ra một điếu thuốc độc nhãn giống như cười mà không phải cười nhìn xem phương chu phương chu nghĩ thầm một lát vô pháp trả lời triệu g i a thì là nhét miệng lộ ra miệng đầy răng vàng cười nói tiếp cận một người đánh cho đến chết phá mở ra một lỗ hổng liền có thể sống do lớn tuyết cao thét phương chu đột nhiên mở mắt ra sắc bén đôi mắt như hai đạo kiến quang xé rách hết thảy áp lực to lớn vô cùng áp lực đẻ xuống khiến cho hắn toàn thân gân cốt đều tại vang lên càn kẹt, kẹt ánh mắt của hắn quét nhìn ba cái an diệp xích cực cùng thanh điều cuối cùng tấm mắt khóa ổn định ở thanh điều phía trên tiếp cận một người đánh cho đến c h ế t vanh ba phương chu hai chân u ố n lượn trên thân hắc kim á u giáp đông nhiên căng ra hóa thành trước đó thái cực viên cầu vợn quanh tại quanh thân hình thành phòng ngự mạnh nhất đến mức an diệp từ trên trời giáng xuống nhất kiếm xích cực tự đại mà chạy nhanh mà đến m ư ợ quyền phương chu đều không tiếp tục để ý hắn liền mở bốn cái từ huyện bách hội thần đình phong trì cựu vĩ bây giờ tại ba vị siêu p h à m lục cảnh tuyệt thế thiên kiêu sát phạt phía dưới phương chu kháng chủ áp lực cực lớn t r ù n g kích cái thứ năm tử huyệt khí hải núi tuyết dị tượng hiện ra thân thể trên dưới ba trăm sáu mươi cái huyệt vị hiện hiện tất cả khí huyết điều động tất cả kinh khí từ trong khí hải lao ra phương chu thân thể giống như tại thời khắc này hóa thành hỏa lò cuối cùng sen lẫn hội tụ đến cái thứ năm tử huyệt h u y ệ t m ạ n g môn ẩm ẩm như cự lãng tao h thiên đánh ra đáng ẩm phương chu hai chân đặc trực trong chốc lát khí huyết liên tục tăng lên thứ năm huyện mệnh môn mở ngũ long xuống lưng mặt đất trong nháy mắt nước a tuyết trần không cắt thành gọn sóng hình dáng bốn phiến nổ lên mặt đất có khe ránh lan tràn ra mà phương chu thân thể cất cao lại lần nữa cất cao toàn thân máu thịt trở nên xích hồng như bàn ủi hai chân đặc trực mặt đất chia năm xẻ bảy bắn lên hóa thành một đạo quang mang hướng phía yêu tộc tuyệt thế thiên những tiêu thanh điệu báo tố bắn đi phía công giấy r u a ở trên mặt đất chạy nhanh xích cực lộ ra cười lạnh như một tòa núi nhỏ bao nằm đấm vùng ra hung hăng đánh tới hướng phương chu không thiên phía trên rủ xuống nhật kiếm cũng là chém xuống thanh điệu dương cánh ở giữa bay đẩy trời vũ chém xuống phương chu quanh thân hắc kim thái cực đồ xoay trọn, như vòng không trốn không nhẽ quả thực là an ba chiêu này công phạt b à n h ba kinh khủng siêu phàm khí thế nổ tung đại điệu triệt để dạn g nước ra lớn hố to đọng to lớn b ụ i mù như quấn lên mây hình ấm quần quận không ngớt gió tuyết đầy trời đều bị xé nước thổi tan thành công an diệp trôi nổi tại không trung xích cực đứng lặng tại đại điệp thanh điệu chính đối mây hình ấm tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệ vui mừng mạnh mẽ chống đỡ ba vị siêu phàm thiên tiêu tuyệt sắc công phạt này còn không chết dù cho cùng là siêu phàm lĩnh vực cường giả mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này s ợ là đều phải nước hận húng chi phương chu còn không phải siêu phàm đông dưng thanh điệu dung nhan tuyệt mỹ bên trên nụ cười liễu lo bởi vì mây hình nấm bên trong một đạo nhóm máu hắc ảnh bắn mạnh mà ra h u n g mạnh hướng phía nàng bắn mạnh thanh điệu phản ứng lại phát ra rít lên một tiếng vô số phi vũ hội tụ trước người hóa thành to lớn lông chim tầm c h á n nhưng mà phương chu va chạm tới ngang tàng r a quyền vô số phi vũ bốn phía sụp đổ sụp đổ phi vũ bên trong một đầu c h e kín gân xanh tay cầm đột nhiên nô ra nắm lấy thanh điệu đầu dung nhan tuyệt mỹ kia đều bị bóp v ặ mẹo và n h phương chu đè ép thanh điệu đâm vào thiên tiêu thành trên tường thành thiên tiêu thành tường thành t ị trấn nay cổ lão tường thành, trong nháy mắt lom xuống lớn nhất thối vô số đá vụn lan xuống những cái kia bị treo trói buộc nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả hoảng sợ mà hưng phấn nhìn xem bùi mù t ắ n đi đã thấy cái kia r a thị xích hồng phương chu bao trùm lấy rách dưới hắc kim á u giáp đem cái kia đặt chân siêu phàm lĩnh vực yêu t ộ c thiên kiêu thanh điệu đặt tại trên tường thành một cái khác quyền vùng nhân hoàng khí hội tụ nằm đấm nhân hoàng thủy quyền không ngừng nện xuống một quyền hai quyền ba quyền đặt chân siêu phàm lĩnh vực h u n h thế yêu cơ tại to lớn quả đấm to hạ bị sống sờ sờ đánh nổ chương một trăm mười ba dị tộc quy củ như cầu thí thanh hoàng đ t r ư ớ c 113, dị tộc quy củ như cầu thí thanh hoàng đăng hỏa trợn biến sắc tĩnh lặng chỉ còn lại có gió lớn tuyết tại quét thanh âm tất cả mọi người ngơ ngác nhìn này vô cùng sợ hãi hình ảnh ba vị đặt chân siêu p h à m lĩnh vực tuyệt đại thiên tiêu vây giết nhân tộc yêu n g h i ệ t phương chu không chỉ có không thể giết chết phương chu ngược lại bị phương chu thực hiện giết ngược lại một màn này đơn giản nhường chư tộc thiên kiêu tê cả ra đầu toàn thân hiện lạnh dùng mình thậm chí yêu tộc tuyệt thế yêu cơ cái tiêu tuyệt mỹ thiên kiêu số một thanh điều còn bị phương chu công phạt bị đặt tại trên tường thành hóa thành một đoàn xương máu làm phong tuyết tắn đi làm xương máu tắn đi mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại tường thành cái kia to lớn l ô m lên liền thấy được thanh điệu cái kia bị bóp nát đầu cùng với bị đánh nổ thân thể đã từng tuyệt thế yêu cơ đã từng tuyệt mỹ yêu nữ biến mất không thấy thay vào đó là một đoàn như kiểu diễm mạ đà lan nợ rộ h u y ế t hoa thịt nát sương vỡ máu tươi chảy xôi một màn này đơn giản nhường chư tộc thiên tài tuyệt vọng làm sao liền chết này phương chu vô địch sao hết thảy tầm mắt tất cả đều hội tụ có thể thấy cái kia trên tường thành một đạo leo lên thân ảnh toàn thân một máu trên người hắc kim áo giáp rách tung tóe che kín vết dạn thế nhưng Cái kia cơ kia nổi nô lên lên hồng bắp, một a n không g máu m thịt, đều tại biểu chu tại Chết! Một hiện kinh phương khủng. lượng ra lực vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực tuyệt thế yêu n g h i ệ t bị phương chu giết chết cường thế giết chết khiến ba vị siêu phàm thiên tiêu công phạt quả thực là đem bên trong một tôn yêu n g h i ệ t sống sờ sờ đánh vỡ hạn gì g tàn nhẫn người a trong không khí đều tỏ khắp lấy nồng đậm h u y ế t tinh tiêu tán siêu phàm lực lượng càng là đang chấn động hư không một tiếng thê lương thét lên trong chốc lát trên cổng thành một đầu khổng lồ màu xanh cự điệu hư ảnh hiện ra dương cánh ở giữa vô cùng to lớn mỹ lệ vặt p ầ n chỉ bất quá giờ này khắc này đầu này thanh điệu tại n h ô n máu đây là thanh điệu yêu đan bên trong lẩn chứa ý chí đặt chân siêu phàm lĩnh vực tinh thần đạt được tiến một bước thuế biến không thể tầm thường so sánh phương chu mặc dù đánh nổ thanh điệu thân thể thế nhưng thanh điệu tinh thần ý chí lại tại thời khắc này hiền hóa thanh điệu trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ tại sao là nàng ba vị siêu phàm vây giết ngươi vừa thuyền vì cái gì phương chu vẹn vẹn nhìn c h ầ m chằm nàng không thả nàng rõ ràng đẹp như vậy vì cái gì phương chu lại là có thể hạ như thế tàn nhẫn tay thanh điệu hết sức phẫn nộ có thể là giờ này k h ắ c này lại không cách nào chất vấn sắc cơ của nàng bộc lộ tinh thần ý chí hiển hóa bay nào về phía phương chu nàng muốn x ô n g bạo phương chu tinh thần phương chu không phải siêu phàm điểm này nàng có thể xác định có thể là phương chu thân thể lại là mạnh mẽ đáng sợ tựa hồ so cái k i a nhân tộc đệ nhất võ đạo gia tạo mãn đều muốn tới khủng bố mà thân thể càng mạnh có lẽ tinh thần ý chí lại càng yếu điểm này thanh điệu có suy đoán cho nên mục tiêu của nàng chính là phương chu tinh thần ý chí nàng muốn phá hủy phương chu dù cho chết nàng cũng muốn kéo lên phương chu trên tường thành phương chu sợi tóc bay lên trên mặt không có chút nào tâm tình chập trờn hắc kim áo giáp bao trùm thân thể đang ở từng điểm từng điểm chữa trị ba vị siêu phàm thiên kiêu công phạt hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ cho dù là nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng hình thành áo giáp đều suýt nữa chưa từng ngắn trở đây chính là phương chu chấu nghiên cứu ra được phòng ngự mạnh nhất bất quá này phòng ngự mạnh nhất kém chút bị đánh bạo mặc dù phương chu tụ tập nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng rất nhiều thế nhưng hắn dù sao chưa từng đặt chân siêu phàm nắm giữ thiên địa chi lực siêu phàm lực lượng lực phá hoại quả thật là đáng sợ phương chu sắc mặt ngưng trọng dâng lên mà siêu p h à m cường giả sinh cơ cũng cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn thân thể đều bị hắn đánh nổ thế mà còn không chết tinh thần còn có thể hiện hóa trên thế gian thanh điệu hóa thành tinh thần hư ảnh công phạt phương chu tinh thần ý chí muốn phá hủy hắn linh hồn từ nội bộ giết chết phương chu ông bất quá thanh điệu chưa tới gần liền phát ra một tiếng thê lương thét lên bởi vì tại tinh thần ý chí trong thế giới nàng nhìn thấy một tòa nguy nga vô cùng cung khuyết mà cái kia cung k u y ế t bên trong có một ngọn cổ đăng tại an tính tiêu lên cái kia cổ đăng bên trên hào quang phản phất chiếu rọi ra vào cổ vô cùng nóng bỏng hào quang chỗ chiếu vị trí h ế thẻ t hư hào tựa hồ cũng tại tiêu tán cùng tránh lui thanh điệu tinh thần ý chí tại quan g mang này chiếu d ọ i đến đúng là băng tiêu tuyết tan giống như tiêu tán đèn bên trong nhảy ra một tia ngọn lửa ngọn lửa phiêu động rơi vào thanh điệu tinh thần ý chí bên trên trong n g a y mắt một đoàn hỏa hoạn bùng cháy thanh điệu tinh thần ý chí liền triệt để tiêu tán tan thành mây khói nhân gian lại không thanh điệu lần này là triệt để chết cổ đang gợn sóng phương chu tự nhiên là có chỗ nhận thức hắn trong đôi mắt hơi hơi lóe lên một vệ kinh ngạc nay ngọn cổ đang kỳ dị vô cùng chính là hắn tại thang trời bí địa bên trong đoạt được là thá hiện tại xem ra tựa hồ hùng có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng thanh hoàng đăng thanh hoàng vì a i phương chu trong đầu l ó e lên một vệ nghi hoặc bất quá giờ này khắc này h ắ n tạm tương lai cùng đi suy nghĩ những thứ này chiến thuật của hắn sơ kiến hiệu quả tiếp cận một người đánh đánh cho đến chết hiệu quả vô cùng rõ rệt quả nhiên láo triệu không hổ là lao triệu kinh nghiệm phong phú một bước tại trên tường thành đủ loại đặt xuống phương chu thân thể bắn ra mà ra tốc độ cực nhanh không khí đều phản phất phát ra bắn nổ tiếng vang mở ra cái thứ năm tử huyệt cơ thể người tiềm năng kích phát lại đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố đối với thân thể phụ tải cực kỳ to lớn nếu không phải có nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng đang không ngừng chữa trị thân thể bị thương nay một trận chiến qua đi phương chu có thể sẽ biến thành phế nhân cựu long sống lưng quả thực là chuyên môn vì võ đạo gia lượng thân định chế võ học càng đi về phía sau uy lực càng lớn thế nhưng tự t ổ n hiệu quả cũng càng cao tào mãn sáng tạo là long tích thuật còn không có cựu long sống lưng rõ ràng như vậy bởi vì tào mãn cũng không biết tử huyệt vị trí cụ thể chỉ có thể mơ hồ lục lọi cơ thể người xiềng xích cực hạn thông qua đánh vỡ xiềng xích tới thu hoạch lực lượng cùng nghiền ép bùng nổ tiềm lực mà cựu long sống lưng thì là võ thẳng mở tử huyệt. k í phương, phương chu không có lãng phí thời gian hắn cũng lãng phí không nổi đánh giết thanh điệu trong nháy mắt phương chu liền bắn ra mà ra hướng phía an diệp cùng xích cực mà đi siêu phạm lĩnh vực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ cho dù là phương chu cũng cảm giác được bọn hắn sát phạt ở giữa khủng bố siêu phàm siêu thoát phàm tục hoàn toàn chính xác không giống bình thường thế nhưng vẫn là phải chết hôm nay phương chu dự định đại khai sát giới hắn muốn giết sợ này chút dị tộc thiên tài hắn muốn giết sợ dị tộc thế hệ trẻ tuổi để nhân tộc t u y ệ t tự cái kia hắn phương chu liền giết đến dị tộc t u y ệ t tự vê anh phương chu toàn thân khí huyết dâng trào như n h ấ c tuyến sông triều sóng lớn dậy sóng đập tại gân cốt bên trên đúng là phát ra sóng lớn đá ngầm khủng bố tiếng vang khí huyết từ sau lưng lan tràn hóa thành năm cái huyết mãng c h i ế m cứ thân thể của hắn xích cực gầm lên giận dữ lục đạo ma văn rung động ma tộc mạnh mẽ cũng là lấy khi máu cùng thân thể tăng trưởng hắn nhìn thấy phương chu đánh tới không chút nào do dự một quyền đánh ra thanh điệu bị thuần sát hoàn toàn chính xác kích thích xích cực thế nhưng tư ơ n g phản xích cực càng ngày càng sát ý nghiêm nghị chỉ có tốc độ cao giải quyết phương chu mới có thể một giải tâm đầu hoảng sợ an diệp cầm trong tay tiên kiếm ánh mắt cũng là lạnh leo vô cùng thế nhưng cấp độ càng sâu đúng là có một vệ hoảng sợ làm c h ẳ n một chiêu cường thế đánh rết thanh điệu tối đẹp như vậy yêu tộc một đời yêu cơ không chút do dự một quyền truy xuống đem một đời yêu cơ truy thành một đoàn thị nát đây quả thực so ma càng giống ma phương chu xoay người đấm lại nhân hoàng thủy quyền bùng nổ một quyền cùng xích cực va chạm huyền ảo đến cực điểm quyền pháp tại thời khắc này cực điểm thăng hoa nhân hoàng thủy quyền đây chính là có thể tiến vào chuyển v õ thư phòng đệ nhất danh sách giá sách võ học chính là nhân hoàng sáng tạo uy năng vô song phương chu tại thời khắc này thi triển mơ hồ trong đó sau l ư n g phảng phất có một tôn nhân hoàng hư ảnh hiện hiện giống như vô cùng cường đại phóng thích ra kinh khủng áp bách cứ việc cùng xích cực tranh l ệ một cái đại cảnh giới thế nhưng phương chu vui mừng không sợ cùng xích cực đối quyền ma tộc tu ma văn và khí huyết dùng thân thể cường hãn tăng trưởng thế nhưng giờ này khắp này phương tru mở ngũ long s ố n g lưng sông phá thứ năm chết ba thân tiềm năng đường kích phát đến cực hạn thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ trên thân càng là có hắc kim thái cực áo giáp bao trùm không sợ hãi quyền đối quyền hai khoả nắm đấm trên không đụng nhau vô số khí lưu bị tách ra hiện ra gợn sóng hình dáng như phát tiết dòng nước bài không sóng khí c h ạ y ngược mà ra kinh khủng khí huyết dường như hóa thành lôi đình trên không trung sen lẫn cùng va chạm xích cực giống như núi nhỏ thân thể chung quanh mặt đất không ngừng nổ tung làm tuyết một đoàn lại một đoàn tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt xích cực lui xích cực trên nắm tay sen lẫn khí huyết sụp đổ khôi ngô thân thể cao lớn bắt đầu rút lui liên tục lui lại mấy bước xích cực trên mặt vẫn lưu lại không thể tin quyền đối quyền hắn bị đánh lùi cái kia quyền pháp cao thâm đến t ự c điểm phảng phất thế gian đơn giản nhất nhất quyền pháp thuần túy đối với phương chu mà nói xích cực so thanh điệu muốn khó giết rất nhiều phương chu sở dĩ nhìn chằm chằm thanh điệu liền là quả hồng chọn m ề n bót thanh điệu thực lực tại ba cái bên trong yếu nhất mà thân thể cũng k h n g mạnh không đánh nàng đánh người nào phanh phanh, phanh ba. phương chu cùng xích cực tại tuyết lớn đầy trời bên trong liên tục đối quyền hai người quanh thân có như sóng lớn mây khói không ngừng tàn ra đ ô n g tuyết chưa hạ xuống liền bị đánh tan đối với anh mấy chủ quyền xích cực toàn thân lăn xuống g i ọ máu mạnh mẽ chống đỡ nhân hoàng thủy quyền nhiều như vậy quyền chỉnh cánh tay đều che kín vết dạn trái lại phương chu cũng có thụ thương cánh tay của hắn máu thịt n ứ t ra về sau tại người hoàng khí thẩm thấu vào lại nhanh chóng khép lại n ứ t ra lại khép lại n ư ớ ra lại khép lại ngược lại nhìn qua không có cái gì quá nặng thương thế thảo xích cực nổi giận gầm lên một tiếng nhân tộc võ đạo gia thật phiền có liên tục không ngừng nhân hoàng khí tại phương chu hoàn hảo không chút tổn hại trái lại hắn xích cực ngược lại càng đánh càng thê thảm lại đối oanh xuống cánh tay của hắn có thể m u ố n p h ế hắn đường đường lục cảnh siêu phàm ma tộc thiên tiêu thế mà tại thân thể đối oanh bên trên bại bởi cái nhân tộc quá ném ma mặt có thể là xích cực không muốn chết tương lai của hắn vô hạn không muốn chết ở chỗ này vê anh rít lên một tiếng xích cực điều động toàn thân ma văn lực lượng hội tụ ở khẩu hít thật dài một hơi về sau lại thở phát ra rít lên một tiếng bắn nổ không khí bắn nổ song âm phản phất đem trọn cái mặt đất đều cho lột bỏ một tầm giống như phương chu rơi xuống đất hắc kim thái cực độ lưu chuyển ngăn lại một chiêu này mà xích cực đang giống ra một chiêu này sau nháy mắt không chút do dự quay người l i ề n trốn hướng phía thiên kiêu thành phương hướng phi tốc chạy trốn mà đi hắn không phải bại hắn chẳng qua là chiến lược tính rút lui phương chu lông mày một đám làm sao lại chạy bất quá đỉnh đầu của hắn phía trên một đạo kinh thế kiếm quang hạ xuống vô số kiếm khí vì đó mà s ô i trào phản vất tại thời khắc này vô cùng vô tận kiếm quang hóa thành một đạo kiếm chỉ ẩm ẩm rơi xuống tiên tộc thiên kiêu số một an diệp đặt chân siêu phàm lĩnh vực sau an diệ khi tìm thấy cơ hội bắn ra khủ an diệp nhìn chằm chằm phương chu trong con ngươi tràn đầy sắc cơ thanh đ i ề u chết mặc dù cũng giao động ý chí của hắn thế nhưng hắn vẫn làm muốn thử một chút nhìn một chút có thể hay không đánh g i ế t phương chu chỉ cần g i ế t phương chu hắn bởi vì trước thời gian đặt chân siêu phàm hao tổn đều có cơ hội bổ sung trở về Dầm dầm dầm. mầm Mặt đất bị kiếm khí cắt chém kim đất cắt tay thái cực, kim áo hóa thành thái cực mâm tròn, trôi tốc đỉnh đầu, bị bảy. khí chia nổi Phương Chu hắc hóa cực, rác cực cao xoay xẻ lên áo phân lực lực. chu đối với thái cực chi ý lĩnh hội theo võ đạo gia cảnh giới tăng lên càng càng mạnh mẽ và viên mãn an diệp một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng phương chu dùng nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng biến thành hỏa lò chuyển hóa giống như là một cái thâm liên miệng lớn đem an diệp kiếm toàn bộ thôn h ệ tiếp theo một cái trước mắt phương chu hai tay lắc một cái toàn thân mỗi một tế bào đều tạ i rung động chấn xuất vô cùng vô tận sương mù mà hắc kim thái cực đ ồ biến thành vòng xoáy bên trong đúng là đem an diệp chỗ chém xuống nhất kiếm đều trở về phản phất có kiếm q u a n g từ phương chu dưới chân lan tràn một vòng lại một vòng như nổ lên ao nước xông vào mây trời lấy đạo của người trả lại người an diệp đôi mắt co r ụ t lại giơ kiếm hoành ăn vô số kiếm q u a n g bao phủ á n h đao cắt đứt hắn toàn thân trên dưới máu thịt bé b é đây là thuộc về hắn kiếm pháp mà hắn dùng kiếm pháp của mình chạm chính mình chạm cái mình đầy thương tích đây rốt cuộc là cái gì v an diệp thần tâm câu chiến cái này phương chu thủ đoạn làm sao như thế tầng tầng lớp lớp yêu nhiệt nhất định phải giết chết yêu nhiệt bằng không nhân tộc thế tất sẽ quật thời an diệp dùng mình thế nhưng một cố cảng khủng bố hơn tử vong uy hiếp khiến cho hắn tê cả ra đầu đã thấy phương chu giơ tay lên vê vê một cây bằng kiếm như vê vê một mảnh lá phi diệp đao phi đao vừa ra tất thấy máu phán phất trói lọi đến cực hạn một đao tại thời khắc này nở rộ sáng lạn như tiêu dương phi diệp đao tốc độ nhìn qua tựa hồ hết sức covid nhưng lại nhanh đến an diệp khó mà tránh né an diệp dơ kiếm ngăn cản thế nhưng ruột cá cổ kiếm hạng gì s ắ p bén đúng là trực tiếp đem trong tay hắn tiên kiếm cho đục xuyên một cái lỗ hổng phớt ba một đoá chói lọi huyết hoa tại an diệp phía sau lưng nổ tung an diệp đôi mắt t r ừ n g lớn vẻ không thể tin không ngừng hiện hiện quanh người hắn hộ thể tiên k h í căn bản ngăn cản không được này giật mình thế phi đào thuật một chút dú thảm thanh âm tại trên bầu trời vang vọng an diệp máu vệ trời cao trong lòng hồi hộp triệt để bao trùn cùng bao phủ tinh thần của hắn dết không được này phương chu dết không được có cái kia quỷ dị có khả năng bắn ngựa công phạt võ học tại lại thêm cái kia hắc kim áo giáp cung cấp cực sơ nhập siêu p h à m lĩnh vực an diệp mất đi có khả năng giết phương chu lòng tin ngược lại là hắn bị thương thụ trọng thương trốn giống như xích cực an diệp cũng không muốn ở chỗ này mất mạng giống thanh đ i ể u thảm như vậy chết cuối cùng thanh đ i ể u chết vẫn là cho tâm linh của bọn hắn bị kín bóng mở ngự lấy phá cái lỗ hồng tiên kiếm an diệp hoảng hốt hướng phía thiên kiêu thành trên cổng thành báo tố bắn đi xích cực ở trên mặt đất chạy an diệp bay trên trời chỉ phương chu tại đằng sau truy một mặt này choáng thế nhân thiên tiêu thành dưới những cái kia quay đầu xem náo nhật trư tộc thiên tài tại thời khắc này như bị xét đánh không thể tin tại sao có thể như vậy ba vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên tiêu vây g i ế t phương chu bị giết một người cả hai bị dọa lùi bị đuổi g i ế t tất cả những thứ này cũng quá ngộng ảo a mà rất nhiều dị tộc thiên mới phản ứng được bọn hắn lại không hưng phấn trong đôi mắt chỉ còn lại có hoảng sợ trốn l i ê n an diệp cùng xích cực đều đang lẩn trốn bọn hắn còn lo lắng cái gì phương chu thủ đoạn cực kỳ hung tàn rơi vào tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trốn a bị phương chu rết hơn phân nửa dị tộc các thiên tài hốt hoảng mà chạy hình ảnh trở nên cực độ quỳ dị phản phất phương chu một người đuổi rết một thành dị tộc thiên tài t h i một bên khác yêu tộc tọa chấn cường giả phát ra rít lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm thất lên thanh điệu chết yêu tộc này dưới thiên tiêu số một thanh điệu chết thảm tại phương chu trong tay vị này yêu tộc tọa chấn cường giả cũng không ngồi yên nữa oanh bốn thiên tiêu thành bên trên khủng bố đến cực điểm khí tức bắn ra như núi lửa phun trào giống như trên bầu trời mây chạy đều tại thời khắc này bị tức hơi thở chỗ xấy khô thất cảnh đ ỉ n h phong yêu tộc tọa chấn cường giả tại thời khắc này không nữa lo liệu lấy thiên tiêu thành quy tắc nàng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giết phương chu bất kể như thế nào đều phải giết vũ hạ cùng an nguyên lướt nhau lẫn nhau trong đôi mắt cũng là t ì n h quang lấp lánh bọn hắn cũng là đồng bộ buộc phát ra khí thế khủng bố ba vị thất cảnh đ ỉ n h phong cường giả phóng thích ra huy áp như bao phủ mà ra h ư n g lưu trong chốc lát bao phủ toàn bộ thiên tiêu thành bao phủ toàn bộ chiến trường cho dù là phương chu cũng tại thời khắc này cảm giác mình giống như là bị ngã vào vũng bùn bên trong giống như căn bản không thể động đậy đang ở trên mặt đất chạy nhanh xích cực cùng ngự kiếm chạy như bay an diệp lập tức ngừng lại thân hình bọn hắn không trốn thậm chí quay người quay đầu bắt đầu xem náo nhiệt trong đôi mắt chạy lộ ra nét mừng t ọ a i trấn thiên kiêu thành cường giả thế mà ra tay rồi là yêu tộc cái kia tôn thất cảnh đình phong t ọ a trấn cường giả thanh đ i ề u chết c h i t để kích thích đến đối phương nhường hắn sẽ t o a n t h i ê n kiêu thành đạo nghĩa lựa chọn ra tay phương chu sao chạy chim quả nhiên giết xảy ra vấn đề đến rồi nay một giết nam chính mình đẩy hướng tuyệt cảnh thâm viên phương chu có thể đối kháng sơ nhập siêu phạm lĩnh vực bọn hắn nhưng là chống lại thất cảnh đình hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cái này phương chu hẳn phải chết không nghi ngờ vanh ba một tiếng kinh khủng âm diết đ ả o đã thấy cái kia thiên tiêu trên thành yêu tộc tọa chấn cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại phương chu trên đỉnh đầu dương cánh như con bằng che khuất bầu trời toàn bộ mặt trời đều đen lại không chỉ có như thế thần tộc vũ hạ đầy dây sắc cơ tiên tộc can nguyên cũng là vẻ mặt lạnh lùng cả hai bước ra thiên tiêu thành sắc cơ dậy sóng phương chu hơi biên sắc mặt lông mày cao lại thế mà thật ra tay rồi thiên tiêu thành cái gọi là quy củ quả nhiên liền là chuyện tiêu lâm dị tộc trong miệm quy củ liền là cái g i m chó ba vị tọa chấn cường giả ra tay áp lực kinh khủng nhường phương chu liền động ngón tay tựa hồ cũng trở nên cực kỳ khó khăn thật mạnh cực hạn mạnh mẽ phương chu hít sâu một hơi mặc dù cảm giác được áp lực nhưng lại cũng không sợ gì sợ h á n tâm thần rung động kịch liệt bắt đầu thôi động trong đầu chuyển võ thư phòng phương chu đối chuyển võ thư phòng hết sức tín nhiệm tích lũy lâu như vậy hấp thu nhiều như vậy nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng chuyển võ thư phòng tuyệt đối s u n g có thể được rồi cản chiêu tiếp theo cũng không có vấn đề thực sự không được phương chu cũng có thể chỉnh ra chuyển võ giả trúc dùng tới dọa lùi vị này thất cảnh cường giả vất quá ngay tại phương chu điên cùng kích thích chuyển võ thư phòng thời điểm chuyển võ thư phòng cũng rung động kịch liệt dâng lên vô tận kim quang sáng trói nở rộ chẳng qua là rất nhanh liền lại lâm vào an tĩnh mà trên bàn bắt tiên cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng lại là ung dung lấp lánh đột nhiên bay ra khỏi chuyển võ thư phòng xuất hiện ở phương chu trong tay phương chu một tay nâng thanh hoàng đăng cây đèn bên trên ánh lửa bắt đầu biến hóa một cái nhảy lên p h ú t chốc theo màu vàng ánh lửa biến thành màu xanh trong chốc lát phương chu hốt hoảng tựa hồ lại nghe thấy quanh quần cả tòa thái hư cổ điện một tiếng ung dung thở dài mà phương chu sau lưng có h dị tượng bên trong có thang trời một bậc một bậc bay lên không cuối cùng cao tới vạn trượng vạn trượng thang trời tối đ ỉ n h phong có một cái cổ lão mà tràn ngập đầy tuế nguyệt khí tức môn hộ hiện ra cái k i a thần bí tiếng thở dài bắt đầu từ môn hộ phía sau chuyển đến Kết một tiếng v a n g trầm nổ vang cả tòa thiên đ i ệ m sau đó cánh cửa kia bị đẩy ra một cái khe hở t r ư ơ n g một trăm mười bốn nhân tộc không thể đ ủ vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu t r ư ơ n g một trăm mười bốn nhân tộc không thể đ ủ vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu đầy kim châu kinh thành bạch ngọc quảng trường lên tiểu t h a i giám thuận theo t h u ậ n đầu dẫn đầu đi tại phía trước lý bộ i giáp người mặc tô ý ỉa đi theo phía sau hai người xuyên qua bạch ngọc quảng trường đi qua bạch ngọc thềm son về sau đi tới thiên khánh điện trước lý phủ chủ thỉnh tiểu t h a i giám không lưng t ú i đầu nói khẽ đa tạ lý bộ i giáp lấy lại tinh thần hắn vừa rồi thần tâm bị lôi kéo vào truyền võ điện tiến vào thần giao cát nhìn qua có chút thất thần cùng hốt hoảng mượn nhờ thần giao cát hắn cũng thoáng biết một chút thái hư cổ điện bên trong tình huống trong lòng có mấy phần lo lắng vất quá lý bộ giáp cũng rõ ràng chính mình lo lắng cũng vô dụng thái hư cổ điện cách hắn qua xa mà lại hắn cũng không tiến vào được thái hư cổ điện nhân tộc tuổi trẻ bọn nhỏ lựa chọn đặt chân thái hư cổ điện đều là có bọn hắn tính toán của mình cũng là vì nhân tộc tương lai không biết phương chu tào thiên cương đám người đến cùng như thế nào lý bội giáp thở dài trong lòng hiểu rõ sợ là giữ nhiều len ít dựa theo tào thiên cương nói toàn bộ thái hư cổ điện bên trong dị tộc thiên tài đều muốn vây giết nhân tộc tuổi trẻ võ giả phần lớn tuổi trẻ võ giả đều bị treo ở thiên kiêu thành bên trên khuất nhục và phần cái này khiến lý b ộ giáp trong lòng không khỏi bị thương bọn nhỏ sở dĩ lại ở thái hư cổ điện bên trong chịu dạng này khổ nguyên do là cái gì? còn không phải là bởi vì bọn hắn những lao gia hỏa này không có cách nào cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sáng tạo thoải mái dễ chịu tu hành hoàn cảnh sao không nữa đi suy nghĩ này chút lý bộ i giáp thở ra một hơi thẳng tắp c a heo bước vào thiên khánh điện thiên khánh điện bên trong theo tàng thư cắt trở về hoài đế đang chấp tay sau lưng tại t r o n g cung điện dạo bước làm lý bộ i giáp xuất hiện thời điểm hoài đế lập tức chạy lộ ra nét mừng lý phủ chủ ngươi có thể rốt cuộc đã đến hoài đế cười nói lý bộ giáp không người chấp tay b ậ hạ không biết gọi lao thần đến đây không biết có chuyện gì lý bộ giáp thật có chút đoán không ra hoài đế mời hắn tới mục đích đối với hoài đế lý bộ i giáp là thưởng thức và kính nghệ mặc kệ hoài đế là giả vờ giả vịt cũng tốt trang cho thế nhân xem cũng được nhưng là có thể đưa ra biến đổi nhân tộc khẩu hiệu đồng thời hạ đặt biến đổi chi lệnh liền đủ để chứng minh hoài đế quyết đoán nay ít nhất không phải trước đó vị kêu hoa mắt thù thai hoàng đế chỗ có thể sánh được hoài đế vội vàng đỡ dậy lý bộ i giáp sau đó hoài đế nhìn về phía nơi xa xa như vậy chỗ thiên khánh điện môn hộ trước lao thái dám lưu cảnh mỉm cười nhìn hoài đế trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái lưu cảnh trong ánh mắt không nhìn thấy chút nào bối phản phất hoài đế mời đến lý bộ giáp lưu cảnh không có chút nào quan tâm. nói cách khác này lưu cảnh cảm thấy tự thân tu vi tại lý bộ giáp phía trên dù cho mời đến lý bộ giáp lưu cảnh vẫn như cũ có thể tùy tiện chấn áp đồng thời mang đi hắn hoài đế trong lòng run lên càng ngày càng cảm thấy áp lực đến từ lao tổ tông áp lực lao tổ tông mới là đại khánh hoàng tộc nhiều năm nội t ì n h tích lũy lý bộ giáp từ khi đánh với tào mãn một trận về sau tâm có điều nộ ra ngưng tố một khỏa văn tâm đ ố i trong thiên địa tất cả cảm ứng tự nhiên trở nên mười phần mẹ cảm hắn đã nhận ra hoài đế cảm xúc kịch liệt vận sóng hắn nhìn về phía hoài đế theo hoài đế tầm mắt nhìn về phía đứng tại thiên khánh điện công chức lão thái giám lưu cảnh p h ả n p h ấ t có hai cố cường đại ý niệm tại thiên khánh điện vùng trời va chạm không do tự có sóng lên lý bộ i giáp cùng lưu cảnh ở giữa có sóng gió đột nhiên phát sinh quét bên trong đại điện có vô hình khí thế khuấy động không ngừng hoài đế tự nhiên cũng cảm giác được cỗ khí thế này va chạm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ thiên khánh điện trước lao thái dáng mặt muối tràn đầy ra mặt đều đang run dày giống như là tiểu thụy cây giả vỏ cây đang run dày lấy cái kia v ẫ n đục trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ kinh ngạc t ự hồ không nghĩ tới lý bộ giáp tinh thần ý chí cư nhiên như thế mạnh mẽ tác hạ học phụ phụ chủ lý bộ giáp l i u cảnh trong lòng run lên c ù n g táo mãn một trận chiến nhân vật lưu cảnh chủ động c h u y ể n khai ánh mắt thiên khánh điện bên trong vô hình khói lửa lập tức dừng lại lý bộ i giáp sắc mặt lạnh nhạt hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía hoài đế hắn đã hiểu hoài đế khẳng định là gặp phải phiền thoái cái này lao thái giám chính là phiền thoái một trong đến mức là phiền thoái gì lý bộ i giáp phỏng đoán một thoáng cũng có thể suy đoán ra cái đại khái trên đại thể hay là bởi vì biến đổi chi pháp to như vậy một cái đại khánh hoàng triều mong muốn biến đổi mong muốn k ứ chứ cũ kỹ mục nát để sướng biến đổi ra mới tự nhiên sẽ có trở ngại lực tự nhiên sẽ xúc động không ít cổ x thái thượng hoàng sao lý bộ i giáp trong lòng minh n ộ càng nghĩ mạch suy nghĩ càng thanh tích lão thái dám lưu cảnh nhìn thật sâu l ư ớ c mắt thối lui ra khỏi thiên khánh điện thân hình biến mất biến mất không thấy gì nữa mà hoài đế thì là phun ra một ngụm trọc khí mắt nhìn tan biến lưu cảnh nhìn về phía lý bộ i giáp hoài đế lùi lại một bước ô quyền lý công cứu ta hoài đế suy đi nghĩ lại vẫn là trịnh trọng vô cùng mở miệng không có xấu hổ không có để ý hoàng đế mặt mũi lý bộ giáp cứ việc trong lòng sớm có suy đoán nhưng khi hoài đế nói ra câu nói này thời điểm vẫn là con ngươi t h í c chặt sáu thái hư cổ điện thiên tiêu thành tiến thiên địa biến sắc nhật n g u y ệ t tảm đạm chỉ có cái kia vạn trượng bạch ngọc thang trời dựng đứng giữa đất trời phản phất nối thẳng t u tiêu hóa thành thiên môn mà cái kia phiến cao cao đứng vững tại thang trời phía trên môn hộ càng là tỏa ra vô tận hào quang b ắ n ra sáng trói đến cực điểm hào quang làm phương chu trong tay nắm giữ cái kia ngọn cổ đăng trên đó lửa đèn theo màu huyền hoàng biến thành màu xanh lúc cái kia phiến đóng chặt môn hộ dường như bị người cho lề ra giống như phủ đuổi vô tận t u ế nguyện môn hộ bị người lề ra cách thanh âm nổ vang giữa thiên điệm ỗ i một cái góc quanh quần tại mỗi người bên hai Tất cả những thứ này biến cố. chẳng qua là phát sinh ở đột nhiên ở giữa chư tộc bên trong không ít t i ê n tài còn có chút mờ mịt không không chỉ là chư tộc thiên tài cho dù là trong rừng rậm tào thiên tương lục t ử từ tú mấy người cũng đều có chút mờ mịt tựa hồ không hiểu nhiều tất cả những thứ này biến hóa là chuyện gì xảy ra tại những cái k i a tọa chấn thiên kiêu thành thất cảnh cường giả xuất thủ thời điểm lục t ử đám người sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi trong lòng cảm giác được mười phần vô lực dị tộc cường giả ra tay để nhân tộc bên này không có biện pháp nào dị tộc tại thái hư cổ điện bên trong có tọa chấn cừng giả dị tộc thiên kiêu nhóm chiến bại có cường giả ra mặt chỗ dựa th có thể là b â y giờ chỉ là n h â n tộc đệ n h ấ t l ầ n đặt c h Thái Hư â n c ổ đ i ệ n nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tại thái hư cổ điện bên trong tìm tòi bị đuổi g i ế t thậm chí bị tóm bị treo ngược ở trên thành lầu nhận hết b y khuất có thể là n h â n tộc không có cường giả tại thái hư cổ điện bên trong n h â n tộc tuổi trẻ võ giả không ai có thể vì bọn họ chỗ dựa đây mới là tào thiên cương đám người cảm giác được vô lực địa phương tào thiên cương đám người thậm chí đều cảm thấy phương chu phải chết ba vị thất cảnh đ ỉ n h phong đây cũng không phải là ba vị sơ nhập siêu phàm chư tộc thiên kiêu châu có thể sánh được phương chu lại yêu nghiệt chẳng lẽ còn có thể đối kháng ba vị thất cảnh đó căn bản không có khả năng phương chu chính mình cũng tỉnh táo biết điểm này cho nên tại ba tôn thất cảnh lúc xuất thế phương chu mới là cảm giác được áp lực đều chuẩn bị vận dụng chuyển v õ thư phòng có thể là biến cô tới liền lạc như thế đột nhiên phương chu nâng thanh hoàng đăng ngầm đầu lên nhìn t r ò n g chọc vào cái kia thang trời phía trên thanh đồng môn hộ giờ này khắc này môn hộ tựa h ồ bị người đẩy ra một cánh cửa may có khủng bố cùng thâm thúy khí tức từ cái này trong khe cửa tiết lộ mà ra thần bí mà mạnh mẽ trong hư không cái kia dậm chân giả thiên kêu thành thần tộc t o ạ chấn cường giả vũ hạng tiên tộc t o ạ chấn cường giả an nguyên tất cả đều biến sắc đây là cái gì yêu tộc cái kia tôn tức giận không thôi tọa chấn cường giả cũng có chút kinh ngạc cùng rung động dị tượng giả tượng tất cả đều nói không chừng cái kia tràn ngập khuyết tán thiên địa u y áp để bọn hắn cảm nhận được cảm giác c áp bách mà tiên tộc thiên k i ê u an diệp cùng ma tộc xích cực thì là vẻ mặt đại biến bọn hắn đôi mắt chỗ sâu hoảng sợ khó mà ước chế chạy xuôi mà ra trong nháy mắt bao trùm bọn hắn toàn thân trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng nổi lên trước đó v õ ngạo bỏ mình thời điểm hình ảnh trí cường thân ý hiện hiện h ó a thành một ngón tay cái kia ngón tay hủy thiên diệt、địa. cũng là bị thở dài một tiếng cho hủy diệt cái kia thở dài. xuất từ cánh cửa này hộ về sau mà bây giờ cánh cửa này hộ đúng là lại lần nữa xuất hiện thái hư cổ điện bên trong tồn tại thần bí mà cổ lao c ư ờ n giả g thế mà sẽ tại thời khắc này xuất thế vì cái gì an diệp thấy được phương chu trong tay cái kia ngọn đèn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh thanh đồng cổ đăng trong n h y mắt an diệp có chút tuyệt vọng cái kia ngọn cổ đăng chẳng lẽ liền là câu thông vị thần này bí tồn tại chìa khóa sao n h ư thật sự là như thế này ngọn cổ đăng giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng nếu là có thể luyện hóa này ngọn cổ đăng hắn an diệp có lẽ có cơ hội mượn nhờ này ngọn cổ đăng trùng kích thập cảnh mà b không còn n gì có cái ữ an a diệp nhìn về phía tiên tộc tọa chấn cường giả an nguyên nhắc nhở an nguyên tiền bối cái kia ngọn cổ đăng phương chu trong tay cầm có cái kia ngọn cổ đăng là dẫn đến này dị tượng nguyên do mà giờ này khắc này an nguyên thì là cảm thụ b ị ẩn là muốn rõ ràng quá nhiều an diệp có lẽ không có cảm nhận được đáng sợ h u y áp thế nhưng vũ h ạ an nguyên còn có yêu tộc tọa chấn cường giả đều rõ ràng cảm nhận được này phần h u y áp vẹn vẹn theo trong khe cửa tiết lộ mà ra một sợ h u y áp liên ép bọn hắn khắp cả người phát lệnh an nguyên nhớ tới an diệp từng nói sự tỉnh võ ngạo bị giết Hắn t r ê n thân c ấ t dấu trí c ư ờ n g t h ầ n ý x u ấ t thế, m u ố n gạt bỏ p h ư ơ n g c h u c ũ n g là bị thái hư cổ điện bên trong thần bí tồn tại cho ngăn cản trước đó bọn hắn cũng không tin dù sao bọn hắn tại thái hư cổ điện bên trong ngây người sáu mươi năm thời gian nếu là thật có cái gì cừng giả bọn hắn lại không biết có thể hiện tại mắt thấy mới là thật không thể không tin môn hộ đẩy ra một cái khe phương chu ngửa đầu nhìn khe hở kia đông dưng khe hở về sau xuất hiện một con mắt đó là một đầu như thế nào con mắt ta thâm thúy vô cùng p h ả n phất cất dấu toàn bộ tinh không vũ trụ phương chu chẳng qua là nhìn thoáng qua liền phảng phất bị đôi mắt hấp dẫn thần tâm muốn triệt để rơi vào trong đó giống như quy củ ẩm ẩm cái k i a thở dài chủ nhân mở miệng nói hai chữ hai chữ này vừa ra tới tọa c h ấ n tiên tiêu thành chư tộc thất cảnh cường giả tất cả đều biến sắc đây là tại nói vũ hạng an nguyên chờ cường giả không tuân theo quy củ sao dựng lên quy củ liền muốn giảng quy củ thanh â m đàm thoại nổ tung phảng phất một tấm to lớn khuôn mặt từ không thiên túi xuống đối mọi người mở miệng lời nói thanh em trùng trùng điệp không ngừng kích động ba tôn thất cảnh cường giả chỉ cảm thấy áp lực lớn lao bị áp chế không ngừng rơi xuống cuối cùng đập vào thiên kiêu thành trước mặt đất áp lực kinh khủng càng ngày càng sôi trào để bọn hắn t r ò nên ngay cả đằng không đều làm không được đến cùng là ai thật chính là thái hư cổ điện bên trong thần bí tồn tại sao không có khả năng thái hư cổ điện chúng ta chưa t ộ c thăm dò mấy ngàn năm gần vạn năm tuyến nguyện thái hư cổ điện bên trong không có khả năng có mặt khác sinh linh khẳng định là giả yêu tộc cái k i a tôn tọa chấn cường giả bỗng nhiên ngầm đầu hắn trong đôi mắt tràn đầy không tin cứ việc ở lại giữ tại thái hư cổ điện nhưng vị này tọa chấn cường giả đã từng cũng là một đời thiên kiêu hắn có thuộc tại tín niệm của mình thất cảnh đỉnh phong khí thế c u ầ n c u ộ n sôi trào c u ầ n c u ộ n yêu khí đất bằng dựng lên xông vào mây trời có một con chim lớn hoành không hai cánh bày r a che khuất bầu trời chim lớn mỗi một cây lông vũ đều giống như tối vi sắc bén đao kiếm giống như va chạm nhau âm vang rung động phương chu hơi biến sắc mặt thật mạnh dù cho hắn có nhân hoàng khí tăng thêm thái hư lực lượng biến thành thái c ự c đồ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được này thất cảnh sát phạt phòng ngự mạnh nhất đó cũng là đối với phương chu cấp độ mà nói nếu là thực lực vượt qua quá nhiều bất luận cái gì phòng ngự đều không phòng được an diệp xích cực cùng thanh điệu ba vị siêu phàm cảnh lục cảnh thiên tiêu hợp lại công phạt thiếu chút nữa năm thái cực đồ cho đánh nổ khả năng một vị thất cảnh liền sẽ đem phòng ngự của hắn cho đánh vỡ cho nên giờ này khắc này phương chu nguyên bản cảm giác mình chém giết thanh điệu thực lực cũng tạm được hiện tại xem ra căn bản chưa đủ đối mặt dị tộc thu vi như vậy căn bản chưa đủ Vũn lên từ mặt đất cái kia tôn thất cảnh đỉnh phong yêu tộc cường giả, trong đôi mắt phóng thích ra kinh khủng hào quang yêu từ mặt đất thất tộc mắt thích đôi cái kia giả, ra hào có lẽ chẳng qua là phương chu tại giả thần giả q u ỷ đâu có lẽ hết thệ chỉ là huyễn tượng đâu có bản lĩnh giết hắn giờ phút này khi tức bắn ra cánh cửa kia sau khuyết tán mà ra huy áp tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy cái này khiến này tôn yêu tộc cường giả càng cảm thấy có lẽ thật chỉ là phương chu chỉnh ra lừa gạt hắn giả tượng chết ba thanh điệu bị phương chu giết chết giờ phút này hắn nhất định phải vì thanh điệu báo thủ yêu tộc cùng chủng tộc khác không giống nhau yêu tộc một đời một đời thay đổi tương đối chậm bởi vì huyết mạch càng là thuần túy yêu tộc mỗi một lần thai n g n ra hậu đại, đều phải tốn phí thời gian dài rằng g ặ c cho nên thanh điệu cùng hắn nhưng thật ra là có huyết mạch bên trên liên hệ cứ việc cách mấy chục năm nhưng thanh điệu liền là hắn cháu gái ruột vũ hạ cùng an nguyên ánh mắt lấp lánh bọn hắn nhìn chằm chằm chim lớn che trời đối phương chu bùng nổ sát phạt bọn hắn cũng phải nhìn xem này thái hư cổ điện bên trong xuất hiện cường giả đến cùng là thật là giả chư tộc nhiều năm như vậy thăm dò cũng không từng phát hiện thái hư cổ điện bên trong có ẩn giấu cường giả vậy cái này t ô n cường giả đến cùng là từ lâu tới chim lớn hay không thất cảnh đỉnh phong khí tức đang sôi chào tại thời khắc này liền không khí đều trở nên sắc bén tràn đầy cắt chém hết thể lực lượng nay một đầu manh cầm đại yêu tựa hồ tại thời khắc này hóa thành một cây đại đao chạm lấy hết tất cả đại đao đại đao chỉ mục tiêu phương chu tràn ngập sắc cơ muốn bị thanh điệu báo thủ phương chu ra đầu hơi hơi r u lên thế nhưng hắn khuôn mặt không có chút nào biến sắc trên thân hắc kim áo giáp bao trùm lấy thân thể hắn đạo mạc nhìn xem phản phất đối mặt thất cảnh cường giả tối đỉnh kinh khủng nhất kích như gió xuân ấm áp diễn kịch trang bình tĩnh đây đều là phương chu am hiểu dù sao trước đó ngồi ngay ngắn chuyển võ thư phòng phương chu đóng vai cao nhân thời điểm sau、so、đây càng nguy cơ tràn diện đều đối mặt qua hắn nhưng là từng thăng trong m ơ y biển dùng võ sư tu vi giả bộ như tuyệt thế cao nhân d ọ a lui chư tộc tại vực ngoại dình mò đỉnh cấp cường giả cho nên thất cảnh cường giả huy áp đối với phương chu mà nói chẳng qua là nhiều nước nhỏ tràn diện húng chi phương chu rõ ràng nhất cái kia phiến thanh đồng môn hộ căn bản cũng không phải là cái gì huyết tượng đó là hàng thật giá thật tồn tại chỉ bất quá phương chu không rõ ràng cánh cửa kia cường giả là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác cường giả thế nhưng không thể nghi ngờ là đối phương là thật cường giả thanh hoàng đăng không chừng cánh cửa kia sau liên là cái gọi là thanh hoàng cho nên phương chu cứ việc bị yêu t ộ c thất cảnh cường giả chỗ áp bách bị công phạt chỗ khóa c h ặ n thế nhưng phương chu không có chút nào h o ả n g thậm chí khoe miệng nảy lên hướng phía đối phương lộ ra một vệ khinh thường cười lạnh cái kia tôn yêu t ộ c thất cảnh cường giả càng tức giận s ắ t cơ lại thịnh muốn chết hắn không tin không tin thái hư cổ điện bên trong có chưa từng dò xét điều tra ra tồn tại phải biết đã từng có thập cảnh đến cố ra tay dò xét thái hư cổ điện cũng chưa từng dò xét đến thái hư cổ điện bên trong có sinh linh khí tức vì vậy hắn cảm thấy hết thể đều là giả tất cả đều hư ả o phương chu cái này nhân tộc bản thân liền có to lớn của khoái chim lớn gào thét từng sợi lông vũ từ hai cánh bên trên chóc ra hóa thành kinh khủng lưỡi lao sắc bén đ a o mang tựa hồ muốn cắt nước thiên địa cắt đứt không gian hoành không mà đến như chặt đứt hư không hiu hiu hiu l í t nha l í t nít h hướng phía phương chu bắn m ạ n h tới nay tôn thất cảnh định phong yêu t ộ c cường giả cũng là bán cái tâm nhãn mặc dù hắn hoài nghi nhưng lại chưa từng lựa chọn chân thân tới g i ế t phương chu mà là dùng viễn c h ỉ n h công phạt tới rét phương chu trên mặt mang cười lạnh khinh thường cười thế nhưng nội tâm lại đã sớm nhấc lên toàn thân lông tơ dựng thẳng nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng vận chuyển tới cực hạn、Ai? giữa thiên địa ung dung thở dài một tiếng lại lần nữa vang vọng chúng ta tộc đúng là lưu lạc đến tận đây sao nhân tộc yêu nghiệt lại là cái gì a m i u a cầu cũng dám khiêu khích thậm chí ra tay dết chi thanh âm đàm thoại có nghi hoặc có buồn vô cớ có thở dài có bất đắc dĩ phương chu nghe vậy căng c ứ n g tâm đột nhiên buông lỏng giống như là có cố ấm áp lực lượng bao t r ù m hắn phản phất là đến từ trưởng bối bảo hộ đến từ nhân tộc tiền bối thủ hộ phương chu buông xuống thể sắt tinh thần lại không một chút lo lắng h ắ n ánh mắt phức tạp cánh cửa kia về sau cường già bí ẩn xác nhận là nhân tộc theo thở dài một tiếng kết thúc hết thể đều tựa hồ tại thời khắc này hơi ngừng hư không n ư ơ n g kết thời gian n ư ơ n g kết gió cũng n ư ơ n g kết yêu tộc thất cảnh cường giả chỗ bùng nổ vũ lơi đ a o tất cả đều lơ lửng giữa không trùng nửa tấc đều vào không được cái này yêu tộc thất cảnh cường giả đôi mắt kỷ biến cảm nhận được không thể tin n à y phân quáy nhớ hiện thực lực lượng là thật cái k i a cổ lão môn hộ về sau cường giả lại là chân thật không phải phương chu tiểu tử này làm ra dị tượng mà lại cánh cửa kia sau cường giả là nhân tộc môn hộ về sau đột nhiên có một ngón tay dối ra cái tia ngón tay trắng non như ngọc thế nhưng đầu ngón tay phía trên lại là toát ra một giọt đỏ tươi r ớ t át g i ọ t máu ầm ầm theo này ngón tay xuất hiện toàn bộ thái hư cổ điện đều đang chấn động thiên điệu biến sắc phảng phất có vô cùng vô tận lôi vân quần của tới muốn hạ xuống khủng bố đến cực điểm lôi phạt giống như muốn ngăn cản này ngón tay vào giới mà cánh cửa kia sau động tính tựa hồ đáng sợ hơn có uy năng kinh thiên đ ộ n g điệu muốn b ắ n ra muốn tiết lộ vẹn vẹn là xuyên thấu qua khe cửa tiết lộ mà đến một chút khí tức liền giống như muốn hủy diệt thiên đ i ệ giống như cái kia ngón tay đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa rút về môn hộ về sau hết thầy thì là phi tốc hạ xuống hạ xuống rơi vào phương chu trước người lơ lửng hưu một tiếng khảm nạm tại phương chu mi tâm trong chốc lát phương chu đôi mắt biến thâm thúy mạnh mẽ xa xăm tựa như vô ngân tinh không đúng là cùng cánh cửa kia sau cái kia đôi mắt giống như lúc m u ố n ăn đòn cặp con mắt kia nhìn c h ầ m c h ầ m yêu tộc thất cảnh cường giả phương chu trên người nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng đúng là sôi trào phản phất hóa thành đại dương mênh ngông trong tay nâng cái kia ngọn đèn thanh hoàng đăng cũng tại rừng không ngừng rung động ánh lửa lại thịnh rầm rầm rầm vô số phi vũ tới gần nhưng mà phương chu chẳng qua là giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng yêu tộc thất cảnh cường giả chỗ phóng tới phi vũ dồn dập tự thiêu bùng cháy trừ khử với thiên địa phương chu một tay nâng cổ đăng một tay hai ngón tay khép lại chỉ chỉ cổ đăng cổ đăng bên trong ánh lửa sáng lạ nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng dồn dập tràn vào cổ đăng bên trong ông sau đó phương chu xa xa chỉ chỉ yêu tộc thất cảnh cường giả cổ đăng bên trong một đạo hỗn hợp nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng còn có ngọn lửa mũi tên bỗng nhiên bắn mạnh mà ra t r ớ c mắt tràn vào này tôn yêu tộc thất cảnh cường g i đầu vành ba một tiếng kinh thiên nổ vang n à y tôn toạ c h ấ n thiên kiêu thành yêu tộc thất cảnh cường giả cứ như vậy đầu nổ t u n g nương g theo lấy tinh thần ý chí t ă n giã g triệt để ngã xuống chỉ còn lại có thi thể khổng lồ n ệ n rơi trên mặt đất nhất kích t h ờ i hợt liền đánh giết một tôn thất cảnh đ ỉ n h phong yêu tộc cường giả tại thời khắc này toàn bộ thái hư cổ điện đều lâm vào yên tĩnh như chết t h â n tộc thất cảnh vũ hạ cùng tiên tộc thất cảnh an nguyên c à n g là tê cả ra đầu toàn thân run rẩy đây rốt cuộc rốt cuộc là vật gì nhưng mà phương chu bắt đầu đi bộ mi tâm khảm nạm một dọn mọi phương chu phản phát hóa thân cường giả vô địch giống như ánh mắt thấy đều là tử vong hai ngón tay khép lại nhặt lên một hạt hỏa xa xa một điểm h ỏ a liên hóa thành một đạo đủ để đốt núi nấu biển m ũ i tên bắn m ạ n h tới ba thần tộc t o ạ chấn cường giả vũ hạ đôi mắt đột nhiên n h ấ t biến hắn đột nhiên phóng lên tận trời thần quang đ n g đắng thần cách bên trong thần ý quần c u ộ n lực lượng kinh khủng tiết ra hắn thậm chí không chút do dự trùng kích bắt cảnh tu vi hắn muốn đột phá vào bắt cảnh nhường thái hư cổ điện cưỡng ép khu chụp hắn ra ngoài này thái hư cổ điện hắn một khắc đều không nghĩ ngơi người nhưng mà cũng không có dùng phương chu nhặt chỉ rơi ra một hạt hỏa hóa thành một mũi tên thân uy hạo đảng thần quang hộ thể vũ hạ trực tiếp bị xuyên thủng đầu nổ tung khảm n ạ m mi tâm thần cách cũng trong chốc lát chia năm xẻ bảy nổ vũ v ặ t liền trong đó thần ý đều bị ma d i ệ t vô pháp giữ lại giữa thiên đ i ệ m lại một tôn thất cảnh không phải nói là bất cảnh ngã xuống phương chu đạp không mà đi ánh mắt thâm thúy hắn thấy được những cái kia bị treo ở thiên kiêu thành trên cổng thành từng vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả t h ở dài một tiếng tràn đầy thương xót tràn đầy thở dài tràn đầy tiếc mối phương chu tầm mắt k h ó ổn định ở cái kia bị áp bách trên mặt đất tràn đầy không thể tin ăn nguyên trên thân giơ tay lên vớt khẽ như từ xưa trên đèn lấy xuống một mảnh lá bằng tay một phủi một mũi tên xé rách trường k h ô n g không ba ta sai rồi ta không nên không tuân q u ý củ ta sai rồi t h ả ta an nguyên trong hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ hắn gào thét hắn phóng lên tận trời lại không thân là tiên tộc văn nhã hắn chấp tay hành lễ quỳ sát hư không chỉ cầu một trận s ố n g tạm nhưng mà mũi tên vẫn như c ũ không chút do dự xỏ xuyên qua đầu của hắn vẫn là nổ đầu thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có đốt cháy tinh thần ý chí mà dương vẩy hòa tình còn như bay lượn nhân gian một cánh hoa đào bay là tả An nguyên thi thể không đầu rơi xuống tại đất lại không sinh cơ cho dù là thân là siêu phàm tinh thần ý niệm cũng đều tại trong ngọn lửa đốt cháy t ạ n biến ba tôn ra tay thất cảnh cường giả ba tôn thái hư cổ điện bên trong tối cường tồn tại tất cả đều nổ đầu ngã xuống phương chu một tay nâng thanh đồng cổ đăng hư không dạo bước mi tâm một giọt máu giống như một đám lửa nung đỏ đầy trời một người một giọt máu một chén nhỏ đèn chấn áp thái hư cổ điện bên trong chỗ có dị tộc cầm như hến g i a thiên địa một tiếng khoan thai thở dài vang vọng sau đó hóa thành chém đinh chắn sắt lời nói nhân t ộ không thể n h n h ụ người thất chu chương một trăm mười lăm siêu phàm không thể sống chương một trăm mười lăm siêu phàm không thể sống đầy nhân tộc không thể đủ. âm b a n g hùng hồn một câu khoái động tại thiên tiêu thành nội thành cùng ngoài thành nương theo lấy ba tôn tất h cảnh n g ã xuống máu tươi trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng với siêu phàm lực lượng tỏ khắp thiên tiêu thành trước an tính đến cực điểm cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ còn lại có hồi âm thanh âm đung đưa không nớt đặc biệt là những cái kia chư tộc thiên tiêu an、Hân、diệp xích cực đẳng đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên tiêu càng là tại run lời b ẫ dù mình bọn hắn p h n g p t phát hiện thế gian kinh khủng nhất sự tình giống như nhân tộc không tộc tại Thái Hư cổ Điện bên lại phải có n g ư phương i h chu là cánh cửa kia sau một dòng máu môn hộ sau tồn tại đưa ra một dòng máu tạo nên phương chu có thể dễ dàng đánh g i ế t ba tôn thất cảnh cường giả thất cảnh đây chính là đặt chân siêu phàm sau cái thứ hai lĩnh vực thực lực cực kỳ đáng sợ cho dù là những cái kia đặt chân siêu phàm lĩnh vực an diệp xích cực đảng tiên tiêu đều không nắm chắc chút nào có thể đối chiến thất cảnh có thể là giờ phút này vũ hạ an nguyên chờ thất cảnh c ứ n giả đúng là chết đơn giản như vậy chết như thế dứt khoát nổ đầu vẫn là nổ đầu liên tục ba lần nổ đầu ba tôn thất cảnh thê thảm kết thúc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh vô tận hoảng sợ lan tràn tại thái hư cổ điện mỗi một cái góc vốn là một trận tìm tòi bí mật hiện tại biến thành một cơn ác mộng du lịch hoảng hốt tuyệt vọng tại mỗi một vị dị tộc thiên tài trong lòng hiện hiện. giờ n à y khắc này phương chu so với trước một người địch mấy trăm thiên tài phương chu càng thêm đáng sợ trong rừng rậm tào thiên cương tôn hồng viên từ tú lục từ mấy người cũng đều bối rối kinh ngạc rung động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia trôi n ổ i tại không tay nâng một ngọn cổ đăng phương chu bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới phương chu lại có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành tuyệt sát liên sát ba tôn thất cảnh cờ giả đây là cái gì quái vợ ta tào thiên cương hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt tràn đầy cô đơn thân thể đều đang rú dậy hắn ly lá phương càng ngày càng xa không h ẳ n không phải là phương chu lực lượng hẳn là cái kia thần bí môn hộ sau bên trong cường giả đang mượn phương chu thân thể mà ra tay tôn hồng viên cũng là xem thông thấu nói ra cái kia phía sau cửa cường giả đưa ra một giọt máu mà vẹn vẹn chẳng qua là một giọt máu đúng là nhường phương chu có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết ba tôn thất cảnh cường giả cánh cửa kia sau tồn tại đến cùng có nhiều đáng sợ từ tú cùng lục từ cũng cảm giác được vô cùng rung động lần này vào thái hư cổ điện cho bọn hắn mang đến cực lớn trung kích làm cho các nàng đối mạnh lên có càng ngày càng nhiều khát vọng sáu giờ này khắc này làm cái kia một giọt máu k ả m nạm vào phương chu mi tâm thời điểm p h ư ơ bất quá c là là có cố c một ư so với di hồn thần giao nhẹ nhàng thoải mái này loại đơn thuần dựa vào cường đại tinh thần ý chí trừ khống càng thêm cố hết sức chút không có như vậy tơ lụa thế nhưng đầy đủ phương chu nhìn xem lục thân của mình hơi hợt nhặt lên một hạt ngọn lửa một hạt ngọn lửa như kinh khủng nhét bom dễ dàng nổ tung từng tôn thất cảnh cường già đầu phảng phất vào giờ phút này thái hư cổ điện bên trong h á n phương chu vi tôn hán phương chu vô địch nay loại lời đánh mới thật sự là lời đánh không cần giả bộ liền làm ạ n h phương chu hít sâu một hơi giờ này khắc này cũng là không có lãng phí thời gian đang thán phục lên h n tại cảm thụ vị này nhân tộc cường giả đối thanh hoàng đăng sử dụng cùng điều khiển đó là mượn nhờ nhân hoàng khí thái hư lực lượng dẫn vào thanh hoàng đăng vây ra một hạt hỏa hóa thành lửa đèn múi tên chỗ buộc phát ra kinh khủng sát phạt uy lực rất mạnh mẽ so với phương chu cho đến tận hôm nay chỗ bùng nổ bất kỳ thủ đoạn nào đều mạnh cái này khiến phương chu hiểu rõ có lẽ thanh hoàng đăng mới là hãn lợi hại nhất bảo đảm hắn nếu là có thể lợi dụng thanh hoàng đăng thực lực bản thân có thể có được một cái bay qua thái hư cổ binh đây cũng là thái hư cổ binh điểm mạnh sao phương chu đôi mắt tinh sáng lên trên thực tế phương chu đối với cổ binh uy lực cũng có chút hứa hiểu rõ ví như ruột cá cổ kiếm s ắ c bén vô cùng phương chu thi triển phi dịp đao cơ hội là mọi việc đều thuận lợi có thể xuyên tùng bất luận cái gì phản phất có được thế gian tối vi cực hạn s ắ c bén chỉ bất quá phương chu cảm giác mình còn chưa từng đào móc ra ruột cá cổ kiếm uy lực chân chính phương chu không đội chìm xuống tâm dùng đệ nhất thị giác quan sát trận này nghiền ép chiến đấu vị này dùng một giọt máu bám vào thân thể của hắn cường giả c á i k i a m ộ t giọt máu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố tinh thần ý chí chẳng qua là thoáng cảm ứng phản phất có khả năng cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt đ ị a thập cảnh trí cường sao phương chu hít sâu một hơi luôn cảm giác thập cảnh trí cường có lẽ căn bản không phải võ đạo điểm cuối cùng n h â n tộc lúc trước tuyệt đối có rực rỡ mà sáng lạn thời đại tại thời đại kia n h â n tộc mới là thiên địa này chủ đạo đến mức vì sao bây giờ dân tộc sẽ lưu lạc đến tận đây phương chu kỳ thật cũng có thể đoán ra tới là bởi vì nhân hoàng biến mất dân tộc cô đơn chính là muốn theo nhân hoàng tan biến thời điểm bắt đầu nói lên nhân hoàng tan biến chỉ cho thiên hạ lưu lại nhân hoàng khí sau đó nhân tộc ở giữa hoàng triều thay đổi trinh chiến không nớt võ giả thương vong vô số lại càng về sau chính là đại khánh khai triều hoàng đế thi hành đốt sách c h n võ triệt để để nhân tộc võ đạo hướng đi cô đơn khi đó liền là nhân tộc suy yếu bắt đầu phương chu đôi mắt lấp lánh trả lại nạp lấy hắn biết này phương tiên địa nhân tộc lịch sử hắn mong muốn suy đoán ra cánh cửa kia sau tồn tại là người phương nào thế nhưng căn bản không có đầu mối là vị tia tan biến nhân hoàng sao phương chu nghĩ thầm thế nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này cho phụ quyết h ắ n không phải là biến mất không còn tâm tích nhân hoàng bởi vì căn cứ cái này người đưa ra khẩu nói lời nói đến xem thậm chí cùng bây giờ nhân tộc quan hệ cũng không lớn lẫn nhau ở giữa duy nhất có thể có liên hệ có lẽ chỉ có lẫn nhau đều là nhân tộc điểm này thế nhưng đầy đủ lẫn nhau đều vì nhân tộc liền đủ để nhân tộc không thể n h ụ nhục người thất chu chi lời nói này nhường phương chu trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng không bị khống chế sôi trào lên nhân tộc liền là nên cường thế như vậy phương chu kế thừa nhân, nhân hoàng đối chiến cổ thú khu trục cổ thú hình ảnh khi đó nhân tộc quật khởi tại b ẽ nhỏ cũng chính là có này phần tín nhiệm mới có thể trở thành thiên địa bá chủ ô n g òng òng chuyến võ thư phòng tại hơi hơi rung động tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng phương chu ngồi xếp bằng trước mắt của hắn có thanh khói lượn lờ mà lên hắn thấy ba đám chùm sáng theo chết đi ba vị thất cảnh cường giả trong thi thể phiêu đãng mà lên quanh quẩn giữa thiên địa cuối cùng tại trước mắt hắn tạo thành ba hàng nhắc nhở chém dết tiên tộc thất cảnh rút ra tiên pháp thiên diệp chém dết thần tộc thất cảnh rút ra thần quyết thần ý chém dết yêu tộc thất cảnh rút ra yêu thuật yêu đan ba hàng nhắc、nhở. nhường phương chu đôi mắt không khỏi hơi hơi cò r ụ t lại sau một khắc có bảng bạc tin tức tràn vào trong đầu của hắn vậy cũng là liên quan tới tiên tộc tiên pháp thần tộc thần quyết yêu tộc yêu đan pháp các loại bí pháp tin tức mà lại đều là dính đến siêu phàm lĩnh vực tu hành pháp phương chu hô hấp cũng không khỏi r ồ n r ậ p lên phải biết phương chu bây giờ đem khí hải tuyết sơn kinh thôi diễn đến cấp độ thứ năm có thể an ổn tu hành đến đại vũ tông cảnh giới thế nhưng khoảng cách siêu phàm cũng sáp có thể là phương chu đối với siêu phàm lĩnh vực khí hải tuyết sơn kinh tu hành nội dung không có đầu mối nếu là hắn một mình tìm tỏi mong muốn đặt chân siêu phàm sợ la tuyệt đối không thể mà nhân tộc võ đạo ra phần lớn đều là kẹt tại ngũ hành cảnh muốn đi vào lục hợp siêu phản cảnh đều quá khó khăn chỉ có một cái t à o mãn có thể là t à o mãn tu chính là lòng tích thuật đi là thể thuật con đường thuộc về đánh vỡ nhân thể cực h ạ dùng k h á c loại phương thức vượt đủ siêu phảm phương chu khai s á n g khí hải tuyết sơn kinh căn bản là không có cách tham khảo t à o mãn thể thuật con đường thế nhưng giờ phút này tốt tiên pháp thần quyết yêu thuật đều đủ phương chu chỉ cần tiêu hao kinh nghiệm võ đạo liền có thể không ngừng thôi diễn thông qua dị tộc võ học có lẽ liền có thể thôi diễn ra khí hải tuyết sơn kinh siêu phản t i ê n mà lại phương chu ánh mắt tinh sáng lên hắn mơ hồ trong đó tựa hồ có cái lớn mật vô cùng suy đoán vì cái gì thân tộc tiên tộc yêu tởu ma tởu quỷ tởu bọn hắn mặc dù là dị tộc thế nhưng đều là dùng nhân tộc hình dạng tồn tại ở thế gian ở giữa có lẽ bọn hắn tu hành công pháp đều là thoát thai từ nhân tộc nguyên thủy nhất võ học đương nhiên đây chỉ là phương chu suy đoán hắn còn c ầ n t h ậ t tốt nghiên cứu một phiên tóm lại đối không có đầu mối phương chu mà nói đây cũng là một đầu con đường rộng lớn một đầu sáng tạo khí hải núi tuyết siêu phàm thiên đường、6. trong hư không phương chu ánh mắt thâm thúy mi tâm một điểm đỏ thấm giọt máu kia tựa hồ tại s ô i trào phóng xuất ra lực lượng kinh khủng và khí thế bạch ngọc thang trời cao tới vạn trượng vạn trượng môn hộ về sau phản phất có đại khủng bố tồn tại tại đạo mạc dình mỏ lấy nhân gian cái kia là nhân tộc trí cường giả tại thời khắc này chư tộc thiên tài có thể xác định đây tuyệt đối là nhân tộc bất thế gia trí cường nguyên đến nhân tộc còn có trí cường giả tồn tại hơn nữa còn là tại thái hư cổ điện bên trong tin tức này một khi truyền đi toàn bộ hư không chư tộc sợ là đều muốn ngồi không yên dù sao thái hư cổ điện quá thần bí chư tộc thăm dò thái hư cổ điện đạt được rất nhiều kiện thái hư cổ minh càng là bởi vậy sinh ra rất nhiều thập cảnh trí cường mà như một khi thái hư cổ điện cùng nhân tộc có quan hệ cái tiêu chư tộc trí cường sợ là muốn ăn ngủ không yên những bọn họ đó nắm giữ thái hư cổ binh sợ là đều sẽ trở thành bom hẹn giờ thiên tiêu thành vùng trời thiếu niên kia nâng một chén nhỏ đèn còn tại tiến lên t h a n h bên trong còn lại vài vị thất cảnh toại chấn cừng giả dùng mình lông tơ dựng ngược muốn làm gì hắn còn muốn giết sao s á t tâm nặng như vậy chúng ta cũng không phá hư quy củ chúng ta cũng không ra tay quỷ tộc thất cảnh cường giả tại run lầy b ầ hoảng sợ không thôi nhưng mà đạp khắp hư không mà đến phương chu mi tâm một điểm đỏ thấp như hỏa d i ễ m bùng cháy bùng cháy là linh hồn phương chu sau lưng mơ hồ trong đó phảng phất bày biện ra một đạo thâm thúy vô cùng thân ảnh thân ảnh kia tỏa chấn v ạ o cổ nhìn xuống hư không đôi mắt thâm thúy dường như bao hàm luân hồi kinh khủng không tưởng nổi mà phương chu đứng lơ lửng giữa không trung đạm mạ c quét nhìn tới chẳng qua là một cái ánh mắt liền nhường rất nhiều đứng ở trên cổng thành chư tộc thất cảnh dồn dập quỷ dạp trên đất liên sát ba vị thất cảnh đỉnh phong n h thế thực sự quá kinh khủng phương chu giơ tay lên xa xa chỉ những cái kia bị trói thắt như bánh trưng một thanh chẳng qua là chỉ vô thanh vô tức thế nhưng giữa thiên đ ị a tràn ngập huy áp tràn ngập sắc cơ lại là nhường chư tộc cường giả càng tuyệt vọng nhân tộc không thể đ ủ không nói gì cũng biết phương c h ú nhất chỉ ở giữa biểu đạt ý tứ bành bành bành ba bạo liệt thanh âm nổ vang thiên tiêu thành bên trong từng vị thất cảnh cường giả rồn d ậ p phóng lên tận trời đ ầ y dây dữ tợn nhân tộc sâu kiến thôi không sớm thì muộn có một ngày chúng ta chư tộc đem đạp phá nhân tộc vực giới nhân tộc đều sẽ biến thành h e o chó ma tộc thất cảnh cường giả toàn thân bảy đạo ma văn lớp lánh kinh khủng khí huyết dậy sóng khí tức h u y động tại trên cổng thành cả tòa thiên tiêu thành đều đang dung chuyển nhưng mà ánh mắt lãnh khốc phương chu lại là không hề bị lay động cho nhân tộc mang đến uy hiếp cho tới bây giờ đều không phải là chư tộc các ngươi còn chưa xứng nhàn nhạt trong giọng nói tràn ngập vô tận tự tin nghiêm hoa nhất chỉ một sợi ngọn lửa như tiến mũi tên bắn mạnh mà ra phúc ma tộc thất cảnh cường giả liều mạng một lần thân thể vô địch thế nhưng vẫn như cũng bị dễ dàng xuyên thủng đầu đầu nổ t u n g tinh thần ý chí bị đốt cháy hoàn toàn chết đi ma huyết rội nóng bỏng sôi chảo đổ vào cả tòa thiên tiêu thành giết thất cảnh như giết chó thiên tiêu thành lên những cái kia đang đang trùng kích siêu phàm chư tộc đỉnh cấp thiên tiêu tại đây cố kinh khủng đến cực điểm áp bách d ư ớ i đúng là dồn dập phá vỡ cảnh giới đặt chân siêu phàm q u ỷ tộc phật tộc long tộc bao gồm tộc đỉnh cấp thiên tiêu đặt chân siêu phàm lĩnh vực bọn hắn mừng rỡ không thôi nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần sống tiếp bảo đảm nhưng mà phương chu tay nâng cổ đăng đạo mã q u á t nhìn hôm nay nơi này siêu phàm không thể sống thanh em nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn tại cả tòa thái hư cổ điện bên trong mỗi một tấc đất đều phản p h t tại đáp lại lời của hắn thiên tiêu thành lên vừa đặt chân siêu phàm lĩnh vực chư tộc đỉnh cấp thiên thảo u y ệ t vọng k í tức tại tràn t giữa bọn ba. hắn lẫn nhau ở giữa lan Không h ra. ở siêu phàm không thể sống ngươi vì cái gì không nói sớm nói sớm chúng ta liền không vào siêu phàm a từng vị chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu nước mắt kém chút đến rơi xuống phương chu mi tâm một giọt máu càng đỏ thấm sau một khắc cố đ a n g quay tròn theo phương chu trong lòng bàn tay trôi nổi mà lên dường như bị triệt để kích hoạt có khí tức kinh khủng tre khuất bầu trời dung chuyển thiên địa giống như loại kia trí cao vô thượng khí tức loại kia áp bách hết thể lực lượng nhường chư tộc hoảng sợ cùng tuyệt vọng thiên tiêu thành xuống an diệp cùng xích cực hai vị đỉnh cấp thiên kiêu càng là hoảng sợ nghe được siêu phàm không thể sống lời nói bọn hắn trong đôi mắt cũng là bộc lộ tuyệt vọng thế nhưng tuyệt vọng về sau chính là phẫn nộ hắn chỉ có một giọt máu một giọt máu nhất định có hao hết thời điểm chúng ta hợp lại chấn áp giọt máu này an diệp v ọ t lên cầm trong tay tiên kiếm gào rít lên tiếng thiên tiêu thành lên còn lại thất cảnh cường giả cũng hiểu rõ bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận không phản kháng chính là chết rầm rầm rầm tương đạo thất cảnh khí tức vật lên như liệt diễm quần quận đốt cháy khung thiên giống như bọn hắn hướng phía dồn dập hướng phía trong hư không đằng không phương chu đánh tới bọn hắn chặn đánh bại cái kia ngọn cổ đăng bọn hắn chặn đánh giết cái này n h â n t ộ c một giọt máu thôi chẳng lẽ còn muốn c h â n áp chứ thiên không thể nào an diệp xích cực còn có rất nhiều đặt chân siêu phàm tuổi trẻ thiên tiêu đều không cam tâm ngồi chờ chết bọn hắn muốn phản kích bọn hắn không nghi ngờ phương chu trong lời nói khẳng định tính hôm nay siêu phàm không thể sống vậy liền mang ý nghĩa ở đây hết thể đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên tiêu à tương lai vô hạn mỹ hảo thậm chí có tư cách đặt chân c ự cảnh thập cảnh tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này khí tức kinh khủng kích động cắn rỡ thư không dung chuyển cơ hồ muốn bị đánh nát thế nhưng phương chu mi tâm đỏ thấm vẫn như cũ huyền h ô n g ánh mắt đàm m ạ n lanh gốc bình tĩnh trước người cổ đ ă n g trôi nổi ung dung chiếu d ọ i vào cổ sau một khắc phương chu vươn tay bắt lấy cổ đăng cổ trên đèn ánh lửa tăng vọt trên giới đều có đúng là hóa thành một thanh dương cung hỏa diễm dương cung chỉ có phương chu chỗ cầm địa phương không có hỏa diễm ta nói hôm nay siêu phàm không thể sống liền không thể sống lời nói hạ xuống phương chu dương cung kéo cung n á y mắt ba cây hỏa diễm tiễn mũi tên tại trên đó thành hình cung kéo mã nguyện v ô n tay n á y mắt an diệp gào thét t nhưng mà phương chu dương cung mũi tên bắn ra phu nổi tiếng đem lơ lửng giữa không trung an diệp tiên khí lượn lờ an diệp đầu trò xuyên thủng ta không cam tâm a an diệp tuyệt vọng gào thét hắn tiên lộ vừa mở ra hắn đặt chân siêu phàm lĩnh vực có vô hạn tương lai tốt đẹp lại là chết thảm ở này hắn há có thể cam tâm có thể là hắn không cam tâm nữa cũng vô dụng hắn cuối cùng vẫn là giống một đóa khô héo hoa tàn lùi giữa thiên địa xích cực gấm ghét thân thể khôi ngô tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thái hư cổ điện vốn là cơ duyên của bọn hắn chỗ vì sao bây giờ sẽ trở thành vì bọn họ nơi t r ô n g xương nhưng mà dù cho xích cực thân thể mạnh mẽ có thể nhưng như cũ ngăn không được mũi tên bị xò xuyên bị đóng đinh linh hồn đốt cháy là giả không phốc phốc phốc từng tôn đặt chân siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ tại nga xuống thiên tiêu thành dưới một đám dị tộc thiên tài bão đoàn tại cùng một chỗ dù lệ bảy đây đều là tứ cảnh ngũ cảnh dị tộc thiên tài nhìn xem chết đi an diệp n g ã xuống xích cực chết đi thất cảnh tọa chấn cừng giả tinh thần của bọn hắn bị kích thích cơ hồ điên cuồng hơn bọn hắn trong lòng thế mà tại vui mừng vui mừng giờ này khắp này bọn hắn chưa từng đặt chân siêu phàm lĩnh vực l a m vị cuối cùng đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên tiêu bị b ắ n giết tràn ngập cả tòa thiên địa ánh lửa biến mất phương chu m i tâm d ọ t máu kia cũng cơ hồ trở nên trong suốt cơ hồ muốn bốc hơi hầu như không còn hắn đứng lặng tải hư không trong tay nâng một lần nữa hóa thành cây đèn thanh hoàng đăng hắn ánh mắt rơi vào những cái kia bị treo ở thành trì bên trên từng vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả không nói gì thêm chẳng qua là ánh mắt bên trong mang theo mong đợi cùng chờ mong dù cho trong thiên địa này chỉ còn lại có một mình ngươi cũng phải nhớ kỹ nhân tộc không thể n h ụ thành âm trầm thấp theo phương chu trong miệng truyền ra treo ở trên thành lầu từng vị tuổi trẻ nhân tộc đám võ giả ngơ ngác nhìn tâm linh của bọn hắn đụng phải trước nay chưa có trùng kích bọn hắn có đôi mắt xích h ồ n g có xúc động vạn phần có ý chí chiến đấu sụp sôi bạch ngọc thang trời cao tới vạn trượng vạn trượng phía trên môn hộ cái kia đầy ra một cái khe từng điểm từng điểm khép kín Cuối、cùng u ố i c lúc ạ i đùi. lần l nữa Cùng phụ đó phương chu m i tâm một giọt máu triệt để tắn đi phương chu đôi mắt trở nên thư thái thân hình của hắn mất đi huyền không lực lượng rơi trở về trên mặt đất đôi mắt khôi phục thư thái nhưng lại tràn đầy vẻ phức tạp vị kia tồn tại đến cùng là ai thanh hoàng đăng là thanh hoàng sao dùng hoàng tự s ư n g nên hạng gì tồn tại tại sao lại khô tọa phía sau cửa phía sau cửa lại là cái gì phương chu đầy trong đầu đều là nghĩ hoặc tuy nhiên lại không nghĩ ra không nghĩ ra liền không đi nghĩ dùng cảnh giới của hắn hôm nay căn bản tiếp xúc không đến siêu phàm đều vẫn phương chu cầm trong tay thanh đồng cổ đăng chậm rãi n g n g đầu yên lặng nhìn xem còn lại chư tộc thiên tài bầu trời t ầ n g mây hội tụ băng lanh tuyết lại lần nữa tung bay mà xuống thiên địa băng lãnh mà thiên tiêu thành trên thành d ư ớ i thành còn lại tam cảnh tứ cảnh ngũ cảnh chư tộc thiên tài trong bọn họ tâm cũng giống vậy băng lãnh nay một trận chiến dũng khí của bọn họ đều bị đánh phá lại không một chút phản kháng cùng đối kháng tâm tư đều là hoảng sợ nhìn xem cái kia nhìn chăm chú bọn hắn phương chu siêu phàm đều bị giết tuyệt hán hắn còn muốn làm gì chương một trăm mười sáu thiên tiêu thành họ phương vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ t phiếu chương một trăm mười sáu thiên tiêu thành họ phương vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ t phiếu tuyết lớn đ ầ y trời giống như l à n h như muốn tố lấy một khúc bi ca trong không khí tràn ngập lanh ý còn có băng lãnh tự ý chết quá nhiều c ư ờ n giả g siêu phàm cảnh giới dị tộc cường giả tất cả đều n g ã xuống bây giờ cả tòa thiên kiêu thành còn lại dị tộc thiên tài chỉ còn chừng t r ă m vị còn lại đều tại vây giết phương chu quá trình bên trong bị phương chu cường thế đánh giết một đám dị tộc thiên tài hết sức tuyệt vọng tộc bên trong trường đối rõ ràng đều nói thái hư cổ điện là một tòa cơ duyên khắp nơi trên đất địa phương là cơ duyên chỗ ở chỗ này bọn hắn có khả năng nhẹ nhõm đột phá tự thân cực h ạ n thậm chí có khả năng đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực có thể là bây giờ này thái hư cổ điện lại thành vì chỗ nguy hiểm nhất chết đi quá nhiều ngày tiêu quá nhiều ngày mới giống như trở thành thiên tài nơi t r ô n xương tộc bên trong trường bồi nói bọn hắn vào thái hư cổ điện là đối nhân tộc tuổi trẻ võ giả cùng thiên tài tiến hành săn bắn có thể sự thật lại hoàn toàn phản đi qua quá nhiều chư tộc thiên tài chết tại phương chu trong tay thậm chí liền võ ngạo an diệp chờ đỉnh cấp thiên tiêu đều chết thảm không có sinh cơ thái hư cổ điện ở đâu là cái gì cơ duyên bảo điện nơi này là ác mộng bắt đầu địa phương a bọn hắn nghĩ muốn trở về mong muốn trở lại trong tộc từng vị co c ấ p tại trên mặt đất dị tộc thiên tài trên thân rơi tuyết bọn hắn đã không có ngay từ đầu vinh vào hung hăng cùng ngạo khí lòng dạ của bọn họ bị phương chu cho đánh tan lòng tin của bọn hắn đã sớm chìm đến đáy cốc phương chu trong tay nâng cổ đăng đi tới phản phất rậm trên vô tận tử vong bốn phía cũng còn là chưa từng tán đi huyết khí đã chết đi siêu phảm cường giả siêu phảm năng lượng trên mặt đất vô số cỗ thi thể không đầu như nói đã từng bùng nổ thảm liệt chiến sự tuyệt vọng khói mù bao phủ mỗi vị thiên tài trong lòng bọn hắn hiện tại rất tò mò chính là phương chu tiếp x u ố n g sẽ làm sao đối đãi bọn hắn tiếp tục s á t lục vẫn là phương chu bình tĩnh nhìn từng vị dị tộc thiên tài hắn một tay nắm cổ đăng một tay cầm b ư ớ c lên ruột cá cổ kiếm tay l ắ c một cái ruột cá cổ kiếm lập tức bắn mạnh mà ra hóa thành một đạo lưu quang tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng phúc một vị dị tộc ngũ cảnh thiên tài gào thét một tiếng toàn thân năng lượng hội tụ bắn ra k i n h lực nhưng mà vô dụng khoảng cách quá gần phi diệp nao bắn ra căn bản khó mà tránh né liền trực tiếp bị xuyên thủng đầu đóng ở trên tường thành dòng máu ở sau hót nợ rộ thành máu tanh đ á hoa chết không nhắm mắt nay tiên tộc còn lại vị cuối cùng ngũ cảnh lại là không có chút nào sức chống cự bị phương chu giết chết phương chu thủ đoạn tàn nhẫn trong lúc nhất thời nhường chư tộc các thiên tài c ô m như hến một chút thần tộc tiên tộc cùng yêu tộc nữ tính càng là sợ quá khóc lên tiếng hắn còn muốn giết hắn muốn đem thái hư cổ điện bên trong hết thệ thiên tài đều giết sạch sao thật chính là cái đại sắt khôi phương chu không có mở miệng nói chuyện cũng không có nói rõ lý do cái gì n ă m ngón tay khe hấp ngư trường kiếm bắn mạnh mà về phù một tiếng lại bắn mạnh mà ra một vị lại một vị ngũ cảnh tu sĩ bị xuyên thủng đầu đánh giết tại dưới công thành máu nóng hỏa tan trên mặt đất tuyết động có thể là không có có dị tộc thiên tài dám phản kháng bọn hắn lắng nghe thi thể rơi xuống thanh âm lắng nghe tuyết động bị máu nóng hòa tan tiếng vang toàn thân đều là lạnh lẽo bọn hắn giết không nổi phương chu nay là một người đuổi theo mấy trăm vị thiên tài chạy nhân tộc đại s á t phôi giờ này k h ắ c này chỉ có thể trơ mắt nhìn phương chu thi hành s á t lục bởi vì hắn là người thắng ngũ cảnh r ồ n dập chết thảm không có bất kỳ cái gì một vị ngũ cảnh sống sót phương chu ánh mắt rất lạnh lùng hắn cũng biết vị kia mạnh mẽ tồn đăng vì sao chỉ rết siêu phàm phía trên đây là dự định đem còn lại dị tộc thiên tài lưu cho nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả lịch l vị kia cường đại tồn tại có chút đoán sai bây giờ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực bây giờ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi chân chính có thể cùng ngũ cảnh một trận chiến quá ít một khi gặp được ngũ cảnh đều chỉ thừa bị nghiền ép bị giết chóc x u ố n g tràng cho nên phương chu nghĩ đơn giản hơn càng trực tiếp bất quá phương chu cũng không có đem ngũ cảnh dị tộc thiên tài toàn bộ giết hết hắn còn để lại một người này một vị ngũ cảnh tồn tại lưu cho tào thiên c ư ơ n g bây giờ lao tào tu vi đặt chân tứ cảnh vừa vặn lưu một vị ngũ cảnh thiên tài cho hắn lịch luyện còn lại dị tộc thiên tài phương chu liền không tiếp tục giết ngũ cảnh trở xuống phần lớn tứ cảnh đều còn sống sót trong, trong h rừng rậm tao thiên cương tôn hồng viên từ tú cùng lục từ đám người dồn dập đi ra bọn hắn kinh hãi vô cùng nhìn xem phương chu bọn hắn leo lên lầu cổng thành đem những cái kia trói buộc nhân tộc tuổi trẻ võ giả dồn dập bông xuống mà những dị tộc kia các thiên tài cũng là bị phương chu chấn nhất một cử động nhỏ cũng không dám bọn hắn đã bị phương chu sợ mất mật không dám chút nào cùng phương chu lên xung đột phương chu nhìn về phía này chút dị tộc thiên tài đạ mặt m nói cút đi tốc độ cao tan biến tại trước mắt ta nếu ta ánh mắt chiếu tới thấy hắn thất ảnh là được chết đây là phương chu cho này chút dị tộc thiên tài cơ hội không chút do dự theo phương chu lời nói hạ xuống này chút dị tộc thiên tài liền như bị điên hướng phía thiên kiêu thành bên ngoài chạy như điên bụi m ù c u ộ n quận làm t u y ế t phi dương tào thiên cương đứng tại phương chu bên người nhìn xem tan biến dị tộc thiên tài lông mày cao lại cứ như vậy thả bọn họ rời đi phương chu cũng là lơ đễm một khi tiến vào thái hư cổ điện nghị muốn đi ra ngoài cần trăm ngày này trong ngày bọn hắn vô pháp ra ngoài mật báo dị tộc cường giả chỉ có thể thông qua thái hư thiên kiêu bảng tới biết thái hư cổ điện bên trong tình huống mà này trong ngày thì là chúng ta nhân tộc đám võ giả quật khởi cùng lịch luyện cơ hội bọn hắn không phải muốn săn g i ế t chúng ta sao vậy kế tiếp chính là chúng ta nhân tộc võ giả tới phản săn g i ế t này chút dị tộc thiên tài phương chú nói n h â n tộc mong muốn quật khởi không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào một người cần muốn mọi người đều cùng một chỗ mạnh lên bây giờ thái hư cổ điện chính là cơ hội tuyệt hảo ở chỗ này có sung túc thái hư lực lượng hấp thu thái hư lực lượng có thể tăng cao tu vi cùng tiềm năng vì vậy có thể để nhân tộc đám võ giả buông tay đi chém giết cứ việc bây giờ dị tộc các thiên tài so với nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả hiếu thắng thế nhưng trong chiến đấu luôn có thể chậm rãi mạnh lên phương chu giải thích nói thả đi này chút dị tộc thiên tài không phải hắn không thể giết mà là không cần thiết nếu là toàn bộ giết sạch không có áp lực nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tốc độ tăng lên liền sẽ chậm rất nhiều bị xem như bánh trưng trói buộc treo ở trên thành lầu việc này khuất nhục sao vậy liền nhớ kỹ này phần khuất nhục đi săn giết dị tộc các thiên tài nhân vật trao đổi đem khuất nhục trả lại này chút dị tộc phương chu lời nói nhường tào thiên cương một hồi hốt hoảng cùng kinh ngạc đúng rồi ta trả lại cho ngươi lưu lại cái lễ vật tào thiên cương không khỏi kinh h ỉ lão phương còn cho hắn lưu lễ vật khách khí như vậy vị kêu ma tộc ngũ cảnh chính là ta cho ngươi lưu lễ vật kinh h ỉ sao tiếp xuống một quãng thời gian việc ngươi cần chính là đánh giết vị này ma tộc ngũ cảnh phương chu nhìn tào thiên cương liếp mắt tràn đầy tâm h ý nói ra tào thiên cương nghe vậy liếp mắt cái này là lễ vật nói dễ nghe như vậy bất quá tào thiên cương nghĩ lại lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi hắn biết hắn hôm nay khoảng cách phương chu càng ngày càng xa thế nhưng thì tính sao hắn lại không ngừng nỗ lực không ngừng đi siêu việt không sớm thì muộn có một ngày hắn có thể truy đổi bên trên lao phương ta nhất định sẽ không để cho hắn sống mà đi ra thái hư cổ điện tào thiên cương chiến ý mười phần phương chu khỏe miệng trao lên sau đó quay người đẩy ra thiên kiêu thành m u ô n hộ kể từ hôm nay thiên kiêu thành họ phương sáu thiên kiêu thành dị tộc sinh linh giống tuyết chỉ còn lại có trên cổng thành lưu lại thi thể cái tiêu mấy tôn thất cảnh cường giả thi thể còn vắt ngang trên đó nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả nhảy nhót mà hư vấn bọn hắn tại thiên kiêu thành ngược lên đi tìm cùng vơ vất lấy những năm này tuổi dị tộc cường giả tại thái hư cổ điện bên trong thăm đúng dò bọn hắn lưu hạ thủ c h á t một chút chưa xây dựng bí địa vị trí cụ thể các loại tất cả đều đều lưu tại thiên kiêu thành bên trong mà bây giờ tất cả đều thuộc về bọn hắn bây giờ phương chu tại tuổi trẻ đám võ giả bên trong hy vọng nhất thời có một không hai trên thực tế tuổi trẻ đám võ giả đều vô cùng cảm kích phương chu thậm chí có chút sùng bái cùng cầu nhiệt một người độc chiếm mấy trăm vị dị tộc thiên tài chiến thắng trận chiến kia cơ hồ khiến nhân thân run sợ lật loại tồn tại này để cho người ta kính sợ Phương chờ u để cho n g ư i trăm a đem phàm dị tộc siêu phàm cường giả thi thể toàn thiên thành t bộ cường siêu giả kiêu bên kéo về o cho cho đạo đoán. n người những này hành dụng, g giả Để đám thể mạch Chờ thi huyết, huyết lợi ta rút tu ta t ra r máu võ võ dự đoán. Chờ ngày kỳ hạn vừa đến chúng ta rời đi thái hư cổ điện thời điểm siêu phàm chết hết tin tức chắc chắn t r u y ề n về dị tộc đến lúc đó trong hư không những dị tộc kia cường giả tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận tất nhiên sẽ bùng nổ một trận đại chiến cho nên n à y chút tinh huyết liền có thể phát huy được tác dụng tạo mãn không phải sáng tạo ra huyết mạch võ đạo sao huyết mạch võ đạo cần tinh huyết nay chút siêu phàm tinh huyết hẳn là có thể sáng lập không ít mạnh mẽ huyết mạch võ giả phương chu suy tư về sau nói ra tào thiên cương nghe vậy lông mày cao lại lão sư sáng tạo huyết mạch võ đạo ngay từ đầu suy tính cũng là lợi dụng chư tộc đỉnh cấp cường giả tinh huyết bởi vì như vậy máu huyết chỗ rút ra suất lực lượng tự nhiên mạnh mẽ có thể là chư tộc siêu phàm máu huyết làm sao có thể đủ tùy tiện rút ra cho nên cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác theo chư tộc nhập khẩu h u n g thú tinh huyết mà h u n g thú hỗn loạn ý chí trộn lẫn tại tinh huyết bên trong dễ dàng ảnh hưởng huyết mạch võ giả ý thức bất lợi cho tu hành bất quá dị tộc cường giả tinh huyết cũng đồng dạng nguy hiểm dù sao ẩn chứa dị tộc cường giả tinh thần ý chí. tào thiên cương miêu tả chính là huyết mạch võ đạo chỗ tồn tại bản chất vấn đề vấn đề này cho dù là tào mãn cũng rất khó làm ra cải biến muốn áp chế tinh huyết bên trong hung thú ý chí cùng siêu p h à m ý chí tào mãn cũng rất khó làm đến đây cũng là huyết mạch võ đạo thai hại phương chu nghe vậy cũng không khỏi gật đầu yên tâm dùng này chút siêu phàm trong thi thể siêu phàm ý chí đều đã bị đốt cháy tiêu không vị cường giả kia từ thanh hoàng đăng bên trong bắn ra mũi tên ma diệt là tinh thần ý chí phương chu dò xét qua liên đối lấy tinh huyết bên trong tinh thần ý chí cùng nhau làm ham mòn cho nên này chút siêu phàm giả thi thể máu huyết hoàn t có có mời mời đối với huyết mạch võ đạo hắn cũng không là cảm thấy rất hứng thú thế nhưng có thể nhường tào thiên cương đi nghiên cứu một chút tào thiên cương làm tào mãn quan môn đệ tử đối với huyết mạch võ đạo cũng có chút nghiên cứu nơi xa lục từ liếm láp môi đỏ hưng phấn vô cùng đi tới nàng xử lý không ít thi thể hấp thu rất nhiều tinh huyết siêu phạm tinh huyết nàng cũng hấp thu một chút bây giờ tinh huyết lực lượng tăng vọt nàng cần phải hao phí một chút thời gian đi luyện hóa tinh huyết lực lượng chờ nàng luyện hóa tất cả tinh huyết lực lượng có lẽ có thể có cơ hội trùng kích tinh khí chi hoa bất quá lục từ hiện tại tới mục đích cũng không là những thứ này trong tay nàng nắm lấy mấy tấm bản đồ trên bản đồ này đánh dấu chính là thái hư cổ điện bên trong một chút chưa mở ra bí địa vị trí cụ thể chúng ta có khả năng trước khi chia tay hướng chờ đợi bí địa mở ra lấy bí địa bên trong thái hư cổ binh ta h hư binh á i cổ tầm q u n trọng khả năng qua tưởng tượng của chúng、ta. Phương、chu、nhận vượt ta. khả Chu qua của lấy đã i ghi u đồ, đ nhìn liền mắt trả tử. Ta về sau, lại cho lục cho có hai kiện thái hư của mình còn lại chính các ngươi phân phối có thể hay không từ bí điệu bên trong lấy đi thái hư của mình đây cũng là xem cơ duyên của các ngươi cùng tạo hóa ta lưu lại những dị tộc kia tính mệnh chính là vì tôi luyện các ngươi bất quá những cái kia phân tán chạy trốn dị tộc khả năng cũng sẽ đi bí địa liệu một phen cơ hội các ngươi cũng không cần phớt lờ phương chu suy nghĩ một chút nhắc nhở lục từ nhẹ gật đầu hưng phấn kêu lên tào thiên tường từ tú cùng tôn hồng viên đám n ờ i cùng đi phân đi địa địa đồ. phối bí mọi người sau khi rời đi phương chu phun ra một ngụm trọc khí hắn ở trên tường thành ngồi xếp bằng suy nghĩ một chút nhắm mắt bình tĩnh lại tâm thần tiến vào chuyển võ thư phòng chuyển võ thư trong phòng một khoả hơi mở huyết dịch lơ lửng đó là trước đó khảm nạm tại hắn mi tâm từ sau cửa đưa tới một giọt máu giọt máu này bi lực vượt quá tưởng tượng bên trong mạnh mẽ cứ việc một giọt máu bên trong lực lượng hao hết thế nhưng giờ này khắp này đúng là tại chuyển võ thư trong phòng lưu lại một sợi ẩn ký ông n n g n n g tại phương chu xuất hiện thời điểm trôi nổi tại chuyển võ thư trong phòng giọt máu giống như là phá toái pha lê trong n g á y mắt che kín vết dạn bình một tiếng nổ tung ra hóa thành vô số tinh thể tinh thể bay lên ở giữa hội tụ thành một đạo mơ hồ bóng người phương chu hiểu rõ đây là vị kia môn hộ sau nhân tộc cường giả để lại cho hắn lời nói bóng người cùng phương chu mặt đối mặt mơ hồ trong đó bóng người mở mắt ra phương chu tâm thần phản g phất bị lôi kéo vào trong đó thấy được một mảnh hỗn độn rách nát khắp trốn một mảnh vết thương nhân tộc chân chính n g uy hiếp cũng không phải là chư tộc t á bại đại giới chi thảm trọng khó có thể chịu đựng ta nguyện các ngươi ngàn vạn đem không thất bại nữa nhân tộc thất bại cơ hội không nhiều lắm bóng người thanh â m đàm thoại nổ vang v a n g vọng q u a n quẩn tại phương chu bên hai trấn phương chu trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nay đơn giản ba câu nói lại là ẩn chứa nhường người ra đầu tê dại bí mật mặc kệ thế nào một câu phương chu lý giải đều có chút cố hết sức câu đầu tiên nhân tộc chân chính uy hiếp không phải chư tộc đó là ai bây giờ nhân tộc gặp phải uy hiếp lớn nhất liền là chư tộc một khi nhân tộc vực giới sức mạnh thủ hộ t ạ n biến cái kia chư tộc tất nhiên sẽ nô dịch tất cả nhân tộc đến mức hắn uy hiếp của hắn phương chu chưa từng thấy đến câu thứ hai t á bại đây càng nhường phương chu tê cả ra đầu dạng này vô thượng cường giả vì sao đều bại đại giới chi thảm trọng vị cường giả này giao x ả ra điều gì đại giới không có đầu mối một đoàn l u ậ n ma đến mức câu thứ ba liền càng kinh khủng nhân tộc thất bại cơ hội không nhiều lắm lời này rất đáng sợ có loại nghe khủng bố chuyện xưa cảm giác thất bại cơ hội không nhiều lắm chẳng lẽ trước đó nhân tộc thất bại rất nhiều lần thất bại lại là thất bại cái gì phương chu rất muốn hỏi thăm thế nhưng thần bí nhân kia ảnh vô pháp cùng hắn đối thoại nói xong này ba câu nói về sau liền bắt đầu sụp đổ dù cho chuyển võ thư phòng rung động cũng không cách nào tồn tại hạ cố này trong máu tồn tại lực lượng cuối cùng thân ả n h này ngựa đầu nhìn lên trời giống như là ngắm nhìn vô ngân tinh không phát ra một tiếng thật dài thở dài sau đó tiêu tán không thấy hóa thành một sợi lưu quang dung nhập vào một lần nữa trở lại chuyển võ thư phòng trên bàn bắt tiên thanh hoàng đang bên trong hóa thành nhảy lên lửa đèn hết thể bình tĩnh lại chuyển võ thư trong phòng phương chu trầm m ặ t lại mặc dù chưa từng cùng vị thần này bí tồn đang đối thoại thế nhưng chỉ là ba câu nói phương chu cũng biết một chút bí mật trên thực tế phương chu khi lấy được chuyển võ thư phòng thời điểm liền có làm xong chuẩn bị tâm lý bởi vì lưu lãng thi nhân nói qua nhân tộc nếu là chưa từng nguy cơ sớm tối chuyển võ thư phòng chưa chắc sẽ xuất hiện mà bây giờ chuyển võ thư phòng xuất hiện đã nói lên giới này nhân tộc khả năng gần như hủy diệt địa đã từng phương chu dùng là chân chính uy hiếp là hư không chư tộc nhưng hiện tại xem ra cũng không là quá đa nghi điểm còn chờ đàm b ó c nhân hoàng đi nơi nào vị này cường giả bí ẩn nói tới chân chính uy hiếp lại là cái gì nhân tộc vì cái gì thua không nổi rồi hết thảy hết thảy tựa hồ cũng như bí ẩn vây xung quanh phương chu chỉ có đẩy ra sương mù phương chu mới có thể thấy rõ chân thực phương chu ngửa đầu nhìn xem chuyển võ thư phòng mà hắn vì sao lại đụng chạm lấy những thứ này có lẽ đều cùng chuyển võ thư phòng có quan hệ chuyển võ thư phòng đạt được chuyển võ thư phòng tán thành không chỉ có chẳng qua là cơ duyên càng là một loại khó mà trốn tranh trách nhiệm phương chu hít sâu một hơi chuyển võ thư trong phòng một lần nữa bình tĩnh lại hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo nghiên cứu theo rất nhiều bị chém giết dị tộc thất cảnh cường giả trên thân sở được đến, đến trư tộc một loại siêu phạm tu hành pháp bây giờ phương chu cảm nhận được gấp á p hắn nhất định phải nhanh lên sáng tạo ra siêu phạm lĩnh vực khí hải tuyết sơ kinh chỉ có như vậy mới có thể tốc độ cao mạnh lên phương chu mặc dù chiến lược cường đại thế nhưng đây cũng là bởi vì hắn cơ sở n i m c h ắ c tăng thêm cựu long s ố n g lưng n à y loại đánh vỡ nhân thể cực hạ kích phát cơ thể người tiềm năng công pháp phương chu có được vô cùng cường đại vượt cấp mà chiến năng lực có thể là còn thiếu rất nhiều phương chu như không cách nào đặt chân siêu phạm hắn vĩnh viễn không thành được chân chính đỉnh cấp cường giả sáu thanh châu thanh thành mây đen trải rộng công thiên trầm trọng đèn é n bao phủ cả tòa châu thành thanh thành bên ngoài so với thành trì đều muốn to lớn thái hư cổ điện tọa lạc có đen như mực sương mù đang không ngừng quanh quần lấy vô cùng nguy hiểm cái kia là tử vong khói đen từ thái hư cổ điện bên trong tỏ khắp mà ra mỗi lần thái hư cổ điện mở ra n à y chút bao phủ lại cổ điện tử vong khói đen đều sẽ kéo dài trăm ngày mới có thể tiêu tán vì vậy vào thái hư cổ điện bên trong sinh linh cũng chỉ có trăm ngày sau mới có thể đi ra bên trong sinh linh ra không được phía ngoài sinh linh cũng vào không được cái kia tử vong khói đen cho dù là thập cảnh trí cường tới đều thần g tộc thiên tiêu số một võ ngạo chết trận chấn kinh thế nhân càng ngày càng nhiều sinh linh hội tụ đến thái hư cổ điện trước đó nhìn chằm chằm thái hư tiến kiếp bảng bọn hắn không cách nào biết được thái hư cổ điện bên trong tình huống cụ thể thế nhưng bọn hắn có khả năng thông qua thái hư thiên kiêu bảng tới suy đoán ra cổ điện bên trong chiến sự v õ ngạo bỏ mình phương chu trèo lên đỉnh chính là một ví dụ một chiếc lại một chiếc chiến hạm cùng chiến thuyền trôi nổi chư tộc cương giả nhìn chòng chọc vào thái hư thiên kiêu bảng bởi vì bọn hắn phát hiện thiên kiêu bảng đàng chấn động điều này nói rõ lại có biến động lớn muốn phát sinh chẳng lẽ lại là vị nào thiên kiêu v ẫ n l à là xích cực là thanh đ i ể u vẫn là tiên tộc thiên kiêu số một tan diệp đại khánh công báo người phụ trách cùng đi quản thiên nguyên còn có triệu ra bọn người tụ tập tại thái hư cổ điện bên ngoài nhìn chằm chằm khối kia thái hư thi người phụ trách trong tay nắm lấy bút lông x ó i bút đôi mắt tinh sáng lên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chấn động thái hư thiên kiêu bảng chờ đợi đáp án vật t r ậ n ầm ầm đông dưng thái hư thiên kiêu bảng chấn động đông như ngừng sau đó bao phủ trên đó màu đen tử vong x ư ơ n g ngủ dậy tán đi bày biện ra bảng danh sách nội dung cái này đến cái khác tại trên bảng danh sách đứng hàng đầu tên bắt đầu tản mát ra ánh sáng lóng ánh sáng chói ý vị này những tên này chủ nhân tại thái hư cổ điện bên trong tân cấp siêu phạm nhưng mà chưa bao gồm tộc cường phấn tấn tại thái hư thiên k i ê u trên bảng bị xóa đi thiên địa đột nhiên tại thời khắc này lâm vào tĩnh lặng mặc kệ là chiến thuyền trên chiến hạm dị tộc cường giả cũng hoặc là là nhân tộc cường giả tận đều không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái k i a thái hư thiên k i ê u bảng cái này cái này sao có thể đây cũng quá dọa người đi c h ư một trăm mười bảy tứ đại trí cường tiếp cận tiêu cấm tiên dầu hành động bắt đầu c h ư một trăm mười bảy tứ đại trí cường tiếp cận tiêu cấm tiên dầu hành động bắt đầu thái hư thiên kiếu bảng lại một lần phát sinh biến động chỉ bất quá lần này biến động lại là nhường hết thể nhìn chằm khối này bảng sinh linh dù mình phía sau l ư n g phát lên vô tận lãnh ý nguyên bản căn cứ thiên kiêu trên bảng hào quang lấp lánh có thể biết không ít thiên kiêu đặt chân siêu phàm lĩnh vực một khi đặt chân siêu phàm lĩnh vực liền mang ý nghĩa tại thái hư cổ điện bên trong vô địch chi tư có thể là sau một khắc này chút đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu tên lại là dồn dập nổ tung ra như phủ dung sớm nở tối tàn nháy mắt hoa hỏa xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh an diệp xích cực thanh điều bậc này chư tộc thiên kiêu số một cái tên trong nháy mắt trừ khử trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy thanh âm hoảng sợ tại bên ngoài vang vọng mà lên không. Không có khả năng. ta tiên tộc tiên tiêu số một tan diệp làm sao lại nga xuống đặt chân siêu phàm sau vì cái gì còn sẽ vất lạc thái hư cổ điện bên trong còn có ai có thể g i ế t siêu phàm thái hư cổ điện bên trong đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì không không chư tộc siêu phàm tiên tiêu tương lai vô hạn sao có thể liền chết đi như thế tiếng kêu gen không ngừng v a n g vọng thanh â m hoảng sợ tràn ngập không n ư ớ t có không cam l ò n g có phẫn nộ có ý kinh chư tộc cường g i ả đứng lặng tại chiến thuyền đứng lặng trên chiến hạm nhìn chằm chằm cái kia thái hư tiên kiêu trên bảng tên biến hóa vẻ mặt đều là trở nên mọi loại khó coi chủ yếu nhất là nay con vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu thái hư tiên h tiêu trên bảng chư tộc thiên tài tên không ngừng như dưới ánh mặt trời b ằ n biển vừa chạm vào đụng liền p h á t o á i bắt đầu rối rít tàn biến cái này đến cái khác hơn phân nửa tên tàn biến đầu tiên là đặt chân siêu phàm thiên tiêu sau đó là ngũ cảnh thiên tiêu còn có một số tứ cảnh thiên tài cũng đều chết đi tên bị xóa tên một màn này nhường mỗi một vị dị tộc cường giả đều cảm giác được thấy l ạ n h cả người từ bàn chân bên trong lan tràn ra không ngừng bay lên thái hư cổ điện bên trong đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì vì sao lại chết đi nhiều như vậy thiên tài rất nhiều chư tộc cường giả cũng bắt đầu m ở mịt không nên a này thái hư cổ điện không phải chư tộc dẫn dắt đến dùng tới đoạn nhân tộc thế hệ tuổi trẻ sao có thể hiện tại xem ra nhân tộc tuổi trẻ võ giả tại thái hư thiên tiêu trên bảng tên tựa hồ cũng không có tan biến quá nhiều vẹn vẹn có cá biệt mấy cái t a n biến nói cách khác chết tại thái hư thiên tiêu trong bảng phần lớn đều là chư tộc đỉnh cấp thiên tiêu cái này đã nói để nhân tộc tuyệt tự đây là muốn trái lại n h ư n g chư tộc tuyệt tự a tại sao lại rằng này dị tộc bên trong rất nhiều cường giả bắt đầu hiện g i phẫn nộ có thể là bọn hắn nhìn chằm chằm thái hư cổ điện lại không cách nào xem thấu thái hư cổ điện bên trong hình ảnh bọn hắn vô pháp thấy bên trong đến cùng cụ thể xảy ra chuyện gì không nên thái hư cổ điện bên trong có thiên tiêu thành thiên tiêu thành bên trong có chư tộc ở lại giữ tọa chấn cường giả mỗi một vị đều là thất cảnh thậm chí thất cảnh đình phong bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn tộc ta thiên tiêu bị giết chết chẳng lẽ n à y chút chấn giữ thất cảnh cường giả cũng thân chết rồi không có khả năng thái hư cổ điện chúng ta chư tộc thăm dò gần vạn năm tuyết nguyệt không có khả năng xuất hiện bực này ngoài ý mớn chư tộc cường giả càng nghĩ càng trái tim bọn hắn hiểu rõ những cái kia tọa chấn cường giả nếu là thật ngoại ý muốn nổi lên bọn hắn có khả năng thật sớm lựa chọn đột phá vào bắt cảnh bị thái hư cổ điện khu trục mà ra tiến tới tới t r u y ề n ra tin tức có thể là không có không có cái gì đây chỉ có hai cái khả năng một cái là tộc bên trong thất cảnh cường giả cũng không chết đi một cái khác là được nay chút thất cảnh cường giả chết quá nhanh thậm chí không kịp xông phá bắt cảnh bất kể như thế nào phát sinh đại sự dị tộc chiến hạm cùng chiến thuyền bên trong dồn dập có tin tức truyền ra chuyển đến nhân tộc vực giới bên ngoài sáu ầm trên biển mây tà mã ngồi xếp bằng trên người áo bào bay phất phới hắn nhắm mắt dưỡng thần đang ở thăm dò thân thể xiềng xích tìm người tiếp theo xiềng xích vị trí suy nghĩ như thế nào x u ơ n g phá đông dưng hắn đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt có tinh quang b ố t phía hắn một bước đ ặ p xuống biển mây lập tức như là sóng lớn nổ tung thân hình của hắn liền một cách tự nhiên phóng lên tận trời cách xa xa màn trời chỗ ấy có một tôn lại một tôn kinh khủng dị tộc đỉnh cấp cường giả hiện hiện đều là dị tộc cựu cảnh cực kỳ cường h a n khí thức tràn ngập tại vực giới bên ngoài phản phất muốn dao động lấy vực giới lực lượng phòng ngự giống như thái hư cổ điện bên trong phát sinh biến động chúng ta chư tộc thiên k i ê u thương vòng thảm trọng chúng ta cần một cái thuyết pháp vì gì thái hư cổ điện bên trong các ngư i n h â n tộc thương vòng cực nhỏ cái kia chém giết võ ngạo nhân tộc phương chu có phải là hắn hay không có phải là hắn hay không giết tộc ta t h i ê n tài đè nén thanh âm tức giận từ thiên ngoại chuyển đến t à o mãn một thân á o tím tại gió bên trong phiêu đãng hắn lãnh khóc vô cùng nghe nói chư tộc cường giả lời nói về sau trên mặt toát ra một vệ không nói gì chi sắc thái hư cổ điện cùng bên ngoài ngăn cách bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta như thế nào sẽ biết những cái kia trôi nổi tại nhân tộc vực giới bên ngoài từng tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả bỗng nhiên có người dồn dập tránh lui đến bên cạnh một cỗ kinh khủng mà khí tức ngột n g đột nhiên lễ mị xa ra hư không đều tại rung động phảng phất có vết nứt tại lan tràn nhân tộc vực giới bên ngoài một đạo khe nước to lớn vắt ngang giống như thâm viên vỡ ra tới giống như cái k i a thâm viên về sau có một đạo bao phủ tại vô tận kim quang bên trong cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên quan sát lạnh lẽo nhìn lấy tàu mãn tàu mãn toàn thân thích chặt chặt chẽ một cái ánh mắt liền phảng phất có vô biên áp lực từ trên trời giang xuống áp bách ở trên người hắn giống như trí cường thập cảnh trí cường lĩnh vực tồn tại dị tộc thế mà huy động nhân lực xuất động một vị thập cảnh trí cường tàu mãn đôi mắt t h í c chặt thái hư cổ điện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì phương chu đến cùng làm xảy ra chuyện gì thế mà dẫn động thập cảnh trí cường phải biết trước đó có thập cảnh trí cường tồn tại muốn đặt chân nhân tộc vực giới đụng phải nhân hoàng lưu lại tồn lực lượng cắn trả về sau suýt nữa bỏ mình nhân tộc vực giới liền trở thành trí cường c ấ m khu rất nhiều trí cường căn bản không muốn đặt chân nhân tộc vực giới phạm vi bên trong nửa bước trừ phi nhân hoàng lực lượng tán đi thế nhưng bây giờ lại có trí cường giới hạn tào mãn có thể cảm nhận được nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng khí phản phất ở trong nháy mắt này ở giữa sôi trào lên đó l à như lâm đại địch cảm giác thần tộc trí cường vũ quá thương tào mãn không chút do dự sương sống rung động phát ra nổ lòng gào thét thân thể bắt đầu tăng gọn khí huyết bắt đầu sôi trào nhân hoàng khí dung nhập thân thể thân thể cất cao đến hơn ba mét hắn nhìn chằm chằm cái này nhân tộc vực giới ngoại trí cường giả trí cường vào giới muốn chết sao tào mãn đục thân chu vi làn da nổi lên huyết hồng phản phất trong máu có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như hắn nhìn chằm chằm trí cường vũ quá thương ánh mắt lanh cốc cứ việc tào mãn biết hắn cùng vũ quá thương thực lực sai biệt quá lớn thế nhưng hắn không sợ hãi bây giờ nhân tộc sớm đã đến liều đánh một trận tử chiến thời điểm tào mãn bây giờ vừa đột phá chiến ý tràn trề hắn chính là muốn thử một chút này thập cảnh trí cường rốt cu t à o mãn rất rõ ràng hắn đã định t r ư ớ c sẽ thất bại hắn căn bản không thể nào là đối thủ Ngoài Nước trong khe, cái kia tôn thần tộc cường, ngồi ngay ngắn ở trên thần toạn. Trong bỗng dưng xuất hiện trường thanh cổ lao đến trường quanh quần lấy sơn ánh sáng màu đen, đây là một thanh thái hư của binh. mạng con người cường thương trường Nhân đang cuồng. giới lao là màu là cái kia điểm thái hư đưa tộc cây kích. cổ cực kích, của thích chặt. Đã thấy cường vũ quá tay cầm kích, chậm chậm đưa ra. Ẩm. Nhân tộc vực trí tay xuất một một một Tào thấy trí tay ra. khe, quá quay lấy đây ở Ẩm ẩm. Đó Đã vũ trường kích cổ binh đang t h ứ c tỉnh trên đó phảng phất có vô tận phù văn bắt đầu hiện hiện lấp lánh thành hào quang sen lẫn một mảnh có đạo và lý tại trên đó lan tràn khiến người ta run sợ t à o m a n t ê cả ra đầu cái kia trường kích không ngừng lan tràn nghệ nước hư không một đường vắt ngang tại vũ quá thương trường không giới hướng phía nhân tộc vực giới bên trong truyền đạt lực lượng kinh khủng phảng phất muốn hủy diệt hết thể giống như b i ể n mây trực tiếp bị cắt đứt ra cái kia cán trường kích trong chốc lát khổng l ồ phảng phất muốn che phủ lên toàn bộ thiên cung càng có tựa là hủy diệt khí tức lan tràn kinh khủng sát phạt khí tức đang q u y ế tán đây là quá đau đớn kích chính là ta chưa thiên tiêu thời điểm tại thái hư cổ điện bên trong đoạt được cổ m i n h cũng là ta chứng đạo t r í cường binh lính ta về s a u duệ võ ngạo bỏ mình tại thái hư cổ điện bên trong ta trong cõi u minh cảm ứng chính là nhân tộc đến cố ra tay ta một trong sợi thần ý đều bị ma diệt hôm nay ta liền cầm quá đau đớn kích tới gặp một lần ngươi nhân tộc t r í cường trong cái khe thần tộc t r í cường vũ quá thương băng lánh nói ra lời nói lại là nhường t r ư tộc cường giả đều là xôn xao thái hư cổ điện bên trong có nhân tộc chí cường cái này khiến chư tộc cường giả trong lòng không khỏi cứng lên thái hư cổ điện tiến vào bên trong. là có nghiêm khắc giới hạn tuổi tác thái hư cổ điện có cổ điện quy củ làm sao một đạo nhân tộc v ư ợ t giới quy củ liền biến rồi chẳng lẽ rất nhiều dị tộc cường giả hai mặt nhìn nhau trong lòng có ý tưởng bất khả tư nghị hiện hiện chẳng lẽ thái hư cổ điện vốn là nhân tộc đồ vật cho nên mới sẽ đối nhân tộc quy tác rộng rãi như thật sự là như thế cái kia làm ra đem thái hư cổ điện dẫn dắt đến nhân tộc v ư ợ t giới quyết định quả thực là thật quá ngu xuẩn à trong lúc nhất thời chư tộc đỉnh cấp cường giả không nói nữa trong hư không kinh khủng quá đau đớn cách xé rách hư không cuối cùng chạm đến nhân tộc vực giới hàng rào phía trên đất dung núi chuyển biển mây trong nháy mắt c u ầ n c u ộ n biến hóa đinh linh linh đinh linh linh bất quá tại quá đau đớn kích vào giới nháy mắt vô số phủ văn phảng phát sống lại tới nhân hoàng khí đan vào một chỗ hóa thành màu vàng kim xiềng xích khóa lại quá đau đớn kích quá đau đớn kích bên trên phủ văn trở nên yên lặng tao mang thấy thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó gầm lên giận dữ một bước t ầ n g t ầ n g đặt xuống đ ạ p biển mây nổ tung võ hoàng quyền quét ngang mà ra n g h ở quá đau đớn kích lên đông trôi này vào giới trường kích cuối cùng bị nện bay ngược mà ra nhân hoàng lực lượng ta cảm nhận được kéo dài không được bao lâu đợi đến nhân hoàng lực lượng tiêu tán lực lượng chính là ta đạp diệt nhân tộc thời điểm thâm viên trong cái khe vô tận thần quan g tại bắn ra thần ý quần quận vũ quá thương theo trên thần tọa đứng người lên sắc cơ thao thiên quá đau đ ớ n kích trở về trên đó phai mở phụ văn mới là lại lần nữa t h ứ c t ỉ n h vũ quá thương chưa từng lại công phạt nhân tộc vừa giới thế nhưng lần này thăm dò hắn đạt được hắn mong muốn tin tức t à o mãn khôi ngô đứng lặng không nói gì im lặng băng lãnh nhìn chăm chú lấy vừa vặn ngày đó như thật đến tạo mãn liền gặp một lần ngươi này trí cường rốt cuộc mạnh cỡ nào tạo mãn sống lưng lên thẳng tắp lãnh gốc nói đông dưng tàu mãn sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến không chỉ là hắn cho dù là hư không đi rất nhiều dị tộc đỉnh cấp c ư ờ n g giả cũng là hoáng hốt thu lại khí thế trôi nổi trong hư không một cử động nhỏ cũng không dám đã thấy trong hư không vết nước tấp nập phát lên phản p h ấ t tiên địa không ngừng bị cắt đứt vết nước về sau có một đạo lại một đạo giống như vũ q u ả tường h ngồi ngay ngắn trên ghế thân ảnh thần bí mà mạnh mẽ ma tộc yêu tộc tiên tộc ba đại cường tộc đều có trí cường xuất hiện t à mãn tê cả ra đầu dù cho hắn tai chiến ý c h ẳ n trề đối mặt tứ đại trí cường sợ là chi lăng không nổi lửa điểm bấm nước thái hư cổ điện bên trong phương chu đến cùng đã làm gì sự t ì n h tại sao lại dẫn tới tứ đại trí cường hiện thân cho dù là giết chư tộc đỉnh cấp thiên tiêu tứ đại trí cường cũng chưa chắc sẽ xuất hiện mới đúng trừ phi xuất hiện loại kia đủ để uy hiếp được trí cường g i ả sự t ì n h tào mãn rất rõ ràng thái hư cổ điện bên trong có thể làm ra lớn như vậy sự t ì n h chỉ có một người đó chính là phương chu những người khác không được cho dù là đồ đệ của hắn tào thiên cương cũng không được tào mãn đối tào thiên cương lòng dạ biết rõ tiểu tử kia còn kém xa làm đâu tào thiên cương tiểu tử kia coi như trêu ra thiên đại họa tào mãn đều có lòng tin ngăn lại thế nhưng đội phương chu phương chu chỗ gây họa t à o mãn cảm giác mình có chút ngăn không được trong lúc nhất thời t à o mãn trong lòng cũng là nặng nề vô cùng trong hư không vũ quá thương lạnh lùng nhìn thẳng mặt khác ba tôn xuất hiện trí cường tồn tại trên thực tế hắn biết rõ lấy ba tôn trí cường xuất hiện mục đích bởi vì tại tiên yêu ma tam tộc đỉnh cấp thiên kiêu chết thảm thời điểm bọn hắn hẳn là đều cảm nhận được thái hư cổ điện bên trong cái kia cố lực lượng kinh khủng đó là trí cường lực lượng nhân tộc có lẽ còn có cực kỳ đáng sợ nội tình cho nên bọn hắn mới cùng nhau xuất hiện hướng phía nhân gian tạo áp lực thế nhưng vũ quá thương thử qua cái kia tôn tồn tại như rùa đen rút đầu cũng không hiện thân trốn ở nhân tộc vực giới bên trong căn bản là không có cách đối phó hắn vũ quá thương lợi dụng quá đau đớn k í c h thử một lần vẫn như cũng chưa từng bước ra hắn có thể xác định trừ không phải nhân tộc vực giới sức mạnh thủ hộ tán đi bằng không này tôn tồn tại sẽ một mực co lại ở bên trong bốn tôn trí cường mang đến áp b á c h quá lớn tạo mãn toàn thân khí huyết bùng cháy mà thành khí diễm tựa hồ cũng bị áp chế xuống giống như trong hư không bốn tôn trí cường đối mặt lẫn nhau kinh khủng tinh thần ý chí đang trao đổi cuối cùng cũng là yên tĩnh lại vết n ư ớ khép lại một lần nữa biến mất thế nhưng chư tộc đỉnh cấp cường giả đều rõ ràng bọn hắn tộc bên trong trí cường vẫn tại trong hư không vẫn sức chờ phát động tạo mãn thở ra một hơi thật dài trên khuôn mặt vui sướng hoàn toàn biến mất thái hư cổ điện bên trong chiếm cư ưu thế đều chẳng qua là hoa trong gương chẳng trong nước thôi thậm chí chờ đợi thái hư cổ điện trăm ngày thời hạn đến phương chu đám người đi ra chư tộc sợ là sẽ phải lấy thế đệ người muốn bức bách nhân tộc giao già phương chu khi đó mới thật sự là mối nguy mới thật sự là đại họa lâm đầu sáu giờ nay khắc này thái hư cổ điện bên trong thiên tiêu thành trên cổng thành phương chu cũng không biết nhân tộc vực giới ngoại có bốn tôn khủng bố g i a trí cường cùng nhau mà tới áp bách nhân tộc áp bách tà mãn thái hư cổ điện bên trong tiểu thế giới cùng bên ngoài ngăn cách hồn nhiên chính là hai cái thiên địa phương chu cũng rất khó cảm giác được bên ngoài chuyện xảy ra bất quá hắn nếu là lợi dụng chuyển võ thư phòng cũng là có thể di hồn thần giao đến bên ngoài bất quá phần lớn thời gian đều không cần thiết hắn xếp bằng ở thiên tiêu thành bên trên thần tâm chìm vào chuyển võ thư phòng giết chết chư tộc tất cảnh cơn giả thu hoạch vào tay võ học điện tịch đều tại trong đầu của hắn c h ì nổi hắn tiêu hao kinh nghiệm võ đạo bắt đầu thôi diễn bắt đầu dùng người thân thể diễn luyện này chút võ học nến thử đem này chút võ học trước đội thành thích hợp nhân tộc tu hành công pháp sau đó lại thủ kỳ tinh hoa vì tiếp tục sáng tạo khí hải tuyết sơn kinh siêu p h à n thiên cung cấp linh cảm đây là một cái có chút quá trình dài dàn g d ặ c cần phương chu bình tĩnh lại cùng lúc đó theo thái hư cổ điện bên trong dị tộc thiên kiêu ngã xuống hơn phân nửa dị tộc các thiên tài tâm khí đã sớm bị đánh không bị phương chu trục xuất tới các nơi về sau trở thành nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả săn riết mục tiêu tuyết lớn đầy trời ở giữa dị tộc thiên tài đang điên cùng chạy trốn nơi xa kết bệ kết đội nhân tộc tuổi trẻ võ giả điên cuồng đ u ổ i g i ế t tới chém g i ế t bùng nổ tuyết bay bị chấn áp một trận thảm liệt chém g i ế t về sau vây g i ế t trong đội ngũ nhân tộc tuổi trẻ võ giả đã chết đi hai vị mà dị tộc thiên tài cũng bị g i ế t chết giữa đất trời thái hư lực lượng bắt đầu không ngừng tràn vào tràn vào nhân tộc tuổi trẻ võ giả thân thể bên trong trợ giúp bọn hắn phá cảnh tốc độ cao trưởng thành phương chu lưu lại những dị tộc kia thiên tài tính m ệ n h tác dụng thể hiện ra nếu là toàn bộ rết sạch dân tộc tuổi trẻ võ giả sợ là sẽ phải mất đi lịch luyện ý nghĩa mà bây giờ bọn hắn có thể trong chiến đấu trưởng thành sẽ trải qua máu cùng nước mắt tẩ n h â n tộc vừa giới đại khánh hoàng triều cựu châu một trong lục châu lục châu phong cảnh cực đẹp ở vào đại khánh mẹ sông phía nam cũng được xưng là giang nam cầm tủ chỗ giang nam nhiều thương nhân đồng thời văn phong cường thịnh văn nhân mặc khách rất nhiều một dòng sông dài ngang qua qua lục châu cắt đứt lục châu hai địa phương chính là lục châu giang nam lừng lẫy nổi danh sông hoài sông hoài mười dặm một nửa tài tử một nửa mỹ nhân một chỗ trường thi một chỗ pháo hoa nói chính là lục châu đại khánh hoàng triệu như cũ thi hành khoa cử chế độ mà trường thi chính là khoa cử ắt không thể thiếu nơi trốn tại lục châu hoài hai bên bờ sông một bên vì trường thi một bên lại là là danh dương toàn bộ đại khánh hoàng triều giáo phương ti danh kỳ tài nữ hội tụ chỗ tại sông hoài phía trên đủ loại hoa thuyền tại trên đó lưu luyến cổ nhai hẻm nhỏ đình đài thuyền hoa giang nam tốt phong cảnh tuyệt đẹp sông hoài dòng nước phá vỡ một chiếc bảo thuyền tại trên đó lưu luyến mà qua trong k h o a n g thuyền bùi đồng tự một thân áo lam đi ra bên cạnh hắn từ thiên tắc an tính đi theo không ít quan sai đeo đao đứng lặng thủ vệ đứng lặng hai người đều là dùng khâm sai chi thân đích thân tới lục châu lục châu làm cường thịnh giang nam đại khánh trù phú nhất chỗ thế nhưng lại là tiêu hao phủ dung tiên dầu lượng nhiều nhất địa phương rất chịu phụ dung tiên dầu xâm hại từ thiên tắc cùng bùi đồng tự suy tính về sau quyết định theo giang nam bắt đầu tiêu cấm phụ dung tiên dầu hai người ngừng chân mũi tàu nhìn xem sông hoài hai bờ cái kia làm người là lướt khó quên giang nam cảnh đẹp trong lúc nhất thời lại là có chút hốt hoảng từ thiên tắc lắc đầu thở dài nói này giàu có lục châu giang nam thương nhân chiếm đa số bởi vì phụ dung tiên dầu duyên cớ giàu càng giàu nghèo càng nghèo nhìn như giang nam phong cảnh đẹp không sao tà xiết khắp nơi đều là cảnh tượng tình thế nhưng nội địa bên trong lại sớm đã khắp nơi trên đất người chết đói vô cùng thê thảm cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sát chết mong muốn tiêu cấm phủ dung tiên dầu liền phải trước theo lục châu ra tay t h ứ thiên tắc nói ra bụi đồng tự chấp tay sau lưng làm sa bay lên ánh mắt thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng mà lục châu giang nam thương nhân cùng quan phủ quan hệ trong đó rắc rối phức tạp mấy gia tộc lớn chiếm cứ giang nam cẳng có hoàng gia người thân toa c h ấ n như bàn tay lớn bao phủ cho dù là triều đ ì n h đều khó mà đưa tay vào trong đó lần này độ khó cực lớn nếu là chúng ta chạm thứ nhất liền thất bại cái tiêu trận này tiêu cấm phủ dung tiên dầu biến đổi cử chỉ liền không có hạ văn từ thiên tắc chấp tay sau lưng nắm chặt tay cầm tại không ngừng run dậy hắn chờ những ngày này đợi rất lâu bây giờ cuối cùng đạt được hoàng đế nhận lời có thể lớn thi quyền c ư ớ c hắn sẽ không dễ dàng khuất phục bùi huynh ngươi cảm thấy lần này giang n a m tiêu cấm p h ụ dung tiên dầu làm như thế nào phá cụt từ thiên tắc nhìn về phía bùi đồng tự hỏi bùi đồng tự giơ tay lên sờ lên bên hông một thanh đao nhìn sông hoài sơn bờ cái kia đình đài thuyền hoa ở giữa cách sông hoài hát làn điệu danh kỹ tài nữ hắn nuốt ve bên hông đeo đao trôi đao nhớt kiếm hơi nếch khỏe môi lên, lên không có chút r u n động nào mượ l o ạ n thế dùng trọng đ i ệ n giải quyết dứt khoát người nào k h ô n g phục giết c hay ữ t h mới, c ầ u n g u y ệ tiên ế u Trước m g giống g muốn n đao thứ nhất vung hướng về phía phụ dung tiên không dầu cái này đủ để lan đến gần toàn bộ thiên hạ sự tỉnh lên phụ dung tiên dầu từ khi bị tiên tộc mở rộng vào nhân tộc vực giới trong nháy mắt liền tràn lan ra đặc biệt là nhân tộc bên trong một chút đám thương nhân n g ư ờ i được phụ dung tiên dầu h ậ n chứa to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích vì vậy phụ dung tiên dầu to lớn lợi ích thôi động vô số thương nhân điên cuồng các châu các thành phụ dung quán vụt lên từ mặt đất mỗi ngày đều sẽ thật nhiều bách tính đặt chân đến phụ dung quán bị móc rông túi móc rông tiền mồ hôi nước mắt mà phụ dung quán sẽ còn cung cấp ký sổ cùng bay làm đến vô số người gia tài tắt hết cửa nát nhà tan thê ly tử tán bạch ngân hoàng kim linh tinh chờ điên cùng chạy vào đến này chút thương nhân túi. mà này chút thương nhân lại hướng tiên tộc đủ mua phụ dung tiên liên dầu tiến tới số tiền tài này liền cuối cùng chạy vào tiên tộc trong tay mà nhất làm cho đám thương nhân đ i ê n c t n g là tiên tộc không cần bạch ngân cùng hoàng kim bọn hắn cần có chính là linh tinh mà đám thương nhân để ý là bạch ngân cùng hoàng kim có qua có lại dưới liền tạo thành đáng s ợ dây truyền sản nghiệp linh tinh là nhân tộc vực giới chỗ thừa thai đồ vật nội bộ hận chứa có linh khí có thể bị luyện hóa dùng tới tăng cao tu vi nhân tộc vực giới bên trong có đại lượng linh tinh mỏ mà những năm này tuổi rất nhiều linh tinh mỏ đều bị đào rỗng đại lượng linh tinh dẫn ra ngoài rơi vào tiên tộc túi phù dung tiên dầu trở thành khiêu động nhân tộc linh tinh mỏ to lớn lợi khí mà các châu bên trong lại số lục châu giang nam thương nhân đ i ê n cùng nhất từ thiên tắc chỗ làm châu bởi vì có từ thiên tắc đang chủ trì phù dung tiên dầu mở rộng bị áp chế lại thế nhưng những châu khác nhưng không có từ thiên tắc chù phú nhất giang nam tự xưng là phong lưu giang nam tự nhiên trở thành phủ dung tiên dầu tràn lan nặng khu vực thiên h a i thậm chí đem hút phủ dung tiên dầu hình thành một cỗ tập t ụ lại thêm lục châu giang nam rời xa trung tâm quyền lực thậm chí bởi vì tiền nhiệm hoàng đế yêu thích hút phủ dung tiên dầu cho nên đối ốc đảo giang nam tiến cống đưa tới đặc thù cho nên lục châu giang nam phủ dung tiên dầu nước tràn thành lụt nếu là đi đến lục châu giang nam trù phú nhất thương lộ bên trên mười bước liền có thể thấy một tòa trang trí vàng son lộng lẫy phủ dung quán bùi đồng tự cùng từ thiên tắc hạ giang nam đội thuyền chậm rãi rừng s á t ở bến tàu một bên trên b ế n tàu đám người đã sớm bị làm sạch một chiếc vận chuyển phủ dung tiên dầu đội thuyền đều không có ngược lại có thật nhiều ăn mặc quan bảo q u a n viên vẻ mặt tươi cười ngừng chân tại bến tàu mong mọi cùng trông mong nhìn xem bùi đồng tự đám người từng vị quan sai cũng đi theo chắp tay bùi đồng tự cùng từ thiên tắc lấy nhau mang theo sau lưng khâm sai đội ngũ đi xuống đội thuyền tại hạ lục châu giang nam thành thành chủ thử ưu thật thà quan viên vừa cười vừa nói lục châu c h ấ n thủ sứ vông c h ấ n thủ đã tại giang nam thành tốt nhất t i ể u lâu bên trong định tốt bao xương quế xuân lâu tọa lạc sông hoài sửa bờ phong cảnh tuyệt đẹp cũng không ít tài nữ phong tình v n t r ù n g thích hợp nhất cho hai vị khâm sai đại nhân bảy tiệc mời khách thử ưu mặt tươi cười nói nhưng mà không có ai để ý hắn từ thiên tắc đối bọn hắn cái gọi là bảy tiệc mời khách không có nửa điểm hứng thú hắn lại n h i mặt quét nhìn liếc mắt b bản quan đã từng tới giang nam thành lúc trước cái này miệng h ồ bến tàu vận chuyển phụ dung tiên dầu đội thuyền nhiều không kể xiết liếc nhìn lại lít nha lít nhít làm sao hôm nay lớn như vậy một cái bến tàu thuyền không gặp được mấy con t h ừ thiên tắc nói t ừ ưu trên mặt thì vẫn như cũ treo cười lại là không nói lời nào trong lòng lại là tối thẩm quả nhiên như trấn thủ sử nói hai vị này không sai kẻ đến không thiện đây là dự định đem giang nam làm biến đổi vung đao chỗ đến mức đội thuyền vì cái gì ít như vậy còn phải hỏi sao người tử thiên tắc cái gì tắc phong ai không biết thấy phủ dung tiên dầu liền cùng đốt miếng lửa giống như lam châu phủ dung tiên dầu bị áp chế căn bản khuyết t á n không ra lam châu không ít thương nhân đều chịu không được đều di chuyển ra lam châu đặc biệt tới giang nam xử lý phủ dung tiên dầu sản nghiệp thậm chí lam châu đại bộ phận bị t ử thiên tắc cản trở dưới phủ dung tiên dầu đều vận chuyển đến giang nam cho nên giang nam đối với t ử thiên tắc tên cũng không xa l à gì vì vậy đối với t ử thiên tắc tính nết cũng biết rất rõ ràng thân là không sai t ử thiên tắc tự mình hạ giang nam mục đích không cần nói cũng biết bọn hắn tự nhiên muốn đem kéo phủ dung tiên dầu đội thuyền đều đưa ra ngoài bù đồng tự sơ lấy đao, không nói gì. c từ từ từ từng cái danh tự theo từ ưu trong miệng nói ra mỗi một cái tên rơi vào lục châu giang nam đều là có thể chấn động toàn bộ giang nam dun ba dun nhân vật tại hoàng đế tây không pháp sở đến giang nam những nhân vật này chính là giang nam nhân vật thực quyền nắm giữ lấy giang nam lớn nhất quyền hành chính bùi đồng tự cùng từ thiên tắc nghe nói về sau lông mày không khỏi đều là nhảy lên từ thiên tắc hử lạnh một tiếng bùi đồng tự thì là nợ nụ cười tiên tộc chú giới sứ a các ngươi thân v ị nhân tộc quan viên còn cùng tiên tộc chú giới sứ trộn lẫn lên các ngươi không biết bây giờ thanh châu đang ở bùng nổ thiên tài chi tranh thái hư cổ điện bên trong tiên tộc thiên tài tại đồ sát lấy chúng ta người tộc tuổi trẻ võ dạ bùi đồng tự dần dần túc lạnh lên ngữ lại là nhường tự yêu nụ cười trên mặt hơi ngưng lại bất quá tư ưu rất nhanh khuôn mặt khôi phục ý cười nhẹ nhàng và miệng nói ôi là hạ quan nói sai hạ quan nhận phạt đợi lát nữa nhất định trước uống ba chén bị phạt nơi nào có cái gì tiên tộc chú dưới x ứ ta đám nhân tộc quan viên cùng dị tộc thù hận khó hóa không đội t r ờ i c h u n g tư ưu cao giọng nói bùi đồng tự khuôn mặt đ ạ mạc m khỏe miệng cong lên a tư thanh chủ dẫn đường đi chúng ta vì k h ô n sai đợi bệ hạ đi tuần nhìn cho kỹ này mỏ mỡ gian nam bùi đồng tự nói ra tư ưu nụ cười trên mặt càng sâu phản phất đã sớm chuẩn bị bùi k h ô n sai không hổ là bệ hạ tâm phúc bệ hạ trước người hồng nhân hạ quan học được cái kia hiến hội bên kia hạ quan liền thông chi ông c h ấ n thủ làm rút lui bùi đồng tự nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêng bẽ lấy hắn rút lui làm gì để bọn hắn trở lấy đợi đến du tuần kết thúc chén rượu này chúng ta ăn chắc bùi đồng tự dứt lời xuống thư hưu trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ bảy quế xuân lâu tọa lạc tại sông hoài sơn bờ nước xanh chạy xuôi hoa thuyền từ phía trước cửa sổ c h ậ m chậm thổi chậm qua tiếng sáo tiếng đàn thổi tiêu âm thanh danh ký tài nữ sạch diễm giọng hát âm thanh từ quế xuân lâu bên trong phiêu đãng mà ra quanh quẩn vu giang nam thành vùng trời thật lâu không tiêu tan giờ này khắc này q u ế xuân lâu bên trong lớn nhất bao xương một tấm to lớn trên mặt b à n n g ồ i đầy quan to hiền quý đều là lục châu giang nam bên trong tiếng t â m l ừ n g lấy đại nhân vật trấn thủ sứ quốc công thành chủ thậm chí còn có giang nam chư thành bên trong tài sản giàu có thương nhân bên trong hào môn vọng tộc tộc trưởng trên bàn bày biện từng đạo đẹp đẽ vô cùng tiệt diệu nóng hôi hổi tại trên bàn r ư ợ u không càng là có oanh oanh nghiền yến từng vị khoác lên lộ mỏng xinh đẹp vô cùng tài nữ danh ký tại bàn r ư ợ u sau tư thái xinh đẹp trở những đại nhân vật này lẫn nhau cười cười nói nói đang trao đổi tại trao đổi lấy từ quốc công ngài đ ố i chúng ta tân đế sở hạ lệnh biến đổi chi pháp có gì kiến giải một vị tinh thần sáng láng nam t ử trung niên cười nhìn về phía bên người vị này chống hổ đầu q u á i trượng thương phát l ã o nhân l ã o nhân kia chính là lục châu giang nam đại danh đỉnh đỉnh từ quốc công từ rừng tùng chủ bàn đưa thì là lưu cho lục châu phiên vương lữ vương ngồi xuống tại lữ vương bên cạnh thì là lưu cho bùi đồng tự cùng từ thiên tắc châu ngồi từ quốc công cùng c h ấ n thủ sứ v o n g vệ hải đều ngồi ở s â n vị cho đủ hai vị khâm xài mặt núi lao quốc công nắm lên đũa kẹp một hạt đậu phộng c ử vào nhẹ nhàng ngay lắc đầu nói có thể có ý kiến gì không chúng ta mới bệ hạ đăng cơ nóng lòng làm ra một phiên sự nghiệp đến vừa vặn bùi đồng tự cái này người chỗ đề cập biến đổi chi pháp đâm t r ọ n chúng ta hoàng đế trái tim bây giờ đại khánh mong muốn biến đổi nói thì dễ làm mới khó làm sao chỉ bằng hắn không quan trọng một cái bùi đồng tự từ quốc công lắc đầu cười n ạ o đến mức tiêu cấm phụ dung tiên dầu cử chỉ do từ thiên tắc cái này người d ẫ n đội cũng là đáng ra chú ý trong khoảng thời gian này để cho người ta đem giang nam phụ dung quán đều đ ổ i cái tên đều tạm dừng buôn bán chờ không sai đội mũ rời đi giang nam về sau khôi phục lại liền có thể bùi đồng tự vốn chỉ là đấu vũ tràn một nho nhỏ giáo chủ bây giờ một buổi sáng đắt thế dày v ò một phiên liền tự sẽ t ố i lui lớn như vậy gian nam thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ cường lòng kho ép địa đầu xà đạo lý này đấu vũ tràng xuất thân bùi đồng tự sẽ hiểu c h ấ n thủ sứ hông vệ hải cũng là cười ha h a tự mình rót c h r ẻ lớn rượu hướng phía từ quốc công kính nói vẫn là từ quốc công xem tấu triệt ngay tại hai người lẫn nhau thổi phồng lúc ngoài cửa một vị người mặc bốn t r à o áo mãng bảo nam tử trung niên khoác lên áo khoác n g o n cái t r u n g sáo lấy một khoả phỉ thúy ban chỉ nhẹ nhàng vớt ve chậm dãi tới cái này người chính là lục châu phiên vương lữ vương có được toàn bộ lục châu gian nam giàu có vô cùng phú khả đế ị quốc tại giang nam quyền thế thao thiên tại lữ vương bên người có một vị tiên khí lượn lờ mi tâm có tiên văn thanh niên vẻ mặt tươi cười văn nhãm m à nho nhã theo vị này tiên tộc chú giới sứ cùng lữ vương cùng nhau đặt chân bao xướng đầy bàn quan viên dồn dập đứng dậy bắt đầu v ấ n an những cái kia thương nhân gia tộc quyền thế tộc trưởng trên mặt càng là toát ra n ị n h nọt n ụ cười lữ vương trực tiếp vào vị tiên tộc chú giới sứ cứ việc trong đôi mắt tràn đầy không lấy vì đối một chút thương nhân thậm chí khịt mũi coi thưởng nhưng vẫn là khiêm tốn cùng đám quan chức chắp tay vân an cuối cùng mới ngồi tại trên ghế ngồi tiên tộc khắc vào trong xương cốt d tại thời khắc này suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn bùi đ ô n g tự cùng từ thiên tắc còn chưa tới thư hữu đi nghe đón ấn thời gian để tính hẳn là đến mười đúng lữ vương dựa vào ghế cốc mày đùa bỡn ban chỉ dưới đáy mọi người đều là không biết nên trả lời như thế nào bất quá rất nhanh có tôi tớ từ ngoài cửa phi tốc chạy đi tới ghé vào c h ấ n thủ sứ bên thai nói vài câu cái gì bùi đ ô n g tự cùng từ thiên tắc dự định trước du tuần nhường chúng ta chờ lữ vương từ quốc công đều tại để cho chúng ta trở lấy hắn thể diện thật lớn lẽ nào lại như vậy vương vệ hải sắc mặt chìm xuống lời của hắn vừa ra trong dạp bầu không khí lập tức trở nên một ngạt dâng lên từ quốc công sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi bất quá đều không nói gì dồn dập nhìn về phía ngồi tại chủ vị lữ vương lữ vương dựa vào ghế sắc mặt bình tĩnh an tĩnh vuốt ve phỉ thúy ban chỉ khẽ nợ nụ cười hai cái tiểu k h â m sai p h ủ cũng là bày không nhỏ chờ đã vậy liền trở lấy bùn vương tại thiên khánh điện bên trên không có cơ hội cùng hai cái này tiểu k h â m sai mở mang kiến thức một chút vậy liền tại đây chàng trên yến hội nhận thức một chút nếu là đều vui mừng đó chính là bằng hữu nếu không vui mừng lữ vương cầm bốc lên ly rượu ánh mắt thâm thúy uống một hơi cạn sạch cười nạo chết tại giang nam k h ô n sai cũng không kém hai người bọn họ lời nói hạ xuống trong dạp bầu không khí lập tức buông lỏng mang thức ăn lên nhanh lên món ăn chúng ta ăn trước nhanh các mỹ nữ tới tiếp rượu đến lữ vương hạ quan kính người một chén trấn thủ sứ v ô n g vệ hải cười ha hả sai người lấy mang thức ăn lên kêu gọi các danh ký tiếp rượu một bên cho lữ vương rót đầy vừa cười vừa nói trong dạp bầu không khí nóng bỏng lữ vương một lời nói trên cơ bản xem như định âm điệu để bọn hắn trong lòng triệt để trầm tính lại mà lữ vương lại là rất bình tĩnh bởi vì chỉ có hắn biết hoài đến à y một tờ biến đổi chi lệnh tính là muốn đem thiên cho xuyên phá dù cho hắn lữ vương làm lại tuyệt sau lưng cũng sẽ có người làm hắn chỗ dựa bởi vì sau lưng có người cho nên hắn không kiêng nghệ gì cả bảy thái hư cổ điện thiên tiêu thành phương chu mở mắt ra vuốt vuốt mi tâm một mực đang tiêu hao kinh nghiệm võ đạo nghiên cứu cùng thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh siêu phàm t h i n hắn chỉ cảm thấy một hồi h ó a mắt vắng đầu thông qua nghiên cứu thần ma tiên chúng yêu chư tộc siêu phàm công pháp hãn tử từ, từ suy luận ra một chút nội dung bất quá rất nhiều chi tiết cần đi qua ngàn vạn lần thôi diễn mới có thể thay đổi thực tiễn may m à phương chu có phòng tối có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua bằng không hắn đến tiêu hao vô cùng thời gian dài rằng giặc tại thôi diễn lên tại truyền võ thư trong phòng rối lưng một cái phương chu hành tẩu tại giá sách ở giữa lật xem một bản lại một cuốn sách cuối cùng hắn đi tới bàn bắt tiên trước tọa hạ nghỉ ngơi cùng suy nghĩ bây giờ hắn di hồn thần giao đối tượng phần lớn đều tại thái hư cổ điện bên trong chỉ có lý bộ i giáp còn ở bên ngoài giới bất quá lý bộ i giáp còn ở bên ngoài giới tạm thời không thể làm quá nhiều sự tỉnh phương chu định tìm tìm mới di hồn thần giao đối tượng coi như là thư giãn một tí đi Mà lại, lần ạ i l này phương chu không có ý định lựa chọn cố định mục tiêu hắn nghĩ thầm một lát sau dự định ngẫu nhiên lựa chọn di hồn thần giao đối tượng tới tiến hành một trận di hồn thần giao trong nháy mắt thư giãn một tí tinh thần thanh khói lợn l ờ ở trước mắt tạo thành nhắc nhở chữ viết sắp bắt đầu ngẫu nhiên chọn chúng di hồn thần giao đối tượng lựa chọn kết thúc có hay không tiến hành di hồn thần giao phương chu lựa chọn xác định sau một k h ắ c ý thức liền xông vào mây trời trong nháy mắt đẳng đáng tản ra bảy ta gọi lưu là a i tướng công của ta là tri lâm ý quán y sư hoàng kỳ mấy năm qua này chi lâm y quán nhiều rất nhiều đi cầu y bệnh nhân bọn họ đều là phủ dung tiên dầu hậu hạn o bên trên phủ dung tật đi cầu cứu chữa bọn hắn không có ngân lượng đi phủ dung quán hút tiên dầu cho nên chỉ có thể cầu y yể bọn hắn mong muốn vượt qua cuộc sống bình thường lít nha lít nhít đội ngũ chật ních đi quán cửa lớn thậm chí mỗi ngày đều có bệnh nhân chết đi ta tướng công hoàng kỳ thấy thế lòng mang không đành lòng cho nên khổ tâm nghiên cứu cuối cùng nghiên cứu ra trị liệu phủ dung tật phương pháp ta tướng công tại chi lâm y quán bên trong mở giới nghệ thu trợ giúp chữa chị không ít mắc có phủ dung tật bệnh nhân bọn hắn hắn hút phủ d Quá nhiều dung dầu nguy tiên dầu bệnh hút phụ kỳ có thể u quán nhiều dung dầu đều liệu. ố c chữa. Chi công Có nhà hút phụ bệnh nhân phí họ h ra đưa ta nổi tiếng, người tiên tới, miễn lâm mà y vậy tướng trong tướng bọn vì vì rất trị t là tháng trước giang nam thành thành chủ tự ê u t i ế p kiến tướng công của ta ta tướng công đi về sau liền cũng không trở về nữa sống không thấy người chết không thấy xác ta tướng công mất tích ba ngày sau chi lâm y quán liền bị niêm phong giới nghiện khu cũng bị phá hủy ta hoài nghi ta hoài nghi giang nam thành thành chủ cùng chào hàng phụ dung tiên dầu thương nhân hậu như, như giết ta tướng công dân nữ mong muốn kêu hoan có thể là không chỗ giải hoan có mắt tật dân nữ không chỗ có thể đi có thể lại không muốn tướng công đồng mạng dân phụ nghe nói kinh thành phái tới muốn tiêu cấm phủ dung tiên dầu khâm sai đại nhân thỉnh cầu khâm sai đại nhân vì dân phụ chủ trì công đạo một gian cũ nát lỗ hổng nói trong phòng một vị đầu k h ỏ a vải hoa khăn gậy như que tuổi nữ tử hai con ngươi vô thần trong miệng t ụ n g n h ệ m lấy tại trước người của nàng thì là một vị nghèo túng t u ổ i trẻ tiên sinh dạy học c h ấ p bút trên giấy viết lấy nữ tử hình dáng sách hình dáng sách nội dung chính là nữ tử lưu lạc mai chỗ khẩu thuật nội dung tuất lưu thẩm tuổi trẻ tiên sinh dạy học liếm môi một cái để b ư ớ xuống nói tạ tạ tạ tạ nữ tử thận trọng lấy ra một hạt bạc vụn đưa cho tuổi trẻ tiên sinh dạy học lưu thẩm không cần như thế lúc trước hoàng sư phó không g i ả n g buộc thay ta trị liệu phụ dung tật ta liền đã vô cùng tăng kích tiên sinh dạy học vội vàng khoát tay cự tuyệt lấy tiền lưu thẩm thì làm một hồi tìm tòi về sau cố gắng nhét cho tiên sinh dạy học thu đi thật tốt sống qua ngày về sau lấy cái người vợ phủ d u n g tiên lên dầu tuyệt đối đừng lại đụng đó là hại người đồ vật lưu thẩm lắc đầu cất ký hình danh sách nắm lên trúc trượng đúng rồi chuyện hôm nay tuyệt đối đừng nói với hoàng hồng lưu thẩm nghĩ đến cái gì Trân Thành nói. Tiên nói. sinh h dạy ọ chúc cầm lấy bạc vụ, liếm môi một lấy Lưu biết vụt, ta t cái, nói, ta biết rồi ẩ Thẩm m mặt hiện ra một nụ cười. Sau đó, một tay ôm mặt ta trên tay trong lòng hết thể hy vọng, thận trọng t ra Sau chưa ra sẽ sách, không khô hiện hình như hy phòng nói. vẹn nụ nước đọng dáng giống lòng vọng, đó, cười. đi Lưu là dấu r ở. Cục, cục, cục. Trúc trượng trên mặt đất gõ thanh âm vang vọng tại ngõ hẻm làm nền đá tấm ở giữa hôm nay kinh thành k h ô n g sai tới chơi giang nam lưu thẩm tại chợ đ ú a ở giữa nghe kể chuyện nói cái k i a đại khánh công báo biết được tin tức này lưu thẩm liền động tâm tư nàng muốn vì chết đi tướng công giải q a n cho nên nàng tìm người quen v i ế t hình dáng sách nàng biết khâm sai nhóm biết bơi tuần phố dài đến lúc đó nàng liền sẽ lao ra đưa lên hình dáng sách này giang nam thành t i ề n quá đen đ e n để cho người ta thở không nổi tựa như là lưu lạc mai m ù con mắt không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng nàng trước đó không dám lộ ra bởi vì tướng công liền là tại phủ thành chủ xảy ra chuyện cho nên nàng không chỗ dại o a n tìm ai tìm c h ấ n thủ sứ c h ấ n thủ sứ v ông vệ hải cùng người thành chủ kia t ự y ưu đều là cá mẹ một lứa lưu lạc mai một mực kìm nén mà bây giờ nàng cuối cùng đợi đến khâm sai đến nàng đem hết t h ể hy vọng đều ký thác vào khâm sai trên thân nếu là kinh thành tới khâm sai cũng cùng những thành chủ kia là cùng một bọn cái kia lưu lạc mai nhận nàng thừa nhận nàng bại bởi cái này hắc cám thế giới tại lưu lạc mai sau khi đi trong phòng hư ơ n g cái kia dạy học tượng bắt trong tay bạc vụn trong đôi mắt tràn đầy vẻ dãy ruộng hắn sát mặt tái nhận nhún nhún núi hắn gần như muốn k h ô n g chế không nổi bước tiến của mình đi ra phá phòng ở hướng phía cái kia phủ dung quán mà đi cái kia cố khó mà ức chế cảm xúc từ đáy lòng bay lên hắn khống chế không nổi chính mình có thể là nhớ tới lưu thẩm căn dặn sau đó hắn nắm lên một khối vải rách nhét vào miệng gắt gao cắn xuống nước mắt chảy dòng trôi đầy vải rách hắn thân thể ngã xuống quân thành một đoàn thế nhưng hắn không có đi xem đi ở phía xa bạc vụn hắn không muốn lại đụng những vật kia hắn mong muốn một lần nữa trở về cuộc sống bình thường hắn mong muốn giống người một dạng sống sót chương một trăm mười chín người nào chạy loạn dễ hay chương một trăm mười chín người nào chạy loạn dễ hay đầy thời không chuyển đổi hình ảnh biến hóa lại một lần nữa thi triển di hồn thần giao thần thống phương chu không có ban đầu thời điểm không thể chứng thậm chí cảm giác được có chút dễ dàng dùng hắn bây giờ lực lượng tinh thần căn bản sẽ không bởi vì di hồn thần giao quá trình bên trong thời không chuyển đổi mà nhận quá nhiều hốt hoảng ảnh hưởng đây cũng là thực lực sau khi tăng lên mang đến chỗ tốt trước mắt hình ảnh biến hóa làm tia sáng từ trong con mắt chiếu dọi mà vào phương chu dần dần cảm giác được trước mắt hình ảnh rõ ràng đây là một chỗ viện nhỏ toàn thân trên dưới sèn sẹt đó là mồ hôi nóng chạy xuôi xuống tới tình huống phương chu trong tầm mắt tại trước người hắn bày biện một cái người gỗ đó là chuyên môn dùng để luyện quyền cọc gỗ người khống chế bộ thân thể này phương chu lông mày hơi n h í u cảm giác được có mấy phần quái dị thân thể này bên trong lận chứa không sai lực lượng như là dựa theo cảnh giới phân chia nên tính là võ sư người là ai có âm thanh t ừ trong đầu vang lên không hề nghi ngờ đột nhiên mất đi thân thể trưởng không quyền vẫn là đem người dọa sợ phương chu không nói gì chẳng qua là vây quanh lấy b ố n phía thần tâm khẽ động trước mắt hơi khói lượn lờ mà ra bốn di hồn thân thể hoàng hồng di hồn thời gian dài ba ngày tập võ cuộc đời nhân tộc nam mười tuổi lúc đi theo hắn cha tu hành võ học cũng kiêm tu y thuật mười bốn tuổi ngưng tụ khí cảm mười sáu tuổi bước vào cảnh giới võ sư am hiểu thối công phương chu lông mày không khỏi nhảy lên nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức lần này ngẫu nhiên di hồn thần giao đối tượng là một vị nam tử hàng thật giá thật nam tử hơn nữa còn kiêm tu y thuật như thế có ý đồ các hạ đến cùng là ai có thể xâm nhập thân thể của ta trưởng không thân thể tuyệt không phải hời hợt hàng người trên thân thể tại hạ cũng không có thứ gì đáng giá tiền bối lo nghĩ trong đầu thiếu niên mang theo vài phần sợ hãi thanh âm vang vọng không ngừng phương chu như cụ không trả lời vẫn như c ũ duy trì đạm mạc cùng cao thâm mặt chắc h ã n tại nghiên cứu từ trên người hoàng hồng phân ra võ học một loại thối công chỉ bất quá luyện trong chốc lát phương chu liền từ bỏ bởi vì dùng hắn bây giờ cấp độ đến xem cái này thối công quá yếu dù sao bây giờ phương chu là tứ tượng cảnh võ đạo gia tầm mắt so với trước tăng lên không ít húng hồ hắn còn có nhân hoàng thủy quyền làm làm căn bản tự nhiên xa không tầm thường thối công có thể so sánh cũng là thiếu niên cuộc đời dẫn tới phương chu chú ý xem cuộc đời giới thiệu cũng là một thiên tài không kém gì từ tú thiên tài suy nghĩ một chút phương chu không có lựa chọn tiếp tục cùng đối phương cãi cỏ cái gì thần tâm khẽ động đem hoàng hồng tinh thần ý chí kéo xuống chuyển võ điện bên trong chuyển võ điện bên trong hoàng hồng một hồi hốt hoảng sau một khắc thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh cảm giác có nặng nề vô cùng áp lực ép xuống nhường thân hình của hắn không tự chủ được lui lại trong lòng r ù n sợ hắn trong sân luyện võ luyện cái có công kết quả đột nhiên mất đi đối thân thể trường khống có người khống chế hắn thân thể tại hành tẩu đang đánh giá hắn mở miệng hỏi tham liền bị kéo xuống chỗ này đây là hạng gì vĩ nạn thủ đoạn đây là hạng gì thần bí tồn tại có thể là hoàng hồng có chút bao la mờ mịt không quan trọng hắn hoàng hồng đáng giá đối đãi như vậy sao hắn hoàng hồng trên thân lại có cái gì tốt bị nhìn t r ú n g ầm ầm truyền võ điện bên trong một tôn khôi ngô vô cùng không đầu hư ảnh cao cao ngồi ngay ngắn phóng thích ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố cái kia tiết lộ ra khí tức nhường hoàng hồng rung động p h ả n phất nhẹ nhàng liền có thể nghiền nát hắn giống như ta là hình thiên đây là truyền võ điện phương chu xếp bằng ở truyền võ điện phía trên bình tĩnh nhìn hoàng hồng hắn không có làm m ớ i bí danh một cái bí danh có khả năng điều chỉnh mấy cái di hồn thần giao đối tượng nếu là mỗi cái thần giao đối tượng đều muốn làm m ư i bí danh cái kia bí danh sẽ trở nên quá nhiều ngươi chính là được tuyển chọn、người. phương chu ánh mắt thâm thúy sáng trói như sao mà lại bởi vì xem qua môn hộ về sau vị kia thần bí hư hư thực thực thanh hoàng tồn tại đôi mắt cùng b y áp cho nên phương chu lợi dụng hình thân phận của thiên bắt trước được này phần b y áp trực tiếp nắm hoàng hồng dọa cho hoàn toàn không dám núp đ í c h ủy sắt trên mặt đất phương chu không có nói quá nhiều lời cũng không có chuyển hoàng hồng một ít võ học chẳng qua là nhường hoàng hồng tại chuyển võ điện bên trong diễn võ tu hành hắn ưa thích tối công phương chu liền khiến cho hắn tại chuyển võ điện bên trong thôi diễn tối công mà phương chu thì là sẽ tức thời cho ra chỉ bảo đối với ngẫu nhiên tuyển lựa di hồn thần giao đối tượng một tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhìn đối phương ưa thích loại kia võ học liền đem đối phương đem loại kia võ học phương diện dẫn dắt hứng thú rất trọng yếu nếu là một cái ưa thích quyền pháp ngươi chỉ dạy hắn tối công có lẽ đối phương tại tối công bên trên cũng sẽ có điều thành tích nhưng là rất khó đi đến bình phong bởi vì thiếu hứng thú thế nhưng ngươi chỉ dạy hắn quyền pháp hắn liền sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ có hứng thú tới suy đoán cuối cùng có thể đi đến quyền pháp đ ỉ n h đây cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tầm quan trọng hoàng hồng thì là hưng phấn lên tại truyền võ điện bên trong diễn võ tu hành tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều hắn đắc ý diễn luyện xuất từ thân tối công thế nhưng bị vô tình bắt bỏ thậm chí ăn một ròi cái kia roi của dưới nhường hoàng hồng trong đầu một hồi hốt hoảng sau đó phát hiện mình tối công thật toàn bộ đều là l ỗ thủng cùng khuyết điểm hoàng hồng không chỉ không có sa suốt tinh thần ngược lại hưng phấn vô cùng hắn cảm giác đây quả thật là một cơ duyên to lớn hắn cảm giác không có chút nào hy vọng tương lai tựa hồ nhiều một điểm ánh sáng có lẽ hắn hoàng hồng có cơ hội vi phụ báo thủ sáu giang nam thành thành trì đại lộ vô cùng trông trải có lẽ là bởi vì khâm sai đi tuần duyên cớ thành chủ tự y ê u sai người đem đại lộ hai bên bảy quảnh bán hàng tiểu thương đều cho khu trục làm cho cả thành trì diện mạo rực rỡ hẳn lên thậm chí còn cố ý làm vệ sinh sạch sẽ mà sạch sẽ đối với khâm sai đi tuần tự y ê u rõ ràng rất có kinh nghiệm có rất quen ứng đối phương thức dù sao những năm qua cũng đều có khâm sai đến đây dò xét bất quá thời điểm đó khâm sai đều bị hắn đợi cho quế xuân lâu uống rượu ăn xong một bữa rượu kêu lên một vị danh kỹ trên cơ bản liền làm xong kinh thành tới khâm sai ngày thứ hai lại làm bạn đi tuần làm theo phép kiểm tra một phiên trên cơ bản là có thể gối cao không lo tất cả đều vui vẻ thế nhưng từ ưu cảm giác được lần này hai vị khâm sai thái độ không giống bình thường có lẽ sẽ thật không tốt đối phó bất quá từ ưu cũng không quan tâm tại giang nam hoàng đế tay căn bản rỗi không đến nơi này dù cho thật đã xảy ra chuyện gì bị phát hiện cái gì kết quả cuối cùng thảm sẽ chỉ là hai vị này khâm sai vui đồng tự một tịch cáo lam từ thiên tắc ăn mặc quan bảo khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc mà nghiêm túc đôi mắt của hắn tại hai bên đóng chặt cửa nẻo thương hộ bên trong giò xét cùng đi khắp hắn đang tìm những cái kia phủ dung quán có thể là khiến cho hắn n g o à i ý muốn chính là một đường đi tới phủ dung quán khắp nơi trên đất nở rộ giang nam thế mà không thể gặp một tòa phủ dung quán nay cùng từ thiên tắc lần trước tới giang nam trải qua hoàn toàn khác biệt từ thiên tắc trong đôi mắt không khỏi nặng nghề mấy phần rõ ràng lần này đối thủ càng thêm khó dây dưa có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem chọn cái giang nam phủ dung quán toàn bộ phong bế đồng thời làm ra cả biến điều này nói rõ. giang nam vùng trời có một cái đại thủ tại toàn bộ thao túng hai vị k h ô n g sai đại nhân các ngươi xem ta giang nam phong cảnh tốt đẹp như thế dân sinh thái bình không cần nhìn tiếp nữa chúng ta không sai biệt lắm đi quế xuân lâu à. đừng để lữ vương vương trấn thủ làm chờ quá lâu chờ quá lâu không tốt lữ vương cùng vương trấn thủ dù sao đều là người có thân phận thư hữu trên mặt mang lên nụ cười thật thà hắn hiện tại rất nhẹ nhàng chỉ cần không có nhược điểm bị bắt lại là hắn có thể đủ tiếp tục không kiêng nghề gì cả tiêu cấm p h dung tiên dầu vấn đề này nào có dễ dàng như vậy phù dung tiên dầu liên quan đến lợi ích quá lớn Thậm chí có thể nói là toàn tiền tộc thanh chốt. chí Châu hữu nghị Chính Nam màu mỡ có Lục căn bản, càng là gắn bó cùng nói bó Giang bản, gắn bởi là là là bộ vì này Giang Nam triển chút, Lục Châu giang nam phát triển mới có phát thể mới vậy ư ợ t xa Đại Khánh Các Châu. Các Vì v tư ưu là không thể nào nhường bùi đồng tự cùng từ thiên tắc đem phủ dung tiên dầu tiêu c ấ m đi giang nam cái gì đều có thể không có nhưng là không thể không có phủ dung tiên dầu thân là quan viên đ ộ n g lộc mới nhiều ít thế nhưng phủ dung tiên dầu có khả năng mang tới lợi ích là quan viên đ ộ n g lộc nghìn lần vạn lần cái này khiến tư ưu làm sao có thể đủ thả xuống được không nội bùi đồng tự thản như nói từ thiên tắc không có lên tiếng lão bùi muốn làm sao đến liền làm sao tới hắn ủng hộ vô điều kiện lao b ù i trên thực tế bọn hắn theo lựa chọn dùng lục châu giang nam làm biến đổi đao thứ nhất thời điểm liền đã làm tốt tiếp nhận áp lực chuẩn bị lục châu giang nam là một khối xương khó gặm thế lực rắc rối khó gỡ thương nhân cường hảo quan viên phiên vương lẫn nhau quan hệ trong đó như một cái lưới lớn nay một cái lưới lớn đều là vây quanh phủ dung tiên dầu thiết lập mong muốn chém ra này t ấ m lưới lớn sẽ mở che đại giang nam tiên k h u n g khói m ộ mươi phần khó khăn thế nhưng biến đổi vốn là khó khăn cho tới bây giờ liền không có cái gì nhẹ nhàng biến đổi nếu như nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành vậy liền không cứ g cho nên hai nhau giữa người lẫn ăn ở giữa đã có ăn ý. từ ưu trên hết sức n nụ g tự ế tin hắn tin tưởng giang nam đầu này chủ phú nhất trên đường phố không có khả năng ngừng khâm sai đội ngũ tìm đến nửa điểm lược điểm bảy mà giờ này khác này tại giang nam đại lộ lên có trúc trượng gõ nhẹ thanh âm v a n g vọng cọc cọc cọc thanh thúy gắt cúc dân phụ lưu lạc mai có mắt tật thấy không rõ bất luận cái gì nàng nắm lấy trúc trượng không ngừng đập rất nhanh liền đi tới đại lộ lên đầu n à y đại lộ k h ô n g sai đội ngũ khẳng định sẽ đi qua cho nên nàng muốn làm liền là ở chỗ này chờ đợi lấy bốn phía y mắng đã từng những cái kia nóng nảy đến cực điểm phụ dung quán toàn bộ đều tạm dừng b u ô n bán đóng cửa hái đ ư ợ c biển rời đi hàng hóa bây giờ đã từng ô yên trướng khí đường đi trở nên thanh tịnh mà ưu lánh lưu lạc mai cười nhạo một tiếng nàng đi tới đại lộ trung tâm sau đó nàng bỏ xuống trúc trượng q u ỷ sắt trên mặt đất nàng từ trong ngực thận trọng móc ra hình dáng sách hai tay bày ra đột nhiên nâng lên cứ như vậy l ẻ loi trơ trọi q u ỷ sắt ở trên đường phố tâm nâng lên hình dáng sách cái kia vô thần trong đôi mắt tràn đầy dũng cảm thỉnh k h â m sai đại nhân vì dân phụ làm chủ thỉnh k h â m sai đại nhân vì dân phụ làm chủ thanh â m khản giọng đè nén khó mà nói rõ cảm xúc q u a n quẩn tại đường đi mỗi một cái góc thân thể gây yếu phản phất một trận gió liền có thể tội nã thế nhưng lưu lạc mai vẫn như cũ như vậy kiên chỉ quỳ mà nơi xa trên đường phố chính trung trung điệp điệp bùi đồng tự bỗng nhiên ngưng bước trên người áo lam trong gió bay phất phới tay của hắn khoác lên bên hông trường đao bên trên mặt mày đột nhiên trở nên mọi loại sắc bén hắn hơi hơi n g h i ê n g hay tựa hồ theo cơn gió nghe được tiếng gào thét dài hoàn tiếng ánh mắt nhìn lại trên đường phố có một đạo gầy yếu vô cùng g ầ y như que tuổi dân phụ q u ỷ sát d ơ cao lên một tấm hình gián g sách gào thét lấy du tuần đội ngũ động tác đột nhiên thả chậm t ừ thiên tắc đôi mắt ngưng tụ có sắc b é n hiện hiện một mực cùng đi tại bùi đồng tự đám người bên người vẻ mặt tươi cười tự yêu thì là nụ cười hơi ngưng lại sau đó đáy mắt chỗ sâu có thật sâu tức giận hiện hiện người tới không sai đội ngũ há lại cho ngăn cản đi đem này không biết cấp bậc lễ nghĩa điêu phụ xua đổi đi thư ê u nghiêm nghị nói bên người hai vị quan sai phi tốc chạy nhanh mà ra tốc độ cực nhanh tới gần bọn hắn cũng là thấy được cái kia trong tay phụ nhân nắm giữ hình dáng sách nội dung trong lúc nhất thời không khỏi run sợ biến sắc lưu lạc mai quỳ dạp dưới đất ánh mắt của nàng thấy không rõ thế nhưng lỗ thai lại là có thể nghe vô cùng rõ ràng nàng nghe được không ngừng đến gần tiếng bước chân rồn rập tiếng bước chân kia giống như là nhựa trống không ngừng đánh tại trong lòng của nàng bên trên nhường nhân trái tim bị chặt chẽ nằm lấy phản phất muốn bị nắm bạo liệt giống như lưu lạc mai mảnh mai thân thể tại không ngừng run dậy trong ánh mắt của nàng tràn ngập hoảng sợ nhưng lại có vô tận kiên cường cùng phẫn nộ nàng không lùi bước không từng có nửa điểm lùi bước nàng muốn vì chết đi tướng công n ò i lại cái công đạo nàng vẫn tại gào k h é t thì không sai đại nhân vì dân phụ làm chủ giang nam thành chủ t ự y ê u n hại ư h ta tướng công hoàng kỳ thì không sai đại nhân vì dân phụ làm chủ thanh âm h ẳ n hàn vẫn tại quanh quẩn giống như là rồn rập rập mưa không ngừng theo không thiên bên trên vùng vãi giống như càn rỡ ngậm máu p h ư n người bắt lại nhanh chóng bắt lại t h ứ hữu sắc mặt xanh mét hắn vạn lần không ngờ đầu này bị hắn thanh lý qua trên đường dài lại đột nhiên thoát ra như thế cái không sợ chết nữ nhân hoàng kỳ thế tử liền là chi lâm ý quán cái kêu hoàng kỳ thế tử đồ chết tiệt t h ứ hữu trong đôi mắt đ ố n g nhiên có sát cơ hiện hiện h ắ n trong lòng cũng là bắt đầu nghĩ lại chính mình sai lầm nghìn tính và tính n ắ m nữ nhân này cấp quên mất tính tiến vào hắn liền nên chạm thảo trừ căn hai vị quan sai tốc độ càng lúc càng nhanh tay cầm của bọn họ ở trên chối đao trong đôi mắt có sát cơ hiện hiện bọn hắn thấy rõ ràng hình dáng trên sách nội dung đã hiểu rõ chuyện mặn làm từ ưu đao bọn hắn tự nhiên rõ ràng tiếp x u ố n g nên làm như thế nào bọn hắn muốn làm chính là chém cái này dân phụ không cho nàng tiếp tục phát ra tiếng cơ hội bằng không sẽ liên lụy quá nhiều người mà bọn hắn cũng tất nhiên sẽ chịu tội lớn mật dân phụ thiện ngăn không sai đường đi tội đáng chết và lần một vị quan sai ánh mắt băng lãnh âm vang một thanh n â m vang lên t r ê n đề bên hông đeo đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ đột nhiên vung đường cong nhanh như tia chấp hướng phía lưu lạc mai chém tới đao khí hình thành sóng gió đem lưu lạc mai trên thân đơn bạc y phục dán thật chặt cái kia càng thân thể gây yếu lưu lạc mai bị đao kh ngã trên mặt đất thế nhưng lưu lạc mai thấy không rõ nhưng lại lập tức đứng lên giơ cao hình dáng sách vẫn như cũ khóc gào thét không sai đại nhân a ánh đao lấp lánh tỏa ra b ă n g lãnh đối lưu lạc mai đi đầu chính là đánh xuống sắp bén đao khí cắt đứt lưu lạc mai cái kia s ố c xếp mấy cây trên c h á n sợi tóc một đao cũng nhanh muốn hạ xuống nhường lưu lạc mai máu tươi tại chỗ nhưng mà ngay tại đao phong kia khoảng cách lưu lạc mai c phong kia khoảng cách lưu lạc mai cái chán chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm hai cây ngón tay thon dài k p lấy vị này quan sai vung xuống đao nh nơi xa t ừ ứ ưu cũng là toàn thân run lên bởi vì nguyên bản hắn bên cạnh người bùi đồng tự không biết khi nào biến mất xuất hiện ở cái k i a quan sai bên cạnh người đỡ được một đ a o dân chúng ý nguyện nửa câu cũng không hỏi nói chạm liền chạm đây cũng là các ngươi giang nam hợp lý kém c h i đạo thật đúng là chết cười cá nhân bùi đồng tự mặt mũi lanh gốc thế nhưng thanh n m nhưng như c ũ hết sức ôn hòa hắn vẫn luôn là một cái người rất ôn hòa chỉ bất quá giờ này khác này này ôn hòa bên trong nhưng cũng ẩn chứa một cốt như núi lửa sắp phun trào lửa giận thật sự là hắn có chút phẫn nộ dùng hắn ngũ hành cảnh võ đạo ra thị lực cách thật xa đều có thể thấy hình dáng trên sách nội dung dân vụ lưu lạc mai phát ra từ nội tâm gào thét khiến cho hắn toàn thân run dày cái kia gào thét là bực nào vô lực là bực nào tuyệt vọng nàng chỉ là muốn một cái công đạo mà tại giang nam nàng tìm tìm không được công đạo chỉ có bước lên bỏ mình nguy hiểm cản trở khâm sai chi lộ nhờ vào đó tới trông đợi khâm sai đại nhân có thể vì bọn nàng này chút tầng dưới chót dân chúng dỗi trương chính nghĩa nếu là liền hoàng đế khâm điểm khâm sai đều không thể vì bọn họ dỗi trương chính nghĩa vậy cái này thiên này liền đều không có bất kỳ cái gì quang minh có thể nói bùi lông tự lần thứ nhất cảm giác được chính mình cái này không sai thân phận trầm trọng đó là g i ấ u trong lòng thiên hạ vô số dân chúng hy vọng cùng tưởng niệm soạn soạn -so bùi lông tự hai ngón tay kẹp lấy trôi này quan sai trường đao bị hắn b ẻ gãy đoạn đao rơi phát ra tiếng len k e n phá vỡ phố dài yên tĩnh quỳ xuống bùi lông tự trên thân buộc phát ra một cỗ không giận tự uy áo lan cuộn mắt như lôi đỉnh một tiếng quắt chói hai phía dưới hai vị quan sai chỉ cảm thấy hai chân mềm lún trực tiếp quỷ dạp trên đất các ngơi ăn công lương có thể làm đều là nhân sự sao các ngươi công lương đến từ nơi nào không đều là đến từ b á c h tính bùi đồng tự lanh không nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía quỷ dạm trên đất hai mắt vô thần vẫn như cũ kiên cường dơ cao lên hình dáng sách lưu l ạ c mai nàng thậm chí biết chính mình vừa rồi đã tại t r ư ớ c quỷ môn quan đi một lượt đại thẩm đứng lên mà nói có ủy khuất gì có cái gì hoàn khuất ngươi cứ việc nói cho ta biết bùi đồng tự ôn hòa nói ra nơi xa từ ê u thì là biến sắc cao giọng nói khâm sai đại nhân tuyệt đối không thể a cẩn thận này tạp h ụ im miệng nhưng mà từ ưu vừa mở miệng bên cạnh người từ thiên tắc liền phát ra còn như hổ gầm quát lớn bị hù t ừ y ê u toàn thân một cái giật mình dừng lại đường đ ộ n g dám động đậy ngươi thử một chút từ thiên tắc băng lãnh nhìn chằm chằm t ừ y ê u lãnh không nói từ thiên tắc nhưng là chân chính theo sát phạt bên trong đi ra cừng giả h á n tại lam châu tiêu thụ cấm phủ dung tiên dầu cử chỉ đáp tội lợi ích của không ít người thậm chí cùng tiên tộc tu sĩ bùng nổ xung đột trong tay hắn lây dính rất nhiều tiên tộc tu sĩ máu là chân chính ngon nhân tiếng hát này nhường tự ưu cảm nhận được lan tràn toàn thân sắc cơ tự ưu quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám bùi đồng tự không để ý đến hắn mà là đỡ lên lưu lạc mai ta là theo kinh thành phụng tân hoàng chi mệnh không sai bùi đồng tự bùi đồng tự nói lưu lạc mai vừa đứng dậy hai chân mềm nhún định phải tiếp tục quỳ xuống không sai đại nhân không sai đại nhân vì dân phụ làm chủ a làm chủ a lưu lạc mai nước mắt cũng không dừng được nữa một k h o a một k h o a n h ư chặt đứt d è m trâu xoạch lăn xuống mà xuống bùi đồng tự đỡ lấy lưu lạc mai an ủi vài câu tiếp nhận hình dáng sách mảnh mảnh nhìn lại càng xem vẻ mặt việt tâm chìm n g u y ê lai、like, tại giang nam cũng có người làm ngăn lại phủ dung tiên dầu làn tràn cùng nguy hại làm qua nỗ lực mà này chút nỗ lực người này chút có can đảm ra mặt người lại cuối cùng rơi vào cái thê thảm xuống chẳng này giang nam thiên làm thật chính là đen để cho người ta tuyệt vọng bùi đ ô n g tự quay đầu nhìn về phía xa xa tự ưu từ đại nhân có thể có lời nói bùi đ ô n g tự nói vũ an n à y toàn bộ đều là vũ an từ hữu hô to lên trên trán của hắn không khỏi nổi lên mồ hôi m ị n trước đó bày mưu nghĩ kế cũng không tiếp tục tái xuất hiện đại nhân n à y hình dáng trên sách nói bất quá là này điêu phụ bản thân tri tử ngươi lại nhìn một chút bây giờ giang nam trên đường dài thế nào còn có cái gì phụ dung quán nay điêu phụ nói không hợp sự thật ta đơn thuần vũ van làm giết thư ưu cao giọng hô lưu lạc mai nghe nói gần như điên cuồng hơn ngươi tró quan hại nhiều ít người cửa nát nhà tan ta chết cũng sẽ không gồng thang ngươi hại ta tướng công chi mệnh ta muốn ngươi đền mạng lưu lạc mai một bên rơi lệ một bên gào t h é t thậm chí nghe phương hướng của thanh âm liền muốn bay bổ nhỏ qua c ă n xé cáo b á t đem tất cả bi phẫn cùng thù hận tại giờ này khắc này thích ra vui đông tự lạnh lùng nhìn xem lực lượng mười phần tự ưu hoàn toàn chính xác bây giờ trên đường dài không thể gặp nửa tòa phụ dung quán hình dáng trên sách nói liền đối tự ưu không một chút uy hiếp đây cũng là từ ưu không có sợ hãi địa phương mà lại từ ưu sau lưng có lựa vương chỗ dựa càng là có cả tòa giang nam hảo môn vọng tộc chỗ dựa cũng là hắn không có sợ hãi địa phương Đồng đạo đại đầu đầy đi đó mồ nhiên, nơi xa, ngõ hẻm làm bên trong, một đạo run dày run dày nôm nớp thân ảnh hiện hiện. Không sai đại nhân.、Thảo、dân biết nơi nào có bán phủ dung tiên dầu. Một vị ăn mặc rách dưới tiên sinh dạy học, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh đi ra. Chính hẻm Thảo phủ rách học, hôi, sai biết dưới xa, ra. làm một Một mặc mặt là lưu lạ dày dày trước dạy dầu. sắc có vị vì hắn phủ dung tật lại tái phát mà trong khoảng thời gian này phụ dung quán toàn bộ phong bế hắn không chỗ mua sắm nhưng ở rời rạc phụ dung trước quán thời điểm bị người trộm dẫn tiến hướng chỗ hắn bây giờ lại là biết kỹ càng con đường hắn hối hận hắn nghĩ tới cuộc sống của người bình thường cho nên hôm nay biết được lưu lạc mai muốn tìm khâm sai cáo trạng hắn cũng đi theo đứng ra hắn toàn thân mồ hôi suy yếu vô cùng đó là phụ dung tật tái phát triệu chứng lưu lạc mai nghe được tiên sinh dạy học thanh âm kinh hỷ không cầm được dưới lệ chỉ có tại lạc bại thời điểm mới có thể nếm tận thế ra nấm lạnh tiên sinh dạy học cho nàng hy vọng cuối cùng từ ưu t h ấ y tiên sinh dạy học đi ra sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến này xem xét liền là hốt phủ dung tiên dầu người hắn tất nhiên biết một chút âm thầm mua sắm con đường t h ưu vội vàng liếc mắt ra hiệu sau lưng mấy vị quan sai lập tức lên đường lao xuống mà ra bọn hắn muốn đi thông chi cùng đóng cửa này chút con đường nhưng mà n à y mấy vị quan sai vừa đậu trên đường dài đ ố n g nhiên có khủng bố đến cực điểm đao khí lan tràn ra phốc phốc phốc này mấy vị quan sai đầu trực tiếp phóng lên tận trời cột máu phun ra đem phố dài dội hết hồng cùng huyết tinh bùi đồng tự một mực vớt ve đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ thân đao sáng lạ, hôm nay đao của hắn muốn khát uống máu tươi đại khai sát giới hắn đ ạ m mạc liếc xéo t y ê u thanh giả tự thanh đ ộ i mẫu đao hạ không chạm vô tội hàng người có sao nói vậy đừng có chạy lung tung người nào chạy loạn d ế h a i t r ư ơ n g một trăm hai mươi tại trên vực sâu tiến lên vung vẩy ba thước thanh phong t r ư ơ n g một trăm hai mươi tại trên vực sâu tiến lên vung vẩy ba thước thanh phong máu tươi chảy xuôi mấy viên đầu l ằ n trên mặt đất động trên đường dài hoàn toàn tính m ị c h chỉ còn lại có băng lãnh khí tức tử vong tại lan tràn còn có từng vị quan sai thở hảo hển dễ người không sai dễ người người nào đều không hề nghĩ tới không sai đại nhân thế mà sẽ như vậy quả quyết ra tay trực tiếp chém giết những cái kia bị thành chủ t ử y ê u an bại tiến đến thông phong báo tin quan sai tàn nhẫn cùng quả quyết làm lòng người rét lạnh trong lúc nhất thời trên đường dài còn lại quan sai hoàn toàn không dám lúc đ í c h bọn hắn như thế nào dám động bùi đông tự tên cũng không phải là tạ tạ vô danh hắn chính là võ đạo gia mà lại là ngũ hành cảnh võ đạo gia thuộc về nhân tộc cừng giả ở đây quan sai toàn bộ chung vào một chỗ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn chưa hẳn có thể đánh cho nên không ai dám động cho dù là thành chủ tự ưu lại như thế nào nháy mắt đều không người động đậy bọn hắn không dám đi báo tin bọn hắn sợ khẽ động liền chết tư u giận dữ có thể là trong lòng lại là trận trận rét run hắn cảm giác sự t ì n h phải gặp nay bùi đồng tự tới thật hạ giang nam ngày đầu tiên liền định đối bọn hắn động thủ thế nhưng tư u trong lòng mặc dù trái tim băng giá thế nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh không sai đại nhân bên đường hạ sát thủ nay chỉ sợ làm trái pháp quý a ngươi mặc dù là cao quý không sai thế nhưng như vậy xem kỷ luật như không giết người hành hung có thể là cố tình vi phạm nay điêu phụ mặc dù cáo trạng bạc quan thế nhưng bây giờ chứng cứ hoàn toàn không có chỉ dựa vào nàng lời nói của một bên ngươi cũng không cách nào cầm bản quan là hỏi thế nhưng ngươi giết người bản quan lại là có thể khởi bẩm hoàng thượng vạch tội ngươi một b ả n thứ yêu đôi mắt sắp bén lạnh lùng nói trang diện trong lúc nhất thời trở nên dương c u n g bạc kiếm bùi đồng tự áo lam p h ồ n g lên nắm ra khỏi vỏ đao hôm nay này đao ra khỏi vỏ hắn liền không có tính toán thu hồi đi nhất định phải uống cạn máu tươi hắn đạo mạc nhìn xem không có sợ hai từ yêu bình tĩnh nói không sao nếu là bùi mộ thật sự có tội bùi mỗ tự sẽ hướng bệ hạ t h à tội bệ hạ nếu cùng bùi mộ k h ô n sai chức vụ hứa bùi mộ đi biến đổi cử chỉ b ù i mỗ tự nhiên dốc hết toàn lực toàn bộ giam giữ b ù i đồng tự nói từ thiên tắc đột nhiên vung tay lên lập tức sau lưng từ kinh thành mang tới từng vị quan sai dồn dập độc thủ rút ra bội đao đem tự ưu mang tới người giam giữ tan mất binh khí lần lượt lên xiềng xích trên đường dài lập tức lộn xộn náo loạt lên bốn phía một chút xem náo nhiệt bách tính đúng là ầm ầm gọi tốt ở một bên cực kỳ hưng phấn vô tay thư ưu khuôn mặt bên trong lóe lên vẻ tàn nhẫn khâm sai đại nhân người đừng quên chỗ này có thể là g i a n a m đừng quên g i a n a m người nào làm chủ t h u lạnh lùng nói vùi đồng tự cười nạo một câu ta chờ. Ta ngược lại muốn xem xem này gian nam là ai làm chủ bùi đồng tự căn bản không e ngại từ ê u trong miệng uy hiếp từ khi bùi đồng tự đi ra cựu phương thành trại đấu vũ tràng khi đó hắn liền đã không sợ bất cứ uy hiếp gì khi đó hắn liền dám vung đao chém cựu phương thành trại trại chủ khi đó hắn liền bỏ qua toàn bộ triều đình truy nã bây giờ hắn bị hoàng đế cho phép thi hành biến đổi cử chỉ có thể có cơ hội dùng sinh mệnh đi thực tiễn nguyên tắc của mình cùng c h u ẩ n tắc hắn còn có cái gì có thể sợ thiên đ i ệ này quá tối đen vậy hắn liền dùng trong tay nào đem h á cám bổ ra thứ bị giam lấy meo lại mắt lữ vương từ quốc công vương trấn thủ chẳng lẽ những người này bùi đồng tự còn không sợ sao hắn không quan trọng khâm sai vì sao giống như này dũng cảm hắn liền không sợ hắn đi không ra giang nam giang nam chỗ mặc dù ở bề ngoài còn thừa nhận hoàng đế còn hạn thế nhưng cường hào săn sát hào môn vọng tộc hợp lại phía dưới đã sớm triệt để trở thành quốc trung tri quốc càng có lữ vương chỗ dựa nhiệm kỳ trước khâm sai đều biết động giang nam là không có quả ngon để ăn làm không tốt sẽ đem bệnh cho bùi lên thế nhưng bùi đồng tự đúng là một bầu nhiệt huyết quả thực là muốn vung đao hướng giang nam làm thật là thẳng biến a trọng điểm là người bùi đồng tự cùng từ thiên tắc chỉ có n gần ấy người liền muốn mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ giang nam muốn chết ta ngũ hành cảnh võ đạo gia hoàn toàn chính xác mạnh nhưng giang nam cũng không phải không cường giả từ ưu đ ỗ n g nhiên lại có liêu t í n tâm túi đầu xuống nợ nụ cười l ạ n h lưu lạc mai không ngừng dây lệ nàng nghe được từ ưu bị bắt thanh âm nàng nghe được từ ưu tức miệng mắng to trong lòng không khỏi có loại vui sướng cảm xúc tại lan tràn bùi đồng tự an ủi vài câu về sau nhìn về phía nghèo túng tiên sinh dạy học tiên sinh dạy học nuốt nuốt nước miếng tại phía trước dẫn đường đoàn người giam giữ lấy con say từ u đám người đi theo tại phía sau tiên sinh dạy học đã từng chịu ân tại hoàng kỳ vợ chồng lần này có thể đứng ra đến cũng là rất khó bởi vì tiên sinh dạy học rất rõ ràng hắn một khi đứng ra nếu là lần này bao phủ giang nam h ắ t cám chưa trừ sau này tại giang nam hắn đem vĩnh viễn không thể đứng dậy thế nhưng hắn vẫn là không thèm đếm s ỉ a không chỉ là vì hoàng kỳ vợ chồng càng là vì chính hắn có thể giống người một dạng sống sấp b ả y quế xuân lâu bao xương bên trong ăn uống linh đỉnh m ù i rượu n g ú t trời càng là có đủ loại tiếng cười theo bên trong chuyện g a bản là vì nên đón kinh thành tới khâm sai kết quả khâm sai không đến bọn hắn ngược lại tự mình tiêu dao nhanh vui vẻ lên không ít thương nhân hào phú mặc dù tại giang nam thế lực thao tiên h thế nhưng trong ngày thường cũng khó có như thế cái tiếp xúc đến cao tầng cơ hội cho nên cả đám đều vội vàng mời rượu đủ loại t i ể u dịch một n g ụ m một ngực xuống trên bữa tiệc khách khứa thật vui cho dù là ngồi tại chủ vị lữ vương vớt ve phỉ thúy ban chỉ trên mặt âm trầm sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn cũng nhấc lên chẩn l í n rượu cùng vài vị đến đây mời rượu thương nhân uống nhắm rượu cái này khiến mấy vị kia thương nhân hồng quang đời mặt cảm giác vô hạn quang i n h đủ loại lợi hay không ngừng thốt ra tiên tộc chú giới sứ cũng là bắt chẹt lấy chén rượu giống như cười mà không phải cười quan sát lấy nhân tộc k ế n hội dạng này đến hội hắn tham gia qua quá nhiều lần ngay từ đầu hắn hết sức chán ghét thế nhưng bây giờ hắn đúng là cảm thấy nhân tộc dạng này đến hội đúng là có loại khác bụi vị có ý tứ tại đây trên h ế n hội hắn có thể hưởng thụ được không ít nhân tộc thương nhân đối với hắn thổi phồng loại cảm giác này rất là khéo dùng nhân tộc lời tới nói tuyệt không thể tả Đồng nhiên, bên ngoài dạp truyền đến tiếng đập cửa môn mở ra một vị cuốn theo tại màu đen áo bảo bên trong bóng người đặt chân đến trong dạp đi thẳng tới lữ vương bên người túi người tại lữ vương bên thai nhẹ nói chút gì lữ vương nghe vậy có mấy phần lười biếng đôi mắt đột nhiên mở ra cầm trong tay chén rượu bị hắn đột nhiên ngã ở trên mặt bàn nguyên bản náo nhiệt vô cùng bàn rượu lập tức liền yên tĩnh trở lại trấn thủ sứ hông vệ hải từ quốc công đám người đều là nhìn về phía lữ vương đã thấy lữ vương vẻ mặt vô cùng ấ m chầm đ u ô i đông tự cùng từ thiên t ắ c nắm từ ưu bắt lại lữ vương thản nhiên nói hai cái này tiểu không sai quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta trấn thủ sứ hông vệ hải đôi mắt chừng một cái lạnh như bắm nói trận nay rượu cục là hắm đáp cầu rắc muối bố trí hắn mời tới lục rất nhiều hào môn vọng tộc tập trưởng có thể nói đối với hai vị này không sai hắn vông vệ trọng. hải coi đủ rất bùi ở i hải vì vông vệ ràng rất rõ b đồng tự tu vi dù sao cũng là ngũ hành cảnh v õ đạo gia cho nên nên cho mặt m ũ i vẫn là đến cho thế nhưng hắn nghệ tình bùi đồng tự cự tuyệt mặt m ũ i của hắn thậm chí còn hung hăng tại trên mặt hắn rút mấy bàn tay rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt từ quốc công cũng là nợ nụ cười hổ đầu quải trượng nhẹ nhàng rút đấm mặt đất này g i a n nam ngư long hô tạp cho dù là tạo m a tới cũng phải còn lại không quan trọng bùi đồng tự đúng là dám hung hăng càn quấy đến tận đây ngũ hành cảnh võ đạo r a tu vi chính là hắn lực lượng sao nếu bùi đồng tự đều trực tiếp rút dao chúng ta lại tiếp tục khuôn mặt tươi c ư ờ i đó lấy liền có chút ngu xuẩn lữ vương luốt vớt bộ giữa ngón tay b à n chỉ trên mặt vẻ mặt bắt đầu dần dần trở nên lanh k h ố c hắn mong muốn chơi vậy liền cùng hắn chơi đ ù a vốn cho rằng hoài vương tên kia vừa đáng cơ nghĩ chưa cho hắn chút mặt mũi nếu không tự ái nay bùi đồng tự cùng từ thiên tắc liền mơ tưởng đi ra gian a m thật sự cho rằng tại g i a nam hoài đế vẫn là lớn nhất sao không dù cho ở kinh thành hoài đế cũng không phải lớn nhất hoài đế sau lưng còn có cái lao tổ tông lữ vương cười lạnh hắn hướng phía đến đây thông báo người áo đen vậy vây tay phân phó động t h ủ đi bùi đồng tự cùng từ thiên tắc nếu không đến uống rượu vậy liền tỉnh h đầu lâu của bọn hắn tới b ù n vương tự mình cho hắn ăn nhóm uống rượu lữ vương nói ra ừ áo đen tử sĩ ôm quyền sau đó thối lui ra khỏi bào s ư ơ n g lữ vương tự mình rót rượu xa xa nâng chén đến uống rượu kính hai vị không sai bàn rượu bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau lữ vương bọn hắn nghe thấu triện đây là dự định giết không sai sao bất quá bọn hắn sớm đã thành thói quen lữ vương tại giang nam bá đạo cùng tường thế phụ dung tiên dầu sở dĩ có thể tại giang nam như thế hương thịnh đều là bởi vì lữ vương tại một tay che trời vì vậy bọn hắn không dám ngỗ nghịch lữ vương dồn dập nâng chén trên bàn rượu bầu không khí lại lần nữa sốt ruột bày giang nam thành thành chủ t y ê u bị khâm sai đội ngũ bắt lấy tin tức này như một trận gió nhanh chóng quét mã qua võ quán bên trong đứng tại cỏ gỗ trước n ắ m trong tay hoàng hồng thân thể phương chu đ ô n g nhiên nghe nói đến một hồi tiếng bước chân dồn dập một vị đồng d ạ n g ăn mặc quần áo luyện công tiếu niên vào hoàng hồng mẹ ngươi mẹ ngươi nàng thế mà cầm hình dáng sách đi chặn đường khâm sai đội ngũ thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn n ắ m kéo phương chu một hồi vung vẩy phương chu lông mày một đám thần tâm không nữa trưởng khống hắn thân thể hoàng hồng khôi phục đối thân thể t r ư ở n g khống nghe vậy không khỏi biến sắc sắc mặt trở nên vô cùng tái nhận mẹ ta nàng không sao chứ hoàng hồng vội vàng hỏi nói nàng không có việc gì đâu lần này tới khâm sai rất có quyết đoán bên đường giết mấy cái q u a n sai càng đem từ ưu cái k i a cầu quan cho tóm l ấ y thiếu niên hưng phấn đến khoa tay một chân hoàng hồng nghe vậy đều không để ý tới lệ công lao ra vó quán hướng phía phố giải phóng đi hoàng hồng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù có thể là hắn biết vàng thực lực của hắn trên cơ bản là rất khó giết chết giang nam thành thành chủ tự ưu bởi vì tự ưu thực lực cũng không yếu mà lại chủ yếu nhất là giang nam thành sau lưng còn có vô số thế lực rắc rối khó gỡ vặn ngã một cái tự ưu còn thật nhiều tự ưu lần này hắn mẹ cáo trạng tự ưu thế nhưng chờ khâm sai sau khi đi người nào tới bảo hộ hắn mẹ phương chu thì là bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này không có trưởng khống hoàng hồng thân thể giang nam khâm sai phương chu mơ hồ trong đó giống như là nhớ tới chỗ gì có lẽ ở chỗ này còn có thể nhìn thấy người quen biết cú bảy một dương lớn h ỏ m g ỗ nện rơi xuống đất nâng lên bụi mù h ỏ m g ỗ lít nha lít nhít xếp m à lên có chừng mấy trăm cái từ thiên tắc tay cầm một thanh đao đi đến h ỏ m g ỗ bên cạnh một đao đánh xuống đem h ỏ m g ỗ phá vỡ v ỡ ra tầng ngoài quả khô liền thấy được h ỏ m g ỗ bên trong che giấu phủ dung tên lên dầu lít nha lít nhít số lượng nhiều nhìn thấy mà giật mình đây vẫn chỉ là một cái nhỏ khấu phòng toàn bộ giang nam dạng này nhỏ khấu phòng nhiều không kể xiết càng đừng nói còn có từng nhà bị từ ưu sớm biết được tin tức cho phong bế phủ dung quán tại nhỏ nhà kho bên trong có thật nhiều vị đang đang ăn uống phụ dung tiên dầu bách tính bị bắt ra tới bọn hắn ngã trên mặt đất toàn thân đều đang rút r ẩ y đó là phụ dung t ậ t phạm và bộ dáng còn có từng vị nhà kho bên trong trào hàng phụ dung tiên dầu con b u ồ n bọn hắn quỷ dạp dưới đất hợp thành một hàng t ừ thanh chủ những người này có thể hay không nhận ra bùi đông tự nhìn từ y ê u liếc mắt thản nhiên nói từ y ê u sắc mặt tái xanh nhưng lại là lạnh lùng nói bạn quan như thế nào sẽ nhận ra này chút con b u ồ n bùi đông tự nhìn về phía từ thiên tắc lão tử dựa theo ngươi tiêu cấm phụ dung tiên dầu cử chỉ xử trí trào hàng tiên dầu người làm như thế nào từ thiên tắc trong đôi mắt sát cơ c u â n c u ộ n chém đám tiêu quỷ trên mặt đất tiểu thương lập tức toàn thân run dậy Không ba từ thanh chủ ngươi cứu lấy chúng ta là ngài để cho chúng ta âm thầm trào hàng phụ dung tiên dầu ngươi không thể không nhận nợ a đám lái buôn nghe được muốn bị chém đầu lập tức sợ hãi vội vàng cầu cứu nhìn về phía tự ưu nhưng mà tự ưu sắc mặt càng khó coi trong lòng không khỏi run lên đừng muốn vu o a n b ả n quan bùi đồng tự nhàn nhạt nhìn xem hắn phất tay phốc phốc phốc từng vị bùi đồng tự cùng từ thiên tắc tâm phúc quan sai dồn dập rút dao vùng chém mà xuống máu tơi bắn tung tóe dương vẩy vài thước đ â y đất đều là nhóc lô i đầu vậy xem dân chúng xem dùng mình kinh hô không thôi nhưng lại có một số đông người vỗ tay cân s o n g đông dưng mặt đất hơi hơi rung động bùi đ ô n g tự lông mày hơi n h í u l ư ờ n phố dài phần cuối lên mắt sau đó hắn quay đầu nhìn về phía từ thiên tắc lao tử chia ra hành động ngươi tiếp tục đi thanh tra tịch thu khổ phòng ta tới gặp một lần giang nam đi tiên từ thiên tắc đôi mắt ngưng tụ chỉnh trọng nói chú ý an toàn bùi đồng tự khoát tay áo áo lam phồng lên dâng lên từ thiên tắc không nói gì nữa hắn biết tại giang nam vung đao bắt đầu bọn hắn liền đã không có đường quay về bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen lần này biến đổi chi pháp lần này tiêu cấm phụ dung tiên dầu cử chỉ xử trí thương thứ nhất có thể hay không khai hỏa liền xem lần này có thể thành công hay không đi từ thiên tắc mang theo một đội người ngựa vận lấy một đống phụ dung tiên dầu rời đi nơi này căn cứ khẩu cùng hướng phía mặt khác khố phòng mà đi thậm chí truy tung những cái k i a phụ dung quán lặn giấu đi hàng hóa những hàng hóa này nếu là toàn bộ bắt được hắn ra trị sợ là đủ để hành động toàn bộ thiên hạ tư u bị giam giữ mắt thấy từ thiên tắc rời đi trong lòng không khỏi run lên hắn biết hôm nay có thể muốn học bét một khi phủ dung quán bị lặn giấu đi hàng hóa bị bắt tới hán tử ưu khó từ tội lỗi sợ là phải bị giang nam thương nhân cùng danh môn vọng tộc thoá mạ không ngừng chủ yếu nhất là sẽ hỏng lữ vương v i ệ c lớn đông đông đông phố dài mặt đất rung động vẫn còn tiếp tục nơi xa đúng là có trùng trùng điệp điệp một đám người phi tốc đi tới cầm đầu một đám người đều là ăn mặc văn nhân làm á o trên khuôn mặt tràn đầy p h ấ n đất c h i sắc không thể nói ly không sai vừa tới giang nam liền đuổi bắt thành chủ đại khai sát giới bất chấp vương pháp giết người thì lên mạng một đám văn nhân sĩ tử cao giọng la lên tại đây chút văn nhân sau lưng còn có vô số đến không hết dân chúng bọn hắn mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đủ loại du có lợn dạng cầm lấy đủ loại vũ khí có cái cuốc có đao bổ củi các loại bọn hắn vẻ mặt xúc động phẫn nộ đi theo những người đọc sách này sau l ư n g la lên các hương thân nhìn thấy không đây là k h â m sai sao đây là đ ả o phủ bọn hắn tâm loan thủ lạc trong mắt căn bản hào không p h á t kỷ vừa ra tay liền để phố dài nhuốm máu đơn giản xem mạng người như cỏ rác dạng này người có thể cho chúng ta dỗi t r ư ơ n g chính nghĩa sao dạng này người xứng vị k h ô n sai sao cầm đầu người đọc sách cao giọng hô sau l ư n g dân chúng vì đó náo động nguyên bản chống trại phố dài lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn đường đi bốn phương tám hướng tựa hồ cũng có người hội tụ mà vào nguyên bản số bách nhân đội ngũ lớn mạnh đến ngàn người sau đó là và người bị giam giữ từ y ê u trên mặt lộ ra nụ cười khi hắn thấy những người đọc sách này thời điểm từ y ê u liền hiểu rõ lữ vương ra tay rồi mấy ngàn dân chúng hội tụ một đường dư luận áp lực đủ để cho bất luận một vị nào quan viên biến sắc càng đừng nói k h â m sai mà lại lữ vương điều động những dân chúng này đến xem xét chính là vì bức vừa thoái vị bức đùi đồng tự phóng thích hắn chỉ cần bùi đồng tự thả ra hắn cái kia k h ô n sai tại giang nam hy vọng chắc chắn giảm bớt đi nhiều chân chính dân chúng đem sẽ không bao giờ lại tín nhiệm bùi đồng tự tiếng gọi âm ý náo động âm thanh tiếng gào thét nổ vang tại trên đường dài không chung quanh một chút xem náo nhiệt dân chúng đều bối rối lưu lạc mai cùng tiền sinh dạy học mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tựa hồ không nghĩ tới sự t ì n h lại biến thành dạng này từ y ê u này có quan làm sao sẽ còn có nhiều người như vậy duy trì bùi đồng tự một tịch cáo lam nắm chưa từng trở vào bao trường đao giống như cười mà không phải cười hắn đôi mắt thâm thúy hơi khẽ nâng lên đầu phản phất có thể thấy quế xuân lâu cái kia tòa nhà phồn hoa trên từ lâu nắm bắt ly rượu đứng lặng tại lan can trước đó n ắ m nhìn nơi này đảo đảo nhân ảnh. vào giang nam sau chân chính trò hay hiện tại cuối cùng bắt đầu giang nam che thiên c h i thủ sao đừng khiến ta thất vọng vui đ ô n g tự cười ôn hòa dâng lên trong đám người hoàng hồng toàn thân run rẩy hắn nhìn xem đám k i a tụ đến người đọc sách cùng bạo dân cảm giác được có chút khó tin giả đây đều là bạo dân đều là một đám du côn vô lại đều là giả bọn họ đều là thu tiền làm việc bọn hắn đang ô miệt m khâm sai đại nhân hoàng hồng gầm nhẹ nhưng mà chung quanh không ít dân chúng bắt đầu hoảng hốt lùi lại không ngừng lùi lại hoàng hồng lao ra đám người vọ tới mẫu thân lưu lạc mai bên người đông nhiên hoàng hồng giật mình hắn thấy được khâm sai đại nhân bùi đồng tự một tịch lam s a m bay lên nghiêng nắm trường đao một thân một mình trên mặt mang cởi ôn hòa c h ậ m chậm c ấ t bước hắn đón ngàn vạn c h ử i rùa đón người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí đón đám bạo dân chỉ trỏ từng bước một kiên cố như s ơ n nhạc trên đường dài những bạo dân kia cùng người đọc sách nhìn xem đâm đầu đi tới bùi đồng tự thanh âm đàm thoại đ ỗ n g nhiên trở nên nhỏ xuống dưới bùi đồng tự một người đối mặt mấy ngàn dân chúng cùng rất nhiều giang nam phong lưu sĩ từ người đọc sách tay cầm chui đao chú đao mà đứng bình tĩnh mở miệng thanh âm không lớn lại là che để tới hỏi tội một vị ngũ hành cảnh võ đạo ra đường nay vừa nói trong lúc nhất thời làm cho cả ồn ào phố dài lặng ngắt như tờ rất lâu một vị giang nam thư viện thư sinh bước ra một bước vẻ giận dữ vặn hỏi n g ư ơ i thân là khâm sai làm làm gương tốt đi sát lục sự t ì n h dù cho ngươi là võ đạo gia cũng là phạm pháp cử chỉ ngươi xứng vì khâm sai sao hướng hồ nơi này là giang nam chỗ này hết thệ đều muốn giảng pháp độ n h ư không cách nào cũng giống như ngươi này khâm sai tùy ý giết người cái kia thiên hạ này hà bất luận bộ vị này đứng ra nói chuyện thư sinh lòng đầy căm p ẫ n thế nhưng đôi mắt tinh sáng lên hưng phấn vô cùng hắn cảm giác mình có thể muốn tên lưu sử sách hai tiếng thét hỏi mắng không sai người đọc sách chẳng phải cầu như thế cái tên sao nhưng mà bùi đồng tự lại là lắc đầu tràn đầy thất vọng giang nam người đọc sách liền này tấm đ ứ c hạnh còn muốn mượn các ngươi chi phẫn nộ nuôi ta một đao chi ý có thể là các ngươi không nhiều lắm nộ chỉ bất quá đều là lấy tiền thay người làm việc không thú vị bùi đồng tự trong tay chống đao suy một tiếng tràn vào phố g i ả i bàn đá xanh mặt đất tràn vào một tấc bùi đồng tự nhìn xem đứng ra thư sinh nói đi biến đổi chi pháp ta há lại sẽ để ý â danh ta vì biến đổi chi tiên khu như thế gian này không người m a n g ta ta mới có thể càng thêm thấy không thích ứng ta xứng hay không vì không sai ta không biết nhưng trên người ngươi liền một tia hạo nhiên chính khí đều không có cũng xứng tự xưng người đọc sách ngươi cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang phong tao các người thân cùng tên câu diện không p h ế g i a n g hà vạn cổ chạy người đọc sách làm giống lục công mà không phải các ngươi đạo trích đừng d ơ bẩn người đọc sách tên bùi đông tự trận mắt một bước đ ặ t xuống mượn dùng một câu phương chu từng cùng hắn k ề đầu gối trường đảm chỗ để câu thơ khí thế dâng cao cái tia tràn vào phố dài một tấc trường đao bỗng nhiên bị hắn rút ra đao khí dâng lên trên đường dài không cái kia ngàn vạn tụ đến bạo dân trên đỉnh đầu hiện hiện một đạo trường đao h ư ảnh ngang tàng đánh xuống â m vang một tiếng thật lớn trên đường dài bỗng nhiên nước ra vết n ư ớ c lan tràn trăm trượng khoảng cách vị tiêu thư sinh kêu thảm một tiếng trực tiếp bị nước ra vết n ư ớ c xe rách vì làm hai nửa huyết nhục văng tung tóe tại chỗ chết thảm chết không toàn thây bùi đồng tự nắm chặt trường đao trên người nhân hoàng khí bao phủ mà xuống huyền hoàng mà săn trói các ngươi tụ chúng cầm trong tay hung khí vây công triều đình quan viên đây là tạo phản, phản tội tạo phản phạm tội tội lôi đang chém giết bùi đồng tự quất lên mặc kệ này chút x u ố n g lại tới mắng dân chúng của hắn thiện hay ác là vô c h i vẫn là có ý khác hắn đều không để ý không để ý tới nếu bọn hắn lựa chọn đứng ra căn nguyện bị bước vào xem như thương làm cái kia đã nói bọn hắn làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị đ u ô i đ ô n g tự một đao xé rách mặt đất trường trăm trượng giống như xé mở một đạo thâm nguyên mà hắn tại trên vực sâu cất bước tiến lên đi một bước vung một đao đao khí đ ầ y trời một đao giết một người m ư ờ i người trăm người phát tiết đao khí trước người bừa bãi tàn phá mà ra còn như báo táp b a phủ chém ra bất luận cái gì ngăn tre ở trước người hắn sinh linh cùng tồn tại trước người trùng trùng điệp điệp hội tụ hơn vạn bạo dân tràn đầy hoảng sợ kinh ngạc cùng tuyệt vọng l i ê n tại đao khí rào động ở giữa bắn mạnh vô số máu tươi bị chém g i ế t thịt nát gãy chi đầu máu tươi như một trận cuồng phong bạo vũ bị đao khí cuốn lên thiên sau đó lại như chút nước mà xuống giống như bùi đồng tự tại c ử u phương thành trại đi biến đổi chi pháp như vậy chỉ có g i ế t g i ế t ra cái tươi sáng cắn khôn g i ế t ra thanh khí đầy trời cùng n g y đen đến khó dùng thở dốc thời điểm chỉ có dùng trong tay ba thước thanh phong bộ da h tám phương thấy hết sáng chương một trăm hai mươi mốt huyết sắc giang nam chương một trăm hai mươi một huyết sắc giang nam toàn bộ phố g i ả i trong chốc lát bị máu tươi bao phủ đao khí lan tràn như gió lớn thổi phá thổi phá mà qua liền sẽ mang theo tàn chi đoạn xương cốt mang theo nồng đậm xương máu sắc khí bao phủ r a tiếng hét thảm tiếng thét trói thai tuyệt vọng tiếng gào thét đang không ngừng tràn ngập người nào đều không hề nghĩ tới vùi đồng tự thế mà sẽ đem sự t ì n h thật làm đến như thế chi tuyệt mấy trăm vị giang nam thư viện thư sinh lĩnh hàm nước cờ ngàn gần vạn bạo dân đến đây đối khâm sai đội ngũ tạo áp lực đổi bất luận một vị nào quan viên sợ là đều sẽ thấy vạn phần khó giải quyết h ậ n không thể lắng lại tình thế trên thực tế bọn hắn xuất động đội hình như vậy chính là muốn cho bùi đồng tự áp lực chính là muốn nhường bùi đồng tự bức bách tại áp lực phóng thích thành chủ tự y ê u thậm chí những bạo dân này còn có thể sẽ ra tay đánh n ệ m đánh giết gây ra hỗn loạn đem bùi đồng tự cho đánh chết đương nhiên khả năng này không lớn dù sao bùi đồng tự là có tiếng võ đạo gia mong muốn dựa vào hỗn loạn giết chết một vị võ đạo gia khó như lên trời thế nhưng dù cho đem bùi đồng tự bức cho rút đi đây cũng là một trận cũng đủ lớn mạnh lưới cái k i a bùi đồng tự tại giang nam liền hoàn toàn không cách nào trà trộn đi xuống thủ đoạn như vậy những bạo dân này cũng không phải là không có làm qua có thể ẩu đả con sai còn có thể có tiền cầm cớ sao mà không làm pháp không trách chúng coi như náo đi đến kinh thành tối đa cũng liền lôi ra cái mười mấy người nhận cái tội thuận tiện bọn hắn trước đó liền dùng dạng này biện pháp đánh chết qua con sai không cũng không có chịu bao lứa tội mà lại hiệu triệu lên lần này sự kiện người sau lưng thế lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng đây cũng là cho đảm bảo dân phấn khích mấy lý do kết quả bọn hắn sai vui đồng tự không phải trước đó những cái k i a mềm yếu c o n sai dù cho đối ngàn vạn bảo dân dù cho bị thiên phu sở chỉ, vạn ngụm nước bọn hắn cũng vui mừng không sợ giận dữ vung đao hắn đã sớm đem thân tên không để ý dù cho ô danh quấn thân cũng không thèm quan tâm hắn muốn chính là này mảnh hát cám tiên bị chạm ra q u a m ì n h phấp một đao vung xuống đao khí tại trên đường dài b ờ bãi tàn phá rất nhiều dân chúng bị chém g i ế t máu thịt b ể a bay dương đổ đầy đất bọn hắn bắt đầu h o ả rồi không chúng ta sai chúng ta sai tha ta đại nhân tha mạng a ta không cần tiền ta thật không cần tiền máu thịt bị bay thi thể đang nằm trên đường phố bị chém ra một đạo khe ránh hình ảnh như vậy t r ù n g kích cảm giác thật sự là quá mạnh những cái kia cầm đầu giang nam thư viện thư sinh đã sớm chết tại bùi đồng tự lao hạ bùi đồng tự không có chút nào mềm lòng cho dù là thư sinh cũng chiếu chạm không l n g thi thể tại trên đường dài b ả y khắp đám bạo dân lần thứ nhất cảm nhận được võ đạo gia mạnh mẽ đây là một cỗ bọn hắn khó mà chống lại lực lượng cỗ t ạ i bạo dân trong đám người vài vị giang nam thư viện thư sinh càng là ước mơ lấy thông qua hành hung khâm sai tới dương danh thiên hạ nhưng mà giờ phút này chỗ nào còn có thể sinh ra tâm tư như vậy là một vị bạo dân bị đao khí cho chạm đầu sụp đổ thịt nát khét tại mấy vị này thư sinh trên mặt thời điểm bọn hắn thậm chí hai chân như nhuốc da tê liệt ngã xuống đất hạ thân bên trong mùi mùi thối lan tràn mà ra bọn hắn muốn chạy trốn lại là đều không có dũng khí trốn chân chính v õ đạo ra đối với người bình thường mà nói cái k i a chính là nghiền ép bùi đồng tự tại trên vực sâu tiến lên mặt không biểu tình máu tươi không ngừng bắn tung tóe đến trên mặt của hắn hắn lam sam đang không ngừng phấn lên sắt cơ quần quận lan tràn giống như hắn hạ giang nam thời điểm phát ra thệ nôn lần này người nào ngăn giết hay một ngày này giang nam đã định trước cần phải đổ máu chỉ có đổ máu mới có thể chém ra giang nam cái kêu bao phủ ở thiên k h u n g bàn tay lớn sáu quế xuân lâu lầu các phía trên lan can trước đó đưa mắt nhìn ra xa liền có thể thấy trên đường dài huyết tinh bùi đồng tự phản phất giống như nội điên cơ trường đao trong tay trường đao chỗ hướng đao khí bay t ừ tùng chính là có dân chúng thi thể bị xé đứt bị chém giết một trường giết chóc đơn phương đồ sát đám này bạo dân không phải cái gì tinh nhuệ quân đội cũng không phải cái gì nghiêm trình huấn luyện võ đạo gia đối mặt bùi đồng tự một người liền phản kháng đều làm không được cái kêu ra chỉ người hoàng khí đao khí vui chém đồng tự lữ vương trong lòng có chút kinh hãi thân thể càng là có chút lạnh hắn không sợ tinh liền sợ xứng sở vui đồng tự giờ này khắc này liền cùng cái kẻ lộ mạng giống như đối mặt hết thể ngăn cản ở trước mặt hắn trở ngại vung đao chính là đối mặt hội tụ thành bảy bảo dân vung đao chính là cái tên này liền là thằng điên không chỉ là lữ vương toàn bộ bao xương thoáng chốc lâm vào yên t ĩ n h giống như chết bọn hắn đều xuyên thấu qua lan g can thấy được nơi xa phố dài chèm g i ế t cái kêu máu tanh hình ảnh cho bọn hắn cực lớn lực trung kích ai có thể nghĩ tới bùi đồng tự cư nhiên như thế quả quyết một chút thương nhân nắm chén rượu tay đều tại rừng không ngừng rung dậy tiên tộc chú giới sứ vưng chén rượu lên từng bước một đi tới lữ vương bên người ngắm nhìn xa xa đổ sát khoe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên có ý tứ nhân tộc võ đạo ra sao lữ vương có thể hay không cần ta tiên tộc hỗ trợ tiên tộc chú giới sứ cười nói lữ vương nhìn hắn một cái một trưởng vô tại trên lan can tạm thời còn không cần ta ngược lại muốn xem xem này bùi đồng tự đến cùng có nhiều có thể đánh hôm nay này giang nam nhất định trở thành hắn nơi t ă n g thân lữ vương nổi giận hắn cảm thấy bùi đồng tự liền là hướng hắn tới mảy may không nể mặt hắn mà lại bùi đồng tự đao tự hồ liền là xa xa chỉ hắn trên bàn rượu vương vệ hải chấn thủ sứ yên l ặ n g uống rượu một chén một chén hướng trong bụng dốc vào từ quốc công chống hổ đầu quái trượng dàn mua trên mặt cũng là lập loẹ ngon sắc bùi đồng tự cùng từ thiên tắt hai người này là muốn đem bình tĩnh giang nam cho q u a cái long trời lợ quả nhiên là đáng hận từ quốc công không được lắc đầu một người mong muốn chống lại toàn bộ g i a n nam thật sự là quá mức s i tầm vọng tưởng cho dù là ngũ hành cảnh võ đạo gia làm thật sự coi chính mình vô địch đông đông dưng trấn thủ sứ vương vệ hải manh liệt mà đem rượu chén đập vào trên mặt bàn trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười chư vị ăn ngon uống ngon tại hạ đi gặp một lần vị này không sai đại nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vương vệ hải băng lánh nói ra vậy liền chờ ông trấn thủ tin tức tốt từ quốc công vừa cười vừa nói vâng một chén rượu lên uống một hơi cả sạch vương c h ấ n thủ không có trả lời đi đến hành lang nhìn xem trên đường phố gió tanh m ư a máu hướng phía lữ vương ô m quyền đi thôi đưa đầu tới gặp lữ vương không có cái gì sắc mặt tốt thậm chí không có nhìn về phía vương c h ấ n thủ một châu c h ấ n thủ địa vị kỳ thật hết sức tôn sùng thế nhưng vương vệ hải vốn là lữ vương cất nhắc lên thuộc về lữ vương phe phái người vẫn luôn là chỉ lữ vương là theo vì vậy cũng không có đối lữ vương thái độ cảm giác được cỡ nào kỳ quái vương vệ hải rất rõ ràng lữ vương lực lượng sau lưng hắn có thể để bàn hắn vương vệ hải vì trấn thủ sứ cũng là có thể nhẹ nhõm cách đi hắn trước vương vệ hải vẫn nhớ kỹ đời trước trấn thủ sứ chết thảm hình ảnh. không có nhiều tính cái gì vương vệ hải biết lữ vương muốn là hành động bất luận cái gì lời nói cũng không bằng hành động tới có sức thuyết phục quay người đi ra quế xuân lâu vương vệ hải trong đôi mắt sát cơ quần c u ộ n bùi đồng tự a bùi đồng tự vì cái gì nhất định phải tới đảo loạn giang nam đích thiên đâu giang nam nguyên bản thật tốt ngươi thứ nhất gió tanh mưa máu liền nhấc lên đối ngươi có chỗ tốt gì vương vệ hải lắc đầu có sát cơ quần c u ộ n triệu tập đội ngũ vệ đội tập hợp chuẩn bị chu diện phản tặc phản quân một người vì phản tặc một người phản quân sáu phố dài trong nháy mắt trở nên trống trải Đây đất sau lưng à t h mùi lồng tự xem náo nhiệt dân chúng đã sớm hai chân như nụn ra tê liệt ngã xuống đất tràn đầy hoảng hốt tràn đầy rung động bọn hắn không dám phát ra tiếng thậm chí gắt gao che miệng của mình sợ hai bùi đồng tự đem bọn hắn cho rằng là bạo dân đồng đảng cho một đau bù giờ này khắc này bùi đồng tự tại dân chúng trong lòng đã trở thành đủ để cho tiểu nhi dừng gãy kinh khủng tồn tại đây chính là vung đao giết vạn người ngoan nhân a bất quá nhưng cũng là có không ít dân chúng trong lòng hưng phấn vô cùng bởi vì bọn hắn cảm thấy bùi đồng tự cử động lần này là muốn đem chọn cái giang nam ni tiên đều cho chọc ra cái lỗ thủng trong đám người hoàng hồng đỡ lấy mẹ ruột của mình toàn thân đều đang run g i y đó là kích động run g i y giết tốt giết thì tốt hơn nay chút ác tâm người liền phải lấy bạo chế bạo hoàng hồng vô cùng kích động nhìn xem bùi đồng tự bóng lưng tràn đầy hướng tới c h i sắc đây mới thật sự là v õ đạo cừng giả phương chu thì là dùng hoàng hồng thị giác bình tích nhìn không có phát sinh cũng không có khống chế hoàng hồng thân thể đi tương trợ bùi đồng tự bởi vì phương chu hiểu rõ này vừa mới bắt đầu chân chính mối nguy chưa tiện lộ một người địch giang nam há lại dễ dàng như vậy mà bị giam giữ giang nam thành thành chủ tự y ê u giờ phút này mặt như màu đất bờ môi đều đang run run dày nụ cười trên mặt hắn triệt để cứng đờ hắn vốn định xem bùi đồng tự chê cười hắn thậm chí đều làm tốt đánh chó mủ đường chuẩn bị kết quả đây bùi đồng tự một trận vung đao bất chấp tất cả trực tiếp đem trên đường dài bạo dân cho đổ sát hết sạch hắn làm sao dám đ ó a hắn không phải k h â m sai sao làm sao dám điên cùng như vậy giết người thiên đ i ê n nay bùi đồng tự liền là thằng điên từ hữu vốn còn muốn kéo đứt xiềng xích thế nhưng giờ phút này không dám một điểm dư thừa động tác đều không dám làm hắn quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy run rẩy nấm nớp ngũ hành cảnh võ đạo r a khủng bố như vậy sáu gió thổi phất phơ lấy cuốn theo lên không khí huyết tinh một ngày này giang nam vì huyết sắc cứ việc nghe rợn cả người cứ việc hù đến vô số người thậm chí sẽ bị người gắn sát nhân cùng ma danh hiệu thế nhưng bùi đồng tự không thèm để ý bùi đồng tự không hề động chống đao đứng ở tà dương phía dưới hắn quanh thân là một mảnh núi thây biển máu hắn liền như thế đứng an tĩnh giống như là đang đợi hắn vung đao đối phương hẳn là cũng sẽ không liền an tĩnh như vậy chờ đợi ngồi yên không lý đến sẽ cho đánh trả cho nên bùi đồng tự chờ lấy đông dưng toàn bộ thiên địa phản phất đều lâm vào một mảnh vô cùng kinh khủng tĩnh lặng bên trong đó là bị băng lánh chỗ khóa chặt cảm giác đã thấy bốn phía cao trên tường một vị lại một vị cuốn tạ i áo bào đen bên trong bóng người cầm trong tay trường c u n g cung kéo mã n g u y ệ t xa xa nhắm ngay bùi đồng tự đây là lữ vương tử sĩ bùi đồng tự sát lục triệt để chọc giận lữ vương tử sĩ cũng r ồ n dập bắt đầu đập thủ h ư u h ư u h ư u mũi tên p h ô thiên cái địa đen nghịt bắn mạnh tới che đậy toàn bộ không thiên đèn é n khủng bố sắc cơ giống như là một cái đại thủ theo không thiên vỗ xuống muốn đem đứng lặng phố dài đứng lặng tại trong núi thây biển máu bùi đồng tự cho đập cái nháo n h u n bùi đồng tự ngẩng đầu lên sợi tóc bay lên cảm nhận được mũi tên phá không mang đến sóng gió chân chính sắc cơ đến rồi cái gọi là bạo dân chẳng qua là món ăn khai vị bọn hắn mong muốn dùng xem như ôn hòa cùng mỹ lệ thủ đoạn xử lý bùi đồng tự cùng từ thiên tắc thế nhưng bùi đồng tự không theo sáo lộ ra bài trực tiếp đem bạo dân cho giết lung tung không còn làm cho đối phương cũng triệt để thẹn quá hóa dợn nay chút tử sĩ liền là đối phương đ a o bùi đồng tự vung đao đối phương cũng vung đao mục đích chính là muốn giết bùi đồng tự bên đường giết không sai đối phương đã sớm bỏ qua chuẩn mực đối với đại khánh hoàng triều chuẩn mực n h ư không có gì cũng hoặc là tại g i a nam đối phương cảm thấy hắn chuẩn mực so với đại khánh hoàng triều chuẩn mực muốn càng lớn n à y chút tử sĩ d u n g bùi đồng tự nhãn lực liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn bộ đều là huyết mạch v õ giả mà lại dung hợp đều không phải là cái gì bình thường hung thú huyết mạch mà là tiên tộc huyết mạch mi tâm của bọn họ đều có hoa văn hiện hiện mỗi một cây bắn mạnh mà ra mũi tên bên trên đều c u ố n quanh lấy tinh thần ý chí đây là tiên tộc thủ đoạn bùi đồng tự đôi mắt chìm xuống sắc cơ cút cút quả nhiên quả nhiên cấu kết dị tộc bùi đồng tự tâm lựa giận trong lồng ngực trong chốc lát dâng trào mà ra giữa người và người khoảng cách có đôi khi thật kém như l ệ trời tại thanh châu có lục công tình nguyện xả thân đều muốn giữ vững t h a n h thành thành trì không muốn hướng dị tộc thỏa hiệp mà tại giang nam lại là có người chủ động cấu kết dị tộc hại nhân tộc bách tính chết không có gì đáng tiếc bùi đồng tự lựa g i ậ n dâng lên trên thân nhân hoàng khí lập tức héo động mà lên huyền hoàng hào quang phong thích không giữ lại chút nào phanh phanh phanh mỗi một cây tê mũi tên tại hắn hộ thể nhân hoàng khí bên trên r ồ n dập nổ tung ra hóa thành bột mịt bùi đồng tự đăng thiên mà lên tay cầm t r ư ờ n g đao ngón tay khay chọc đao mang lập tức nổ tung đổ xuống mà ra nóc nhà dồn dập nổ tung hơn mười vị áo đen tử sĩ dồn dập nộ mà gào thét cầm đầu tám vị áo đen tử sĩ trên người bọ thuần một sắc sáu túi huyết vũ cùng bình thường võ đạo không giống nhau nhân tộc võ đạo gia cũng hoặc là, là luyện à l khí võ đạo đặt chân đến lục cảnh đều xem như siêu phàm lĩnh vực thế nhưng huyết mạch võ giả lại không phải bọn hắn dù cho thành t i ể u sáu túi huyết vũ cũng không có siêu phàm đặc tính đương nhiên sáu túi huyết vũ so với lục cảnh siêu phàm quá dễ dàng thành t i ể u bất quá tại về mặt chiến lược sáu túi huyết vũ so với lục cảnh siêu phàm kém có thể quá nhiều ngày đêm khác biệt trên cơ bản là bị nghiền ép nếu như nói võ đạo gia là cùng gia vô địch cái kêu huyết mạch võ giả liền là cùng gia hạt chót hai thái cực bùi đồng tự đăng thiên mà lên tay áo bay lên dù cho trực diện tám vị sáu túi huyết vũ cùng với hơn m ộ ư ơ i vị ngũ n à n g cùng bốn túi huyết mạch v õ giả hắn vui mừng không sợ bồi dưỡng nhiều máu như vậy mạch v õ giả nhất định tiêu hao đại lượng tài nguyên vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể nuôi dưỡng được tám vị sáu túi huyết vũ à. bùi đồng tự trong lòng bị thương thấy kinh hãi thế nhưng hôm nay này chút tiêu tốn rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân thành tiểu huyết mạch v õ giả toàn bộ đều phải chết vơ anh bùi đồng tự đôi mắt ngưng tụ nhân hoàng khí gầm thét hắn đạp không chạy như bay trong nháy mắt tới gần từng vị áo đen tử sĩ giết áo đen tử sĩ giống to hướng phía bùi đồng tự bay nào tới tám vị sáu túi huyết vũ trong nháy mắt liền có thể dẫn nổ huyết nang bạo phát ra lực lượng kinh khủng sáu cái huyết nang rồn d ậ p bạo liệt sau đó có một tôn lại một tôn kinh khủng tiên tộc cường giả hư ảnh hiện hiện bùi đồng tự đạp không mà đi trong tay đao còn đang dìm á u hiu ánh đao q u é t n a n g sáu vị tử sĩ cũng xông vào trên không cùng bùi đồng tự va chạm kinh khủng kinh khí phát tiết bài không sóng khí phảng phất cũng cuốn theo lấy đao ý sắc bén vô cùng tại bốn phía cắt chém vốn là bị chạm ra khe dãnh phố dài lập tức bị cắt chém khắp nơi trên đất đá lởm tràm duyên sinh diệt đây là bùi đồng tự sáng tạo đao pháp ở đây giờ phút này thể hiện ra cực hạn lực lượng phốc phốc phốc tám vị sáu túi huyết vũ tử sĩ đầu dồn dập phóng lên tận trời máu tươi như trụ dân trào giống như là suối phun phun ra lấy dậy sóng dòng nước đông đông đông thi thể nện rơi trên mặt đất bùi đồng tự cả người phản g phất cùng đao hóa thành một thể giống như hóa thành một thanh thiên đao chém qua không gian đều giống như là phải bị cắt ra tại trên nóc nhà kéo cung bắn tên áo đen tử sĩ căn bản ngăn cản không nổi dồn dập bị chém giết có chặt n ư ớ e o có không có đầu có bị l ư t bố huyết tinh trình độ cực kỳ khủng bố máu tươi dội huyết năng rồn rập sụp đổ bùi đồng tự từ trong ánh đao tràn ra một tỷ cáo lam n h u ộ n thành huyết bảo hắn đằng không trôi nổi ánh mắt lạnh lùn g bẩy quế xuân lâu lên hoàn toàn t ĩ n h mịch lữ vương tay nắm chặt lan can lan can đều bị nắm sụp đổ tại bên cạnh hắn tiên tộc chú giới sứ ánh mắt lấp lánh nợ nụ cười nhân tộc ngũ hành cảnh võ đạo gia bùi đồng tự tốt một cái bùi đồng tự mặc dù không phải siêu phảm nhưng hơn hẳn siêu phảm nhân tộc võ đạo gia có nhân hoàng khí gia trì có thể vượt cấp mã chiến cùng giai vô địch quả nhiên danh bất hư truyền tiên tộc chú giới sứ nợ nụ cười võ đạo gia lại như thế nào hắn dù sao chỉ là một người chẳng lẽ còn dự định một người đổ toàn bộ giang nam bùn vương không tin huống hổ giang nam cũng có quân đội giang nam quân đội nhưng không ăn chay lữ vương trong đôi mắt khó mà che giấu sát cơ quần quận mà ra n à y chút áo đen tử sĩ đều là hắn hao tốn số tiền lớn bồi dưỡng đặc biệt là cái kia tám vị sáu túi huyết vũ có thể làm dốc hết gia tài cũng là hắn lữ vương lực lượng tám vị hợp lại thậm chí có khả năng chiến siêu phàm nhưng mà cứ thế mà chết đi chẳng qua là sơ giao phòng liền toàn bộ bị bùi đồng tự c h é mất cái này khiến lữ vương trái tim đều đang chảy máu sắt cơ càng là quần quận không ngớt quân đội chưa hẳn làm sao bùi đồng tự cần tại hạ ra tay sao tiên tộc lợi ích đã từ lâu cùng giang nam buộc chung một chỗ nếu là giang nam bị mang ta tiên tộc tổn thất lợi ích cũng là to lớn vô cùng khó có thể chịu đựng tiên tộc chú giới sứ văn nhã c ư ờ i rộ lên nhìn về phía lữ vương hắn như ra tay nói chung còn có thể áp chế bùi đồng tự lữ vương trong lòng buồn phiền mười phần hắn sao lại không hiểu được tiên tộc chú giới sứ nếu là lựa chọn ra tay khẳng định sẽ muốn chỗ tốt đến lúc đó lại phải bị phân đi không ít số định mức bất quá lữ vương suy nghĩ một chút để bảo đảm không có sơ Hắn vẫn là m ộ trong t ư hiện hiện, đó một đoá mặc dù có chút mơ hồ nhưng cũng sắp thành hình lục cảnh siêu phạm mà là, là, là lục cảnh bình phong khoảng cách thất cảnh cũng tranh lệch không xa nơi xa phố dài mặt đất rung động chấn thủ sứ hồng vệ hải thân mang n à u vàng kim áo giáp mang kim n ó n trụ ngồi cưỡi lấy một đầu da mã khí vũ hiên ngang thần tuấn vô cùng nghiêng nắm một cây t r ư ờ n g thương tầm mắt lãnh tốt xuất lĩnh lấy một nhánh tinh nhuệ áo giáp quân đội từ phố dài một chỗ khác d ầ m trên bạo dân thi thể tới bùi đồng tự rơi xuống đất tay cầm t r ư ờ n g nào nhìn xem tạo áp lực tiên tộc t r ú giới sứ còn có cái k i ệ cảm giác gáp bách mười phần chấn thủ sứ hồng vệ hải lại là có chút hốt hoảng này gian nam thật sự là nát đến khó có thể tưởng tượng bất quá rất nhanh bùi đồng tự đôi mắt dần dần trở nên thư thái trong tay đau cầ m u ố n c h é m chính là cái gì chẳng chính là này chút chướng khí mù mịt chương một trăm hai mươi hai hôm nay phương chu vì lao bùi hộ đạo vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu chương một trăm hai mươi hai hôm nay phương chu vì lao bùi hộ đạo vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu bùi đồng tự sớm coi năm trước hắn biết giang nam nước rất sâu thế nhưng này nước sâu đến trình độ như vậy lại là bùi đồng tự xưa nay không từng muốn tự qua thương nhân vọng tộc cấu kết thành chủ thành chủ cấu kết trấn thủ sứ trấn thủ sứ cấu kết lữ vương lữ vương cấu kết dị tộc đơn giản giống như là một tấm kín không kẽ hởi lớn để cho người ta hoàn toàn không cách nào xuyên thấu qua khỉ đến áp lực cực lớn còn giống như núi cao sẽ cho người tuyệt vọng khó trách giang nam bách tính như vậy hoảng sợ dù cho khâm sai đến đều không có báo hy vọng quá lớn không phải bọn hắn không có ước lượng hy vọng mà là hiện thực cũng không cho bọn hắn hy vọng hy vọng cho càng lớn làm hy vọng phá diệt thời điểm thất vọng lại càng lớn bọn hắn không là không tin k h â m sai mà là cảm thấy khâm sai chưa hẳn có thể cho bọn hắn q u a m ì n h trên đường dài máu tươi chảy xuôi bùi đồng tự định dùng trong tay đao đem h á cám bộ ra cho nên hắn đại khai sát giới bất luận cái gì ngăn cản hắn người toàn bộ rất chi Có trên đường dài áo giáp va chạm thanh em như lục nguyệt phi tuyết nhường ra đầu phát lệnh đã thấy vị tia vị quấn tại đẹp đẽ áo giáp bên trong tướng sĩ cùng cốt tốt giống như là đại quân áp cảnh giống như đen nghị chiếm cứ phố dài bọn hắn vo trang đầy đủ có tinh xảo nhất áo giáp trang bị đến tận rằng tay cầm tối vi sắc bén binh khí cùng trường mâu trên người áo giáp còn có cái tia đẹp đẽ vũ khí mỗi một chút cũng tại tuyên cáo chi quân đội này tinh lương cùng đáng sợ mỗi một vị quân tốt trên thân đều có ba bốn huyết nang h i ể n hiện trong đó chạy xuôi theo tiên tộc cung cấp tinh huyết giang nam lục châu làm chủ phú nhất đại châu một trong hãn thực lực xa không phải những châu khác có thể so sánh vì vậy lữ vương có khả năng tiêu tốn rất nhiều tài lực cùng sức người tại quân đội kiến thiết bên trên mà lại bởi vì cùng tiên tộc hợp tác lữ vương còn có thể tốn hao linh tinh theo tiên tộc trong tay mua x ă m chất lượng tốt máu huyết phối hợp thêm này chút tinh huyết liền có thể chế tạo ra một nhánh tinh nhuệ đến cực điểm bính chủng mà lữ vương đem chi quân đội này giao cho c h ấ n thủ sứ vương vệ hải bởi vì hắn tín nhiệm vương vệ hải vương vệ hải lục châu c h ấ n thủ sứ vị trí này liền là lữ vương một tay đ ẩ y bạt dâng lên toàn bộ giang nam từ trên xuống dưới thùng sắt một khối ngày hôm nay bùi đồng tự đầu sắt dự định đem này thùng sắt cho mạnh mẽ chém ra n ơ i xa quế xuân lâu trước tiên tộc chú r ơ i sứ trôi nổi đằng không sau lưng của hắn mở tiên thụ có tiên hoa nở rộ hắn chính là là chân chính đặt chân siêu phàm lĩnh vực tiên tộc tu sĩ một thân tu vi cực kỳ cường đại mà lại giang nam làm tiên tộc trọng yếu nhất chiến lược cứ điểm điều động ở chỗ này chú giới sứ tu vi cũng xa so với những châu khác chú giới sứ phải cường đại vì cái gì bởi vì giang nam hàng năm cho tiên tộc cung cấp linh tinh là khổng lồ nhất giang nam cũng là tiên tộc lối ra p h ụ dung tiên dầu lớn nhất địa khu cho tiên tộc mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích tiên tộc sao lại không coi trọng cho nên lần này cho dù là lữ vương không cho tiên tộc chú giới sứ cũng sẽ ra tay sẽ không dễ dàng nhường giang nam mất đi một khi giang nam mất đi cái này tổn thất có thể vô cùng lớn lao đối tiên tộc mà nói đầy đủ đau lòng thật lâu vương vệ hải ngồi cơi lấy d a mã n g h i ê n nắm một cây trưởng thường dương cái đầu sắc cơ c ủ n quận hắn đối bùi đồng tự là thật tồn tại sắc cơ vương vệ hải rất rõ ràng đặt chân giang nam quan viên không là bằng hữu liền là đ ị c h nhân như là bằng hữu rượu ngon thịt ngon thức ăn ngon hầu hạ như là đ ị c h nhân vậy cũng chỉ có thể chết vương vệ hải đã không có đường lui hắn bây giờ đã triệt để cùng lựa vương c h ó i ở cùng nhau cho nên hắn khi biết hai vị k h ô n g sai hạ giang nam thời điểm trước tiên tại quế xuân lâu định tốt bao xương thế nhưng không hề nghĩ tới bùi đồng tự cùng từ thiên tắc như thế không biết điều nếu không nguyện ý làm bằng hữu đó chính là kẻ địch vương vệ hải ngồi tại giao mã phía trên trong đôi mắt tràn đầy đau lòng c h i sắc đùi không sai ngươi sao có thể như thế tàn bạo vạn người chi mệnh a còn có giang nam thư viện người đọc sách bọn họ đều là sống sở sở mệnh a ngươi lại là không quan tâm tàn sát không còn ngươi đối lên hoàng đế tín nhiệm đối với ngươi sao ngươi là bị dị tộc chỗ mê hoặc sao đúng là đối với dân chúng nâng lên đồ đao vạn người chi mệnh cần ngươi lấy mệnh hoặc lại ta v ư ơ n g vệ hải muốn vì ta giang nam bách tính đòi cái công đạo hương vệ hải đại nghĩa lâm nhiên cao giọng lời nói dù cho hạ sát thủ hắn cũng muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao trường thương trong tay đột nhiên nâng lên trên người hắn mạnh mẽ khí tức không ngừng bùng nổ hắn không phải võ đạo gia nhưng lại là một vị luyện khí ngũ cảnh đại vũ tông giờ này khắc này khí thế bùng nổ đúng là bao phủ đầy trời huyết sắc giết chu giết chút người của ma vì bách tính báo thủ vương vệ hải một tiếng quát trói thai lập tức quanh thân tiên giáp quân dồn dập n h í t người tiên giáp quân chính là giang nam đệ nhất quân chủng là lữ vương hao tốn to lớn tài nguyên xây dựng một chi quân đội chuyên môn bảo hộ giang nam lữ vương khả năng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy cho nên chuẩn bị ngày hôm nay chính là tiên giáp quân thấy huyết chi ngày tiên giáp quân sở dĩ được xưng là tiên giáp quân cũng là bởi vì trên người bọn họ áo giáp chính là tiên tộc chế tạo sức phòng ngự cường phối hợp thêm d a o mã công kích lục chiến vô s o n g rầm rầm rầm phố dài bắt đầu đất rung núi chuyển mặt đất rung động hai bên phòng ố c phảng phất đều muốn bị chấn vỡ giống như tiên giáp quân phát khởi công kích chi này hoàn toàn dựa theo tiên tộc cường giả chỉ bảo chế tạo nhân tộc quân đội vương vệ hải đối với hắn cực kỳ có lòng tin bùi đồng tự một tay cầm đao n ư n g mắt nhìn chăm chú lấy thiên quân vạn mã xung phóng g a o mã móng ngựa dấm đạp, đạp lên mặt đất đất đất đưa tới đây là trọng giáp binh tại công kích giống như là man nhu va chạm đủ để phá hủy hết thảy xé rách kẻ địch bùi đồng tự nắm trường đao áo lam bay lên hắn một tay cầm đao một tay nhẹ phủi thân đao đem trên đó máu trò phủi bay hắn lùi lại một bước thở ra một hơi chầm r ã i nhấc đao ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén cùng cứng cỏi bùi đồng tự không có lui bởi vì phía sau của hắn là giang nam chân chính bách tính, Bảy. Ở bùi đồng tự sau lưng bách tính giờ phút này đều là đầy mặt hót hai chân run dày có dũng khí trèo chống hình dáng sách cáo trạng thành chủ từ ưu lưu thẩm giờ này khác này đều cảm giác được vô tận tuyệt vọng thiên sinh dạy học đã sớm tê liệt trên mặt đất tràn đầy hoảng sợ một khi bùi đồng tự bại Chờ đ a i hắn nhóm sợ chính là giang nam trong lao ngục cái kia làm người nghe tin đã sợ mất mật cực hình hoàng hồng cũng là không sợ hắn thân là người luyện võ cũng không rút đi chẳng qua là nghiến giang nghiến lợi cảm giác được vô tận l ử a giận hắn nhìn xem cái kia người khoác kim giáp c h ấ n thủ sứ vông vệ hải dạng này người thế mà cũng có thể trở thành c h ấ n thủ sứ giang nam bách tính có thể tốt mới có ma hắn căn bản không đem giang nam bách tính là người cái kia công kích quân trận liền là chứng cứ hắn dùng giang nam bách tính, tính mệnh tới làm làm liên lụy bùi đồng tự xiến x cái kia kỵ binh công kích sợ là sẽ phải xông vào bách tính trong đống đem bách tính cho nghiền nát mà sự thật chứng minh bùi đồng tự sẽ không lui khâm sai đại nhân là chân chính tâm hệ bách tính vị quan tốt hoàng hồng gào thét nhường dân chúng rút đi thế nhưng rất nhiều người cũng đã bị dọa phát sợ hai chân run r u ẩ y căn bản liền động đậy khí lực đều không có bọn hắn không kịp rút đi hoàng hồng thật hận à hận không thể lao ra tương trợ khâm sai đại nhân nhìn xem cái kia một người t ắ m máu giết ra một con đường khâm sai bùi đồng tự hoàng hồng trong lòng bội phục đã sớm đầu giảm xuống đất hắn hy vọng dường nào chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành cường đại như vậy tồn tại mà giờ này k h ắ c này nhìn xem bùi đồng tự cô độc một người độc mặt thiên quân v ạ n mã hoàng hồng tim như bị đ a o cắt hắn muốn gia nhập chiến trường tương trợ bùi đồng tự có thể là hắn thực lực quá yếu hoàng hồng chợt nhớ tới cái gì tiền bối ngài vẫn còn chứ hoàng hồng trong lòng hỏi phương chu khe giật mình chưa từng nghĩ hoàng hồng đúng là đột nhiên hỏi hắn phương chu phản phất đoán được hoàng hồng mục đích ta tại phương chu nhàn nhạt trả lời hoàng hồng hô hấp r ồ n dập tiền bối kia có thể tương trợ bùi khâm sai sao bùi khâm sai là vị quan tốt bây giờ thiên hạ quan tốt không nhiều lắm hắm mong muốn cho giang nam mang đến hy vọng hắn không nên chết ở chỗ này hoàng hồng mặc dù cảm thấy dạng này hết sức mạng mội thế nhưng hắn bây giờ có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có vị tiền bối này phương chu trầm m ặ t lại có chút hốt hoảng tương trợ l a o bùi sao phương chu cùng bùi đồng tự xem như bạn cũ bùi đồng tự xem như hắn trên con đường tu hành người dẫn đường đẩy giới hắn đi tới vân lộc thư viện tham gia võ đạo gia sát hạch phương chu có thể trở thành võ đạo gia ở mức độ rất lớn là có bùi đồng tự trợ giúp cùng hộ đạo phương chu hoàn toàn chính xác vô pháp ngồi nhìn bùi đồng tự ngã xuống trên thực tế phương chu dùng hoàng hồng thị giáp nhìn xem giữa sân đại khai sát giới bùi đồng tự hắn mơ hồ trong đó hiểu rõ la bùi kỳ thật sẽ không chết hắn dám can đảm ở giang nam đại khai sát giới kỳ thật có thuộc về hắn lực lượng đến mức là cái gì lực lượng phương chu cũng là không có đ o á n được thế nhưng hắn theo bùi đồng tự trong đôi mắt thấy được một cô hướng chết mà thành quyết tuyệt hoàng hồng đợi đã lâu đều không có đợi đến tiền bối trả lời hoàng hồng phản phất biết đáp án trong lúc nhất thời vạn phần cô đơn bất quá ngay tại hắn cô đơn thời điểm thâm thúy mà huyền ảo thanh em chậm rãi vang vọng mà lên nếu ngươi không sợ chết vậy dĩ nhiên có khả năng hoàng hồng cái đầu túi thắt sọ đột nhiên nâng lên bảy Bùi đối ồ n hung hăng đánh g tự một đao u x n hắn chưa từng g chưa l u bước bước. nửa mặt ộ một một t trở con trận. Giao mã công kích tại trật hẹp trên đường phố không tốt công kích, thế thanh thế vẫn như cũ đại, như nhất tuyến triều người cản con công đường không công nhưng công dâng lên, vẫn như như sông bàn cuộn Giao khi đại, tới. Ba, đối kích kích, kích cũ cuộn mã m hẹp phố hạo như đen nghịt vách tường đẻ xuống trường mẫu trận bùi đồng tự một đao đánh ra trên đó cuốn theo lấy như bài sơn đảo hải lực lượng nhân hoàng khí điên cồn g r ũ n g động bùi đồng tự giờ này khắp này trở nên vô hỉ vô bi hắn nhìn chằm chằm con trận trong đôi mắt chỉ còn lại có l ã n khốc cùng sắt l ụ hắn nhìn xem quân trận sau nhẹ răng cười vương vệ hải hắn biết vương vệ hải đang chờ đợi hắn khí tức suy kiệt một khi khí tức suy kiệt vương vệ hải dùng đại vũ tông thực lực sợ là có thể trong nháy mắt công phá phòng tuyến đánh ra một k í c h trí mạng càng đừng nói nơi xa còn muốn một vị tiên tộc chú g i ớ i sứ một vị siêu phảm tu sĩ đang ngó chừng hắn b u i đông t ự thời khắc này trạng thái cơ hồ muốn lâm vào, tuyệt cảnh. Hắn chưa bao giờ lâm vào như thế trong tiệc cảnh dù cho lúc trước chém giết cựu phương thành trại thành chủ đều không có như thế cố hết sức hắn nếu là hơi không cẩn thận lần này sợ là sẽ phải chết mà lại là chết không toàn thây cái c h ủ loại i a p h ố c suy p h ố c suy bất quá bùi đồng tự vẫn như cũ chưa từng lui một người cản trở lấy chiến mã công kích đao khí không ngừng vung chém xe rách mặt đất xe rách không khí xe rách c h i ể n l ế n giáp xe rách chiến mã vô số máu tươi như hãn hải sóng cả báo phụ bùi đồng tự phản g phất trở thành cối say thịt đứng lặng trong chiến trường không ngừng cơ trường đao trên người hắn khí tức đang không ngừng sôi trào nhân hoàng khí triệt để đổ xuống mà ra ở trước mặt của hắn hóa thành một mức không thể vượt qua tường cao ngăn cản lại thiên quân vạn mã công kích rất có một người cản trở ngàn quân chi thế bùi đồng tự khí tức càng ngày càng tăng vọt trong khí h ả i linh khí vòng xoáy vận chuyển đi đến cực h ạ cơ hồ tại đỉnh đầu của hắn phía trên phơi bày ra bùi đồng tự trong đôi mắt sát cơ đại thịnh l i ê n d u n g này một thân tu vi chạm ra cái thiên hôn địa ám vành ba bùi đồng tự thân thể bên trong nổi lên từng cái khiếu huyệt ba trăm sáu mươi cái khiếu huyệt đồng thời lập loại hào quang đó là hắn cùng phương chu hiểu rõ về sau thông qua khí biển núi tuyết h i ể u biết đến cụ thể khiếu huyệt vành ba bùi đồng tự thân thể một phía vô số linh khí tiết ra như bùng cháy hòa diễm theo khiếu huyệt bên trong dâng lên mà ra bùi đồng tự lực lượng tại không giữ lại chút nào phát tiết ở bên trong lấy được thăng hoa c h à m duyên sinh diệt thanh âm cao vút đang kích động lấy bùi đồng tự hai tay cầm đao thi triển ra hắn đắc ý nhất đao pháp cũng là hắn thành cựu ngũ hành cảnh võ đạo gia đao pháp cả người phản phất hóa thành đao giống như lại lần nữa thi triển một chiêu này tất sát so với trước đó lại là mạnh mẽ quá nhiều trong chốc lát ánh đao lấp lánh ngàn vạn đao mang sen lẫn trước người giống như hình thành bao phủ vòi rồng phốc phốc phốc công kích tiên giáp quân rồn dập phát ra rú thảm trên người bọn họ chiến giáp bị xé nứt dao mã bị cắn giết trận hình trong nháy mắt bị đánh phá bùi đồng tự đao như một trận gió xông vào trong đó bắt đầu cắt đ ứ t bắt đầu chém giết lữ vương tỉ mỉ bồi dưỡng tiên giáp quân đúng là sụp đổ không còn hình dáng bị tầng tầng cắt giết binh lính nhóm tâm thái triệt để nổ tung nhìn xem giống như hóa thân thành đao bùi đồng tự đang không ngừng chém giết bọn hắn chiến ý được không cái này đặc n ư ơ n g đánh như thế nào a dùng mệnh lấp a chi này v ư n g vệ hải thống linh tinh nhuệ n tiên giáp quân bắt đầu bại lui binh lính nhóm điên cùng chạy trốn không nữa công kích dù cho v n g vệ hải quát trói t a i vẫn như cũ không người để ý tới binh bại như núi đổ chính là như thế một người phá vật k � cái này là cái truyền thuyết ánh đào c u ố n qua chỉ để lại đầy đất phá toái thi hải cùng tàn phá a o giáp trên đường dài thi thể xếp một tầng lại một tầng lít nha lít nhít máu chạy thành sông chân đạp phía dưới máu tươi gần như có thể thấm qua mắt cá chân b u i đ ô n g tự thở hồn hển thế nhưng khí tức lại lạ như cũ đang không ngừng bốc lên tăng lên hắn giờ này k h ắ c này chờ nếu là tại tàn công hắn đem tất cả lực lượng đều tại thời khắc này ra bên ngoài tiêu tán mà c ố này tiêu tán lực lượng cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cùng kinh khủng chiến lược cho dù là tiên tộc chú giới xứ cũng cảm giác được có chút khó giải quyết có chút r u n động thời k h ắ c này bùi đồng tự mặc dù không phải siêu phàm nhưng khí tức mạnh dù cho siêu phàm lần cận sợ là đều chưa hẳn có thể làm gì được hắn vương vệ hải cũng có chút sợ hãi v õ đạo ra quả nhiên mỗi cái đều là tiên điên ám sát hoàng đế triệu tưởng là cái này bùi đồng tự cũng đồng dạng là tiên điên bị giết hơn phân nửa tiên giáp quân từng cái trên khuôn mặt đều là hoàng sợ bọn hắn run giày run giày nấm nớp liền tiến công đều không dám này còn là người sao bùi đồng tự làm sam triệt để hóa thành áo sơ mi của bẻ trong miệng hắn phát ra đèn n cười chấm thấp cười trên người hắn khí tức đang không ngừng bốc hơi lấy hắn đem giết người vô số t r ư ờ n g đ a o đột nhiên đâm trước người mặt đất phu một tiếng khoanh chân ngồi xuống dòng máu bắn tung tóe lên ba thước hắn liền xếp bằng ở trong núi thây biển máu trên người hắn mỗi một cái khiếu huyệt đều tại tiêu tán lấy năng lượng giờ này khắc này bùi đồng tự trong đầu nhớ tới chính là phương tru chu truyền lại khí hải tuyết sơn kinh bản này khoáng thế kinh văn cho hắn to lớn dẫn dắt bùi đồng tự dựa theo hắn ý nghĩ của mình tiến hành cải biên hắn có ý n g h ĩ của mình bùi đồng tự cảm thấy hắn có hy vọng lợi dụng khí hải tuyết sơn kinh dẫn dắt trúng kích võ đạo g a lục cảnh đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực thế nhưng hắn vẫn luôn không、dám. bởi vì hắn đạt được hoài đế tin cậy sắp tiến hành một trận liên quan đến đại khánh tương lai biến đổi một phần vạn hắn trùng kích thất bại bị thương nặng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến biến đổi tiến hành cho nên b ô i đồng tự một mực nhất nhịn thế nhưng hôm nay hắn triệt để không thèm đếm sỉa hắn kích thích khiếu h u y ệ t mỗi một cái khiếu h u y ệ t đều phóng thích ra lực lượng hắn dùng núi t h ơ i biển máu tới xây dựng thuộc về hắn khí hải núi tuyết hắn cảm nhận được tu vi trôi qua lực lượng trừ khử hắn không có lựa chọn nào khác hắn nhất định phải mượn nhờ cỗ lực lượng này phá rồi lại lập sáu thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại không có sát lục không có kêu rết bùi đồng tự khoanh chân ngồi ở huyết hải phố dài bên trong cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt giống như là lâm vào ngủ say giống như thế nhưng toàn thân trên giới khí tức kinh khủng lại là đang không ngừng liên tục tăng lên n à y quái dị một màn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cổ quái v ư ơ n g vệ hải tay cầm trường t h ư ơ n g đôi mắt ngưng tụ hắn nhìn chòng chọc vào bùi đồng tự hắn muốn nhìn rõ ràng bùi đồng tự hư thực bùi đồng tự một người phá vặt kỵ một màn này triệt để rung động đến hắn nhường ông vệ hải nội tâm có chút sợ hãi hắn biết giờ này khác này bùi đồng tự có lẽ trạng thái cổ quái thế nhưng hắn không dám đi thăm dò thậm chí không dám tới gần. Nơi xa, khí tức kinh khủng tiên tộc chú dưới x ứ cũng nâng trọng vô cùng bùi đồng tự đang làm cái gì hắn nhìn không đấu cũng không dám t ù y tiện tới gần một phần bạn bùi đồng tự tại nghẹn đại chiêu đâu dù khiến cho hắn người tới gần tới lần cuối cái lôi đình một kích lấy mạng đổi mạng này là nhân tộc võ đạo gia thường xuyên làm sự t ì n h chư tộc cường giả đều đặc biệt có kinh nghiệm cho nên bầu không khí đột nhiên liền trở nên cổ quái cùng quái dị dâng lên người nào cũng không biết bùi đồng tự đến cùng đang làm cái gì có thể là ngoại trừ một người bên ngoài phương chu nắm trong tay hoàng hồng thân thể Hắn ánh h mắt p ứ cho tạp, ắ n nhìn người đồng đang sáng đồng Phương ràng đồng đến cùng đang Thên điên. khiếu huyệt thời phát Chu hết hiểu h gì. cả cái sức cái c bùi bùi tự. tự rõ rõ làm dù là phương chu cũng không thể không thừa nhận lão bùi đừng một bộ nhìn qua trung thực bộ dáng thế nhưng hoàn toàn chính xác đủ đ i ê n c ù n g phá rồi lại lập trước phá vỡ khí h ả i bùng nổ lực lượng kinh khủng đem đối phương cho giết sợ sau đó dự định tái tạo t u vi càng tiến một bước phá rồi lại lập nói đến đơn giản thế nhưng độ khó cùng nguy hiểm đều cực lớn càng đừng nói bùi đồng tự còn dự định tại kẻ địch trước mặt phá rồi lại lập quả thực là tại bên bờ vực này múa hơi không cẩn thận liền sẽ quẳng cái thịt nát sưng ơ tan vạn kiếp bất phục phương chu k h ô n g chế hoàng hồng thân thể thở dài cùng triệu ưởng một dạng điên cuồng triệu ưởng từ đế cướp ép vào lục cảnh cuối cùng rơi vào cái tu vi mất hết x u ố n g tràng mà giờ này k h ắ c này bùi đồng tự cũng dự định tới một trận phá rồi lại lập một khi tiên tộc chú r ơ i sứ cùng ông vệ hải khởi s ư ớ n g công phạt bùi đồng tự có lẽ có thể l i ề u mạng lực lượng cuối cùng đổi đi một người có thể chính mình cũng tất nhiên sẽ chết thảm phương chu thở dài khống chế hoàng hồng thân thể chậm rãi chạy xuống núi thây biển máu đi ra bách tính đội ngũ lưu thẩm có chút bối rối hoàng hồng ngươi làm cái gì đi tiên sinh dạy học cũng là hoảng sợ cùng kinh ngạc nhìn xem hoàng hồng nhưng mà phương chu khống chế hoàng hồng thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng k h o á t tay hoàng hồng không sợ chết cái kia phương chu liền n h ư ờ n g hoàng hồng thật tốt gặp một chút việc đời từng bước một đi đến phố dài đ ạ p vào núi thây biển máu hướng phía bùi đồng tự chỗ hướng đi tới gần phương chu nhìn xem bùi đồng tự khỏe miệng dưng nhẹ đã từng lao bùi vì phương chu hộ đạo vậy hôm nay phương chu vì ngươi lão bùi hộ đạo khống chế hoàng hồng thân thể đi tới bùi đồng tự ngồi xếp bằng thân thể trước đó hoàng hồng chỉ có võ sư tu vi trong một trận chiến tranh này yếu đổi vô cùng thế nhưng phương chu cũng không thèm để ý hắn nhìn xem đầy đất máu tươi ánh mắt lấp lánh tinh mang ngần đầu nhìn về phía tại vương vệ hải ra lệnh bên trong dần dần khôi phục dũng khí hướng phía bùi đồng tự đến gần tiên giáp quân phương chu k h ô n g chế hoàng hồng thân thể tùy tiện m à c ư ờ i năm ngón tay thành trào chậm rãi nâng lên di hoa tiếp một bàn g bạc tinh thần ý chí tiết ra vô số máu tươi phảng phất tại thời khắc này sôi trào lên ả o ả o vô số máu tươi phảng phất tại thời khắc này nhuến động hóa thành g i n trưởng hóa thành du long dâng trào lấy hội tụ quấn quanh lấy tùy ý tùy tiện thiếu niên thân thể Trước đây ầ đầy y ngập chiến ý cho, cho ăn. 123, ngập chiến ý cho, cho ăn. cho chó Trước cho chó hoa Di tiếp ý ý đ là phương chu căn cứ tào mãn huyết mạch võ đạo sáng tạo công pháp tính là một loại ma công thông qua hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng tới buộc phát ra thực lực khủng bố thông qua hấp thu tinh huyết tới thu hoạch được ba cái cấp độ lực lượng cấp độ thứ nhất chính là tinh huyết chi hoa cấp độ thứ hai là tinh khí chi hoa cấp độ thứ ba là tinh thần chi hoa phương chu cũng không chính mình thử qua dù cho tại thái hư cổ điện bên trong đánh rết rất nhiều dị tộc thiên tài hắn cũng chỉ là vụ trộm góp nhặt tinh huyết cũng không thi triển di hoa tiết mục ngày hôm nay phương chu mong muốn dùng hoàng hồng thân thể buộc phát ra thực lực cường đại một chiêu này nhất định phải thi triển chỉ bất quá đến mức bùng nổ hạn mức cao nhất là bao nhiêu phương chu cũng không rõ ràng bất quá có khả năng thử một chút hấp thu không ngừng hấp thu bốn phiếu máu huyết hóa thành du long không ngừng hướng thân thể của hắn tụ đến như tơ như sợi tựa như ảo n ộ n g vạn phần quỷ dị giống như vô số s ú c tu đâm vào thân thể của hắn một màn này quá quỷ dị bởi vì bùi đồng tự một người đánh tan vào quân đánh giết rất nhiều tiên giác quân bọn hắn huyết ng bên trong máu huyết chạy xuôi cho nên nơi này rất thích hợp thi triển di hoa tiếp mục phương chu cơ h ộ i trong nháy mắt liền hấp thu cái thoải mái hạ tại hoàng hồng trong cơ thể xây dựng huyết năng trong chốc lát liền tràn ngập phồng lên dâng lên đông đông đông huyết năng tại phương chu sau lưng nhảy lên kịch liệt giống như là một cái vạn phần quỷ dị ma thần trái tim dùng bàn tay n ắ m chặt đột nhiên nén mà xuống toát ra một đoá huyết tinh đoá hoa tinh huyết chi hoa đây là di hoa tiếp mục giai đoạn thứ nhất dầm dầm dầm khủng bố đến cực điểm lực lượng không ngừng theo huyết năng bên trong phun trào mà ra phương chu năm ngón tay thành trào lòng bàn tay hướng thiên phản phất có khí thế từ đôi đến đầu không ngừng vật lên h sáu trên g đường dài hoàn toàn tinh mịch người nào cũng không nghĩ tới trong đám người sẽ bỗng nhiên đi ra một vị thiếu niên một vị trong mắt mọi người nhìn qua vô cùng xa lạ thiếu niên mặc kệ là giang nam bách tính một phương cũng hoặc là hương vệ hải một phương đều kinh ngạc không thôi đây là ai huyết mạch võ đạo vương vệ hải lông mày một đám tay cầm trường t h ư ơ n g nhìn xem từng bước một từ trong đám người đi ra sau lưng b ả y biện r a huyết nang hư ảnh đứng tại bùi đồng tự t r ư ớ c người thiếu niên trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc một túi huyết vũ như thế rất rưỡi hắn cẩn thận suy nghĩ một chút đích thật là không nhận ra thiếu niên này loại tình huống này lại dám ra mặt không quan trọng một túi huyết vũ muốn chết sao bất quá vương vệ hải thân là đại vũ tông tinh thần ý chí vẫn có chút mạnh mẽ lập tức liền cảm ứng ra hoàng hồng tu vi cùng thực lực theo ông vệ hải một túi huyết vũ thực lực có lẽ chẳng qua là ngụy trang luyện ký võ sư mới là hoàng hồng thực lực chân thật cái tuổi này liền có thể trở thành võ sư hoàn toàn chính xác là rất không tệ thậm chí có khả năng xưng là thiên tài thế nhưng cũng là chỉ thế thôi thiên tài lại như thế nào dám ngăn cản hắn giết bùi đồng tự vậy thì phải chết lúc này mặc kệ người nào đứng ra đều phải chết bây giờ b ông vệ hải không có lựa chọn hắn nhất định phải giết chết bùi đồng tự không chỉ là bởi vì tự thân lợi ích càng là bởi vì bùi đồng tự phải chết tại gian a m không thể để cho hắn đi ra g i a nam Cứ v dù, dù, dù cho Giang Nam t hoài đế chất vấn cũng không có biện pháp mà bùi đồng tự nếu là rời đi giang nam về tới kinh thành hoài đế tất nhiên bị hắn lại lần nữa cộng đồng thậm chí có khả năng khởi binh đối giang nam phát động tiến công hoài đế mặc dù là tân hoàng đế nhưng là cùng trước đó cái kia yêu thích hốt phủ dung tiên dầu hoàng đế không giống nhau lắm hoài đế vẫn là có mấy phần thực lực dù sao trước đó hoài đế đều dự định khởi binh t ạ o phản đoạt được đế vị chỉ bất quá triệu đ ư ờ n g đột nhiên ám sát nhường hoài đế đã giảm b ấ t đi không ít phiền thoái trực tiếp không đánh mà thắng liền cầm xuống hoàng vị thế nhưng cái này cũng không nói rõ hoài đế không có có sức mạnh hoài đế nếu là thật khởi binh giang nam không thể không phản đến lúc đó liền phiền thoái cho nên bây giờ bùi đồng tự cùng từ thiên tắc hai vị không sai phải chết tại giang nam nay không chỉ là v ư ơ n g vệ hải lý giải càng là lữ vương ý tứ bùi đồng tự cùng từ thiên tắc biết quá nhiều mà lại cái kêu biến đổi tri pháp đối giang nam ảnh hưởng cũng quá lớn không thể tùy ý này biến đổi chi pháp tiếp tục tiến hành tiếp biện pháp duy nhất chính là giết chết bùi đồng tự vương vệ hải trong đôi mắt sát cơ một lần nữa phun trào đi g i ế t đi qua bùi đồng tự đã kiệt lực ngũ hành cảnh võ đạo r a cũng không là siêu phảm sức người có lúc hết g i ế t a vương vệ hải q u á t trói thai bị hắn một lần nữa cổ động cùng mệnh lệnh thẳng hướng bùi đồng tự tiên giáp quân quân sĩ bộ pháp t r ầ m rãi tràn đầy hoảng sợ tràn đầy cảnh giác bọn hắn bị bùi đồng tự giết sợ bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bùi đồng tự cây đao kia cắm trong vũng máu còn tại không ngừng run rẩy khiến cho vũng máu nổi lên vận sóng có thể đây mới là đáng sợ nhất đến mức cái kia ngăn tại trước người bọn họ thiếu niên thì là bị bọn hắn bỏ qua không quan trọng một người võ sư bọn hắn cũng không sợ bọn hắn mỗi vị giáp sĩ đều có không kém gì võ sư thực lực thế nhưng bọn hắn sợ hai đây là một cái bấy là bùi đồng tự làm ấy dập vì cái gì c h ấ n thủ sứ đại nhân cùng cái kia tiên tộc chú giới sứ không tự mình độc thủ không cũng là bởi vì sợ hãi bùi đồng tự b ấy dập bùi đồng tự t u y ệ t sát sao sáu giết vài vị tiên giáp quân binh lính cuối cùng vẫn là không có đường lui có trọng thưởng tất có d u n u vương vệ hải ưng thuận lợi lớn khiến cho vài vị tiên giáp quân binh lính triệt để không thèm đếm sỉa mắt đỏ áo giáp tầm vàng đang tràn ngập đầy đầu phố dài vũng máu bên trong chạy nhanh hắn nắm công kích dùng trường âu thành t r ữ nhất đội ngũ hướng phía xếp bằng ở trong biển máu bùi đồng tự v à o tới đông đông đông cái này thanh thế cũng không nhỏ mặc dù không có dao mã thế nhưng trọng giáp binh xung phong đồng dạng không kém gì đàn trâu rất đụng chung quanh bách tính phát ra thét lên chủ yếu là lần chiến đấu này hôn tạp vào một cái hoàng hồng lưu lạc mai thét lên không thôi nàng mặc dù có dũng khí hướng khâm sai đội ngũ đưa hình dán s á c nàng thậm chí có khả năng không thèm đếm nàng cuối cùng vẫn là e ngại con của mình bị chết tại thiên hạ mẫu thân trong mắt nhi tử vĩnh viễn là trọng yếu nhất nhưng mà bây giờ nhi tử lại là chạy tới nguy hiểm nhất trong chiến trường nàng mặc dù nhìn không thấy thế nhưng lắng nghe công kích đội ngũ tiếng bước chân một trái tim đột nhiên nhấc lên v ẫ n đục nước mắt từ mắt mù bên trong không được chạy xuôi mà xuống hoàng hồng vì cái gì a chạy mau a thiên hạ bi ai nhất sự t ì n h không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh lưu lạc mai lập tức s ủ i lơ trên mặt đất mà trong chiến trường thế cục cũng không vì nàng thút thít liền có bất kỳ ngừng xếp thành một hàng khởi xướng công kích tiên g i á p quân tốc độ cực nhanh khí thế càng là liên tục tăng lên bảy tám người m à tôi h đúng là có hơn mười người khí thế ngồi xếp bằng trong vũng máu đùi đồng tự chậm rãi mở mắt ra trên người hắn mỗi một cái khiếu h u y ệ t đều phảng phất như đèn ánh sáng bị nhét lửa hắn chật vật mở mắt ra thấy được một đạo ngăn cản tại trước người hắn thân ảnh b ù i đồng tự hơi hơi đờ đẫn tránh ra thiểu ra hỏa đừng vờ ngớ ngẩn b ù i đồng tự trầm giọng nói nhưng mà thiếu niên kia lại là căn bản liền hồi trở lại không hề quay đầu lại đầu chẳng qua là thản nhiên nói đừng phân tâm phá rồi lại lập tập trung tinh thần có chút sai lầm chính là biến thành cho bụi trong âm thanh đạm mạc mang theo một tia không thể nghi ngờ ta thay n g ư ơ i ngăn trở tới ngươi xấu đột phá người phá rồi lại lập nghiết bàn tân sinh ta đảo là muốn nhìn một chút thiếu niên cười n h ạ t nói bùi đồng tự nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình loại giọng nói này này loại khẩu khí bùi đồng tự trong đầu không khỏi nổi lên ban đầu ở thanh châu trôi nổi tại thanh châu vùng trời cái k i a thần bí chuyền v õ điện chuyền v õ điện bên trong chuyền v õ giả tựa hồ nói chuyện đều là cái miệng n g ả khí thần bí tự tin lại mạnh mẽ chuyền vó giả bùi đồng tự trong lòng có mấy phần kinh hỉ không nghĩ tới thế mà sẽ có t r u y ề n võ giả xuất hiện ở đây đây quả thật là niềm vui ngoài ý mớn cái này khiến bùi đồng tự trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng hắn nhìn thật sâu mắt thiếu niên bóng lưng đến từ t r u y ề n võ giả hộ đạo sao bùi đồng tự n ở nụ cười trên thực tế thật sự là hắn đang đánh cực hắn lựa chọn tại thời khắc này phá rồi lại lập chính là đang đánh cực hắn cực lúc trước hắn biểu hiện c h i t để hù dọa b ô n g vệ hải cùng tiên tộc chú g i ớ i sứ để bọn hắn không dám tùy tiện tới gần mà hắn liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này phá rồi lại lập khai phiếu huyện ba trăm sáu chúng kích lục hợp cảnh đặt chân siêu phàm lĩnh vực n bùi đồng tự giờ phút này mũi hơi có chút mỏi nhử bỗng nhiên có chút muốn khóc nay loại bị người bảo vệ cảm giác không hiểu có chút để cho người ta vui vẻ bùi đồng tự không khỏi cảm kích nói phương chu không chế hoàng hồng thân thể khoe miệng hơi hơi dâng lên trong lòng lại là có chút sung sướng nếu là lão bùi biết được cho hắn hộ đạo lại có thể là hắn phương chu Trước đại ó t điệu ấ u vũ vô chàng còn nhỏ bé vô cùng nhỏ h bé t niên. Bùi đông tại có thể t hay không chết. tại Đại rung động vô số dòng máu run rẩy nổi lên vợ sóng phương chu không chế hoàng hồng thân thể toàn thân quấn quanh lấy tơ máu t h ư ớ c đó đầu phương chu đối với thối pháp kỹ thuật nghiên cứu không nhiều thế nhưng hắn có khả năng loại suy đem nhân hoàng thụy quyền dung nhập thối pháp bên trong trước đó phương chu nắm giữ một loại thân pháp kỹ xảo trong đó liền có thối công dùng hợp bên trên nhân hoàng thụy quyền hóa thành một loại thối pháp kinh nghiệm võ đạo tiêu hao phương chu trong đôi mắt phảng phất thời gian trôi qua xuất hiện ở không ngừng luân chuyển đó là hắn tại thôi diễn hình ảnh sau đó thần tâm trở về hiện thực hắn nhìn như thôi diễn thật lâu trên thực tế chẳng qua là nháy mắt công kích tiên giáp quân chính tốt tới gần tiên giáp quân quân tốt trên mặt tràn đầy n h e răng cười bọn hắn e ngại bùi đồng tự nhưng là đối với không có danh tiếng gì hoàng hồng có thể là không có nửa điểm e ngại bọn hắn thậm chí hưởng thụ này loại ngược sát cảm giác bị bùi đồng tự ngược lâu bọn hắn cũng là mong muốn ngược trở về hoàng hồng xuất hiện thậm chí cho tiên giáp quân binh lính nhóm một cô mãnh liệt lòng tin có lẽ bùi đồng tự thật không xong rồi thật chỉ là nọ mạnh hết đà nếu là lấy xuống bùi đồng tự đầu bọn hắn có khả năng đạt được thiên đại phong thưởng vanh ba phương chu khống chế hoàng hồng thân thể thân thể na z i tại chỗ xoay tròn hai chân tại trong vũng máu họa quyển phục họa quyển cuối cùng tầng tầng điểm trên mặt đất phảng phất mượn nhờ bắn ngược lực lượng chân sau hung hăng nâng lên ba t ba ba không khí đều bị phương chu này kéo lên một chân cho tôn u r a bắn nổ tiếng vang trong chốc lát vô số thối ảnh tại trong hư không hiện ra lit nha lit nít vô tung vô ảnh vô số thối ảnh quất vào tiên giáp quân công kích lá chắn giáp phía trên lực lượng kinh khủng bỗng nhi mặt đất rung động vũng máu nổi lên hình quạt c ử n sóng này chút tiên giáp quân lá chắn giáp sụp đổ phương chu đi đứng như c h u ẩ n c h u ẩ n lớp nước rút qua đầu của bọn hắn ba ba ba thường viên đầu dồn dập nổ tung ra tại trong thiên địa phản phất từng đoá từng đoá trói lọi vô cùng n ở rộ hết u y tinh đoá hoa phương chu k h ố n g chế hoàng hồng thân thể thu chân mà đứng vô số thối ảnh trở về đến chân sau bên trong này cái này trong đầu hoàng hồng cực kỳ chấn động xúc động đến lời nói đều nói không được đầy đủ đối với một lòng nghiên cứu thối ảnh trở về đ n lời nói đều nói không được đầy đủ đối với một lòng tiên ố công cũng có học. khắc mạnh như、vậy. Tiền. Tiền muốn Hoàng Hồng này, phản Giờ thể Ta ta. Ta hít một phất từ tú t hơi. vậy. vào bối. là r thân. Nói chuyện đều trở nên khẩu bắt bên đầu ăn. Mà bên ngoài, giáp o à thì thêm Tiên càng rung động. g i quân chiến l ự c cũng không yếu bị bùi đồng tự đánh tan cái kia t ỉ n h có thể hiểu dù sao bùi đồng tự là ngũ hành cảnh võ đạo gia thuộc về nhân tộc võ đạo gia đình phong những người kia chiến l ự c vốn là vô song thế nhưng hoàng hồng dựa vào cái gì đánh tan tiên giáp quân a trấn thủ sứ hông vệ hải đôi mắt co g ụ c lại cảm giác được có mấy phần không thể tin tiên giáp quân giáp rưỡi như vậy sao cũng hoặc là là hoàng hồng quá mạnh không có khả năng hoàng hồng có thể mạnh đến mức nào không quan trọng luyện khí võ sư bất quá vương vệ hải cũng không phải người ngu hắn cũng cảm thấy không thích hợp cái k i a máu tơi ư c u ố n thân thiếu niên tựa hồ tại hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng đây là cái gì bị pháp vương vệ hải neo lại mắt bùi đồng tự tại thiếu niên kia sau lưng một lần nữa nhắm mắt đối lục hợp cảnh khởi s ư ớ n g trúng kích toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t sáng trói như ngôi sao đầy trời phá rồi lại lập cần cực lớn dũ khí mà giờ này khác này bùi đồng tự không có lựa chọn tiên tộc chú giới sứ đôi mắt sắp bén sau lưng tiên tụ nở hoa hoàng hồng đánh tan tiên giáp quân thật sự là hắn hết sức kinh ngạc thế nhưng hắn ánh mắt vượt qua phương chu thấy được bùi đồng tự chỉ cảm thấy bùi đồng tự khí thế đang không ngừng biến hóa loại cảm giác này giống như là tại thuế biến cùng niết bàn trong tuyệt cảnh niết bàn một khi niết bàn thành công đó chính là hóa kén thành ngưỡng đặt chân siêu phàm tuyệt đối không thể tiên tộc chú giới sứ cảm nhận được một cỗ mối nguy hắn đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía ông vệ hải nói bùi đồng tự tại trong tuyệt cảnh niết bàn không thể để cho hắn thành công một khi hắn thành công toàn bộ giang nam không người có thể chế phục hắn vương vệ hải nghe vậy trong lòng không khỏi mắm to lao tử không biết bùi đồng tự tại niết b ả n thế nhưng hắn mặc dù tại niết b ả n nhưng cũng có khả năng tại n g h n đại triều a người nào tới gần người nào khả năng liền sẽ gặp nạn một khi đi cắt ngang bùi đồng tự niết b ả n tất nhiên sẽ tiếp nhận bùi đồng tự lôi đình l ử a giận hoặc là bùi đồng tự l i ề u mạng bỏ mình đều sẽ đổi đi một cái niết b ả n chưa chắc sẽ thành công thế nhưng bọn hắn đi cản trở nhất định sẽ chết vương vệ hải không đốc tiên tộc chú giới sứ cũng không đốc lẫn nhau đều có thể đoán được bùi đồng tự mục đích dù cho tiên tộc chú giới sứ là siêu phàm lục cảnh tồn tại cũng không dám chút nào khinh thường bùi đồng tự bởi vì bùi đồng tự chỗ triển lộ thực lực mặc dù chỉ là ngũ hành cảnh võ đạo gia thế nhưng nguy năng cũng cùng siêu phàm không kém bao nhiêu tiên giáp quân lên toàn bộ lên vương vệ hải cắn răng hắn không muốn đi mạo hiểm cho nên gào két nhường tiên giáp quân dồn dập khởi xướng tiến công vương vệ hải định dùng công phạt hoàng hồng đến quay g i à y bùi đồng tự n ế p bàn tiên giáp quân mặc dù bị sợ vỡ mật thế nhưng vương vệ hải không để cho bọn hắn tiếp tục đối phó bùi đồng tự mà là đối phương thiếu niên hoàng hồng bọn hắn cũng là không có quá nhiều e ngại Thứ việc hoàng hồng đánh giết vài vị công kích tiên g i á p quân thế nhưng hoàng hồng cho uy hiếp của bọn hắn kém xa tít tắp giết người không chấp mắt bùi đồng tự giết lít nha lít nhít tiên g i á p quân lập tức như tìm tới chút g i ậ n khẩu giống như dồn dập hướng phía hoàng hồng đánh tới quà hồng chọn mềm bót hoàng hồng chính là trong mắt bọn họ quà hồng mềm giết bị bùi đồng tự giết một nửa tiên g i á p quân phản phất có một lần nữa ngưng tụ khí thế dáng vẻ đông đông đông mặt đất rung động trương âu trọng giáp hình thành công kích trật t u ế n phản phất muốn đem không khí đều cho xé rách giống như phương chu khống chế hoàng hồng thân thể hấp thu bốn phía c u ố n quanh m à đến tinh huyết đ ạ m mạc nhìn xem đối với hắn khởi xướng công kích quân trận phương chu cảm giác mình bị khinh thị dùng chân quất bạo vài vị tiên giáp quân tựa hồ ngược lại bị cho rằng là quả hường mềm phương chu khỏe miệng bước lên băng lãnh đổ cong hắn tại thái hư cổ điện bên trong đây chính là giết chư tộc thiên tài lòng sinh sợ hãi đều không dám đối với hắn vung nao này đột nhiên bị một đám người xem như quả hường mềm phương chu thật là có chút không thích ứng di hoa tiếp mục thi triển tinh huyết xa xa không ngừng vì phương chu cung cấp gắng sức lượng mặc dù uy có thể đợi đến siêu phàm bất quá đối phương t h ề n mà nói cũng là đủ rồi. thần tâm k h é động trên thân tử h u y ệ t được thắp sáng phảng phất có xiềng xích nổi lên xoạt xoạt ở giữa ẩm ẩm sụp đổ xiềng xích phá vỡ hoàng hồng thân thể bắt đầu không ngừng cất cao cất cao đối mặt công kích tiên giáp quân đại bộ đội phương chu khống chế hoàng hồng thân thể không lùi không tránh thậm chí túi sông lên trước vanh ba như một con m a n g thú đụng vào trong đó một chân quốc gia không khí bạo liệt vung lên huyết c h â u đều bị lực lượng khổng lồ nổ thành bột máu mấy vị tiên giáp quân sĩ tốt áo giáp phá toái thân thể cơ hồ bạo liệt đổ máu không thôi ngã trên mặt đất hoảng hốt và phần chẳng qua là trong nháy mắt liền bị đánh tan ra một cái lỗ hồng. hình quạt sóng s u n g kích khoáy đ ộ n g r a m á u tươi thịt nát tản chi bắt đầu bạo tung tóe nếu như nói bùi đồng tự sát lục là phạm vi lớn sát lục cái kia phương chu là thuộc về xác định vị trí bạo phá một quên giết một người một chân quất bạo một người tiên giáp quân bọn bồi dối bọn hắn tâm tính sập lại một cái lại là một tôn quái vật a trốn mau trốn tiên giáp quân chiến ý hoàn toàn không có trong t h á n g chốc bọn hắn p h ả n phất thấy được đại khai sát g i ớ i bùi đồng tự phanh phanh phanh phương chu không chế hoàng hồng thân thể phản phất một tôn không biết mọi cỗ máy giết chóc chân tay khửi tay chỉ trong vòng một ngày danh sưng giang nam vô địch tiên giáp quân bị hai lần tan tác đây đối với tiên giáp quân giáp sĩ nhóm tâm thái đều đưa tới kịch liệt trung kích trấn thủ sứ vông vệ hải đôi mắt ngưng tụ tràn đầy s ắ t cơ hắn ngồi cưỡi lấy dao mã gào thét không cho phép trốn tiếp tục chiến hắn chỉ là một người không muốn trốn g i ế ta t nhưng mà tiên giáp quân tan tác như núi đổ nhìn xem giáp sĩ từng vị na xuống còn lại tiên giáp quân tâm thái triệt để sụp đổ trước có bùi đồng tự lại có hoàng hồng đây đều là chịu chết chiến đấu bọn hắn không được v ư ơ n g vệ hải hô trong chốc lát cúng họng đều có chút khẳng giọng hắn hiểu được binh bại như núi đổ hắn vô pháp vắn hồi đôi mắt của hắn nhìn tròng chọc vào cái k i a máu tươi quấn quanh thiếu niên hắn không dám đối phó bùi đồng tự còn không đánh chết ngươi không quan trọng một thiếu niên dám bị bùi đồng tự ra mặt dám đứng tại giang nam mặt đối lập vậy liền đi chết đi vương vệ hải nắm lấy trường thương màu bạc trên người màu vàng kim áo giáp tại gió thanh mưa máu bên trong lộ ra hết sức rõ ràng hắn hai chân kẹp lấy dưới thân dao mã dao mã hí lên cao cao nâng lên móng trước sau đó đạp thật mạnh hạ đông đông đông dao mã trà đạp chạm đất mặt vương vệ hải hơi hơi túi người sắt cơ cuồn cuộn đón chạy tán loạn tiên giáp quân giáp sĩ bắt đầu công kích như một đạo kim sắc thiểm điện c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở phương chu trước mặt ông vương vệ hải trường thương nâng lên trên thân thuộc về luyện khí đại vũ tông khí tức bùng nổ khí thế kinh khủng phản phất nhường bắn tung tóe mà phương chu khống chế hoàng kỳ thân thể mãnh liệt xoay người nhìn chằm chằm đánh tới luyện khí đại vũ tông cấp vương vệ hải khác phương chu lông mày cao lại giang nam c h ấ n thủ s ứ sao c h ấ n thủ s ứ đều không kém đến nghiêm túc đối phó phương chu tâm niệm vừa động giữa đất trời lập tức có nhân hoàng khí bắt đầu không ngừng hạ xuống như huyền hoàng cổ sáng bao phủ phương chu thân thể thảo v õ đạo ra như thế nồng đậm nhân hoàng khí vương vệ hải sắc mặt đại biến đôi mắt chỗ sâu càng là hiện hiện một vệ hoảng sợ hắn đột nhiên tìm ngựa có thể là không còn kịp rồi hắn chỉ có thể đâm ra ngân thương mà phương chu đến người hoàng khí tam phúc t ă n g t h ê m vô số tinh huyết g i a n trưởng nhảy xuống phản g phất đăng thiên mà lên như có vô số huyết sắc lôi đỉnh tại bốn phía rút kích huyết sắc lôi đỉnh chiếu phá h tám nhân hoàng khí tăng thêm di hoa tiếp một máu huyết chi hoa tăng thêm cựu lòng sống lưng phương chu người giữa không trung một cước rút ra trong chốc lát vô số thối ảnh lít nha lít nhít như c h ó i lọi đoá đoá hoa sen nở rộ ở không trung b à n h bành, bành ba à n h b luyện k h í đại vũ tông cấp hông vệ hải khác trong nháy mắt rú thảm lên tiếng chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đấu đá mà xuống căn vốn không thể ngăn cản hắn toàn thân kim giáp sụp đổ toàn thân trong nháy mắt chịu mấy chục chân ngân thương b ẻ gãy trong miệng phun ra lấy máu tươi ngã rơi xuống đất bay ngược ra rất xa nhấc lên vũng máu dưỡng gậy dưới người hắn giao mã một tiếng hí lên trong chốc lát nổ tung thành bùn não h cùng t h ị t g não trấn thủ sứ vông vệ hải một chiêu tan tác phương chu trệ không mà đứng nhân hoặc khí huyết s ắ c lôi đình không ngừng đắn sen hắn nhìn xem trong nháy mắt kêu thảm bay ngược ông vệ hải rơi vào trầm tư cảm giác có loại đầy ngập chiến ý cho chó ăn cảm giác dạng nay mặt hàng cũng có thể làm ộ t trâu trấn thủ sứ chương một trăm hai mươi b ố phương chu giết người lại chu tâm lao đu nhét bản nhập si cầu n g mép phiếu chương một trăm hai mươi bốn phương chu giết người lại chu tâm lao đùi niết bản nhập siêu p h à m vạn chữ thay mới cầu n g mép phiếu đ ẩ y toàn bộ phố g i ả i đột nhiên liền lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong bách tính quan sai tan tác tiên giáp quân giáp sĩ bọn hắn kinh ngạc cùng rung động nhìn xem cái kia trôi nổi trệ không thiếu niên thiếu niên quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc da mãng c ả n g có nhân hoàng khí như trụ bông xuống thần tuấn vô cùng thế nhưng chân chính để cho người ta rung động là thiếu niên này thế mà một chiêu đánh tan luyện khí đại vũ tông cấp bậc trấn thủ sứ vương vệ hải vương vệ hải võ trang đầy đủ ngồi cưỡi da mã khởi cái kia c h i ế n ý tốc độ bùng nổ ba cái hợp nhất bình thường người căn bản ngăn không được trên thực tế vương vệ hải ngay từ đầu chẳng qua là hơi có chút coi trọng phương chu nhưng là chưa từng đem phương chu xem như chân chính kẻ địch vương vệ hải mục tiêu từ đầu đến cuối đều là võ đạo gia bùi đồng tự bởi vì hắn cảm thấy chỉ có bùi đồng tự mới thật sự là những người có thể uy hiếp hắn hoàng hồng chẳng qua là người thiếu niên có thể vương vệ hải căn bản không biết hoàng hồng đứng sau lưng cái phương chu cái kia tại thái hư cổ điện bên trong đại khai sát giới giết dị tộc t i ê n kêu dùng mình quỷ xuống đất cầu s i n tha thứ khủng bố thiếu niên làm ơ n g vệ hải thấy phương chu dẫn dắt mà người tới hoàng khí thời điểm vương vệ hải trong lòng liền hiểu do muốn h ỏ n g việc nhân hoàng khí đó là võ đạo gia biểu tượng mà võ đạo gia có thể vượt cấp mà chiến mỗi một cái võ đạo gia đều hết sức yêu n g h i ệ t vương vệ hải không phải võ đạo gia hắn chẳng qua là cái luyện khí đại vũ tông hắn đã từng cũng muốn trùng kích võ đạo gia chỉ bất quá thất bại hắn vô pháp dẫn dắt nhân hoàng khí cho nên hắn không thành được võ đạo gia thời điểm đó hắn mất hết can đảm vô cùng hâm mộ ghen ghét thế nhưng hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng hắn không thành được võ đạo gia cái kia chính là không thành được có lẽ là tâm tính duyên cơ đi từ đó về sau vương vệ hải liền trở nên càng cắn rỡ trấn thủ sứ vị trí này trên cơ bản đều là võ đạo gia mới có thể thắng mặt cho bởi vì có lữ vương cái tầng quan hệ này tại cho nên hắn vương vệ hải có thể ngồi vào chỉ có võ đạo gia mới có thể chỗ ngồi trở thành lục châu giang nam trấn thủ sứ thu liễm vô số của cải cùng tài nguyên hắn càng là nhờ vào đó đem tự thân tu vi thôi động đến luyện khí đại vũ tông cấp độ vương vệ hải vẫn luôn cảm thấy chính mình mặc dù không bằng võ đạo gia thế nhưng hẳn là cũng không cha được quá nhiều có thể hôm nay chỗ tao nộ hết thảy t r i để quét mới ý nghĩ của hắn hắn cùng võ đạo gia c h i ở giữa tranh l ệ n h cư nhiên như thế to lớn người thiếu niên trước mắt này vừa dẫn dắt nhân hoàng khí thế mà liền có thể đánh tan hắn vị này đại vũ tông cấp bậc cường giả đây là giả A. vương vệ hải cảm giác sâu trong nội tâm mình tấm màn tre bị xé rách ra tới như vậy không có khả năng vương vệ hải ngã trong vũng máu hắn trong đôi mắt tràn đầy không thể tin hắn kịch liệt thở hào hẹn l ò n g ngực không ngừng chập trùng hắn chính là đại vũ tông khoảng cách siêu phàm chỉ kém nhất tuyến đi tại luyện khí phàm cảnh đình phong nhất hắn làm sao lại dễ dàng như thế bị đánh tan vương vệ hải đứng lên trên người hắn màu vàng kim áo giáp tre kín vết đang không ngừng chạy tràn lấy dòng máu đỏ sẫm hắn nhìn qua giống như liên cuồng mà bốn phía mọi người đã sớm triệt để câm như hến tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem đường đi một góc những g á i k i a trốn đi dân chúng trận mắt h ố t mồm không dám tin đặc biệt là g á i k i a tiên sinh dạy học hắn há to mồm trong lúc nhất thời liên phát tiếng tựa hồ cũng không biết làm sao phát mà lưu thẩm thấy không rõ lắm tình huống chỉ có thể cầm lấy tiên sinh dạy học không được hỏi đến hoàng hồng tình huống tiên sinh dạy học đức quắng noi câu lưu thẩm mới động tác cứng nở dân chúng choáng thấy một vị thiếu niên lang đột nhiên nổi lên đem vô cùng cường đại phản phất bao phủ tại giang nam vùng trời ác ngộng chấn thủ sứ v ư ơ n g vệ hải cho đánh tan thời điểm bọn hắn chỉ cảm thấy trong nhân thế này hết thảy trở nên vô cùng hư hảo cùng hoang đường là v ư ơ n g vệ hải quá phế vật sao không có khả năng tại dân chúng trong mắt luyện k h í đại vũ tông cấp v ư ơ n g vệ hải khác đơn giản cùng thần linh mạnh mẽ giơ tay nhấc chân đều có được mạc đại huy năng có thể là sự thật chính là v ư ơ n g vệ hải bị đánh tan tốt không biết là người nào trong đám người có người kêu một tiếng tốt lập tức dân chúng tiếng khen như lôi đình nổ tùng không ngừng vang vọng không ngừng nổ vàng q u a n quẩn tại phố g ả i mỗi một cái góc bị giam giữ trên mặt đất giang nam thành chủ tự y ê u cũng không cười nổi nữa bảy quế xuân lâu bầu không khí vô cùng ngưng trệ giống như là bị đông b ă n g xương trong dạp hào môn vọng tộc tộc trưởng cả đám đều ngây ra như phóng hai mặt nhìn nhau mơ hồ trong đó bọn hắn tựa hầu ngử i được một cỗ không giống bình thường mùi vị v ông c h ấ n thủ làm thực lực bọn hắn rất rõ ràng tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ có thể là thế mà bị một thiếu niên cho tùy tiện đánh tan như là tiếp tục như vậy xuống giang nam đi tiên có phải hay không sẽ sợ、à? một chút danh môn vọng tộc, tộc trưởng thân thể không khỏi lắp một cái bọn họ nghĩ tới rồi bọn hắn tại giang nam làm sự tình những chuyện này một khi bại lộ bọn hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn từ quốc công cũng đứng lên run rẩy run rẩy nấm nớp chống hổ đầu ngặt hắn liên tiếp giơ tay lên không ngừng ép xuống an ủi thương nhân quyền quý t i ê n tâm vương c h ấ n thủ mặc dù chủ quan bị đánh tan nhưng chỉ là bởi vì khinh địch vương c h ấ n thủ làm thực lực há lại không quan trọng một thiếu niên có thể sánh được h ú n hồ còn có lữ vương ở đây còn có tiên tộc chú giới sư ở đây chấn định từ quốc công hết sức lớn tuổi cho nên tại trong mọi người rất có hy vọng hắn vừa mở miệng có chút ồ nào tâm tính có chút sụp đổ mọi người cũng là bình tĩnh lại đám thương nhân chủ yếu là làm việc trái với lương tâm cho nên trong lòng có quỷ trong lòng có quỷ liền dễ dàng sinh ra sợ hãi phế vật lữ vương sắc mặt tâm trầm lạnh lùng q u á t mắng hắn không ngừng v ố t ve trong ngón tay phỉ thủy b a n chỉ bỏ ra nhiều tiền như vậy tài thậm chí cho ngươi mượn tới tảng thư các cổ võ điện tịch nâng ngươi đến trấn thủ xứ vị trí thế mà liền người thiếu niên cũng k h ô n g bằng phế vật ăn uống không phế vật lữ vương tức giận không thôi không ngừng q u á t mắng hắn đ ố i vông vệ hải lỡ tay mười phần tức giận bởi vì vông vệ hải lỡ tay mang ý nghĩa muốn tiên tộc chú giới xứ ra tay nói như vậy tiên tộc tất nhiên sẽ hướng hắn công phu sư tử n g ạ n hắn có lẽ đến tổn thất không ít của cải cùng tài nguyên quế xuân lâu ở giữa người người đối mắt nhìn nhau đều lựa chọn cấm khẩu không nói nữa lúc này lữ vương đang ở nổi nóng vẫn là chớ có đi trêu chọc lữ vương tại giang nam quyền thế thao tiên h căn bản không phải bọn hắn này chút thương nhân có thể đối kháng lữ vương muốn diệt một cái hào phú dễ dàng một chút đã từng lựa chọn phản kháng hào phú thương nhân đều đã sớm bị diệt lấy hết bây giờ có thể lưu lại toàn bộ đều là sẽ nghe lữ vương lời thương nhân lữ vương ánh mắt quét tới thương nhân hào phú tộc trưởng dồn dập thân thể run từ quốc công chống đỡ hổ n g đỡ đầu tử tồn lựa v ư nói n g ư hắn cảm thấy ông vệ hải thực lực không có vấn đề có vấn đề là thiếu niên kia từ từ xem đi xuống đi vương vệ hải bản sự không chỉ như vậy một chút thiếu niên kia tại vì bùi đồng tự l ậ c trận bùi đồng tự dự định niết bản một khi niết g bản thành công đối với chúng ta mới có chỗ uy hiếp vương vệ hải sẽ không để cho hắn thành công từ quốc công đối v ư ơ n g vệ hải rất có lòng tin lữ vương nhìn từ quốc công lên mắt vương vệ hải cùng từ quốc công đi tương đối gần từ quốc công thậm chí cố ý đem một cái tôn nữ gà cho v ư ơ n g vệ hải có lẽ từ quốc công biết v ư ơ n g vệ hải nội tình lữ vương vừa nghĩ đến đây nhẹ nhàng v ố t ve ban chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m phố dài nếu là thất bại vương vệ hải cái này chấn thủ xứ vị trí cũng có thể không cần ngồi lữ vương lãnh không nói từ quốc công im lặng bậy dòng máu tại chảy tràn vương vệ hải từ dưới đất bỏ dậy hắn trong đôi mắt tràn đầy xích hồng nếu là thua với bùi đồng tự h ắ n cũng nên nhận có thể là thua với một cái không có danh tiếng gì thiếu niên hắn không căm lòng huống hồ vương vệ hải rất rõ ràng hắn không thể bại một khi hắn bại hắn bây giờ hết thệ tất cả đều sẽ t a n biến địa vị của hắn của cải của hắn hắn có hết thệ đều sẽ bị t ấ c đ o ạ t lữ vương sẽ không nuôi một cái phế vật hắn sẽ trở thành vì lữ vương bỏ đi quân cờ vương vệ hải hất ra đ ứ t gây ngăn thương c h ậ m chậm rút ra bên hồng kiếm đó là một thanh nhập khẩu từ tiên tộc tiên kiếm hắn nhìn chằm phương chu sắc cơ đại thịnh ta nhất định sẽ giết người giết người ta có lẽ có cơ lẽ hội đánh vì vậy vương vệ hải cũng biết võ tông phía sau võ đạo chi lộ mới luyện khí võ đạo đại vũ tông liền là cực hạn thế nhưng tu hành của võ h á n vương vệ hải lại là có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích căn cứ hoàng tộc cổ võ luyện k h í đại vũ tông về sau tu chính là tinh thần ý chí làm tinh thần ý chí tại áp bách ở bên trong lấy được thăng hoa liền có thể dẫn dắt thiên địa chi lực trưởng k h ô n g t h i ê n tượng đánh vỡ cơ thể người gông cùng xiềng xích trở thành siêu phàm lĩnh vực tồn tại tại cổ võ bên trong này cảnh giới xưng là võ vương võ đạo bên trong vương giả luyện k h í võ đạo không có võ vương chỉ có cổ võ có vương ngày hôm nay vương vệ hải muốn đặt chân võ vương lĩnh vực g anh vương vệ hải nâng kiếm lên trên người khí thế đang không ngừng biến hóa vô hình sóng khí gợn sóng không ngừng phương chu nắm trong tay hoàng hồng thân thể chậm rãi hạ xuống cựu long sống lưng phương chu không có mở quá nhiều chỉ mở ra ba cái huyệt vị bởi vì hoàng hồng chỉ có võ sư tù vi nếu làm ở huyệt quá nhiều hoàng hồng sẽ gánh không được mở ba cái t ử huyệt vừa vặn lại thêm dẫn dắt nhân hoàng khí cùng với di hoa tiếp mục bây giờ phương chu có khả năng bắn ra lực lượng cũng không yếu không chết phương chu hơi kinh ngạc nhìn xem vương vệ hải hắn vừa rồi có thể không có chút nào lưu thủ nhân hoàng khí ra chỉ tại cuốn theo nhân hoàng chi ý vô ảnh thối bên trong cái kia bùng nổ không kém gì bất luận một vị nào ngũ cảnh này vương vệ hải mệnh có chút cứng rắn a mà lại phương chu phát hiện vương vệ hải trong đôi mắt chiến ý thiêu đốt cùng quyết tuyệt cái loại cảm giác này phương chu không xa l ạ gì đây là đem hắn phương chu xem như đã đặt chân muốn bước qua đánh vỡ gông cùng xiềng xích đặt chân siêu phạm sao có chút ý tứ đây là cổ võ phương chu khống chế hoàng hồng thân thể có thể rõ ràng bắt được v ư ơ n g vệ hải trên thân dòng năng lượng c h u y ể n tựa hồ cùng luyện khí võ đạo không giống nhau lắm càng nhiều còn là một loại tinh thần ý chí bên trên cố đạo tựa hồ tại hình thành một cố thần có chút giống thần tộc thần ý tu hành pháp phương chu không nội hắn cũng là có chút hăng hái nhìn xem ông vệ hải nhân tộc cổ võ tu hành pháp phương chu cũng không tiếp xúc đến lần này cũng là có thể nhìn rõ ràng mà này xem xét phía dưới phương chu cũng mơ hồ có chỉ da trắng cổ võ tu hành phương thức luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần phương chu đôi mắt ngưng tụ nỉ non giờ này khắp này v ông vệ hải tựa hồ liền ở vào luyện khí hóa thần giai đoạn đợi đến thần hiện có lẽ chính là cảnh giới tiếp theo luyện thần phản hư phương chu suy nghĩ ra điểm ý vị ra tới nói ngắn gọn tương đối không rõ ràng nhưng là đối với phương chu mà nói lại là cũng không ít dẫn dắt tác dụng mơ hồ trong đó phương chu đối với khai sáng khí hải núi tuyết siêu phản thiên có một điểm đầu nối bất quá nếu là có thể đạt được cổ võ tu hành pháp có lẽ sẽ càng tốt hơn vẹn vẹn chỉ là theo ông vệ hải trên thân quan sát phương chu rất khó quan sát ra cấp độ sâu đồ vật giết người có lẽ sẽ tuân ra cổ võ điển tịch đi lại nhiều cái không thể không giết người lý do nhìn xem chiến ý dâng lên ông vệ hải trong lòng không khỏi nghĩ đến sau đó phương chu tâm niệm vừa động nhân hoàng khí không ngừng ở trên người xếp hóa thành áo giáp cứ việc thiếu khuyết thái hư lực lượng thế nhưng phương chu có khả năng dẫn dắt tới nhân hoàng khí vẫn như cũ vô cùng to lớn giết ba. hắn cảm giác mình cũng nhanh muốn chạm tới cánh cửa luyện khí hóa thần khí và thần hợp lại hắn sắp chạm tới khí cùng thần giao dung cảnh giới chỉ kém tới cửa m ộ t cước liền có thể chạm đến siêu phạm vâng vương vệ hải trong tay kiếm ngang tàng bộ r a kinh khủng kiếm khí bày vây mà ra đem bao t r ù n đường đi máu chạy cho chém ra hắn giống như của ma tinh thần tại thời khắc này phảng phất bùng cháy cùng thăng hoa hắn m ư ợ n trùng kích siêu p h ạ m lĩnh vực khí thế hướng phía phương chu phát động công phạt、Z3. z ba giết thiếu niên này giết ra cái suy nghĩ thông suốt đặt chân siêu phàm võ vương tri cảnh kiếm quang kéo tới bá đạo sắt cơ quần quận Quyền ấy dòng đất cái thứ tư tử huyện g cựu h hoàng hồng thân thể lao n mà vĩ ô i huyện h h mở ra nháy mắt khi tức lại lần nữa tăng vọt thân thể bành trướng gân xanh phình lên n m y lên mà phương chu khống chế hoàng hồng thân thể không trốn không né không sợ hãi v ọ t tới trực diện v ô n g vệ hải nhất kiếm chân dài bắn lên vô số thối ảnh tại trong hư không nổ t u n g hướng phía v ô n g vệ hải đầu liền ném tới v ô n g vệ hải nhất kiếm nếu là đâm trúng phương chu phương chu vô số thối ảnh cũng sẽ ở v ô n g vệ hải đầu bên trên nở rộ lưỡng bại câu thương lấy mạng đổi mạng hung t à n trong đầu hoàng hồng thở mạnh cũng không dám cảm giác mình cơ hồ muốn hít thở không thông đây rốt cuộc lạc á i gì cấp độ chiến đấu a hoàng hồng dùng đệ nhất thị giác trải qua trận chiến đấu này cảm giác trời đất quay cuồng linh hồn đều đang rốn quá kích thích thật sự là có chút chịu không nổi a phương chu sắc mặt đ ạ m m ạ c lấy mạng đổi mạng phương chu sẽ sợ sao hắn tự nhiên không sợ có nhân hoàng khí tại phương chu có thể bảo chứng hoàng hồng bất tử lại thêm này cũng không phải mệnh của hắn thế nhưng vương vệ hải sợ sao vương vệ hải không phải muốn luyện khí hóa thần muốn tố lập thuộc về mình thần sao t h ờ i a thời khắc sinh tử mới có thể tạo nên chân thần nhìn ngươi có sợ chết không vương vệ hải đôi mắt đang rung động hắn khí thế một đi không trở lại tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ làm cái kia vô số thối ảnh xếp uy nhất một ước cơ hồ muốn nện ở đầu hắn bên trên thời điểm vương vệ hải rút lui hắn không muốn chết hắn không muốn liều mạng b à n h ba vương vệ hải thu kiếm tranh né thế nhưng như thế trốn một chút liền không còn có cơ hội l i ê n này ngươi cũng xứng đặt chân siêu phạm phương chu khống chế hoàng hồng thân thể càng đánh càng h ă n g cười nhạo một tiếng lời nói chú tâm vô số thối ảnh như, như cơn lốc bao phủ giống như là tràn ngập giữa đất trời ánh cao làm người hít thở không thông công kích tiết tấu trong nháy mắt phong tỏa vương vệ hải hết thể đ ư lui vương vệ hải đổ máu liên tục nghe nói lấy phương chu lời nói trong đôi mắt lập tức lấp lánh qua đi hối hận c h i sắc cái kêu tăng lên đến cực điểm điểm khí tức cùng tinh thần tại thời khắc này bắt đầu suy yếu siêu phàm lĩnh vực gần trong c ă n g t ứ c lại giống như tại phía x a thiên a i rốt cuộc không có cơ hội chẳng đến vương vệ hải hiểu rõ hắn cũng không có cơ hội nữa Vâng Và vô vàn, Vương vệ Nhân chân chân, hoàng cuồn cuộn, đến, ảnh, biến muôn chánh cũng không thể tránh. Nay ba. khí thối thể kích hải kh ảo trực quất đầu. một một số nhiều năm như vậy hưởng tôn chỗ ê u khiến cho hắn mất đi cái k i a cố nhuệ khí hắn trở nên không dám liều mạng mà đây mới là hắn thất bại nguyên nhân thực sự không quan hệ thiếu niên trước mắt thất bại cũng không phải thiếu niên trước mắt tạo thành mà là bản thân hắn còn kém như vậy một tia bởi vì hắn võ đạo không thuần túy tại điểm cuối của sinh mệnh vương vệ hải trong đôi mắt tràn đầy sầu não hắn bắt đầu xem cuộc đời của mình xem hắn võ đạo ba lần trùng kích võ đạo ra thất bại đến lựa vương tương trợ về sau tại luyện khí võ đạo không ngừng cuộc khởi từng hăng hái tuyên bố muốn dùng luyện khí võ đạo n ị c h đỏ sức võ đạo ra mà bây giờ, hết trăng trong nước thoảng qua như mây khói hài hước đến cực điểm phương chu tự nhiên cũng bắt được v ông vệ hải trong đôi mắt tiếp nối cùng sầu não thế nhưng tâm như bàn thạch phương chu không có bất kỳ cái gì mềm lòng cùng lưu thủ ba ba một chân hạ xuống v ông vệ hải đầu triệt để nổ tung như bạo liệt dưa hấu đỏ trắng bắn tung t o á ở giữa chia năm xẻ bảy vị, vô vô vị này chạm tới siêu phạm lĩnh vực luyện khí đại vũ tông tại giờ này khác này triệt để ngã xuống chết thảm ở phố dài hào hào dòng máu như mưa nương theo lấy phá toái máu thịt rồi không ngừng lốp bốp rơi vào trên đường dài nhấc lên một hồi huyên áo khiến cho đầy đất dòng máu nổi lên g ậ n sóng không có danh tiếng gì thiếu niên hoàng hồng cùng lục châu chấn thủ sứ vông vệ hải kịch liệt một trận chiến cứ việc cũng không thật lâu thế nhưng cái kia ngắn ngủi va chạm lại là choáng váng tất cả mọi người cái kia l ó a mắt dao phong nhường người tê cả ra đầu mà cuối cùng dù n g lục châu chấn thủ sứ vông vệ hải tử vong mà hạ mán kết cục giết vông vệ hải đối với phương chu mà nói không tính là gì nếu là phương chu m h ô n t h là gì nếu n g chu ư trường kiếm một v à mử ra vông vệ hải trong nháy mắt liền không có thậm chí không cần bỏ ra phí nhiều ít khí lực so với chư tộc đỉnh cấp thiên tiêu vương vệ hải kém không phải một chút điểm chu d i ệ t v ư ơ n g vệ hải về sau phương chu trước mắt có vặn vẹo khói xanh nhắc nhở nổi lên đánh giết luyện khí đại vũ tông v ư ơ n g vệ hải thu hoạch được nhân tộc cổ võ điện tịch luyện thần quả nhiên có điện tịch rơi xuống đây mới là giết v ư ơ n g vệ hải thu hoạch lớn nhất đến mức vương vệ hải chết phương chu thợ ơ cứ việc v ư ơ n g vệ hải quyết ý võ công đều đạt đến phạm tục nhất lưu thế nhưng tâm trí của hắn lại là bởi vì lâu dài hưởng tôn chỗ ưu tại giang nam này phong lưu chỗ bị ăn mòn mất đi sức liệu chỉ có thể coi là tam lưu tam lưu tâm trí như thế nào đặt chân siêu p h ư ơ n g chu khống chế hoàng hồng thân thể rơi xuống đất dòng máu như nước mưa r ồ i ở trên người hắn vương vệ hải bị đánh nổ đầu sọ tại chỗ bỏ mình kinh hãi vô số người cho dù là quế xuân lâu bên trên lữ vương cũng là hô hấp r ồ n r ậ p đem vớt ve phỉ thúy ban chỉ cho bấm nát một bên quan chiến tiên tộc chú dưới sứ cũng là có chút không có dự liệu được vương vệ hải thế mà chết đột nhiên như vậy không tốt vương vệ hải phế vật này hỏng việc lớn tiên tộc chú dưới sứ sắc mặt âm trầm lạnh lùng vương vệ hải chết nằm ngoài dự đoán của hắn mà bùi đồng tự trên thân khí thế tăng vọn n h i ế bàn thành công tốc độ cũng nhanh vượt qua t v o n h ba sau lưng tiên thụ hiện hiện mấy trăm phiến lá chập trờn tiên hoa nở rộ tiên khí tràn ngập bàng bạc hạo đáng siêu phàm huy áp tại giờ này khắc này tựa như núi cao hướng phía phương chu ép tới nhưng mà đối mặt tiên t ộ c chú r ơ i sứ siêu phàm huy áp phương chu khống chế hoàng hồng thân thể lại l à n h ư do xuân h ư u h ư u nửa điểm ảnh hưởng đều chưa từng gặp tiên t ộ c chú r ơ i sứ lãnh khốc vô cùng trong chốc lát thân thể lôi kéo qua đạo đạo tàn ảnh bàn tay lớn lô ra siêu phàm lực lượng giao hòa tại trên đó hướng phía phương chu đánh tới muốn tại chỗ giết chết phương chu hắn vốn cho rằng ông vệ hải có thể mượn cơ hội này đặt chân siêu phàm, nhưng chưa từng nghĩ. Bị t h sau người nhắm mắt bùi đồng tự toàn thân đột nhiên nở rộ sáng lạn hào quang toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu hiện lấp lánh hào quang như trong vũ trụ vô tận tinh huy giống như mà bùi đồng tự khí tức cũng tại thời khắc này không ngừng tăng lên huyết sáp núi cao đại dương màu đỏ ngòm dị tượng hiện ra b u i đồng tự trên thân phảng phất vô số xiềng xích sụp đổ thanh âm liên tiếp b u i đồng tự l à m xam p h ư n g lên đột nhiên mở mắt ra đôi mắt thâm thúy phảng phất đã trải qua vô số lần sinh cùng tử ta từ hoành đao hướng thiên tiếu h đi ở can đảm hai cô lôn b u i đồng tự một tiếng lẩm bẩm đây là hắn theo phương chu châu ấy lấy được khiến cho hắn thích đến t h u ố c thít thi tử đại biểu ý chí của hắn cùng tinh thần phá rồi lại lập nghiết bàn trùng sinh thành công cắm ở huyết sắc mặt đất trôi này trường đao không ở run dậy sau một khắc một tiếng ông âm đông nhiên bắn mạnh mà lên đao mang sang t ó i bổ về phía tiên tộc chú giới xứ đánh tới bàn tay lớn đánh đâu thắng đó ánh đao hành không xoẹt tiếng vang bàn tay lớn bị chém ra máu me đồng địa siêu phàm dao phong lên đỉnh đầu va chạm thiếu niên ở phía dưới bình tĩnh đứng l ặ n g l ú n g đồng tiền như hoa chương một trăm hai mươi năm bản quan tới dự tiệc câu nguyên phiếu chương một trăm hai mươi năm bản quan tới dự tiệc câu nguyên phiếu đ ẩ y vương vệ hải chết nay tôn lữ vương phụ tá đắc lực bị người đá nát đầu sọ chết thảm tại chỗ giấu trong lòng lòng tràn đầy không cam lòng mang theo vô biên tuyệt vọng mặc dù hắn tại trước khi chết bắt đầu xem vo đạo của mình nhân sinh thế nhưng lưu lại nhưng như cũ chỉ còn lại có bổ khuyết không vừa lóng tiết v ố i nhưng mà vương vệ hải vừa mới chết không có ai để ý hắn thân chết hắn chết vốn nên kinh động toàn bộ gian nam thế nhưng tại thời khắc này lại là lộ ra đến vô cùng không có ý nghĩa tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại trên đường dài trận kia khủng bố đến cực điểm giao phong đó là hai vị siêu phàm lĩnh vực cường giả giao phong tiên tộc chú giới xứ đôi mắt thích chặt h ắ n trăm triệu chưa từng nghĩ chỉ như vậy một cái sai lầm bùi đồng tự liền hoàn thành thuế biến phá kén thành bướm niết bàn thành công đặt chân siêu phàm lĩnh vực phải biết siêu phàm tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thành cự cho dù là thần ma tiên chúng yêu các tộc tu hành hệ thống bên trong thành tựu siêu phàm đều phải phế to lớn khí lực mà lại còn cần thiên tư c h ắ c tuyệt mới có thể đến mức n h â n tộc mong muốn đặt chân siêu phàm liền khó hơn nhìn chung lớn như vậy một cái n h â n tộc chân chính đặt chân siêu phàm lĩnh vực liền một cái t à o mãn bây giờ lại thêm một cái bùi đồng tự một cái t à o mãn liền để chư tộc cảm giác được có chút khó giải quyết t à o mãn một người giữ vững nhân tộc vực giới chi môn liền kẹp lại chư tộc mong muốn đối nhân tộc ý đặc thủ trừ phi phát động tổng tiến công bằng không có một vị siêu phàm thủ vệ hộ cho i hợp nên chư tộc cường giả đều vô cùng cẩn thận tiên tộc chú giới xứ nhìn xem bùi đồng tự trong đôi mắt sát cơ quần quận bởi vì hắn thất sách dẫn đến một vị nhân tộc siêu phạm sinh ra đây là không thể nói lý sự tình tại ta ngay dưới mắt thành tựu siêu phạm vậy cũng chỉ có thể để ta tới bóp chết ngươi tiên tộc chú dưới xứ hít sâu một hơi may mã nơi này là giang nam nếu là đ ổ i địa phương khác nhân tộc thêm ra một vị siêu phàm lục hợp cảnh võ đạo gia đối với chư tộc mà nói đều không phải là tin tức tốt gì Vâng vô và vậy, Bàn lớn đồng lượng nặng nghề vô cùng, hạ xuống ở giữa, dẫn tới kinh khủng sóng khí bốc hơi, gọn sóng năng lượng đang không ngừng Nếu từng đồng lượng như giữa, ba. bị bùi bức bùi tay đao ra. Hai chưa phàm là tự một tới đột tự mặt lực lực siêu hơi, đối chém chạm. cỗ hạ khí phá ở bây giờ bùi đồng tự đặt chân đến lục hợp cảnh hắn xuyên suốt toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t mỗi một cái khiếu h u y ệ t đều như ngôi sao đang phát tán ra hào quang mỗi một cái khiếu h u y ệ t đều đang hấp thu lấy năng lượng trong thiên địa mơ hồ ở giữa phản phất tỏa ra trên trời tinh tú tiếp dẫn lấy tinh huy rơi vào trên người giống như bùi đồng tự trên mặt m a n g cười trường đao tại hắn tinh thần ý chí k h ô n g chế giới tự động bắn mạnh mà ra đỡ được bàn tay này vực này cách không khống đao thủ đoạn hiển thị rõ siêu phàm bản sắc đây là tinh thần ý chí hiển hóa thể hiện bùi đồng tự ánh mắt rực rỡ như sau hắn cảm giác được chính mình đẩy ra một cánh cửa trong thiên đ i ệ tất、cả. đều phảng phất tại trước mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng hắn thậm chí có thể bắt được nhân hoàng khí giữa thiên địa cần tụ tập mới có thể rõ ràng thấy nhân hoàng khí bây giờ trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng nguyên lai、like. cái này là siêu phạm võ giả tầm nhìn hết t h ả đều cùng người thường khác biệt có người nói không đến siêu phạm khó mà bắt được thế giới huyền bí cùng chân lý nguyên lai、like、là thật bùi đông tự có chút cảm hoài cũng có chút vui mừng trận này nếp bản trận này phá rồi lại lập nguy hiểm cực lớn là giới vạn bất đắc dĩ mới làm ra quyết định bùi đông tự thậm chí tưởng tượng qua một khi thất bại hậu quả nếu là thất bại, hắn bùi đồng tự bỏ mình vậy đối với đại khánh hoàng triều mà nói cái gọi là biến đổi chi pháp vậy liền như không trúng lâu các nhất định là một trận huyết tượng hắn bùi đồng tự cũng thẹn với hoài đế tín nhiệm đến mức từ thiên tắc mong muốn triệt để tiêu cấm phủ dung tiên dầu cũng trên cơ bản không có khả năng bởi vì bùi đồng tự gánh vác lấy áp lực lớn hắn thậm chí không dám tưởng tượng thất bại hậu quả có thể là hắn nhất định phải làm ra quyết định này giang nam nước so hắn tưởng tượng bên trong phải sâu quá nhiều giang nam vòng xoáy cũng so hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn bất quá bây giờ hết thể đều đi qua hắn bị siêu phàm nên chém phá hết t h ể yêu mà quỷ quái bùi đồng tự nhìn xem vẫn như cũ che ở trước người h ắ n thiếu niên trên mặt mang lên nụ cười hiền hòa tiếp đó giao cho ta này giang nam đi tiên có thể phá bùi đồng tự nói khẽ phương chu khống chế hoàng hồng thân thể nhìn về phía bùi đồng tự suy nghĩ một chút lộ ra tràn đầy thưởng thức biểu tình không sai trẻ nhỏ dễ dạy phương chu dựa theo truyền võ giả thân phận chỗ có thể nói ra ngữ nói với bùi đồng tự bùi đồng tự nhìn chằm chằm phương chu sau đó nhẹ phủi quần áo chắc tay sâu túi đầu đa tạ bùi đồng tự rất rõ ràng lần này nếu không phải có trước mắt vị thần này bí chuyển võ giả tương h trợ hắn thậm chí căn bản kháng không đến phá rồi lại lập thành công vương vệ h ả i cùng vị này tiên tộc chú giới sứ có thể tùy tiện cắt ngang hắn đột phá cho nên bùi đồng tự trong lòng cảm kích là hàng thật g i a thật hắn một lần nữa n g n g đầu ánh mắt như đuốc tiếp xuống giao cho hắn hắn tự tin vô cùng chiến ý nghiêm nghị lục hợp cảnh võ đạo gia nhân gian tái hiện thân là võ đạo gia l i ề n có thuộc về võ đạo gia tự tin cùng g a i có thể vô địch bùi đồng tự giơ tay lên cái kia chém ra tiên tộc chú giới sứ bàn tay lớn chừng nào lập tức bắn mạnh mà về rơi vào trong tay của hắn bị hắn bắt l ấ y trong nháy mắt trường đao khẽ run mà bùi đồng tự trên thân ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đồng thời phun tỏa hào quang vô số linh khí hội tụ vào thân thể của hắn hắn thông qua khiếu h u y ệ t chi pháp đi ra đạo thuộc về mình thân hóa linh khí hỏa l ỏ ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t chính là một cái khí hại đây cũng là bùi đồng tự đoạn này thời gian làm ra nghiên cứu cũng là hắn cực đại quyết đoán chỗ đi ra con đường mới bùi đồng tự nhắm mắt lại tinh thần ý chi sôi trào mà ra tinh khí thần máu thịt xương sáu lực hợp nhất sôi nổi bên trên siêu phàm đây cũng là bùi đồng tự nói không giống với phương chu khí hải núi tuyết hắn đi là linh khiếu hợp nhất đường phương chu giờ phút này quan sát lấy chạy bùi đồng tự biến hóa cũng đích thật là nhìn ra không giống bình thường con đường như vậy cần một c ỗ thẳng tiến không lùi không thành công thì thành nhân ý chí kiên định phá rồi lại lập đi con đường như vậy cần cực lớn dũng khí bởi vì linh khiếu hợp nhất hơi chút vô ý liền sẽ khiến cho khiếu h u y ệ t nổ t u n g cuối cùng cả người như bom ầm ầm bạo liệt chết không toàn thây cũng có thể thế nhưng bùi đồng tự đi thành công bùi đồng tự cười ha hắn đ ă n g tiên thẳng lên từng bước một l a n g không mà lên lúc trước hắn chỉ có thể thực hiện chạy không hoặc là dùng nhân hoàng khí ngự đao mà đi thế nhưng bây giờ hắn dù cho không tá trợ nhân hoàng khí đều giống như có thể tiêu dao giữa thiên địa đây cũng là siêu phàm lĩnh vực bùi đồng tự có chút hiểu rõ vì sao tào mãn sẽ cường đại như vậy hoàn toàn chính xác lục hợp cảnh cùng ngũ hành cảnh không tại một cái cấp độ đặc biệt là võ đạo gia ở giữa lẫn nhau khoảng cách to lớn vô cùng tụ tập nhân hoàng khí là võ đạo gia may mắn nhưng tương tự là trở ngại võ đạo gia leo càng cao cổ hơn vực kẻ cầm đầu Bởi vì có thể tụ tập ngày hôm nay g khí bùi đồng tự sáng tạo linh khiếu hợp nhất pháp cũng là đặt chân siêu phàm lĩnh vực nắm chặt chừng đao bùi đồng tự đăng thiên mà lên mơ hồ trong đó bùi đồng tự máu thịt tại thuế biến đây là thuế phàm thiên tượng tự hồ cũng bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa tiên tộc chú giới sứ sắc mặt đại biến có chút khó có thể tin Hắn vậy mà cảm nhận được c áp lực sau lưng của hắn mơ hồ muốn mở hai đoá tiên hoa tiên thụ đúng là tại thời khắc này chập trấn không thôi v õ đạo gia siêu phàm đúng là đáng sợ như vậy sao phương chu cũng là ngầm đầu nhìn xem khí thế đang không ngừng tăng lên bùi đồng tự giờ này k h ắ c này bùi đồng tự phản phất trở thành phiến thiên địa này nhân vật chính thiên tượng vì đó mà rung động này so sánh thuyền tại thái hư thiên kiêu thành bên trong chỗ đã thấy dị tộc thiên kiêu đặt chân siêu phàm hình ảnh muốn càng thêm tới có trùng kích cảm giác cùng rung động dị tộc thiên kiêu đặt chân siêu phàm tại lao đuổi trước mặt phản phất trò đùa bùi đồng tự đặt chân ở trong hư không hắn n ắ m trường đao giang hai tay ra thoáng chốc không thiên phía trên có vô số nhân hoàng khí bắt đầu hội tụ hướng hắn không ngừng xếp xếp phương chu ngẩng đầu lên trong đôi mắt l ó e lên một vệ kinh ngạc giờ này khắp này l á p bùi trên thân chỗ tụ tập nhân hoàng khí nồng độ đều nhanh bắt kịp hắn sáu cùng lúc đó tại bùi đồng tự đặt chân siêu p h à m lĩnh vực trong n g á y mắt cả nhân tộc vực giới đều đang chấn động vân lộc thư viện khâu tọa tại võ bia núi đình văn đạo bia trước đó tạ cố đường đột nhiên mở mắt ra tóc trắng dâu trắng đều tại phòng lên cùng bay lên hắn quay đầu nhìn về phía giang nam phương hướng trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ t kỳ dị b u i đ ô n g tự bước vào lục hợp cảnh nhân tộc lại sinh ra một vị lục hợp cảnh võ đạo gia thật đáng mừng thanh châu vạn trượng không trung trên biển mây tào mãn ngồi xếp bằng trên người có khiếu huyện đang lóe lên hào quang tại dần dần xác định cùng tìm lấy xiềng xích vị trí hắn khí huyết trên người đang không ngừng lưu động mơ hồ trong đó muốn s u n g kích đến một cái toàn lĩnh vực mới dù cho tọa trấn biên tái hắn vẫn tại tu hành tào mãn cũng không có bởi vì chính mình thành vì nhân tộc đệ nhất người mà thấy có bất kỳ kiêu ngạo cùng lười biếng cái này thói đời n h â n tộc không có tư cách hưởng thụ cùng lười biếng là ngoại địch vây quanh thời điểm áp lực sẽ hóa thành động lực t à o mãn mở mắt ra nhìn xem biển mây phần cối u có nhân hoàng khí ầm ầm hạ xuống như mưa lớn mưa to đôi mắt của hắn không khỏi lõe lên một vệ ánh sáng này khí tức là bùi đồng tự t à o mãn ánh mắt như l u ố c dùng thực lực của hắn cảm ứng qua bùi đồng tự khí tức liền sẽ vẫn nhớ hú hồ n h â n tộc ngũ hành cảnh võ đạo ra số lượng cứ như vậy nhiều bùi đồng tự khí tức hắn không thể lại quên mất đặt chân lục hợp cảnh a không biết là dùng phương thức gì đặt chân lục hợp cảnh tạo mãn trong lòng lại là có chút hiếu kỳ hắn tại trên biển mây đứng dậy chầm chầm phun ra một ngụm trọc khí trên người áp lực đúng là hơi có chút v u n g l ỏ n g nhân tộc nhiều một vị lục hợp cảnh cuối cùng có người có thể đứng ra thay hắn chia sẻ chút áp lực t à o mạn đón gió đầy người áo bào tím gió bên trong phần vật hắn cảm giác nhân tộc vẫn còn tồn tại hy vọng kim châu kinh thành hoàng cung chốt sâu ngựa hoa viên trong hồ tàng thư cát ngồi ngay ngắn ở trong tàng thư các lão nhân chậm rãi mở mắt vần đục đôi mắt xuyên thấu qua tàng thư các cửa sổ thấy được chân trời một màn kia huyền hoàng cùng với giữa thiên đ i ệ mơ hồ trong đó chuyển đến biến hóa vo đạo、gia. Lại lục sinh Cái cánh. hợp h ra một vị ghế kia là Giang Nam. Giang là Nam. n Lão â âm n lần nữa trong nắm bản lên. chầm lúc chặt cổ thư một tấm mắt một lần nữa rơi trong tay nắm chặt một tay tịch lao sau, rơi k t kết. Ghế đu bắt đầu chậm rãi lay động chuyên gia chầm muộn thanh â m chuyên gia tàng thư các quanh quẩn tại cả tòa ven hồ quanh quẩn tại toàn bộ ngự hoa viên thậm chí quanh quẩn tại cả tòa trên hoàng thành không bốn lục châu giang nam từ thiên tắc trong tay nắm nắm nhỏ máu đ a o một cước đá văng nhà kho cửa lớn bên cạnh cửa nằm vật xuống lấy đầy đất thi thể đều là chút cầm vũ khí lên muốn phản kháng thương nhân thuê hộ vệ t ừ thiên tắc không có chút nào nhân từ nương tay dồn dập chém giết do xét t ừ thiên tắc chỉ nhà kho lạnh lùng nói thủ hạ binh lính dồn dập xông vào nhà kho bên trong khiêm ra một dương lại một dương phủ dung tiên dầu cái k i a quỷ dạp dưới đất một vị thương nhân toàn thân đều đang run g r à y từ thiên tắc nghiêng qua hắn liếc mắt còn lại phủ dung quán phủ dung tiên dầu đều giấu tại chỗ nào vị này thương nhân không muốn nói thế nhưng từ thiên tắc trực tiếp cắt hắn một ngón tay tiếp tục hỏi lời giống vậy hỏi một câu thương nhân không trả lời liền cắt một ngón tay khi chém đi hai ngón tay thời điểm vị này thương nhân liền chịu đựng không nổi rú thảm nói nói giang nam hết t hệ phụ dung quán p h ụ dung tiên dầu đều bị hội tụ tàng dấu ở từ quốc công phủ đệ bến tàu hàng hóa thì phân phối dấu ở giang nam tám nhà g i à u có thương nhân trong phủ đệ từ thiên tắc nghe nói về sau sắc mặt vô cùng khó coi từ quốc công đại khánh hoàng triều nguyên lão từ quốc công từng vì ba vị hoàng đế triều thần đức cao vọng trọng quan viên vị k i a sống hơn trăm tuổi quốc công gia đến giả làm sao vẫn sẽ chọn chọn làm ra chuyện như vậy ra tới từ thiên tắc cảm giác vô cùng hoảng sợ cả trái tim đều đang run dày dựa theo tân chính tư tàng phụ dung tiên dầu chính là tội chết đang chém từ thiên tắc lãnh k ô n g nói bỗng nhiên vung đao chém vị này thương nhân đầu máu tơi ư r ộ i ở tại tràn đầy phủ dung tiên dầu dương gỗ lên từ thiên tắc thu đao về sau quay đầu nhìn về phía phố dài hướng đi dùng hắn n g ũ hành cảnh võ đạo r a tu vi tự nhiên cũng là cảm ứ n g được thiên tượng biến hóa còn có cái k i a trọng thiên mà hàng dạy nặng vô cùng nhân hoàng khí từ thiên tắc lãnh gốc cứng nhắc trên mặt khó được hiện ra một vệ nụ cười bụi huynh thành công từ thiên tắc ánh mắt bên trong lõe lên một đám lửa hắn ngầm đầu nhìn về phía giang nam bầu trời đè nhánh mơ hồ trong đó phảng phất thấy hắc á m sắp tán đi dán vẻ bụi h u n h nếu thành công vậy hắn từ thiên tắc cũng không thể là、hậu. từ thiên tắc lưu lại vài vị binh lính trông coi này chút đoạt lại phủ dung tiên dầu sau đó tự mình dẫn đội t r ù n g t r ù n g điệp điệp đi tới tám thương nhân lớn hào môn vọng tộc phủ đệ mà đi ở trong mắt từ thiên tắc bất kể là ai chỉ cần chào hàng phủ dung tiên dầu hại nhân tộc người đều đang chém sáu trên đường dài máu chạy thành sông trên đường dài không hai bóng người trôi nổi bùi đồng tự trôi nổi tại không một tay cầm đao trên người khí tức liên tục tăng lên khí huyền hoàng tại quanh người hắn chìm nổi ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện tất cả đều chấp lóe bùi đồng tự cả người đều giống như đang phát sáng tiên tộc chú dưới sứ sắc mặt ngưng trọng vô cùng giờ này khắc này bùi đồng tự cho hắn một cỗ áp lực lớn lý trí nói cho hắn biết lúc này hẳn là muốn rút đi tuyệt đối không nên cùng nhân tộc siêu phạm võ đạo gia chiến đấu t à o mãn lục hợp cảnh thời điểm liền giết chết rất nhiều vị chư tộc thất cảnh cường giả nếu không phải bắt cảnh cường giả cưỡng ép nhập cảnh áp chế t à o mãn bằng không chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong bố trí đều muốn bị t à o mãn một người cho làm sạch nhân tộc võ đạo gia một khi bước vào siêu phạt sắp phạt mười phần mạnh mẽ đây là chư tộc dùng máu cùng nước mắt cho ra giáo hấn thế nhưng tiên tộc chú dư sứ không muốn liền rời đi như thế. Giang Nam quá trọng yếu, thậm chí có thể nói là tiên Nam thậm quá yếu, thể tộc chí phụ có là dân u dầu n tiên n g tại h tộc lớn luôn là lớn. lớn là với giới nhất tiêu khu. Một khi Giang Nam tiên nói tổn tổn nhất vẫn là hắn vị này tiên thụ khu, khi hãm, thất thật thất chú tiêu một tộc tộc đối mà Mà vị siêu hắn sẽ t ế u nhiều đi i rất chất béo. Nhân tộc Nhân béo. s phàm võ đạo gia nếu ngươi là tào mãn loại k i a uy tín lâu năm siêu phàm võ đạo gia ta sẽ còn kiên kỵ một ít nhưng ngươi là tân tấn siêu phàm cái k i a ta hôm nay liền trảm một tôn n h â n tộc siêu phàm võ đạo gia nhìn một chút tiên tộc Giang Nam chú giới xứ sau lưng của hắn tiên quang đại thịnh một thanh tiên kiếm từ trong đó bắn mạnh mà ra hai đoá tiên hoa giống như nở rộ đệ nhị đoá tiên hoa cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất một khi đệ nhị đoá tiên hoa hiện ra vậy vị này chú giới xứ liền sẽ đặt chân đến tất cảnh bùi đồng tự đạp không mà đi tay cầm t r ư ờ n g đ a o toàn thân khiếu h u y ệ t đều là tại dâng lên lấy năng lượng tụ tập lấy nhân hoàng khí ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đều có nhân hoàng khí dung nhập trong đó khiến cho bùi đồng tự nhìn qua phản phát hóa thành một cái màu vàng kim người ngươi muốn c h ẳ n ta ta liền c h ẳ n ngươi hôm nay ta bùi đồng tự trả một tôn tiên tộc siêu phàm chúc ta nhập siêu phàm Bùi đông tại ự cao ọ n nói g ra. thời ê n t khắc t i này cả hai sáng chói trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm trên đường dài bất tính ngầm đầu lên nhìn lên bầu trời nước mắt đều phảng phất muốn chạy xuôi mà xuống tầng thứ này chiến đấu xa không phải bọn hắn có khả năng quan c h ắ c cùng tưởng tượng phương chu khống chế hoàng hồng thân thể cũng là ngựa đầu rõ ràng nhìn xem trận này kinh thế va chạm quế xuân lâu lên lữ vương nhìn tròng trọc vào thiên cung từ quốc công cùng với rất nhiều hào phú thương nhân t ộ c trưởng cũng đều là đi ra ngưỡng nhìn lên bầu trời trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi nhìn chằm chằm trên bầu trời giao phong không thiên phía trên đao khí cùng kiếm khí tung hành mây chạy bị xe nứt p h ả ạ p h ấ t thương không bị cắt kinh khủng siêu phạm lực lượng va chạm đang không ngừng kích động dẫn động tới tâm thần của mỗi người tất cả mọi người biết nay một trận chiến liên quan đến lấy giang nam thế cục nếu là tiên tộc chú giới sứ bại cái kia gian g nam đem lại không người có thể chế ước bùi đồng tự cùng từ thiên tắc hai vị này không sai cái kia gian g nam liền thật sắp biến thiên t i ê n tâm tiên tộc chú giới sứ chính là uy tín lâu năm siêu phạm khoảng cách thất cảnh chỉ kém tới cửa một ước bùi đồng tự sơ nhập siêu phạm làm sao có thể lối qua c h ư vị yên tâm đi từ quốc công thấy rất nhiều thương nhân tộc trưởng đều là khẩn trương mà lo lắng không khỏi vừa cười vừa nói mong muốn hóa giải một chút không khí khẩn trương nhưng mà lời nói vừa mở miệng đông dưng một tiếng thê lương bi thảm ở trên bầu trời nổ tung không ba. mây chạy bên trong tiên t ộ c chú r ơ i s ư máu me khắp người rơi xuống tại trong hư không lảo đảo không thôi trong con người của hắn có sợ hãi có tức giận cuối cùng hóa thành lùi bước chi ý hắn mong muốn chạy trốn nhân tộc võ đạo r a vừa vào siêu phàm vì sao có thể như thế mạnh trong t ầ n g mây bùi đồng tự một tịch á o lam bay phất phới hắn một tay cầm đao ngón tay khai chọc thân đao đông nhiên run rầy liệt nhìn xem tiên tộc chú r ơ i s ư chạy trốn thân hình bùi đồng tự tựao như thân hóa trường đao toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện sán lạn như tinh huy như muôn vàn tinh thần sen lẫn thành một đạo kiếm mang trảm duyên sinh、diệt. đây là bùi đồng tự đắc ý nhất một đ a o cũng là d u n g lấy hết khí phách lòng dạ hỏa khí một đ a o phấp một đ a o mà qua tiên t ộ c chú giới sứ lập tức hoảng hoảng trương trương khuôn mặt dừng lại bị một đ a o xé nát một cái đầu lâu phóng lên tận trời đầu thân t á c h rời tiên t ộ c chú giới sứ đ ả o tại thi thể trên đất bên trong có mơ hồ tinh thần ý chí v ọ t lên đặt chân siêu phàm tinh thần ý chí liền có thể hiện hóa chân thực không có chết đi dễ dàng như thế bất quá c ố này tinh thần ý chí liền c i ệ n hóa n thực k n g có c h t đi dễ d bất u á n à tinh thần mới t i đ n g tự m ộ u đã bỏ ố n g t i phu một t i ế n thân đao đâm vào đại địa còn tại trái phải lắc lư tiên tộc chú giới sứ tinh thần ý chí tại trên thân đao cái kia đường hoàng người hoàng khí sẽ rách r ớ i chia năm xẻ bảy triệt để i ê n diệt tiên tộc chú giới sứ ngã xuống toàn bộ thiên địa hoàn toàn tinh mịch quế xuân lâu lên lữ vương đứng lặng gắt gao nhìn chằm chằm từ quốc công rất nhiều thương nhân vọng tộc tộc trưởng toàn thân đều đang run dày bùi đồng tự bước trên mây mà tới đứng lặng đám mây đạm mạc cùng quế xuân lâu bên trên mọi người đối mặt cuối cùng chậm rãi mở miệng nói bản quan tới dự tiệc chương một trăm hai mươi sáu nhân tộc đến cùng có vài vị truyền vó giả vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu bản quan tới dự tiệc vô cùng đơn giản một câu tràn ngập hào hùng khí thế hào khí n g ú t trời lữ vương vương vệ hải từ quốc công ba người tại quế xuân lâu bố trí thực rượu chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi bùi đồng tự cùng từ thiên tắc mục đích không cần nói cũng biết dự định đồng hóa bọn hắn mua được không sai nhưng chưa từng nghĩ bùi đồng tự để bọn hắn trở lấy bây giờ bùi đồng tự tại giang nam một trận s á t lục về sau đúng là đứng lơ lửng giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống tới một câu tới dự tiệc còn đi cái ra biến lữ vương hai tay nắm lấy lan can lan can đều bị bắt l ô n xuống từng chiếc gai gỗ nổ lên giết người chu tầm a bùi đồng tự lữ vương nghiến r ă n g n g h i ế n lợi phản p h ấ t có hận không thể đem bùi đồng tự ngàn đao bầm t h â y thanh em theo rằng sau căn bên trong chuyền ra ma câu nói này hạ xuống quế xuân lâu bên trên rất nhiều hào phú thương nhân tộc trưởng toàn bộ đều hòa rồi trên mặt toát ra cực kỳ khó coi chi sắc dù cho t ử quốc công mở miệng t r ấ n an lại là đều t r ấ n an bất động này chút thương nhân không có bất kỳ cái gì lưu luyến thậu chứ không kịp cùng lữ vương cáo tử trực tiếp liền hướng phía quế xuân lâu hạ vọt lên đi bùi đồng tự trôi nội tại không cũng không thèm để ý này chút thoát đi thương nhân bởi vì, hắn biết, này chút thương nhân khẳng định đều không sạch sẽ nếu không sạch sẽ từ thiên tắc tuyệt đối sẽ tìm tới bọn hắn từng cái thanh toán một cái đều chạy không thoát bùi đồng tự đối từ thiên tắc hết sức tín nhiệm mà giờ này k h ắ c này bùi đồng tự muốn đối phó chính là trước mắt vị này lữ vương quế xuân lâu lên lữ vương khắp khuôn mặt là phẫn nộ hắn bàn tay không ngừng vô la can bùi đồng tự a bùi đồng tự ngươi vì cái gì càng muốn cùng bùi đồng tự v ư ơ n g không qua được bùi vương cũng không có trèo chọc người a giang nam cũng không có trèo chọc người a tại sao phải đối giang nam khai đao bùi vương tại giang nam n ngươi tới tàn sát một trận còn đem tiên tộc chú giới xứ chém giết bùn vương tốn hao to lớn tài nguyên chỗ điều hòa ra tới cùng tiên tộc hữu hảo quan hệ đều bị ngươi một đao cho c h ả m ấ t rồi lữ vương t h ấ p giọng gầm thét bùi đồng tự trôi n ổ i tại không nhàn nhạt, nhạt nhìn xuống cùng tiên tộc hữu hảo quan hệ nhân tộc cùng tiên tộc có thể có cái gì hữu hảo quan hệ trợ giúp tiên tộc buôn bán phủ dung tiên giàu hại bách tính tính hữu hảo quan hệ đem nhân tộc tài nguyên dẫn ra ngoài đưa tặng cho tiên tộc là hữu hảo quan hệ làm hại nhân tộc vô số nhà đình sụp đổ là hữu hảo quan hệ bùi đồng tự cười lạnh mỗi một lữ vương có hoàng tộc huyết mạch vốn nên là nhân tộc bên trong chất lượng tốt bối phận có thể là hắn làm sự t ì n h căn bản có lỗi với nhân tộc hắn hết thể hành vi hoàn toàn là đem nhân tộc hướng trong hố lửa đ ẩ y bây giờ gian g nam chẳng qua là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong t ố i giữa đã sớm bị lữ vương đám người cho đào giống lặp đi lặp lại nhiều lần nghiền ép lấy mách tính cuối cùng sẽ chỉ dẫn tới phản kháng hắn bùi đồng tự đến chẳng qua là đem này phản kháng sớm thôi lữ vương lắc đầu tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh lại hắn nhìn xem bùi đồng tự phản phất tại xem một người chết hoài đế dự định làm tân chính muốn biến đổi đại khánh điểm này bùn vương không phản đối thế nhưng ngàn vạn lần không nên bắt ta giang nam tới động đao lữ vương trên khuôn mặt tràn đầy dữ thợ hoài đế sẽ hối hận giang nam liên quan sự tình vượt xa tưởng tượng của các ngươi lữ vương nhìn chằm chằm bùi đồng tự nói n g ư ơ i bùi đồng tự nam chắc không được đông đông đông quế xuân lâu trên bậc thang dung chuyển thanh â m vang r ộ i không thôi áo giáp tấm vang một đội lại một đội hộ vệ phi tốc leo lên quế xuân lâu giơ đao kiếm giơ tấm chắn kéo trường cùng nhắm ngay trong hư không bùi đồng tự làm hộ vệ lân cận về sau lữ vương trong lòng lập tức vương lòng chút trên thực tế lữ vương vốn cũng không có quá mức lo lắng hắn chính là đầy đất phiên vương bùi đồng tự mặc dù là không sai mặc dù là siêu phạm võ đạo gia thế nhưng đã làm người t h ậ n lại cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám giết phiên vương bùi đồng tự nhiều nhất đưa hắn truy nã hạng mục mà lữ vương dù cho bị bùi đồng tự truy nã hạng mục hắn cũng không có quá nhiều e ngại bởi vì lữ vương có người sau lưng đây mới là hắn không có sợ hãi địa phương trong hư không bùi đồng tự hơi hơi nhăn lông mày giang nam nước hoàn toàn chính xác rất sâu thế nhưng bây giờ đặt chân siêu phàm bùi đồng tự từ lòng tin mười phần cũng là cũng không có quá quá nhiều e ngại mặc kệ tương lai sẽ tao nộ đến cái gì bùi đồng tự đều không thèm để ý hắn từng bước một từ bầu trời phía trên hạ xuống hướng phía quế xuân lâu hành tẩu mà đi một màn này nhường lữ vương đôi mắt cò r ụ t lại hắn vội vàng lùi lại nhường bên người thủ vệ cùng giáp sĩ tiến đến ngăn cản bùi đồng tự cứ việc lữ vương rõ ràng đối mặt siêu p h à m lĩnh vực bùi đồng tự đối mặt có thể chém giết tiên tộc chú giới sứ bùi đồng tự những thủ vệ này căn bản không đáng chú ý thế nhưng ít nhất có thể mang đến cho hắn một chút tâm lý an ủi cùng lực lượng bùi đồng tự từng bước một tiến lên mặt không biểu tình lạnh lùng và phần hiu hiu hiu kéo cung thủ vệ dồn dập b u ô n g lòng n g ó n tay mũi tên bắn mạnh mà ra một mảnh đen kịt phô thiên cái điệm thế nhưng bùi đồng tự trên thân khí tức một hồi mạnh mẽ tinh thần ý chí phun trào này chút mũi tên đúng là b ả y biện da ngắn ngủi chạy không giống như là bị nhựa cao su dính tại trong hư không giống như bùi đồng tự từng bước một đăng thiên đi bước qua mũi tên này chút mũi tên mới phần phật dồn dập hạ xuống đâm rơi trên mặt đất mà bùi đồng tự cũng thành công rơi vào quế xuân lâu phía trên giết lữ vương quắt trói t a i bọn thủ vệ do dự một chút vung đao giết ra nhưng mà bùi đồng tự giơ tay lên bấm tay một gõ p h ả n p h ấ t có vô hình đao khí tại trước người hắn vận sóng trong chốc lát từng đạo đao khí nở rộ phốc phốc phốc những thủ vệ này dồn dập bị xuyên thủng ngã xuống đất rú thảm không ngừng có thể một người đột xuyên tiên giáp quân bùi đồng tự căn bản không phải này chút bình thường thủ vệ có thể chống lại phế vật lữ vương trong lòng kinh hãi t h ầ m mắng một câu hắn ngầm đầu đã thấy bùi đồng tự đạ m mạc nhìn chằm chằm hắn h ắ n tâm không khỏi hoảng hốt sau đó bùi đồng tự trên thân thuộc về siêu phàm lục hợp cảnh võ đạo ra khí tức phóng thích mà g i như một tòa núi cao ầm ầm đặt ở lữ vương đầu vai lữ vương sắc mặt biến đến hết s hắn đỏ bừng cả khuôn mặt hắn mặc dù là hoàng tộc có tu hành c ổ võ thế nhưng cũng không là hết sức tinh thâm t u vi võ đạo cũng có chút hắn không có cái kêu phần khắc k hổ tập võ quyết tâm dù sao rất nhiều thứ hắn đều đã dễ như trở bàn tay hắn không cần đi mệt nhọc tự thân lữ vương kiên cường đứng lặng lấy thế nhưng bị bùi đồng tự áp bách áp chế cuối cùng vẫn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất hiển thị rõ chật vật lữ vương tâm thái tại thời khắc này có chút sập bùi đồng tự ngươi dám đối với bản vương đ ộ n thủ bùi vương chính là hoàng tộc chạy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch ngươi đây là đại lịch bất đạo lữ vương thê lương thét lên bùi đồng tự trên thân cái kia kinh k h ủ n g áp bách nhường lữ vương trong lòng bịt kín vô cùng mãnh liệt bóng mở t r u n g quanh thủ vệ toàn bộ bồi dối vô cùng lùi lại sợ hãi nhìn xem bùi đồng tự siêu p h à m võ đạo gia quả nhiên đã siêu thoát ra p h à m nhân phạm chủ mọi cử động có được khó lường nghị lực trừ phi thiên quân vạn mã vài nhóm quân trận tiến hành vây g i ế t bằng không ai có thể giết một vị siêu p h à m võ đạo gia khu khu cụ bùi k h â m sai tuyệt đối không thể chuyện gì cũng từ từ, từ quốc công chống hổ đầu q á i trượng gian mua mà vẩn đục trong đôi mắt tràn đầy hồi hộp hắn chưa từng nghĩ bùi đồng tự cư nhân như thế quả quyết tình thế biến hóa đúng là lại biến thành như thế lớn như vậy giang nam làm thật bị bùi đồng tự một người cho đ ụ c xuyên tiên tộc chú rơi sứ c h ấ n thủ sứ vông vệ hải còn có tiên g i á c quân giang nam nhiều như vậy thủ đoạn đều không làm gì được bùi đồng tự bây giờ hắn chỉ có thể đứng ra đến làm hòa s ự lão bùi đồng tự tầm mắt rơi vào từ quốc công trên thân khoe miệng hơi nhữ ôn hòa cười nói quốc công nói rất đúng có lời thật tốt nói đến chúng ta ngồi xuống nói chuyện ta bùi đồng tự cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý hàng người từ khâm sai đã đi lục xoát cả tòa giang nam thành đi tìm những cái kia giấu đi phủ dung tiên dầu chúng ta ở chỗ này uống rượu g i n g nữa chậm dãi chờ đợi từ khâm sai tin tức tốt liền có thể bùi đồng tự nói ra nếu là có tội liền theo tội l u ậ n x ử nếu là vô tội bản quan cũng sẽ không cố ý gây chuyện bùi đồng tự thản nhiên nói từ quốc công nghe vậy trên chắn cũng bắt đầu có mồ hôi mịn toát ra từ thiên tắc đi điều tra cả tòa giang nam thành điều tra g i ấ u đi phủ dung tiên dầu nếu là tại trong phủ đệ t r a ra có g i ấ u phủ dung tiên dầu cái kêu tất nhiên sẽ bị bùi đồng tự nơi nhằm vào a từ quốc công dù cho chống hổ đầu cả trượng giờ phút này đúng là đều có chút không vững vàng thân hình hai chân của hắn bắt đầu không ngừng run rẩy phảng phất chân vòng tiền đang run rẩy ta ta bùi khâm sai lão hủ có việc nghĩ về trước phủ một chuyến bùi khâm sai ngày khác tới phủ lão hủ nhất định thịnh tình c ò n g đãi từ quốc công sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra màu trắng khăn tay không được lau sạch lấy trên c h á n chạy tràn dưới mồ hôi hắn mở miệng nói với bùi đồng tự nói xong cũng dự định quay người rời đi từ quốc công đây là không để mặt mũi các ngươi bày yến bản khâm sai tới dự tiệc hiện tại ngươi lão lại muốn ly khai có ý tứ gì bùi đồng tự từ tốn ó i nay vừa nói từ quốc công mồ hôi trên trán liền càng ngày càng nhiều tất cả ngồi xuống t ế n hội liền muốn có hiến hội bộ dáng bùi đồng tự quét nhìn liếc mắt chầm dãi nói thế nhưng quán rượu ở giữa đệ nén khí tức lại là càng ngày càng nặng nặng để cho người ta thân thể đều không thể động đậy giống như lữ vương sắc mặt âm t r ầ m hắn thừa nhận bùi đồng tự trên thân phóng ra áp lực cứ việc hết sức chật vật thế nhưng hắn rất nhanh đứng người lên vô vô quần áo hắn nhìn thật sâu liếc mắt bùi đồng tự đi tới bàn rượu bên cạnh kéo ra cái ghế ngồi xuống bùi đồng tự người giết tiên tộc chú dưới sứ người nghị ký tiếp xuống ứ n g đối như thế nào tiên tộc tức giận sao lữ vương dựa vào cái ghế mồ hôi n h ngại nhưng lại ra vẹ thong rong mở miệ hỏi ti một vị siêu phẩm người bùi đồng tự có thể ứng đối thế nhưng hai vị ba vị bốn vị đâu lữ vương rất rõ ràng tiên tộc đối giang nam khu vực coi trọng cỡ nào dù sao tiên tộc phụ dung tiên dầu tại giang nam hàng năm chỗ liễm lấy tài nguyên cơ hồ chiếm cứ tiên tộc tại cả nhân tộc bên trong liễm lấy tài nguyên bảy thành trở lên một khi tiên tộc mất đi giang nam thành phố trảng Đối với trong lúc nhất thời quế xuân lâu thành giang nam gió lốc trung tâm quế xuân lâu ông chủ đã sớm túi người an tịnh đứng ở mỗi bên không dám thở mạnh những cái tia bồi rượu cô nương cùng tài nữ cũng là nửa câu lời cũng không dám nói dù sao người chết quế xuân lâu sàn gác ở giữa thi thể đang nằm trong không khí còn tràn ngập đồng đấm huyết tinh các nàng chẳng qua là bình thường nữ tử không có cái gì siêu tuyệt v õ đạo sợ khẽ động tử vong liền sẽ bông xuống bất quá đối với người bình thường bùi đồng tự sẽ không dễ dàng đi liên lụy áp lực của hắn chỉ nhằm vào lữ vương cùng với lữ vương thủ vệ Dầm dầm dầm. Dương, dị Nam một một phạm Một một Nơi Giang ngoại thành, Đông Dương, có khí tức kinh khủng, như đất bằng lên sống còn lĩnh thiên tượng hiện lại tới, siêu lại xa, xét, ra. gốc gốc đạo đạo tức đất tức. thụ Đất khí khí là đều có vực g i ó t chẻ lớn rượu nhẹ nhàng đánh ra lấy đối với giang nam n g o à i thành truyền đến g à o thét mảy may không thôi để ý lữ vương nghe được lấy tiếng giống khoe miệng buốc lên một vệ nụ cười đến rồi bùi đồng tự bổn vương nhìn ngươi hứng đối ra sao lữ vương ánh mắt bên trong lập loẹn ngừng ấm mặc dù hắn thời khắc này trạng thái như tù nhân thế nhưng bùi đồng tự không dám tùy tiện giết hắn hắn chính là một châu phiên vương tùy tiện không thể giết dù cho có tội cũng phải giam giữ vào kinh thành thành bên trong do hoàng đế định tội về sau mới có thể giết cho nên vừa nghĩ đến đây lữ vương hết sức thoải mái bùi đồng tự liếc mắt nhìn hắn trong n lòng hắn sát cơ cuồn cuộn hắn nhất định phải rét bùi đồng tự nhất định sẽ chờ vào kinh thành chờ gặp lao tổ tông hắn nhất định phải bùi đồng tự chết giang nam ngoại thành mấy đạo siêu phàm khí tức phi tốc tới gần thiên điệu biến sắc bùi đồng tự nội tâm tự nhiên không có hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh bất quá hắn bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia chấp tay sau lưng chậm rãi đi đến quế xuân lâu ban công chức đó hoàng hồng trên thân tiền bối bùi đồng tự mở miệng q u ế xuân lâu bên trên mọi người đều là khẽ giật mình đặt chân siêu phàm lĩnh vực bùi đồng tự thế mà đang kêu thiếu niên này vì tiền bối cho dù là bị ép nằm dạp trên mặt đất lữ vương đều có chút ngộ nhưng mà nhất để bọn hắn cảm giác được hoang đường cùng buồn cười chính là thiếu niên kia lại còn không có phủ nhận thản nhiên vô cùng tiếp nhận khẽ vất c ằ m ta đem rời đi ngươi phá rồi lại lập thật là không tệ linh khiếu hợp nhất chi pháp cũng biết tròn biết méo tương lai có hy vọng phương chu khống chế hoàng hồng thân thể nhìn thoáng qua bùi đồng tự trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thành n à y phần tán dương lời nói làm cho tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm này cái gì à đối mặt một vị siêu p h à m thiếu niên này làm sao dám như thế một cái dám gọi một cái dám ứng nhưng mà bùi đồng tự thái độ lại là ra ngoài dự liệu của mọi người bùi đồng tự cười tiếng may mắn mà có tiền b ố i phương chu không có nhiều lời khống chế hoàng hồng thân thể quay đầu nhìn về phía giang nam ngoại thành cái k i a một cỗ không ngừng tới gần siêu p h à m khí tước đã như vậy vậy liền giúp ngươi cuối cùng một thanh phương chu thản nhiên nói tiếp theo một cái t r ớ c mắt hoàng hồng trên thân đông nhiên có quang mang bắt đầu phun trào、Ấm、ẩm ẩm một cỗ kinh khủng mà bàng bạc khí tức bắn ra thiên khung phía trên sắc trời phát sinh b i ế n hóa khí huyền hoàng tràn ngập hào quang lóng ánh và t r ư ợ n g tất cả mọi người m ở mịn ngầm đầu liền thấy được thiên khung phía trên đúng là có một tòa nguy nga vô cùng c u n g khuyết cung điện cổ lão thần bí mạnh mẽ chuyến võ điện vê anh quần quần vô ngần huy áp bao phủ mà ra giống như cả mảnh trời không áp chế mà xuống giống như mà cái k i a bên dưới cung đ i ệ n v ư ơ n g hoàng hồng một lần nữa nắm trong tay thân thể hắn ngẩng đầu lên tràn đầy rung động hưng phấn nhìn chuyến võ điện Quế Xuân Lâu bên trên, t vì cái n gì hoàng hồng vị này không có danh tiếng gì thiếu niên có thể đột nhiên nổi lên chém giết chấn thủ sứ vông vệ hải nguyên lai vị thiếu niên này sau lưng có cờ giả chuyến võ điện lữ vương lẩm bẩm hắn mặc dù không có gặp qua chuyến võ điện thế nhưng tại đại khánh công báo bên trong lại là hiểu rõ không ít chuyến võ điện cho đến tận hôm nay tổng cộng xuất hiện qua hai lần một lần là tại thanh châu thanh thành trận c h i ế n kia bước lui dị tộc cường giả vô số còn có một lần là ở kinh thành một lần kia chuyến võ điện bên trong tồn tại c h ấ n áp nhân tộc đệ nhất cường giả tào mãn một lần cuối cùng chính là bây giờ chuyến võ điện xuất hiện ở giang nam lữ vương đôi mắt tít chặt hắn chật v ẫ t khiêng áp lực nâng lên cổ nhìn về phía khung tiên văn trượng nhìn xem cái tia cao ngất tại vạn trượng khung tiên văn trượng nhìn xem c tia cao ngất tại vạn trượng khung tiên t r u y n võ điện liền phẳng p h một v n g xé tan b n g đêm mà ra l ư ợ n h t h o n tối Lần thứ nhất không bị khống chế run dày ở sâu trong nội tâm có hoảng sợ bắt đầu hiện hiện hán đông nhiên có chút sợ bùi đồng tự sừng sững tại quế xuân lâu lên nhìn chuyến võ điện trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ dị sắc quả nhiên quả nhiên là chuyến võ điện tiền bối chuyến võ điện bên trong có vô số hư ảnh đang l ó e lên cuối cùng dừng lại là một đạo khôi ngô bảng bạc thân ảnh thân ảnh kia không có đầu nhưng lại tản ra không có gì sánh kịp b áp bách hình thiên tiền bối hoàng hồng kích động toàn thân đều đang run dày chuyến võ giả hình thiên bùi đồng tự đôi mắt co g ụ c lại không phải trúc dung không phải thoã nhân lại là một vị mới truyền võ giả truyền võ giả đến cùng có nhiều ít vị bùi đồng tự tại thời khắc này trong lòng tò mò vô cùng cứ việc trong lòng g i ấ u trong lòng đối truyền võ điện kính sợ thế nhưng càng nhiều vẫn là tò mò truyền võ điện đến cùng đến từ nơi nào truyền võ giả có vài vị bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào như là nhân tộc tận thế thật buông xuống những cường giả này sẽ vì nhân tộc mà chiến sao đây đều là bùi đồng tự tò mò tại truyền võ điện xuất hiện m ấ y mắt giang nam ngoài thành cái thêm ấ y đạo tiên tộc siêu phàm cảnh khí t ứ c đột nhiên hơi ngưng lại trong hư không một đạo lại một đạo tiên tộc siêu phàm thân ảnh hiện hiện bọn hắn sau lưng hiện ra lấy tiên thụ dị tượng xa xa ngắm nhìn nơi này nhìn xem cái kia bao phủ tại cả tòa giang nam vùng trời vĩ ngạn cung quyết sắc mặt đều là đại biến cái kia trong cung điện thần bí tồn tại mặc dù không có đôi mắt thế nhưng vẹn vẹn chẳng qua là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó liền cho bọn hắn lớn đánh áp lực chuyến võ điện tiên tộc siêu phàm các cường giả rồn rập biến sắc bọn hắn không còn dám tiếp tục đi ra nam treo lơ lửng giữa trời vô cùng khẩn trương lại một vị chuyến võ giả nhân tộc đến cùng có nhiều ít tẩn phương chu xếp bằng ở chuyển võ điện bên trong đối với nên bắt chẹt khí chất hắn đã sớm bắt chẹt vô cùng rất quen trang cao thủ hắn là chuyên nghiệp bùi đồng tự đột phá vào lục hợp cảnh trên cơ bản tại giang nam hoành hành không trở ngại phương chu cũng không có ý định lại tiếp tục lưu lại hắn lần này thu hoạch cũng là không nhỏ cho nên hắn dự định trở về về sau thật tốt tôi diễn vì vậy trước lúc rời đi hắn dự định trang một đợt không chấn n h i ế t một đợt Vâng anh. huyền Khí ho lời nói hạ xuống giang nam ngoài thành trôi nổi mấy tôn tiên tộc siêu phàm cảnh sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi cùng xoắn suýt bọn hắn hai mặt nhìn nhau bọn hắn rất muốn tìm tòi hư thực có thể là cái kia trôi nổi tại giang nam trên thành không truyền võ điện quá mức thần bí cái kia tản ra khí tước phản phất tộc bên trong trí c ư ờ n g không thể chơi vào giờ phút này vào giang nam sợ là sẽ phải vô í c h chịu chết đi vài vị tiên tộc siêu phàm nghiến răng n g h i ế n lợi không chút do dự xoay người bỏ chạy giang nam khu vực sợ là muốn mất đi tiên tộc siêu phàm cảnh rồn d ậ p rút đi giữa thiên địa áp bách cũng là tỏ khắp t a n biến quế xuân lâu lên lữ vương đôi mắt thít chặt nhìn xem tan biến tiên tộc siêu phàm toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không dám tin đến c ự c hạn trong lòng của hắn bản còn giấu trong lòng hy vọng cuối cùng đó chính là hy vọng tiên tộc siêu phàm có thể chấn áp bùi đồng tự thế nhưng hiện tại hết thể hy vọng đều bị đập tan khó trách bùi đồng tự có như thế tự tin m á n h liệt nguyên lai là sau lưng có người bùi đồng tự chấp tay sau lưng đứng lặng tại trước lầu nhìn xem bị chấn nhiếp tan biến tiên tộc siêu phàm không khỏi cao giọng nở nụ cười hắn quay đầu trên người áp lực càng mạnh mẽ lữ vương bị ép gắt gao nằm dạm trên mặt đất nhìn lữ vương bùi đồng tự l ệ n h n h ạ t nói ngươi xem tiên tộc lửa dở này chẳng phải diệt sao chương một trăm hai mươi bảy đầu người quần quận tiên tộc siêu p h à m cường giả rút lui nay cũng không nằm ngoài dự đoán của phương chu bên ngoài chuyền võ điện loại kia thần bí khí tức cổ xưa đối với tinh thần ý chí hiển hóa chân thực cảm giác bén nhạy siêu p h à m cường giả mà nói càng thêm đáng sợ bọn hắn lại so với người bình thường càng có thể rõ ràng cảm nhận được chuyển võ điện bên trong thần bí cùng khủng bố lại thêm phương chu cái kia không có kẽ hở giết kỹ phương chu có khả năng chắc、chắn. đương nhiên không dù cho cuối cùng thật chấn nhiếp thất bại vấn đề cũng không lớn đây không phải còn có lão bùi đâu bùi đồng tự nắm giữ linh khiếu hợp nhất đặt chân siêu phàm dù cho thật đối mặt mấy vị siêu phàm lĩnh vực tiên tộc cường giả hợp lại cũng không phải là không thể chiến lục hợp cảnh võ đạo gia tuyệt đối không kém phương trù đối lao đuổi vẫn là hết sức tín nhiệm mà tiên tộc siêu phàm lui bước đối với lữ vương mà nói là một cái đà kích cực lớn hắn hy vọng cuối cùng bị triệt để ập tan hắn nhìn về phía mở miệng miệng mai hắn bùi đồng tự giật mình có chút hiểu rõ vì sao bùi đồng tự có thể như thế không có sợ hãi phóng thích ra vô cùng khí tức khủng bố t r u y ề n võ điện chỉ cảm thấy áp lực lớn lao đang đ è ép nhân gian t r u y ề n võ điện đến cùng là cái gì thế lực đại khánh lập triều hơn tám trăm n ă m trong thời gian này vì sao chưa từng nghe qua có t r u y ề n võ điện như thế cái thế lực có thể là bây giờ trong khoảng thời gian ngắn t r u y ề n võ điện lại là tấp nập xuất hiện nhiều lần có cường giả bí ẩn hiện thân nhìn xuống người nhân g i a n chấn nhiếp chư tộc mà bây giờ t r u y ề n võ điện cường giả càng là để mắt tới gian nam lữ vương run rẩy run rẩy n ơ nớp hắn bị bùi đồng tự vô cùng cường đại siêu phàm khí thế cho gắt gao ép nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy có thể là trong lòng của hắn lại là trong lúc vô hình bao phủ lên khói ngủ hắn bắt đầu suy nghĩ giang nam tiếp x u ố n g sẽ như gì tiên tộc siêu phàm rút đi đối với giang nam mà nói là một cái tín hiệu từ hôm nay trở đi tại giang nam sẽ không còn người có thể cản trở bùi đồng tự một vị siêu phàm cảnh võ đạo r a tiên tộc điều động một vị siêu phàm tuyệt đối không chấn áp được tuyệt đối cần mấy vị siêu phàm mới có thể cùng nhau đối kháng có thể là tiên tộc siêu phàm đã bị chuyển võ điện cường g i ả c h ấ n nhiếp rút đi cũng không dám lại tùy tiện đặt chân giang nam vì vậy bùi đồng tự tại giang nam sẽ không còn cả tay song hắn giang nam、Xong. lữ vương vừa nghĩ đến đây chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại đối với hắn mà nói tin tức tốt duy nhất có lẽ chính là hắn không chết được bùi đồng tự không dám giết hắn bởi vì hắn là lữ vương hắn chính là một châu phiên vương bùi đồng tự nhất định phải áp giải hắn vào kinh thành thành đến kinh thành hắn liền có thể lần nữa khôi phục tự do điểm này tự tin hắn vẫn phải có cho nên lữ vương không phản kháng nữa hắn nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại kịch liệt thở h à o hẹn toàn bộ quế xuân lâu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong từ quốc công ngồi trên ghế chống hổ đầu ngặt toàn thân đều tại không ngừng run r u y đó là bây ị giờ chuyến võ điện tại giang nam xuất hiện giang nam bị bọn hắn một tay che trời thời đại sợ là phải kết thúc từ quốc công quay đầu nhìn về phía lữ vương đã thấy lữ vương đã sớm hai mắt nhắm nghiền từ bỏ giấy ruột đây là nhận mệnh sao sao có thể liền nhận mệnh từ quốc công đột nhiên thân thể run dậy kịch liệt hắn nghĩ tới phủ đệ mình bên trong những cái kia bẩn thỉu sợ hãi vô ngẩn đột nhiên liền bao phủ lên trong lòng của hắn từ quốc công muốn chạy đường có thể là trong không khí tràn ngập như có như không huy áp hắn nếu là dám hơi có di động c ố này đẻ s ắ p lựa vương huy áp sợ là sẽ phải trong nháy mắt rơi ở trên người hắn đây cũng là siêu phàm võ đạo gia cường thế không thể kháng cự từ quốc công trên c h á n mồ hôi càng chạy càng nhiều hoang h ô n g ngửa đầu hắn nhìn xem trên đỉnh đầu chuyển võ điện hóa thành hư ảnh dần dần tắn đi trong đôi mắt dần dần hiện ra kiên nghị cùng thư thái ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành thành là chân chính sừng sức tại đỉnh phong võ giả chuyến võ điện nhân tộc võ đạo tân hỏa v ĩ n h t r u y ề n ta nhất định sẽ nỗ lực luyện võ sẽ không mất mặt tộc võ đạo mặt mũi hoàng hồng nắm chặt n ắ m đấm giống như tại thể bùi đông tự nhìn về phía hoàng hồng có thể cảm nhận được trên người thiếu niên cái kia cô nóng rực bùi đông tự có chút hốt hoảng có chút vui mừng hắn mơ hồ trong đó hiểu rõ t r u y ề n võ chân chính ý nghĩa t r u y ề n võ cũng không là thật đơn giản t r u y ề n lại võ đạo liền có thể mà là cần t r u y ề n một loại tinh thần t r u y ề n một loại tín n i ệ m chuyển võ điện một cái giá trị làm cho người khắc kính nể thế lực bùi đông tự thở ra một hơi phủi phủi nhuốm máu lam sam ô quyền hướng phía mơ hồ trong đó tan biến chuyển võ điện c h ắ p tay cung tiễn tiền bối bùi đồng tự nói chuyển võ điện không có trả lời vô tận hào quang bao phủ ở giữa chuyển võ điện phảng phất dần dần thăng lên vân tiêu trừ khử giữa thiên địa theo gió quay về giang nam đi tiên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh dân chúng bị dạp dưới đất trong đôi mắt lấp lánh quá kích động một mực bị bóng tối bao trùm bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng phảng phất thấy được tương lai giang nam một mực đen kỳ tiên có lẽ cuối cùng có có thể làm lộ ra sáng một ngày bọn hắn thấy được quế xuân lâu bên trên lữ vương bị ép nằm dạp trên mặt đất bọn hắn thấy được bị áp giải quỷ trên mặt đất run rẩy run rẩy n ô m nớp thành chủ tự y ê u thấy được đầu đầy mồ hôi không ở tẩy từ quốc công nay chút tại giang nam một tay che trời tồn tại giờ này khác này đều là để tội tiếng hoan hô không biết khi nào theo vị thứ nhất bách tính trong miệng truyềnền ra tiếp theo giống như h ồ n g lưu không ngừng lan tràn phản phất sẽ t r u y ề n nhiễm triệt để truyền ra t r u y ề n đến mỗi một vị bách tính trong miệng gieo hỏi như thủy triều bao phủ không ngớt bùi đông tự chấp tay sau lưng đứng lặng tại quế xuân lâu lâu giữa hành lang nhìn dưới đáy g e o hỏi như nước thủy triều bách tính trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vệ p h cười đông, đông, đông. thứ thiên tắc bên hông đ e o đao trên người quan bảo tại bay tán loạn giang nam bắt đại danh môn vọng tộc một trong triệu ra trước phủ đệ từ thiên tắc cầm đao mà tới ra lệnh một tiếng đóng chặt phủ đệ môn hộ đ ỗ n g nhiên bị đá văng trong phủ đệ có thủ vệ đúng là cầm lấy binh khí phản kháng người phản kháng giết tư mộ quân đội giết thứ thiên tắc rất lạnh lùng hắn biết rõ loạn thế làm dùng trọng đ i ể n hắn không thể sợ những người này rất ác hắn nhất định phải so đám người này ác hơn phốc phốc lưới lao tương giao chi này hoài vương dưới trướng bộ đội tinh n u y ệ n bây giờ tùy ý từ thiên tắc điều khiển tự nhiên thực lực không tầm tưởng hã là một đám tư mộ dân binh hộ viện có thể sánh được hút mà còn có từ thiên tắc vị này ngũ hành cảnh võ đạo ra lượt trận chiến đấu trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều toàn bộ phủ đệ bị càn quét hết sạch triệu gia gia chủ mới từ quế xuân lâu gấp trở về liền nhìn thấy một màn này dự định quay người chạy trốn cũng là bị người nhìn thấy cho áp giải bắt xuống dưới kê biên tài sản từ thiên tắc ra lệnh một tiếng quỳ sắt trong sân triệu gia ra quyến khóc sức ngướt nhưng lại căn bản không dám ngăn trở bở vì cái kia từng thanh từng thanh sáng loáng lơi đao đang phát tán ra kinh khủng sắc cơ từ thiên tắc thật sẽ giết người Cái tộc cùng, tắc mới từ Quế Xuân lâu trở về triệu gia gia tới thiên tới triệu gia. Thế mà tới triệu gia kêu không Quế Xuân lâu tuyệt mà mắt mà từ trở từ thế Thế vọng hắn nghĩ về vô để bởi ê tiên n trong dung tra điều dầu. phụ b vì tin vào đề nghị của từ quốc công bây giờ các đại gia tộc trong phụ đ ệ tiềm ẩn rất nhiều phụ dung tiên dầu vì che đậy kinh thành tới khâm sai nhưng chưa từng nghĩ từ thiên tắc trực tiếp dẫn người tới kê biên tài sản xếp trong sân thời điểm triệu gia gia chủ nước mắt đều nhanh chạy xuống hắn cảm nhận được trong sân sát cơ càng lúc càng nồng nặc từ thiên t ắ c nhìn xem đống kia gấp thành núi nhỏ phủ dung tiên dầu khoe miệng đều tại run dày đây chỉ là bát đại gia bên trong một nhà thương nhân mà thôi thế mà ẩn giấu nhiều như vậy phủ dung tiên dầu đều gần như so được với toàn bộ lam châu đo mà lại căn cứ hắn hiểu rõ triệu gia vốn chỉ là một cái tiểu gia tộc bởi vì đầu phục lữ vương buôn bán phủ dung tiên dầu mới từng bước trở nên giàu có bây giờ đi đến như vậy quy mô ở trong đó đến cùng lây dính nhiều ít máu người thu hoạch được nhiều ít mạng người đến cũng đến công xuệ người biết này chút phủ dung tiên dầu bán đi sẽ ăn mòn bao nhiêu nhân tộc bách tính ý chí sẽ hại nhiều ít người cửa nát nhà tan sao thừa thiên tắc chỉ nhân. Thiên tắc thất n như h vọng vô cùng lắc đầu hắn nhìn xem này chút phụ dung tiên dầu thần tâm vô cùng rung động lợi ích đều là lợi ích gây ra họa có thừa i ề thiên tắc thân thể một cái lảo đảo chầm t h ầ m thở ra một hơi giang nam giàu nhất thứ xem ra giàu có không phải giang nam mà là các ngươi này chút táng tận thiên lương hàng người dựa theo tân chính tư tàng phù dung tiên dầu người t h ả m lập quyết thừa thiên tắc lãnh khốc vô cùng phất tay quát lên lời nói hạ xuống tự mình rút đ a o đem triệu gia ra, ra chủ đầu chém xuống máu tươi phun ra toàn bộ triệu gia đầu người cút cút người tới dẫn theo triệu gia ra, ra chủ đầu đồng thời đem triệu gia tư tảng phủ dung tiên dầu số liệu đưa đến quế xuân lâu cao chi bùi không sai t h ừ thiên tắc đưa tới một vị binh lính phân phó nói vị này binh lính ô quyền nhấc lên triệu gia ra, ra chủ cái k i a chừng lớn mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng đầu liền hướng phía quế xuân lâu phương hướng chạy nhanh mà đi mà t ừ thiên tắc quét mắt liếc mắt triệu gia phủ đệ sai người nhìn chằm chằm lục xoát điều tra ra phủ dung tiên dầu sau đó vung tay lên dẫn đội xuất phủ hướng theo hào người môn tiếp tộc phủ vọng đội ệ mà đi. Hắn sát cơ c u n cuộn, một á triệu ra c h í ngũ h như thế, là tiêu cái i lại thất đại Đội a nam ra n còn Đông đông đông. n g g thất đâu. binh lính mỗi một vị đều sát cơ c u ủ n c u ộ n đằng đằng s á t khí một ngày này giang nam huyết sắc che đậy đầy trời quế xuân lâu bầu không khí một mảnh t r ầ m n g ư n g dưới đây dân chúng hội tụ càng ngày càng nhiều cũng là có vẻ hơi ồn ào lộ ra chít chít chắc chắc dân chúng trên mặt đều là lập l o ạ hưng phấn bọn hắn nhìn xem quế xuân lâu bên trên bờ b ụ n bọn hắn nhìn xem trên đường dài thi thể là nằm rất nhiều người đều không thể ứng kém chút p h ư n ra thế nhưng nghĩ tới những người này đều là lữ vương từ quốc công cùng với người của phủ thành chủ bọn hắn cũng không khỏi vỗ tay bảo hay mắt đỏ chửi một câu tốt giờ khắc này dân chúng mới là thật vô tin lần này đến giang nam k h ô n sai là thật vì bọn họ những người dân này làm chủ là vì dọn sạch giang nam thiên khung hắc cám cho bọn hắn mang đến quang minh cùng ánh nắng bùi đồng tự ngồi ngay ngắn trên ghế cân nhắc rượu hắn tay h áo đều tại chạy tràn lấy máu hắn không tiếp tục tiếp tục phóng thích tinh thần ý chí chấn áp lữ vương lữ vương đứng lên mặt ông trầm ngồi tại trên bàn rượu từ ưu bị trói gô quỳ trên mặt đất run rẩy run rẩy nôn nớp túi đầu không dám thở mạnh từ quốc công chống ngặt cảm giác miệng đắng lơi khô cầm lấy chén nhỏ mong muốn uống t r à có thể là nam chén nhỏ tay tại rừng không ngừng run r u ẩ y hoàng hồng thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái đứng tại bùi đồng tự bên người những cậu con này tại giang nam làm mưa làm gió một tay che trời cậu con nhóm cũng có hôm nay bùi đồng tự uống một hớt rượu c h ậ m c h ậ m thở ra một hơi nhìn về phía nơi xa báo dưới đáy đột nhiên có binh lính chạy thanh em vang lên bùi đồng tự đứng người lên đi tới lầu cắt trước đó hướng dưới đáy nhìn lại đã thấy cái kêu binh lính toàn thân dẫn theo viên đầu dưới lầu quỷ một gối xuống ở n ó khởi bẩm bùi khâm sai từ khâm sai dẫn đội điều tra giang nam triệu gia điều tra g i a p h ụ dung tiên dầu tổng cộng hai sáu trăm bảy hai vạn lượng từ khâm sai phán trảm lập quyết chi hình triệu gia gia chủ cùng liên quan sự tình bảy mươi người đều đã chém đầu để tội thanh âm đàm thoại khuấy động tại phố dài trong ngoài x u ố n g lại dân chúng nghe vậy lập tức thanh âm đàm thoại hơi ngừng thích một hơi lanh khí thanh âm thế nhưng vang vọng không dứt đây là hạng gì nhìn thấy mà giật mình số liệu a giá trị nhiều như vậy phụ dung tiên dầu có thể vơ vét đi nhiều ít máu của dân chúng mồ hôi tiền mà càng làm cho bách tính kinh hai chính là triệu gia tính cả gia chủ ở bên trong bảy mươi mốt người đều bị chém đầu thật là là hạng gì đầu người quần c u ộ n rầm rộ nơi xa có theo triệu gia chạy về bách tính cực kỳ chấn động cơ hai tay tràn đầy hoảng sợ hoảng sợ bên trong lại dẫn h ư phấn điều này nói rõ binh lính châu báo hết thảy đều là chân thực lầu các phía trên v ù i đồng t ự đôi mắt ngưng tụ trên người cảm giác gác bách đại thịnh mà trên bàn rượu từ quốc công nghe nói triệu gia gia chủ trực tiếp bị chặt đầu trong lòng r u lên mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều đám này sắt k ô i đám này ngon nhân từ quốc công hai chân như nhuộm ra xin giúp đỡ giống như nhìn về phía lữ vương có thể là lữ vương mặt tâm trầm lại là căn bản không nhìn hắn lữ vương cũng không có cách hắn tự thân khó đảm bảo tất nhiên là phải bị áp giải hướng kinh thành đến lúc đó hắn chỉ có thể tìm kiếm lao tổ tông giải cứu chính hắn không có việc gì thế nhưng từ quốc công hắn lại là không còn được lúc này lữ vương cũng không dám tùy tiện mở miệng một khi chọc giận bùi đồng tự cái tên điên này bị bùi đồng tự cho bổ đầu cái tia lữ vương bị k u ấ t đã có thể không chỗ kể ra từ quốc công tuyệt vọng hắn ngồi trên ghế mồ hôi lạnh không được toát ra trong lòng vô cùng dày vỏ dưới đ ấ y dân chúng xôn xao không thôi rung động không thôi giận mắng không ngừng mà vẫn như c ũ di hồn tại hoàng hồng trong thân thể ăn dưa phương tru nghe được số liệu này cũng là thấy một hồi kinh hãi n à y chút lòng dạ hiểm đ ộ c thương nhân quả thật nên g i ế ta t nay còn vẹn vẹn chẳng qua là giang nam bắt đại gia một t r ồ n g mặt khác thất đại gia đâu thời gian từng giờ từng phút trôi qua trời dần dần trở nên đen kịt ban đêm bông u xuống trên đường dài không ngừng có dậm trên máu tươi chạy nhanh tiếng vang triệt đề báo giang nam tiền ra c â biên tài sản phụ dung tiên dầu tổng cộng một nghìn chín trăm tám mươi hai vạn hai từ khâm sai phán trạng lập quyết t r i hình t i ề n gia gia chủ cùng tương quan liên q u a n sự tình người tổng cộng bảy mươi hai người đều đã chém đầu đền tội giang nam tôn gia kê biên tài sản phụ dung tiên dầu tổng cộng hai một trăm một mươi vạn lượng từ khâm sai phán trạng lập quyết t r i hình tôn gia gia chủ cùng tương quan liên q u a n sự tình người tổng cộng chín mươi người đều đã chém đầu đền tội giang nam chu gia kê biên tài sản phụ dung tiên dầu tổng cộng một nghìn tám trăm ba mươi vạn hai từ khâm sai phán trạng lập quyết t r i hình chu gia gia chủ cùng tương quan liên q u a n sự tình người tổng cộng bảy mươi người đều đã chém đầu đ ề tội binh lính theo phố giải chạy nhắc tới tại trong đêm đen gào thét thanh âm sẽ rách đêm yên tĩnh thanh âm quanh quần không nớt giống như là một cái lại một cái cổ lao tiếng trung trùng kích người đầu váng mắt hoa từ thiên tắc tại chém đầu xét nhà mà hắn k ê biên tài sản một cái hào môn vọng tộc liền sẽ phái người đem hào môn vọng tộc tộc trưởng đầu dân theo đến đây quế xuân lâu đưa tin đem số liệu cáo chi tại buổi cùng huyết sát trên đường dài dân chúng hội tụ vào một chỗ xôn xao không thôi từng cái sắc mặt đều là trở nên vạn phần khó coi này chút số liệu thật sự là quá mức nhìn thấy mà g i ậ mình quá mức rung động lòng người giang nam bắt đại gia lữ vương tự tay bồi dưỡng dân lên hào môn vọng tộc vẹn vẹn theo bọn hắn trong phủ đệ kê biên tài sản p h ụ dung tiên dầu số lượng lân cận ước nay chút p h ụ dung tiên dầu một khi chạy vào dân gian giang nam bách tính sợ là lại muốn bị quét đi một lớp ra vô số người thê ly t ử tán cửa nát nhà tan bùi đồng tự đứng lặng tại quế xuân lâu bên trên cảm giác thổi tới gió đều là lạnh l é o bất quá bây giờ tất cả những thứ này đều kết thúc dưới đ â y bách tính cả đám đều tại tức miệng mắng to đố i những cái kê luy ở trên mặt đất bát đại gia gia tộc tộc trường đầu tại thoá mạ lấy những xúc sinh này chết tốt lắm dân chúng hạ gấp tại g i a n nam một nhà t h một ô n vọng t nhà g n â bị kê biên tài sản tài sản bị thuốc không mà kê biên tài sản ra tới phụ dung tiên dầu số lượng cũng là kinh người vô cùng quế xuân lâu lên lữ vương vẻ mặt âm trầm vô cùng trong lòng cơ hồ đang dì máu giang nam bát đại gia có thể toàn bộ đều là hắn tự tay bồi dưỡng ra được nguyên bản hào môn vọng tộc toàn bộ bị hắn rửa một lần đem một chút tiểu gia tộc đề bạt dâng lên để bọn hắn khăng khăng một mực vì hắn làm việc đây cũng là lữ vương thủ đoạn cứ việc theo t à i phú tăng trưởng bắt đại gia có chút không nghe lời thế nhưng trung quy là hắn lữ vương tâm huyết ngày hôm nay cũng là bị từ thiên tắc t ậ n diệt giờ này k h ắ c này lữ vương trong lòng sát ý xôi trào vô cùng hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đem từ thiên tắc cùng đ u ổ i đồng tự đều giết chết hai người này phải chết mà một bên từ quốc công thì là sụi lơ tại trên đế hổ đầu ngoặc triệt để cầm không được ngã xuống đất phát ra tiếng len c a n vang từ quốc công xin giúp đỡ giống như nhìn về phía lữ vương nhưng mà lữ vương vẫn như c ũ giả bộ như không nhìn thấy từ quốc công ngồi không yên hắn nhặt lên h ổ đầu ngặt run rẩy run rẩy n ô m nớp đứng người lên gian nan trụng ngặt hướng phía quế xuân lâu hạ đi đến lão hủ trong phủ còn có chút việc đi đầu một bước từ quốc công t h ấ p giọng nói câu cũng không để ý tới cái k i a chấp tay sau lưng đứng lặng tại lầu cắt trước tay áo bay lên bùi đồng tự tự a hầu nghe đến liền hướng phía quế xuân lâu dưới cộc cộc cộc bước nhanh tới nhưng mà dưới đáy một vị binh lính chạy nhanh tới cao giọng quát trói thai báo giang nam từ quốc công phủ kê biên tài sản phụ dung tiên dầu ba nghìn bảy trăm bảy mươi hai vạn hai từ quốc công p h ụ tương quan liên quan sự tình người đã đền tội từ quốc công từ một phổ đang lẩn trốn lời nói từ phố dài một mặt chuyển đến xé rách đêm t ĩ n h lặng mới vừa đi tới cửa hành lang từ quốc công nghe nói thanh âm này sắc mặt lập tức trở nên ả m đạm vui đầu nhìn chằm chằm món ăn lữ vương cũng là đ ố n g nhiên ngầm đầu có chút không thể tin nhìn về phía từ quốc công lao già này đến rồi thế mà tư tàng nhiều như vậy hắn muốn làm cái gì từ quốc công bản quan nhường ngươi đi rồi sao v u i đồng tự quay người trên người siêu phạm khí tức không chè dấu nữa lập tức khủng bố như sơn nhạc trong nháy mắt đấu đá tại từ quốc công trên thân không từ quốc công trong tay hổ đầu n mặt bột một tiếng bạo liệt từ quốc công cả người cũng quỷ trên mặt đất lão hủ lão hủ sai từ quốc công quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ lấy nhưng mà bùi đồng tự trong đôi mắt lánh khóc vô cùng theo tân chính tư tàng phụ dung tiên dầu người chém bùi đồng tự đeo đao lời nói hạ xuống từ quốc công đôi mắt t í ế p chặt hoảng sợ hạ thân trực tiếp có hồi thối lan tràn nhưng mà không đợi từ quốc công mở miệng cầu xin tha thứ ánh đao lướt qua một cái đầu lâu liền phóng lên tận trời thổi phu một tiếng g i n g máu bắn tung tóe tung vẽ dắt vào lữ vương trên mặt bị hủ lữ vương toàn thân một cái giật mình chương một trăm hai mươi tám bốn vương chấn động thái thượng hoàng lựa g i ậ n vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu phù phù từ quốc công đầu rơi xuống đất tóc t r ắ n g t sơ tiêm nhiễm lấy máu tươi t r ừ n g lớn đôi mắt khó mà khép kín tuyệt vọng hối hận cùng t r o n g mắt bên trong n hiện ra cũng không tiếp tục phục trước đó ung dung hoa quý cũng không tiếp tục phục bình tĩnh phong rong vị này sống thật lâu mới lão bởi vì tham lam cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống hắn rõ ràng có khả năng có một cái viên mãn cùng hạnh phúc lúc tuổi già nhưng là bởi vì hắn tham lam đi lên cuối cùng chỉ có thể đột từ tại chỗ vì vậy như thế nào chống đỡ được đùi đồng tự một đao máu tơi hoành đẩy từ quốc công thân thể đầu thân tách rời ngã vào quế xuân lâu đầu bậc thang một mệnh ô hô không tiếng thở nữa trước khi chết hắn đầy cõi lòng đều là hối hận trên thực tế làm từ thiên tắc bắt đầu kê biên tài sản tám gia tộc lớn nhất thời điểm từ quốc công liền bắt đầu bất an hắn biết tám gia tộc lớn nhất tuyệt đối sẽ đưa hắn khai ra tám gia tộc lớn nhất tàng phụ dung tiên dầu hắn từ quốc công đồng dạng táng không ít thậm chí còn gạt lữ vương nhiều gần dấu chút vì có thể đủ nhiều đổi lấy chút tiên tộc tín nhiệm từ quốc công mục đích không đơn thuần bởi vì người đã già liền dễ dàng sợ chết hắn biết tập võ có thể kéo dài tuổi thọ thế nhưng hắn quá già rồi khí huyết suy bại tập võ cũng không có cái gì xây dựng tây cho nên hắn đem tâm tư đánh tới tiên tộc tiên đan lên hắn dự định làm càng nhiều chuyện hơn có nhiều hơn t h ể đánh bạc đến lúc đó có thể cùng tiên tộc hối đ á y một khỏi kéo dài tuổi thọ tiên đan hoàng tộc bên trong vị tiết đều cùng tiên tộc đổi tiên đổi tiên đ những vật này nhân tộc không có thế nhưng tiên tộc lại là có tiên tộc vốn là trường thọ c h i tộc đổi lấy một k h o a kéo dài tuổi thọ tiên đ a n cũng không tính là gì về khó kết quả bị kê biên tài sản phụ dung tiên g i à u về sau kết quả sau cùng chính là như thế thê thảm kéo dài tuổi thọ không có thậm chí tại chỗ đội tử bùi đ ô n g tự sát cơ đại thịnh càng là nghe càng là l ử a giận giang nam giàu có n à y giàu có ở đâu là giang nam là đám này thương nhân cùng tham quan bây giờ đại khánh hoàng triều quốc khố c h ố n g rỗng có thể là t ư phản giang nam giàu có lại là so với quốc khố đều muốn mãnh liệt may mà n à y chút phụ dung tiên dầu chưa chạy vào thị trường chưa từng đối giang nam bách tính tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng trước đó phụ dung họa đã sớm hại vô số dân chúng bùi đồng tự bỗng nhiên có chút vui mừng đáp ứng từ thiên tắc theo giang nam bắt đầu biến đổi chi pháp quyết định từ thiên tắc nói giang nam là tiêu cấm phụ dung tiên dầu chỗ tốt nhất cũng là khó khăn nhất địa phương bùi đồng tự ngay từ đầu còn lơ đễm bây giờ hắn chỉ còn lại có vui mừng biến đổi chi nào liền nên theo giang nam vung lên chỗ nào bệnh nghiêm trọng nhất liền hướng phía chỗ nào vung đao quế xuân lâu ở giữa hoàn toàn tinh mịch những cái kia tải nữ danh ký che miệm tràn đầy h o ả n hốt t ử quốc công chết làm cho các nàng vô cùng hoảng sợ lữ vương trên mặt tung t vé đầy máu đôi mắt thít chặt thân thể tại không được run rẩy này làm ù i vị của tử vong t ử quốc công chết rồi một nước quốc công thân phận hiền hách bùi đồng tự lại còn nói r ế t liền r ế t đám này ngon nhân đám điên này a người người làm sao dám can đảm r ế t quốc công lữ vương nhìn về phía bùi đồng tự bi vẫn cùng không thể tin mà hỏi bùi đồng tự quay đầu nhìn về phía lữ vương trong đôi mắt sát cơ q u ậ quận bị hủ lữ vương sắc mặt trắng bệnh vì sao không thể rét tư tảng phù dung tiên dầu ba ngàn vật lượng đây là tội chết vì sao không thể giết giết một lần đều là tiện nghi hắn ngàn đao bầm thây mới thích hợp nhất nếu là lấy ba ngàn vạn phụ dung tiên dầu chảy ra sẽ tạo thành nhiều ít bách tính cửa nát nhà tan sẽ có nhiều ít người chết đói khắp nơi trên đất sinh linh đồ thán hắn chẳng lẽ không đáng chết bùi đồng tự đôi mắt lạnh lùng sắt cơ nồng đậm nhường lữ vương đều không dám nhìn thẳng giữa thiên địa tràn ngập siêu phàm h u áp đ è nén lữ vương cơ hồ thở không nổi thậm chí là ngươi dù cho ngươi là một châu p h i vương thì tính sao thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đừng nói là ngươi lữ vương coi như là bệ hạ phạm vào tội ta bùi đồng tự như c ũ dám chém bùi đồng tự nghiêm nghị nói lữ vương phù phù một tiếng ngã ngồi trên ghế toàn thân đều đang rú u dậy người người người lữ vương dội ra một ngón tay chỉ bùi đồng tự thế nhưng đã sớm không có hung hăng cản quay khí diễm hắn bị hù dọa bị dọa cho sợ rồi nếu là bùi đồng tự thật không quan tâm trực tiếp một đ a o bổ đầu của hắn vậy hắn căn bản chịu không đến trở lại kinh thành n mường l a o tổ tông cứu hắn suy bùi đồng tự một đ a o vung xuống lữ vương cái kia ngón tay trực tiếp bị chém đi chỉ cái gì bùi đồng tự lanh khóc vô cùng nói ra chỉ đều không đ ư ợ ca lữ vương bưng bít lấy đứt dễ đầu ngón tay phát ra như g i ế t heo t h ề lương bị thảm bùi đồng tự căn bản không có để ý tới hắn hắn quay người đi tới lâu hành lang rịa đeo đao mà đứng một thân áo lam nên phong phi dương giang nam ngoại thành tám trăm l i dặm t i ê n t ộ c mấy tôn siêu p h à m trôi n ổ i tại này từng cái trên mặt đều là hiện ra ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc chú giới sứ chết rồi bị giết chết tại giang nam nội thành giang nam thành muốn phát sinh c ự biến đại khánh tân hoàng đế muốn thi hành tân chính đi biến đổi chi pháp từ thiên tắc cùng bùi đồng tự chính là biến đổi tiên phong là tân hoàng đế đao bọn hắn đao thứ nhất vùng chặt tới giang nam lữ vương sợ là muốn lọc lưới chúng ta tiên tộc tại giang nam bên trong s ả n nghiệp muốn bị đà kích lớn tiên tộc vực giới bên trong bồi dưỡng ra phụ dung tiên dầu sợ là rất khó lại trào hàng giang nam khu vực từng vị tiên tộc siêu phàm cường giả đối mặt trao đổi bọn hắn rất rõ ràng một đêm này sự t ì n h đối bọn hắn tiên tộc ảnh hưởng có bao lớn phù dung tiên dầu bây giờ tại tiên tộc vực giới bên trong xem như lớn nhất s ả n nghiệp vô số tiên tộc cường giả bởi vì gieo trồng cùng chế tác phụ dung tiên dầu thu hoạch đại lượng nhân tộc vực giới tài nguyên linh、tinh. một khi mất đi giang nam thành phố trảng đối với tiên tộc mà nói tổn thất to lớn bùi đồng tự cùng từ thiên tắc mục đích có thể không đơn thuần bọn hắn sẽ không suy nghĩ tại một cái gian g nam bùi đồng tự biến đổi chi pháp là muốn mặt hướng toàn bộ đại khánh có lẽ muốn đem nhân tộc vực giới bên trong hết thẻ trào hàng phụ dung tiên dầu khu vực toàn bộ tiêu cấm vậy đối với tiên tộc mà nói nhưng chính là thương cân độ cốt phù dung tiên dầu thừa thái tại tiên tộc thế nhưng thần tộc yêu tộc ma tộc bao gồm tộc đều cấm chỉ phụ dung tiên dầu vào giới điều này sẽ đưa đến tiên tộc chỉ có thể thông qua nhân tộc tới thu hoạch tài nguyên một khi bị ngăn lại tiên tộc nội bộ những cái tia sản xuất phụ dung tiên dầu rất có thể sẽ hàng đế đây cũng không phải là một tin tốt có thể là hiện tại giang nam chúng ta đi không được truyền võ điện xuất hiện tại giang nam truyền võ điện bên trong truyền võ giả thực lực căn bản nhìn không thấu chúng ta chưa chắc là đối thủ lại thêm một cái đặt chân siêu phàm lĩnh vực võ đạo r a bùi đồng tự chúng ta ít nhất phải ba vị lục cảnh siêu phàm hợp lại mới có thể cùng đánh một trận cho nên bây giờ giang nam đối với chúng ta mà nói là một cái tử vong chi địa ngàn vạn đi không được một vị tiên tộc siêu phàm sắc mặt nghiêm trọng nói hừ nhân tộc đây là tại tự chui đầu vào giọ đem tin tức truyền về trong tộc do tộc bên trong trí cường tồn tại tới kết luận nhân tộc cần vì bọn họ làm sự tỉnh trả giá đắt n h â n tộc tân hoàng đế làm tân chính biến đổi chi pháp hiện đang cười có nhiều vui mừng về sau liền sẽ khóc có bao nhiêu lợi hại tiên tộc bên trong siêu p h ả m cường giả hừ lạnh không thôi lời nói hạ xuống về sau thân hình của bọn hắn bắt đầu trong bóng đêm ẩn nấp hướng phía nơi xa báo tố bắn đi bọn hắn không nữa lưu tại giang nam theo lục châu tiên tộc chú giới s ứ bỏ mình liền mang ý nghĩa giang nam phủ dung tiên dầu thị trường mất đi tiên tộc tổn thất lớn bọn hắn muốn đem tin tức này mang về tiên tộc dân tộc cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt phương chu không tiếp tục tiếp tục lưu tại hoàng hồng trong thân thể quan sát giang nam sự tỉnh trên thực tế phương chu đã có thể phỏng đoán đến chuyện kế tiếp hướng đi hắn lưu tại hoàng hồng trong cơ thể bản cũng là vì phòng bị một thoáng tiên tộc siêu phàm quay đầu trở lại thế nhưng trên thực tế này chút tiên tộc siêu phàm so hắn tưởng tượng muốn càng tức thời càng thiết mệnh tại truyền võ điện hiện thân giang nam lúc bọn hắn liền không có bất luận cái gì tiến đánh giang nam dục vọng bọn hắn sợ đặt chân giang nam về sau sẽ bị truyền võ điện bên trong cường giả giết chết phương chu tại hoàng hồng trong cơ thể đợi một đêm đều không có đợi đến tiên tộc siêu phàm quay đầu trở lại sự tỉnh vì vậy phương chu hiểu rõ tiên tộc siêu phàm hẳn là đều đã r sau đó giang nam chính là bùi đồng tự cùng từ thiên tắc sân khấu không người có thể chế ước hai người bọn họ bao phủ giang nam hát ám cũng sẽ bị bọn hắn một đao chém đi cho nên phương chu không có tiếp tục lưu lại mà là thần tâm rời khỏi trở về đến chuyển võ thư trong phòng phòng sách bên trong thanh hoàng đang ánh lửa nhảy lên chiếu rọi toàn bộ phòng sách sáng như ban ngày phòng sách bên trong một m ả n h t ĩ n h mịch phương chu đứng dậy đi xuyên t ạ i từng cái giá sách ở giữa hắn lấy xuống lần này di hồn hoàng hồng lấy được thu hoạch hắn giết ông vệ hải đặt được cổ võ điện tịch luyện thần đây là phương chu thu hoạch lớn nhất giá sách ở giữa hào quang rực rỡ một quyển sách rơi vào trong tay của hắn đọc qua về sau vô số nội dung tràn vào trong đầu của hắn đó là luyện thần nội dung cặn kẽ cùng với phân tích luyện tinh h ó a khí luyện khí h ó a thần luyện thần phản hư đây là cổ võ tu hành kỹ càng hệ thống cổ võ chi pháp tồn tại võ vương lời giải thích như thế nào võ vương chính là luyện khí h ó a thần thành công tinh thần ý chí cụ hiện tại võ đạo bên trong có thể xưng vương vương v ệ hải vì luyện khí đại tông sư nhưng chuyên tu cổ võ tại cổ võ chi đạo đồng dạng đi tới phạm nhân cực h ạ khoảng cách siêu phàm chỉ kém nhất tuyến mà luyện khí hoa thần cần phải đem một thân khí tức luyện hóa, khí đương nhiên p đi i đến t phương chu kỳ thật không nắm nảy dù sao hắn sáng tạo khí hải núi tuyết pháp đến nay cũng không bao lâu bây giờ liền đủ để chống đỡ tu hành đến luyện khí đại vũ tông cấp độ phương chu có tự tin có thể sáng tạo ra siêu phàm pháp mặt khác bùi đồng tự linh khiếu hợp nhất chi đạo cũng cho phương chu nhắc nhở cùng linh cảm phương chu khí hải tuyết sơ kinh cũng là khai khiếu thế nhưng cũng không đi linh khiếu hợp nhất con đường chẳng qua là mượn nhờ khai khiếu tới dẫn dắt linh khí vào khí hải tăng lên khí hải chiều sâu cùng cường độ mà linh khiếu hợp nhất nhưng thật ra là nguy hiểm cực lớn phương pháp đó là đem tự thân tinh thần ý c h i dung nhập mỗi một cái khiếu huyện bên trong buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực cùng lực lượng nguy hiểm cùng tiền lợi là thành tỷ lệ thuận phương chu tại truyền võ thư trong phòng ngồi ngay ngắn bắt đầu nghiên cứu luyện thần pháp cùng linh khiếu hợp nhất pháp hai loại phương pháp đều có thể đặt chân siêu phàm mà lại đều là chứng thực qua có thể đặt chân siêu phàm phương chu thì là có thể theo ở bên trong lấy được linh cảm khai sáng ra thuộc về hắn siêu phàm tri đạo kim châu kinh thành trời tối người yên thế nhưng không ít kiến trúc bên trong lửa đèn vẫn như cũ chứng minh đại khánh công báo l ầ u các thần cao nhất người phụ trách hội tụ một đường bởi vì một phong lại một phong mật tín chuyển đến n h i ề u người phụ trách không khỏi biến sắc giờ này k h ắ c này mọi người không được trong đêm hội tụ một đường lần này tin tức không phải tới từ thanh châu không phải tới từ thái hư cổ điện thái hư cổ điện từ khi thái hư t h i ê n kêu i trên bảng bài danh phát sinh trời đất sụp đổ biến hóa về sau liền triệt để trở nên yên lặng không nữa lên bất kỳ gợn sóng nào không có gợn sóng cũng chẳng khác nào không có cái gì có khả năng truyền bá việc lớn mọi người tầm mắt cũng là dồn dập rời đi mà thanh châu thái hư cổ điện vừa mới an tính lại giang nam liền có khủng bố mà tin tức kinh người truyền về một vị người phụ trách ngồi ngay nắn g trên ghế mở ra m t báo nhìn xem trên đó nội dung trong đôi mắt tinh mang b ố n phía toàn thân đều đang rún g sợ tốt tốt một cái bùi đồng tự từ thiên tắc tăng thêm bùi đồng tự hoàng đế khai triển tân chính thi hành biến đổi chi pháp hai người này quả nhiên là bệ hạ đao và kiếm đánh đâu thằng đó hoài đế mệnh bùi đồng tự cùng từ thiên tắc vì không sai tự mình vào giang nam mà mới vừa vào giang nam liền gặp được có bách tính giải hoan bùi đồng tự trực tiếp bắt giang nam thành chủ tự ư giang nam quyền quý phát khởi phán kích Kích động bạo d vô vô xem kỷ luật như không trong mắt còn có hoàng đế sao có người vỗ bản nổi giật quát giang nam nước đúng là vẫn đục đến trình độ như vậy mặc dù giang nam rời xa kim châu kinh thành h o à n g đế muốn xen vào hạt không dễ dàng như vậy thế nhưng hoàng đế uy nghiêm còn tại đúng là một chút cũng chấn nhiếp không được đối phương ngày mai đại khánh công báo đem giang nam sự tình liệt vào đầu đề giang nam tốt một cái giang nam đừng nóng nội a chuyên về mật tín bên trong còn có càng nóng này tin tức đâu bùi đồng tự đại khai sát giới đem quyền quý phát động bạo dân cùng tử sĩ toàn bộ giết chết giang n a m máu chạy x u ô i không nớt mà càng đáng sợ chính là lục châu chấn thủ sứ vông vệ hải xuất quân muốn san bằng khâm sai đội ngũ bùi đồng tự đặt chân siêu phàm lấy một địch vạn phá tiên giáp quân càng là chém giết vông vệ hải cùng với tiên tộc chú giới x ứ mặt khác trong báo cáo còn có tin tức xưng chuyến võ điện tại giang nam xuất hiện chấn nhất bức lui tiên tộc mấy vị siêu phàm cường giả gấp rút tiếp viện người phụ trách đem tin tức nói xong cả lâu các bên trong hoàn toàn tính m ị c h hồi lâu sau mới là có người c h ậ m chậm thở ra m ộ t hơi một đêm này giang nam đã định chức không bình tĩnh bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến giang nam đến cùng chạy nhiều ít máu nói là máu chạy thành sông đều không quá phận chuyến võ điện vui đông tự đặt chân lục hợp cảnh thật đáng mừng a có người phụ trách cảm h o ạ i không thôi nhưng mà bọn hắn cảm h o ạ i còn chưa kết thúc theo một phong lại một phong mật tín chuyển đến cả lâu các ở giữa càng ngày càng tĩnh lặng từ thiên tắc kê biên tài sản giang nam tám lớn hảo môn vọng tộc tìm ra tư tảng phụ dung tiên dầu giá trị hơn trăm triệu hai tám lớn hào môn vọng tộc đều bị từ thiên tắt chém đầu cả nhà đầu người c ú t c ú t từ quốc công trong phủ điều tra ra phủ dung tiên dầu ba ngàn vật lượng đ ù i đồng tự nộm mà v u n g đào c h ạ m quốc công từng cái tin tức chấn nhiếp hết thể đại khánh công báo người phụ trách đều là trận mắt hốt mồm giang nam biến thiên a đối mắt nhìn nhau đều là cảm giác được hai mặt nhìn nhau cùng không dám tin đây cũng là biến đổi chi pháp đây cũng là hoài đế chỗ thi hành tân chính sao đại khánh công báo người phụ trách đều có thể cảm nhận được hoài đế quyết tâm nay tân chính không phải ngoài miệng tùy tiện nói một chút sự tỉnh mà là thật muốn chạy rất nhiều máu hoài đế là thật mong muốn biến đổi bây giờ nhân tộc đây là chuyện tốt nhưng đã định t r ư ớ c là phải đổ máu mà bùi đồng tự cùng từ thiên tắc có lẽ sẽ tên lưu truyền thiên cổ nhưng cũng có khả năng để tiếng xấu muôn đời kinh thành thiên khánh điện đèn đ u ố c sang trưng thiên khánh điện bên trong rộng lớn thịt liêu ngồi cao bên trên hoài đế khoác lên quần áo đang ở phê duyệt lấy tấu trương dưới đáy một tịch tố y lý bộ giáp an tĩnh ngồi xếp bằng đang ở điều dưỡng lấy khí thế hoài đế từ khi gặp ngự hoa viên giữa hồ tàng thư các lão tổ tông về sau cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm cho nên hắn khẩn cầu lý bộ giáp tới bảo hộ hắn hoài đế rất rõ ràng chỉ có v õ đạo ra trợ giúp hắn mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn trong hoàng cung thị vệ hắn không dám tin lại mà lại thị vệ cũng chưa chắc có thể bảo hộ an toàn của hắn cùng chu toàn hoài đế làm đại khánh hoàng tộc hắn biết rõ lao tổ tông mạnh bao nhiêu đó là nghiên cứu cổ võ nghiên cứu đến nhập ma tồn tại tại đảo hồ tâm trong tàng thư các bế quan mấy chục năm mấy chục năm như một ngày nghiên cứu cổ võ hắn tu vi v õ đạo tuyệt đối cực kỳ thâm hậu thậm chí không kém gì tạo mãn cho nên hoài đế chỉ có thể khiến người ta tự mình mời đến lý bộ giáp bây giờ kinh thành bên trong có thể bảo đảm hắn chu toàn chỉ có lý bộ giáp đ ồ n g nhiên thiên khánh điện ngoài có tiểu thái g i á m đi lại vội vàng vậy hạ giang nam truyền đến cấp báo tiểu thái g i á m thở hồn hện vừa vào thiên khánh điện liền phát ra cao giọng tiêu gạo nhắm mắt lý bội giáp trầm trầm mở mắt ra trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ tinh mang hoài đế buông xuống phê duyệt tấu chứng hút không khỏi hít sâu một hơi nhanh chóng chỉnh lên giang nam cấp báo liên quan đến tại cái gì sự t ì n h hoài đế tự nhiên là rõ rõ ràng r à n g bùi đ ô n g tự cùng từ thiên tắc đều phụng mệnh đi đến giang nam dự định dùng giang nam làm tân chính cùng biến đổi chi pháp thi hành điểm bây giờ truyền về tin tức khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ hoài đế nhận lấy c ấ p báo tốc độ cao mở ra tầm mắt gắt gao rơi vào trên đó một nhóm một nhóm cẩn thận bắt nhìn tân chính biến đổi chi pháp chính là hoài đế chủ trương thi hành rất quan trọng một khi thất bại hoài đế chẳng khác nào thua hết thảy hắn tại đại khánh hoàng triều huy nghiêm tổn hao nhiều không nói hắn tương lai thậm chí khả năng đều sẽ như khôi lỗi rơi vào lao tổ tông trong không chế hắn đem không có bất kỳ cái gì năng lực cùng lao tổ tông chống lại lý bội giáp cũng rất tò mò hắn tự nhiên biết bùi đồng tự cùng từ thiên tắc đi tới giang nam sự tỉnh thế nhưng hắn đẻ xuống tò mò trong lòng hắn nhìn xem hoài đế sắc mặt dần dần trở nên xích hỏng thẹn quá hóa giận c h i sắc vẻ phẫn nộ không ngừng phun trào thậm chí có mấy phần nghiến răng n g h i ế n lợi thế nhưng đột nhiên hoài đế thở ra một hơi thật dài hưng ơ phấn lớn tiếng gọi tốt n à y rất nhiều cảm xúc chập trùng biến hóa đều nắm lý bộ giáp cho bị hôn mê rồi tốt dết tốt đều nên dết không quan trọng một cái giang nam tám lớn thương nhân gia tộc bên trong liền vơ vét ra hơn trăm triệu giá trị phụ dung tiên dầu này chút phụ dung tiên dầu đến cùng có thể vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân mà lại tám lớn thương nhân gia tộc tịch thu cùng xét nhà gia tài liền b đắp được mấy cái đại khánh hoàng cái này khiến chấm trên mặt tối t ă m a ế tốt t hoài đế giận mắng không thôi thậm chí tại t r ô nam quyền hô quát không ngừng vậy hạ còn có một phần cấp báo chính là từ khâm sai truyền về cấp báo dâng tấu trương bày tỏ từ khâm sai đem tại sau ba ngày đem vơ vét mà ra hơn trăm triệu phủ dung tiên dầu tiêu đốt đặc biệt phát này cấp báo xin chỉ thị bệ hạ tiểu thái dám không người nói nhanh chóng mô phỏng chỉ đáp lại từ h á i khanh chuẩn tấu hết thể đều chuẩn tấu hoài đế vung tay lên hào khí t ỏ ra những ngày qua bên trong thấp h ỏ m lo lắng đều tại thời khắc này đều đạt được phong thích lý bộ giáp nhận lấy hoài đế nhìn qua cấp báo chẳng qua là nhìn thoáng qua lít nha lít nhít c ấ p báo nội dung bên trong lý bộ i giáp chỉ nhìn ra bốn chữ đầu người c ú t cút b ô i đồng tự cùng từ thiên tắc lần này đi giang nam giết cái đầu người c ú t cút nhìn thấy mà giật mình n a lý bộ i giáp thở dài m ộ t hơi vẹn vẹn theo cấp báo bên trong là hắn có thể nhìn ra giang nam nước sâu bao nhiêu sống ở giang nam bách tính nên đến cỡ nào thế thảm cùng lúc đó hoàng cung chốt sâu ngự hoa viên đảo hồ tâm trên đảo tàng thư cát lao thái giám lưu cảnh trong tay bưng lấy một phần cấp báo thân hình như quỷ mị trong đêm tối lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh thậm chí đạp hồ mà đi thẳng lên đảo hồ tâm thái thượng hoàng giang nam tin tức chuyển đến bùi đồng tự đột phá vào võ đạo gia lục hợp cảnh đại khai sát giới không người có thể ngăn khắc lữ vương bị bắt tùy ý đem áp giải vào kinh thành thành do hoàng đế xử phạt còn có tin tức biết được từ thiên tắc dự định đem vơ vét ra tới giang nam hơn trăm triệu phụ dung tiên dầu tại sau ba ngày bị tiêu đốt lao thái giám lưu cảnh không người nói nhưng mà đáp lại lao thái giám lưu cảnh lại là một mảnh yên lặng như chết yên l ặ n chỉ có giữa thiên địa kinh khủng ý niệm tại chìm nổi đấy thư không giống như tại uy mắng vỡ tan rất lâu lưu cảnh con xuống thân thể đều tại không ngừng run dày thời điểm trong tàng thư các lao tổ tông mới chậm rãi mở miệng mang hoàng đế tới g ặ p ta cái tiêu tắc hạ học phủ phủ chủ lý bộ giáp nếu làm u ố n ă n liền rơi đi không người lưu cảnh toàn thân run lên đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được thái thượng hoàng tức giận lưu cảnh minh trắng hoài đế tân chính cùng biến đổi cử chỉ đã triệt để chọc giận thái thượng hoàng không có hỏi thăm quá nhiều lưu cảnh đã biết thái thượng hoàng ý chí gian nam sự tình liên quan đến quá nhiều hoài đế này đâm một cái sợ là triệt để chọc tổ ong vỏ vẽ lưu cảnh thân thể ép thấp hơn ừ lao nô nhất định làm được chương một trăm hai mươi chín các người đối lao phu trong lòng còn có sắc cơ thanh châu thanh thành trên biển mây tào mãn một thân áo bào tím ngồi ngay ngắn trên đó gió lươn quét nổi lên phần phật tiếng gió thổi vạn trượng không trung nhiệt độ không khí mỏng lạnh cho dù là tào mãn cũng có thể cảm giác được từng đợt xuyên vào thân thể lạnh ý chỗ này không ai có thể nói chuyện cùng hắn không ai có thể cùng hắn trao đổi hắn một mình tọa c h ấ n ở đây c h ấ n nhiếp nhân tộc vực giới bên ngoài một tôn lại một tôn nhìn xuống cùng dình m ọ dị tộc cờ giả đông nhiên nhắm mắt tào mãn chậm rãi mở mắt ra hắn thấy có một chiếc thanh đồng chiến thuyền phá vỡ biển mây tại trên biển mây r o n g rồi đó là tiên tộc chiến thuyền tại trên đó t à o mãn thấy được từng vị tiên tộc lục cảnh siêu phàm tiên tộc lục cảnh làm sao theo nhân tộc vực giới bên trong rút lui lạ mặt vô cùng h ắ n không phải là thanh châu phụ cận tiên tộc siêu phàm chẳng lẽ là đến từ nhân tộc những châu khác siêu phàm t à o mãn lông mày cao lại nhìn xem cái kia chiếc phá vỡ biển mây chiến thuyền mơ hồ trong đó cảm giác được có chút không thích hợp mà cái kia trên chiến thuyền từng vị theo lục châu giang nam rời đi tiên tộc lục cảnh siêu phàm chỉ cảm thấy dùng cả mình bọn hắn đứng lặng tại trên b o n g thuyền nhìn xem cái kia xếp bằng ở biển mây bên trong một tịch cao tím t h â n ảnh cái kia là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia tào mãn một người độc thủ nhân tộc chi môn có dũng khí nhân tộc vốn là không thể khinh thường thời đại thượng cổ nhân tộc tại nhân hoàng dẫn đầu dưới có thể là vô cùng cường đại bây giờ nhân tộc chẳng qua là suy yếu thôi trên chiến thuyền thượng tôn tiên tộc siêu phàm chậm rãi mở miệng bọn hắn bây giờ theo giang nam rời đi dự định đem giang nam thành phố chàng thất thủ tin tức chuyển về tiên tộc vực giới tin tức này một khi chuyển về tiên tộc tuyệt đối sẽ có chỗ biểu thị rất có thể sẽ trở thành v ì chư tộc nhằm vào nhân tộc phát động chiến tranh dây dẫn nổ lần này tại gian g nam tiên tộc tổn thất một vị chú giới sứ vẫn lạc một vị siêu p h à m lục cảnh cừng g i ả mà bọn hắn này chút siêu p h à m lại là bức bách tại truyền võ điện mang đến áp lực không dám đi tới vì chết đi đồng bạn báo t h ủ không thể g i ế t bụi đồng tự này để bọn hắn cảm thấy có mấy phần xấu hổ càng có mấy phần sát cơ hiện hiện bây giờ nhân tộc thế mà còn dám cản rỡ như thế nhân tộc sớm đã không phải là lúc trước nhân tộc lạc hậu liền muốn bị đánh chiến thuyền phía trên mấy tôn tiên tộc siêu phạm toát ra mấy phần sát cơ vất quá bọn hắn sát cơ vừa mới hiện hiện trên biển mây t à o mãn liền đột nhiên mở mắt ra thân hình trong chốc lát tại trên biển mây bạo lướt mà qua lưu lại đạo đạo chưa tán đi tàn ảnh xuất hiện ở chiến thuyền vùng trời sát ý các người đối lao phu trong lòng còn có sát cơ các người nghĩ mưu hại lao phu t à o mãn lạnh lùng nói lời nói hạ xuống chiến thuyền phía trên tiên tộc các cường giả lập tức một mặt một b ư ớ c vê anh mà t à o mãn một bàn tay đánh ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thanh đồng chiến thuyền cho đập phá toái chiến thuyền bên trong tiên tộc siêu phàm sắc mặt hoảng hốt không thôi sát cơ của bọn hắn cũng không phải đối người tàu、mãn. nhưng mà tào mãn cũng sẽ không nghe giải thích của bọn hắn năm ngón tay tại trong hư không một nắm một vị tiên tộc siêu phàm liền trực tiếp bị bóc nát nổ tung thành vô số máu thịt bây giờ tào mãn đặt chân thất diệu cảnh ở nhân gian cơ hồ có thể xưng vô địch cho dù là chư tộc cường giả nghĩ muốn đối phó tào mãn đều nhất định muốn điều động cựu cảnh định cấp cường giả nhập cảnh mới có thể khó khăn lắm cản trở thất diệu cảnh tào mãn phối hợp thêm nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng đối chư tộc mà nói đã là cái mười phần khó giải quyết nhân vật người nào đều không có dự liệu được tào mãn thế mà sẽ vào giờ phút này nhằm vào theo nhân tộc vực giới bên trong rút lui tiên tộc cường giả đại khai sát giới đến mức những cái kia tối cường bất quá lục cảnh tiên tộc đối tào mãn có sát cơ ai mà tin a bọn hắn cũng phải có lá gan này a nay thuần túy liền là tào mãn tìm một cái ra tay mượn cơ thôi ừ biển mây quay cuồng t ầ n g mây bị xé n ứ t tiên tộc có đỉnh cấp cường giả tại vực giới bên ngoài băng lánh nhìn thằng tào mãn tào mãn dừng tay đỉnh cấp cựu cảnh cường giả u y áp tràn ngập tới nhường hư không đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng các tiếng nhưng mà tào mãn không có chút nào ở lại g i ý tứ trực giác nói cho hắn biết mấy vị này tiên tộc cường giả không có hào ý bởi vì cổ sát cơ kia hắn sẽ không cảm ứng sai mặc dù không phải nhằm vào hắn thế nhưng có sát cơ là được rồi dầm dầm dầm v ô n g ầ n trong hư không tiên tộc đỉnh cấp cường giả thấy tào mãn vậy mà hào không lưu thủ sát lục lấy từng tôn tiên tộc lục cảnh siêu phàm tức giận dâng lên nay chút lục cảnh siêu phàm hẳn là tọa trấn giang nam cường giả tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nói rõ giang nam xảy ra chuyện lớn vì vậy bọn hắn không muốn để cho này chút tiên tộc cường giả chết đi một tôn lại một tôn bắt cảnh cường giả nhập cảnh nhân tộc vượt giới lực lượng đều tại quận quận mây chạy quyền quyền áp chế bắt cảnh cường giả tu vi tào mãn lướt qua cuối cùng vẫn là không tiếp tục tiếp tục giết tiếp bọn hắn đối ta ôm lấy sắc cơ ta chẳng qua là sớm bóp chết uy hiếp như có lần sau ta tào mãn như cũng muốn giết tào mãn lạnh lùng nói còn lại mấy tôn thân thể tràn đầy máu tươi tim đập nhanh nghĩ mà sợ tiên tộc lục cảnh cường giả vội vàng hoảng hốt chạy trốn bị t ư ơ n g vị vào nhân tộc vượt giới tiên tộc bắt cảnh cường giả cho mang đi tào mãn chấp tay sau lưng đứng ở đám mây áo bảo tím p h n phật r o n g hư không, tiên tộc đỉnh cấp cường giả phát ra sát cơ tràn đầy thanh â m đ à n thoại t à mãn nhân tộc v ư ợ t giới một khi bị phá ta tất sát ngươi ta sẽ đem thi thể của ngươi luyện hóa thành khôi lỗi đem linh hồn của ngươi vĩnh thế phong ấn t à mãn cười lạnh uy hiếp lao phu dị tộc nhiều đi ngươi tính là cái gì mảy may không thêm để ý tới cũng không có nộ mắng lại hắn tại chỗ chỗ ngồi tại biển mây đối với uy hiếp hắn sớm đã thành thói quen cùng miễn dịch lần này tìm cái cớ giết mấy tôn tiên tộc lục cảnh siêu phàm mặc dù có chút không biết xấu hổ nhưng không biết xấu hổ cảm giác thật sự sảng khoái thanh、thành. t bởi vì bọn hắn hiểu rõ ý vị này nhân tộc tuổi trẻ võ giả đang ở thái hư cổ điện bên trong không ngừng mạch lên chư tộc quyết định dẫn dắt thái hư cổ điện vào dân tộc cũng không phải miễn phí cho nhân tộc n bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả mà là dự định nhường các tộc thiên tài tại thái hư cổ điện bên trong săn g i ế t n h â n tộc nhưng còn bây giờ thì sao chư tộc thiên tài phản mà bị giết một đợt lại một đợt bây giờ còn lại chư tộc thiên tài đều không có nhân tộc tuổi trẻ võ g i a số lượng nhiều ngũ cảnh thiên tiêu chỉ còn lại một vị cái này khiến chư tộc càng ngày càng khó mà tiếp nhận thái hư cổ điện bên ngoài c h i ế n thuyền chiến hạm trôi nổi chư tộc đều đang đợi trở lấy thái hư cổ để mở ra đến lúc đó thái hư cổ điện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì liền sẽ chân tướng tới chân bọn hắn cũng liền có thể có cơ hội phát ra chất vấn vì chết tại thái hư cổ điện bên trong chư tộc thiên tài báo thái hư cổ điện bên trong c ũ n g là không có bên ngoài trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy nhìn như bình thường bài danh vận sóng trên thực tế đều là một trận lại một trận s á t lục cùng chiến đấu sau biến hóa thiên tiêu thành một trận chiến chư tộc thiên tài thương vong hầu như không còn bị phương chu một người cho g i ế t bề mật thế nhưng còn lại thiên tài thì là trở thành nhân tộc tuổi trẻ võ giả lịch luyện mục tiêu nhân tộc tuổi trẻ võ giả không sợ chết bọn hắn rất rõ ràng cơ hội như vậy có nhiều khó khăn một đám người vây g i ế t một vị dị tộc thiên tài có người chết cũng có người trọng thương nhưng vẫn như cũng là thành công vây rết dị tộc thiên tài dạng này chiến tích để bọn hắn mừng ỡ nhân tộc tuổi trẻ võ giả cũng dần dần trong chiến đấu trưởng thành mà lại hấp thu thái hư lực lượng bọn hắn thương thế khôi phục nhanh chóng còn có thể tăng cao tu vi có thể nói nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tại thái hư cổ điện bên trong đang ở trải qua phi tốc trưởng thành tư tú lục t ử tào thiên cương tôn hồng viên mấy người cũng đều không có nhàn rỗi bọn hắn mặc dù tại thiên k i ê u thành bên trong tìm đến bí địa địa điểm thế nhưng trước đó bọn hắn cũng lựa chọn t r ư ớ c cùng dị tộc thiên tài chiến đấu đến để thăng tự thân đặc biệt là tào thiên cương phương chu cố ý để lại cho hắn một tôn ngũ cảnh thiên tiêu tới tôi luyện hắn cái này khiến tào thiên cương cảm giác mình bị lao phương cho khinh thường h ắ n tào thiên cương mục tiêu là lao phương mà bây giờ hắn bị lao phương xem thường hắn muốn chém giết này tôn ngũ cảnh tới nhường lao phương nghĩ lại cho nên tào thiên cương rời đi thiên kiêu thành về sau chủ động tìm đối phương chiến đấu trận chiến kia lục t ử từ tú tôn hồng viên bọn người có đứng ngoài quan sát chiến đấu kết quả tào thiên cương bại hết sức thảm kém chút bị đánh nổ đầu sọ dù cho bật hết hỏa lực vẫn như c ũ không phải cái kia tôn ngũ cảnh thiên kiêu đối thủ nếu không phải chạy nhanh khả năng liền không có thế nhưng tào thiên cương không có nhu dẫn dắt thái hư lực lượng tu dưỡng thân thể về sau lần nữa tới chiến lại bại tào thiên cương cùng chân chính dị tộc ngũ cảnh thiên tiêu vẫn là có khoảng cách bất quá tào thiên cương ý chí hết sức kinh người hắn không sợ thất bại một cố không hiểu thấu ý niệm đang ủng hộ hắn khi bại khi thắng khi thắng khi bại l ụ c từ từ tú bọn người ở tại tào thiên cương lần thứ ba chiến bại chạy trốn mà thời điểm ra đi liền không lại q u a n chiến đều tự tìm tìm dị tộc thiên tài tôi luyện tự thân đi mà tào thiên cương trưởng thành tốc độ thật nhanh cứ việc nhiều lần ăn bại chiến thế nhưng đối thủ của hắn cái kia tôn yêu tộc ngũ cảnh tiên h tiêu lại là thấy vạn phần hoảng sợ làm tàu thiên cương đối thủ hắn cảm giác được rõ ràng tàu thiên cương trưởng thành thiên tiêu thành lên phương chu đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười hắn dĩ nhiên cũng không có nhàn rỗi thỉnh thoảng di hồn thần giao đầy đủ hiện ra thời gian năng lực quản lý vung xuống nhục thể của bọn hắn dẫn dắt đến truyền v õ điện để bọn hắn thôi diễn v õ học tổng kết tự thân không đủ thậm chí còn giả trang một thoáng cao cao tại thượng truyền vó giả dùng thước dạy học cật một thoáng bọn hắn chỉ điểm một chút sai lầm của bọn hắn hắ phương chu có thể trợ giúp có hạn phương chu sở dĩ lưu lại nhiều như vậy dị tộc thiên tài không phải là bởi vì hắn giết không được mà là hắn không muốn giết nhân tộc tuổi trẻ võ giả khuyết thiếu chiến đấu bọn hắn cần muốn trưởng thành n à y chút dị tộc thiên tài vừa vẫn thích hợp bọn hắn theo sát lục bên trong bỏ dậy nhân tộc thế hệ trẻ tuổi mới có thể trở thành nhân tộc tương lai đương nhiên đây đều là lúc rảnh rỗi hắn mới suy tính sự tình phương chu bây giờ chủ yếu vẫn là tại thôi diễn khí hải tuyết sân kinh muốn sáng tạo ra siêu phản t i ê n hắn nghiên cứu luyện thần tri pháp cũng nghiên cứu đủy đồng tự linh khiếu hợp nhất tri pháp mơ hồ trong đó tựa hồ có một chút đầu mối. hắn nếm thử đem chính mình tinh thần ý chí hiện hóa từ khí hải núi tuyết núi tuyết khí hải ý chí ba cái phảng phất dung hợp duy nhất mơ hồ có tam tài thiên người ý vị tinh thần ý chí ngưng tụ thành tinh thần tiểu nhân thông qua núi tuyết trong khí hải năng lượng dẫn dắt ngưng tố ra năng lượng chân thân đem hư hảo tinh thần ngưng tố thành chân thực thân thể đây cũng là, phương lấy được linh, cảm. Đây là linh khiếu hợp nhất cùng luyện thần chi pháp chung nhau nghiên cứu về sau cho ra kết luận đã có luyện thần chi pháp đối tinh thần ý chí tối luyện cũng có linh khiếu hợp nhất hấp thu khí hải núi tuyết năng lượng phụng dưỡng tinh thần ý chí. Thái hư thiên tiêu thành, trên cổng thành. phương chu ngồi xếp bằng mặt hướng vâu ngần phía trước nhắm mắt h á n toàn thân khiếu hiện tại khép mở hấp thu linh khí trong thiên địa h á n khí hải núi tuyết dị tượng tại sau lưng hiện hiện núi tuyết phía trên tuyết lớn đầy trời mỗi một mảnh tuyết đều là linh khí ngưng tụ đến cực hạn thể hiện theo phương chu tinh thần ý chí không ngừng cô động cùng rèn luyện khí hải núi tuyết trên đỉnh núi mơ hồ trong đó tựa hồ hiện ra một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh cùng thiên hợp cùng núi tuyết hợp cùng khí hải hợp